Quy một chương 733, tế. linh hồn tế đàn bên trên, một cái đơn bạc nhân loại linh hồn xuất hiện ở trong tường thủy tinh. Nếu như không nhìn trên linh hồn văn tự, rất khó tin tưởng đây chính là ô hế chi huyết thần linh hồn. Chi thức chi thư từ dưới đất nhảy lên một cái, cười như điên nói, "Thắng, thắng, chúng ta thắng. Chúng ta đánh bại một vị cổ thần, một vị chân chính cổ thần. Hắn linh hồn đem trợ giúp chúng ta bước qua chân chính lại trời." Rốt con đám chìm tại như thế trong rung động không có lấy lại tinh thần, thẳng đến nghe tới chi thức chi thư, hắn mới ý thức tới vị này cho bọn hắn mang đến vô tận hoàng hốt cổ thần đã vãn lạc, mộng cảnh thu hoạch được hắn linh hồn. Đây là cho tới nay ruột thu hoạch đến mạnh nhất linh hồn, không có cái thứ hai. Sách. Làm ruột xem hết linh hồn miêu tả về sau, mừng như điên trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Huyết thần vì sao lại có thần tính. Cái thứ 2800 điểm thần tính, ngay lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của hắn, đây là hắn từ trước tới nay thu hoạch được nhiều nhất thần tính. Chi thức chi thư tiếng của Tiếu đột nhiên ngừng lại, nó hảo não lật qua lại trang sách, trầm muộn nói, ta nghĩ không ra, nhưng ta có thể cảm giác được nó tồn tại. Loại cảm giác này phi thường hồng bét. Tựa như mệnh căn của ngươi bị rác, ngươi mất đi ngươi thứ trọng yếu nhất, nhưng lưu lại bộ phận để ngươi có thể cảm giác được nó đã từng tồn tại, nhưng làm ngươi muốn sử dụng lúc lại phát hiện nơi đó trống, cái gì cũng không có. Rốt bị tri thức chi thư lời nói cho cười, kém chút cười ra tiếng. Sách, không nghĩ tới ngươi còn là tên thái giám. Thái giám là cái gì? Chính là ách. Phục thị vương cận vệ người hầu. A, vậy ta chính là thái giám, chủ nhân đệ nhất thái giám, không có người so ta càng thái giám. Tri thức chi thư cơ cơ trang sách, đem phần này không dùng tri thức ghi tạc trong linh hồn của nó. Chủ nhân, mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng ta có thể suy đoán ra, cổ thần trong linh hồn phần lớn đều có thần tính. Rốt trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên sáng tỏ ánh sáng. Đó chính là nói, đánh bại cổ thần, cứu vật chỗ di ẩn cùng nhân loại thần tính còn chưa tới. Chi thức Chi Thư trầm giọng nói, không sai, đoán chừng trí ít không thể so với huyết thần trong linh hồn thần tính thiếu. Rốt trong lòng ầm ầm mà động. Đó chính là nói, chúng ta trí ít có thể thu được 5600 điểm thần tính. Chi thức Chi Thư lật qua lại trang sách, ngựa khí sục sôi nói, đúng vậy, chủ nhân, hoàn toàn đầy đủ chúng ta nhóm lựa tiếp theo khỏa cử tinh thần. Rốt cau mày nói, 5600 điểm thần tính chỉ chọn đốt một viên cự tinh thần. Phải biết, nhóm lửa thần chi nhãn cũng chỉ hoa 2500 điểm thần tính. Mà rốt hiện tại, bất luận là thần tính, còn là căn bản nguyên, cũng không thiếu, nói ít có thể đốt lên 2 3 cái cự tinh thần a. Đúng vậy, chủ nhân, một viên. Chi thức chi thư phảng phất biết rột đang suy nghĩ gì, nhảy đến rột trước người, trang sách điên cuồng lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại tại một tấm tràn đầy văn tự trên giao diện. Thần chi nhãn là nhu cầu thấp nhất cự tinh thần, nhóm lửa nó cần thiết tài nguyên, nhưng thật ra là vô cùng ít đòi, nhưng cái kia càng cường đại cự tinh thần, nhu cầu đều vượt xa nó. Đương nhiên Thần chi nhãn cường độ cũng không so với chúng nó thấp, nhu cầu thấp ngôi sao? Có định lượng cùng tỉnh lại tinh hồn độ khó liền sẽ cực cao, ta thậm chí cho rằng chủ nhân không có khả năng hoàn thành thần chi nhãn tinh hồn tỉnh lại, bởi vậy, nhóm lựa một viên nhu cầu cực cao, nhưng tỉnh lại tinh hồn quá trình tương đối đơn giản cự tinh thần, liền là phi thường cần thiết. Đây là hiện tại thích hợp nhất chủ nhân cự tinh thần. Giọ định nhãn nhìn lại, chi thức chi thư trên giao diện, hiện ra ba viên mới cự tinh thần. Thiêu đốt vận mệnh, cự tinh thần, liên quan đến phá hủy, thời gian, không gian lĩnh vực. Nhóm lựa cần, thần linh hồn, 5 phần căn bản nguyên, 1250 phần tuổi linh hồn. 1250 phần hồn chi hoa, đặc tính phá hủy vận mệnh, trôn vùi linh dây cung, quang chi lại gãy. Cự tinh thần liên quan đến quang, thời gian, không gian lĩnh vượn. Nhóm lược cần thần linh hồn, 7 phần căn bản nguyên, 700 phần tuổi linh hồn, 700 phần hồn chi hoa, đặc tính phòng ngự tuyệt đối, không hủy chi quang. Tế, cự tinh thần liên quan đến máu, hỏa tính diệt vong, sa đoạ lĩnh vượn. Nhóm lược cần 3 phần thần linh hồn, 9 phần căn bản nguyên, 900 phần tuổi linh hồn, 900 phần hồn chi hoa, đặc tính ta bằng vào ta huyết tế thiên địa. Sau khi xem xong, rốt cả người đều không tốt. Cái này ba viên cự tinh thần yêu cầu, quả thực siêu việt tưởng tượng của hắn, không nói cái khác, liền nói cái kia thiêu đốt vận mệnh. Nhóm lửa nó cần 5 phần căn bản nguyên, là thần chi nhãn 5 lần, 1250 phần tụi linh hồn, cũng là thần chi nhãn 5 lần, nói cách khác, hắn cần 12500 điểm thần tính mới có thể nhóm lửa ngôi sao này. Quang chi lệch gãy bình thường một chút, nhưng cũng muốn 7000 thần tính, mà lại nó cần 7 phần căn bản nguyên. Rốt vừa mới thu hoạch được huyết thần linh hồn, lại thêm trước đó đánh giết vương cấp quái vật linh hồn, cũng gấp không ra 7 phần căn bản nguyên. Tế liền càng thêm đáng sợ. 3 phần thần linh hồn, 9 phần căn bản nguyên, cái này vừa xa khỏi cực hạn của hắn, hơn nữa còn muốn 9000 thần tính. Sách, ngươi xác định đây là hiện tại thích hợp nhất ta." "Đúng vậy, chủ nhân, ngài cần mau chóng nhóm lựa trong đó một viên, sau đó tìm tới đối ứng nguyên chất vật, hoàn thành có định lượng, lại tỉnh lại tinh hồn, ta tin tưởng, sau khi hoàn thành, ngài nhất định đến gần vô hạn trở thành chân vương." Rốt bất mãn nói, "Ta không bằng tỉnh lại thần chi nhãn, lại khó lại có thể khó đi nơi nào đâu." Chi thức chi thư ngữ khí ngưng trọng đáp, "Chủ nhân, thần chi nhãn có định lượng cần thiết bất diệt thần quang, là duy nhất nguyên chất vận, nó thu hoạch độ khó xa xa siêu việt ngài tưởng tượng, mà lại, coi như may mắn tìm tới, tỉnh lại nó tinh hồn cũng là vô cùng trở ngại, ngài hẳn phải biết, tỉnh lại đại tinh thần trở lên tinh hồn, ngôi sao tháp cao sẽ nhu cầu ngoài định mức đại giới. Rốt cao mày nói, đại giới lại có thể cao đến đó cái tình trạng gì đâu? Ta nhớ được cự thần lực lượng chỉ là nhu cầu một cái ngưỡng cửa, chỉ cần tương đối linh năng tổng lượng đạt tới 8 triệu ngàn khắc, liền có thể đi vào. Chủ nhân, đó là bởi vì cự thần lực lượng tỉnh lại bị không biết lực lượng xuyên tạc, nhu cầu của nó là không bình thường, ta có thể cảm thấy được thần chi nhãn tỉnh lại đại giới. Ngôi sao tháp cao sẽ hướng ngươi ngoài định mức đòi lấy 3 phần căn bản nguyên cùng 1000 điểm thần tính, cái này vẹn vẹn chỉ là một lần tỉnh lại đại giới, nếu như thất bại, ngài cần một lần nữa thanh toán, mà tỉnh lại quá trình đối với ngài độ khó là trước mắt tất cả trong ngôi sao cao nhất. Rốt mặt lập tức liền trầm xuống, vẹn vẹn chỉ là tỉnh lại một lần, liền cần 3 phần căn bản nguyên cùng 1000 điểm thần tính, lại thêm cơ sở 100 điểm thần tính, tổng cộng 1100 điểm thần tính. Cái này thất bại giá cao ngang đến không thể tiếp nhận. Khó trách chi thức chi thư không coi trọng hắn tỉnh lại thần chi nhãn tính hồn. Rốt châm mặc một hồi, lại hỏi, cái này 3 viên ngôi sao lựa chọn, ngươi có đề nghị gì sao? Chi thức chi thư đáp, ta tương đối khuyên hướng tế, bởi vì nó có định lượng nhu cầu duy nhất nguyên chất vật, liền ở trong tay của ngài. Rốt châm mặt mấy giây, hỏi, chúng sinh chi huyết, không sai. Chi thức chi thư rất hài lòng chủ nhân mẹ cảm, nếu như ngài có thể đốt lên viên này cự tinh thần, chúng ta liền có thể trực tiếp hoàn thành có định lượng. Nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể tỉnh lại tinh hồn. Ngài biết đến, tỉnh lại một ngôi sao tinh hồn, mới là trọng yếu nhất một bước mấu chốt nhất. Tinh hồn bên trong có ngôi sao căn bản nhất lực lượng, không có tỉnh lại tinh hồn ngôi sao, là không hoàn chỉnh. Tương đối no nhóm lửa đại giới mà nói, là phi thường thua thiệt. Rốt im lặng. Hắn biết chi thức chi thư còn có một câu không nói, có định lượng là đệ nhị trọng yếu một bước, cái này hai bước không, có hoàn thành, ngôi sao uy lực phát huy không ngờ một phần mười, thần chi nhãn chính là bởi vậy mới có chút bình thường. Nhưng cho dù như thế, nó đặc tính uy lực cũng trong trận chiến đấu này hiện ra đến vô cùng đốn luyện. Có thể nói, không có thần chi nhãn, căn bản cũng không khả năng thủ thắng. Dạng này đến xem, chi thức chi thư đề nghị rất có đạo lý, nhưng là tế nhu cầu quá cao, lấy trước mắt hắn trình độ còn kém rất xa. Trâm Mặc sau một lát, rộn mở miệng nói, ta biết, chuyện này về sau rồi hãy nói, để ta trước tiên nghĩ một chút. Tri thức chi thư cơ cơ trang sách biểu thị đồng ý. Chủ nhân, quyền quyết định ở trong tay của ngài, ngài mới là trí cao vô thượng ngậm cảnh chi chủ. Rồi không nói gì thêm, mặc dù hắn còn có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ không phải lúc. Trên chiến trường, theo huyết thần vẫn lạc, hắn thần quốc cũng bắt đầu sụp đổ, còn sót lại tất cả huyết nhục tạo vật đều hóa làm một bãi nước đặc, máu cùng thịt tại cái này đèn nhánh ố vàng nước đặc chảy xuôi. Nhưng là khủng bố như vậy cảnh tượng cũng tại dưới ánh lửa dần dần bung hơi. Chiến trường yên tĩnh chỉ ít một khắc đồng hồ, tiếng hoan hô mới giống như tiếng sấm vang lên. Các chiến sĩ điên cuồng ôm ấp lấy đồng bạn bên cạnh, dùng không có ý nghĩa giống to cùng cuồng khiếu đến phát tiết thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi vui sướng. Vương ngay lập tức trở về tới Đại Long Thành trên không, hỏa quang từ trên thân thể của hắn rơi xuống, ngưng tụ tại trong đôi mắt của hắn. Tại xác nhận ô hế chi huyết thần triệt để vẫn lạc về sau, hắn bay tới, "Cố rốt, làm được tốt, tiểu rốt." Vương gần đây bình thản ngữ khí cũng có không đè nén được kích động. "Ngươi là chỗ gì ẩn đại anh hùng, nhân loại đại anh hùng, nếu như không có ngươi, hết thảy ta cũng không dám tưởng tượng." Lựa ở trên người hắn tiêu tán, cái này cùng Vương bản thể cơ hồ không có khác biệt hỏa chi huyết ảnh, đã triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Rốt bén nhẹ cảm giác được, trong cơ thể hắn truyền đến vỡ vụn cùng mục nát khí tức, không khỏi vội hỏi, Vương, ngươi không sao chứ? Vương mỉm cười nói, yên tâm, chết không được, một trận về sau, ta đối với lực lượng khống chế càng cường đại, nếu như còn có lần nữa dạng này nguy cơ, ta có thể tự tin không cần trợ giúp liền đánh bại hắn, đến nỗi nguyên thiên thần vương toa, chờ ngươi trở về về sau, ta sẽ cùng các ngươi giải thích. Hắn đảo mắt một vòng, phía dưới, tất cả còn có thể động quân Vương, lệnh luận giả đều tại hướng bọn hắn vọt tới. Tiểu Rốt, nơi này liền giao cho ngươi, liên quan tới huyết thần, liên quan tới trận chiến đấu này, liên quan tới linh hồn của hắn. Liên quan tới nhân loại sau này cùng khói đen nhiễu loạn, chờ ngươi trở lại Vương thành, chúng ta lại đến thảo luận. Nói xong, Vương thân ảnh liền dần dần tiêu tán, trở về Vương thành. Hộ lự tế tự trận bên trong giáng lâm trạng thái, cũng theo đó giải trừ, chỉ còn lại một thanh âm ở trong không khí quấn quẩn. "Chư vị, ta trở về, chuyện còn lại, liền từ tiểu Dỗn phụ trách, tại lúc ta không coi ở đây, hắn sẽ cùng cùng ta tồn tại." Vương lời nói không có bỏ đi kích tình của bọn hắn, thậm chí để phần này kích tình trở nên càng mãnh liệt cũng có nói. Một giây sau, Dỗn liền bị tất cả mọi người ôm, hắn cư nhân chi thần trạng thái đã kết thúc quá lượng tiêu hao để nó tại kết thúc lúc lại ngoài định mức hấp thụ mấy phần vương hồn. Bất quá, rốt hiện tại cũng không có chú ý tới điểm này, hắn đang bị vô số hai tay của sở, tất cả mọi người hy vọng có thể tại lúc này ôm lấy rốt, hắn liền giống bị một đám chó giữ tranh đoạt bút bê vải bị kéo tới thoát đi. Nhưng hắn không có uống dừng cuộc nháo kỳ này, ngược lại không ngừng cùng mỗi người ôm, tuyên cáo bọn hắn đã lấy được thắng lợi, đánh giết ố vế chi huyết thần. Đúng vậy, Hoàng Hệt Lơ, huyết thần đã chết rồi. Không sai, ạ lạy hẳn các hạ, hắn triệt để chết, không thể phục sinh. Trận này quyết định chỗ gì ẩn vận mệnh chiến dịch, là chúng ta thắng lợi. Giờ ra bạn. Không muốn ôm như thế gấp, bắp thịt ngực của ngươi quá cứng, rồi đến không quá dễ chịu. Đúng vậy a, chúng ta thành công chống nổi nguy cơ lần này, không có cái gì có thể ngăn cản ở trước mặt chúng ta, bọn rùa vị ạ, nhân loại phục hưng cùng chỗ gì ẩn quật khởi cũng không thể bị đánh gãy. Đúng, ta nói, gia cho tới nay đều tin tưởng vững chắc điểm này. Hoa, thật mềm, ô li vị a tỷ tỷ ngươi có thể lại ôm chặt một điểm. Từng tiếng thắng lợi trong tuyên nôn, nhân tính cùng nhân tính chi hoa lấy trước nay chưa từng có tốc độ tăng vọt, rốt trước mắt kim quan một mảnh, cơ hồ đều thấy không rõ lắm. Ở trong vua tận tiếng hoan hô. Mừng như điên cảm xúc tựa như giấy lên đoàn người, vô tình nhóm lửa tất cả mọi người. Một góc chiến trường, đại chủ tế mẹ gặm khóc khét lên ôm ấp lấy đại địa, nhìn a, nhìn a, nhìn thấy sao? Vĩ đại Khả Liệu các hạng, đây chính là lực lượng của chúng ta, đây là nhân loại mới con đường à? Ta không có sai, ta không có sai, ha ha ha ha ha. Phía sau hắn, Khả Liệu bốn vị người mạnh nhất, anh nhì, dofferi, ngói, ngoi, e nương chi, đứng bình tĩnh ở phía sau hắn, cách đó không xa, thì là xôi chào bí ẩn các chiến sĩ. Một góc khác, mười vị linh năng ma tượng tụ tập cùng một chỗ, các đại học giả nhao nhao đi ra máy móc ôm tại tất cả những thứ này. Chúng ta tìm tới nhân loại mới con đường, sắt thép dòng lũ chắc chắn bao phủ hết thể quái vật. Một mảng lớn trên đất trống, Phở Giang ngay tại luống cuống tay chân thu thập hán thực vật. Án nạ bỡn bợ đi tới, phí mũi ra một hơi. Phở răng, ngươi không thể đem bọn chúng một mực mang lên sao? Phở răng lắc đầu, không được, ta linh năng không cách nào trường kỳ duy trì tiêu hao lớn như vậy, linh tính thổ nhẫn cũng không đủ, trọng yếu nhất chính là, ta cảm giác ta nguyên luật đến cực hạn, nó cần nghỉ ngơi. Hắn không ngừng tại mảng lớn dịu dịu rơi thực vật bên trong thu thập bọn nó hạt giống, để vào phía sau hắn quái vật chứa bên trong. Cả sàn theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Cơ cơ quả đấm, một tia huyết nục bốc hơi thành mùi đen, nàng đối với lần chiến đấu này rất hài lòng, toàn trường đánh đầy, đánh giết vô số quái vật, đồng thời chưa từng xuất hiện thoát lực triệu chứng. Vậy ngươi lần tiếp theo chiến đấu không phải muốn một lần nữa sinh trưởng một lần? Phao Giang gật gật đầu, đây chính là phiền phức hết thảy, thực vật đế quốc kế hoạch, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy có thể hoàn thành, tất cả linh tính thực vật đều cần nghỉ lại ta tồn tại, có lẽ chờ ta bước vào quân vương lĩnh vực mới có thể chế tạo ra có thể tự cấp tự túc, đồng thời còn có thể sinh trưởng sinh sôi linh tính thực vật. Gần đây rất ít nói chuyện mẹ Phích đột nhiên hỏi, nếu như những thực vật này thoát ly khống chế của ngươi, vô hạn sinh trưởng sinh sôi, cuối cùng bao phủ toàn bộ thế giới, cũng đối với nhân loại sinh ra địch ý làm sao bây giờ? Tở Dệ xạ theo sau lưng ngựa đi tới, sợ hãi than nói, vậy đơn giản chính là có thể so với khói đen tai nạn. Nếu có ngày đó, người đến sau có thể hay không điên cuồng tìm kiếm nó khởi nguyên? Tở răng cười nói, ta sẽ tại phần mộ của ta bên trong thật tốt thương tiếc những cái kia sinh hoạt tại bị thực vật thống trị trong thế giới người, cũng nói cho bọn hắn, ăn nhiều khoai lang, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đàm Tiếu trong lâm thành Hắc chi chiến đoàn thu thập xong lưu lại thực vật, trở về Đại Long thành. Các đại chiến đoàn cũng nhao nhao rút lui chiến trường. Mà tại bọn hắn không nhìn thấy phương xa, cuồn bão khói đen dần dần tan đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng vô hình nguyên phản hồi không có tiêu trừ, bọn chúng y nguyên còn tại trong Hắc vụ quân quần. Bạch tháp. Mới Bạch tháp chi chủ, kẻ đại tiên đoán hài lệ ta, đang đứng tại đỉnh tháp bên trên, nhìn ra xa Đại Long thành phương hướng, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, vì cái gì? Vì cái gì khói đen bạo động lắng lại rồi? Là cái gì quái nhiêu đó?" Đại Long thành bên trong, quân vương nhóm tề tụ tại hộ lửa tế tự trận, cũng tại hỏi thăm một vấn đề khói đen nhiều loạn, vì cái gì không có hiệu quả. Quy một chương 734, tiến lên phương hướng, đối với này, Rốt cũng cảm thấy 10 phần khó có thể lý giải được. Hắn lúc ấy đều đã làm tốt đánh giết huyết thần về sau lại đến một trận chiến đấu chuẩn bị, nhưng bạo động khói đen lại đột nhiên lắng lại xuống dưới. "Là Vương Thành sao?" Rốt hỏi. Họ rút lắc đầu, "Không, ta không có thu được bất luận cái gì cùng loại tin tức, chúng ta cũng không có thủ đoạn như vậy, cho tới nay, trừ dùng lửa xua tan khói đen, cùng sử dụng tinh tụy tế đàn linh chi màn sân khấu tụ tập khói đen bên ngoài, chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì thủ đoạn của nó." Lại hàn trầm giọng nói, lắng lại nguyên phản hồi đưa tới khói đen bạo động, là chỗ gì ẩn trong giấc ngộng năng lực. Chúng ta đối với phương diện này nghiên cứu đã tiếp tục vô số năm, nhưng cho tới nay không có bất kỳ thành quả nào. Cai trầm ngâm nói, có khả năng hay không là vương lực lượng. Dù sao chúng ta trước kia chưa hề có người bước vào qua chân vương lĩnh vực. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng bổ sĩ si vạn, nơi này hiểu rõ nhất chân vương, chỉ có hắn. Bổ sĩ si vạn khẽ lắc đầu, hẳn không phải là chân vương có đuôi kháng khói đen năng lực, nhưng cũng không thể lắng lại nói não động, trừ phi trải qua một trận chiến tranh. Họ giục nói bổ sung, vương cũng không có nói qua lời tương tự. Rốt lại hỏi, trước kia có chuyện như vậy phát sinh qua sao? Không có, dạng này lớn nhiễu loạn, cũng chưa từng từng có. Rốt nhiễu mày, rơi vào trầm tư. Trong một cảnh, tri thức chi thư cùng ạ hệ sở cũng cho ra phủ nhận đáp án. Ạ hệ sở càng là minh xác nói cho rốt, bất luận là viễn cổ ác niệm, còn là vô thượng ý chí thần sứ, đều không có năng lực như vậy, mà lại bọn hắn cũng chỉ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dân phát khói đen bạo động, mà sẽ không lắng lại. Tất cả khả năng đều bị phủ quyết, nhưng dị thường sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh. Rốt trầm ngâm một lát, đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có khả năng hay không, còn có nhân loại quốc gia tồn tại trong mắt mọi người quang đều là sáng lên đúng vậy a vì cái gì không thể là chỗ gì ẩn bên ngoài nhân loại quốc gia xuất thủ đây tại truyền thuyết trong ghi chép hỏa chi kỷ nguyên kết thúc về sau có năm vị nhân loại anh hùng mang theo thánh hỏa chi trùng thoát đi chủ đại lục bọn hắn theo thứ tự là thành lập phồn tinh vương quốc đầy sao chi vương tạt mí à thành lập giờ dẻo vương quốc thánh hiên lét thành lập chỗ gì ẩn vương quốc anh hùng chỗ gì ẩn còn có hai vị thì là không biết hai cái trước đã hủy diện, nhưng hai người sau chưa hẳn họ đùa suy tư nói nếu quả thật chính là dạng này vậy bọn hắn vì cái gì không đến giúp chúng ta huyết thần động tinh cơ hồ càn quét gần phân nửa hơi thổ lại lục không đúng. Mòn rộ vì à đột nhiên hương phấn lên. Có lẽ bọn hắn cũng không trên phiến đại lục này. Mọi người đều biết, bên ngoài đại lục hết thảy bốn mảnh, bọn hắn có lẽ tại cái khác trên đại lục đâu. Thuyết pháp này lập tức mở ra đám người mạch suy nghĩ. Bồ sĩ Van Trầm ngâm nói, nếu như không tại một cái trên đại lục, cái kia xác thực rất khó quan trắc đến. Vô tận khói đen sẽ che đậy hết thảy nhiễu loạn, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm, sâu không thấy đáy hắc ám thế giới, không nhìn thấy lửa tươi sáng, cũng vô pháp quan trắc đến linh năng ba động. Tựa như chúng ta quan trắc cực xa vừa mới dạng. Hoa nghệ lừa mắng, ba nội hắn, bạch tháp đã có thể đem ánh mắt ném đến xa xôi tầng ngoài linh giới lại không nhìn thấy một mảnh khác trên đại lục hình dáng. Chuyện này quả thật làm cho người khó có thể lý giải được, trên thực tế, Bạch Tháp liền hôi thổ đại lục biên giới đều không nhìn thấy, rời đi ánh lửa về sau, vượt qua 3.0000 ngàn dặm khoảng cách, liền chỉ còn lại nặng nề há cảm, cái kia vô tận khói đen vĩnh viễn ở sâu trong bóng tối phương trào, nhất trần không thay đổi. Họ rút lại hỏi, nhưng bọn hắn lại là làm sao biết khói đen bạo động đâu? Khói đen bạo động là lớn vô diện, tại vị mô tiếp theo nhất định là có thể quan sát đến hiện tượng. Bồ sĩ vạn ngữ khí trở nên gấp rút, hắn càng nói càng cảm thấy có khả năng. Một cái nhân loại mạnh mẽ văn minh Tất nhiên thời khắc quan sát khói đen đột tĩnh, dạng này lớn nhiễu loạn, bọn hắn nhất định có thể nhìn thấy, nếu như ta không, có phần sai, bọn hắn nhất định cho rằng cái này lại là trong Hắc Ám thế giới một lần tai nạn, cho nên, bọn hắn vận dụng thủ đoạn đặc thủ, lắng lại lần này tai nạn, theo chúng ta, chính là khói đen đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Hộ Lửa tế tự trận bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Tất cả mọi người yên lặng cảm thụ được trong tâm linh loại kia cảm giác nóng rực, loại kia tiếp cận thắng lợi say mê cảm giác. Có cái gì có thể so sánh tại dạng này khắc nghiệt dưới hoàn cảnh tìm tới một cái cường đại đồng bạn càng khiến người ta mừng rỡ đây này. Bọn rùa vì a đột nhiên thở dài một tiếng, ta liền biết nhân loại đã đến quật khởi thời điểm, lửa tiết sáng chắc chắn chiếu khắp cái thế giới này. Rốt trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ, có thể làm đến loại trình độ này, cái nhân loại này văn minh nhất định phi thường cường đại. Trong bọn họ có lẽ có số nhiều chân vương. Nếu như có thể xảo diệu mượn nhờ bọn hắn lực lượng, lại làm đến mấy cái thần linh hồn, nói không chừng không cần lâu như vậy, coi như không thể đánh giết cổ thần, giết chết mấy cái có được thần linh hồn bản thần, nhất định cũng không phải một việc khó. Như vậy, hắn nhóm lửa viên này cự tinh thần, có lẽ dùng không được thời gian quá dài. Làm chỗ gì ẩn cũng có số nhiều chân vương, nhân loại quật khởi, liền không còn là ảo mộng, nói không chừng còn có thể đánh vỡ chân vương số lượng hạn chế. Đương nhiên, rốt trong lòng cũng không cho rằng chi thức chi thư chỉ ra đường chính là con đường duy nhất, nó cơ bản ngầm thừa nhận thần chi nhãn không cách nào tìm tới nguyên chất vật, không cách nào tỉnh lại tinh hồn, nhưng rốt không cho là như vậy, hắn cảm thấy đây không phải một chuyện không thể nào. Có lẽ, ta liền có thể đột phá cực hạn, sáng tạo kỳ tích đâu. Kỳ tích ở trên người ta cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Trước đó xác định con đường, đại tinh thần bạo thực giả cùng cự tinh thần hủy diệt chi cổ, cũng không phải không thể nhặt lên. Không biết vì cái gì, Rốt trong lòng luôn luôn đối với bạo thực giả khỏa đại tinh thần này nhớ mãi không quên, làm chi thức chi thư đưa ra con đường mới lúc, trong lòng của hắn còn có chút hơi thất vọng. đương nhiên, hiện tại còn có rất nhiều sự tình chưa có xác định, con đường tương lai đi như thế nào, còn không xác định. Rốt thu hồi suy nghĩ, cấp tốc đến hiện thực, đánh giết huyết thần về sau, cũng không đại biểu mọi chuyện liền hoàn tất, bọn hắn hiện tại còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vương đã đem tất cả quyền lực đều cho hắn, vậy hắn cũng liền tất nhiên phải bị nhận trách nhiệm đến. Cái này cũng có thể vì hắn mang đến càng nhiều thần tính, chỉ cần có thần tính, hắn bước vào chân vương lĩnh vực, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tri thức chi thư cùng A Hệ Sở vô cùng rõ ràng điểm này, trước có chủ nhân cường đại, mới có bọn hắn cường đại, bất luận là nghĩ hồi phục ban sơ bộ dáng, còn là muốn trở thành thôn phệ đại tiện chi vương, đều không vòng qua được chủ nhân cùng một cảnh. Mà Tri thức chi thư cùng A Hệ Sở xử lý sự vụ năng lực đều phi thường cường đại. Không nói đã từng làm qua nhân loại liên quân thủ tịch phụ tá Tri thức chi thư, A Hệ Sở chính mình là một cái tận thế giáo phái thủ lĩnh, trong giáo phái vô số sự vụ đều từng từ hắn tự mình quản lý, có thể đem cái giáo phái này tại trọng áp tiếp theo độ phát triển đến đệ nhất trình độ, chính là hắn năng lực thể hiện, chỉ là cho tới nay dốc lòng nghiên cứu cứu hộ tinh hoa mở thôn phệ đại tiện con đường, không có cơ hội gì sử dụng mà thôi. Tại hai người này dưới sự phụ trợ, dọn bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả mọi chuyện xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn để họ rút tại hộ lừa tế tự trận thành lập một cái trị liệu chỗ, trị liệu tất cả người bị thương. Thương thế một khi ổn định lại, liền từ ả lệ hàn hộ tống về vương thành, lại để cho mỏn rỗ vì ả cùng bà hệ lở thanh lý chiến trường, tinh hoa ô nhiễm, thu thập khả năng lưu lại cho cốt. Tốc độ cùng sinh tồn năng lực mạnh nhất tớ bơ là cùng giết quỷ, thì đi chiến trường biên giới, quan trắc khói đen. Dọn, thanh vũ cùng nghệ dạ đều lâm vào trọng độ hôn mê, chỉ có thể trở về vương thành cỗ lựa tế tự trận liền từ tinh ca thủ vệ. Tinh ca bị cảm động đến không được, gần đây đến mình bị ác niệm khống chế lúc y nghĩ, lại là đẩy mặt đỏ bừng. "Rốt ca, ca, ta không được." Rốt cười nói, "Ngươi làm được, Tinh ca, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi rất đi, nhìn xem, ngươi mắt to lộ ra trí tuệ quan huy, miệng nhỏ của ngươi nhuận ra mê người sáng bóng, ngươi biết không? Ta trong lòng muốn nhất lăn ga giường đối tượng, kỳ thật không phải Thanh Vũ, mà là Nếu như không phải họ rụt quang tới nổi giận ánh mắt, Rốt kém chút liền đem phía sau nói ra. Tinh ca tâm linh sơ hở hắn hiểu rất rõ, mặc dù đây là vô thượng ý chí lực lượng, nhưng giờ dạ ba bọn người chứng minh chỉ cần tinh thần đủ cường đại cho dù là vô thượng ý chí lực lượng cũng vô pháp khống chế quân vương cho nên nếu như có thể giúp nàng chắn lỗ thủng ruột vẫn là vô cùng vui lòng lời còn chưa dứt trước mắt liền hiện lên một đạo trướng mắt kỳ quang nhân tính chi hoa mười tinh ca hai gõ má hửng hồng trong đôi mắt xương mù nương tụ nàng lúc đầu muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy ở đây quân vương nhóm quanh tới các loại ánh mắt không khỏi che mặt quay người chạy mất ngoại trừ họ ruột những người khác cũng không có quá nhiều tham dự chuyện này đối với ruột tình cảm kinh lịch không có người quan tâm, thậm chí ước gì hắn nhiều sinh mấy cái, dạng này nhân loại thiên tài, thế nhưng là ít càng thêm ít, bọn hắn đối với kế tiếp tiểu dột khát vọng trình độ chi cao, đến mức thanh vũ hợp pháp quyền lợi đều không có người để ý. đương nhiên, dột chỉ là mặt ngoài mười phần tín nhiệm đem cái gánh nặng này giao cho nàng, vụ trộm còn là an bài mẹ Phis, để phòng ác nghiệm giết cái hồi mã thương. tại dạng này khắp trốn mừng vui thời điểm cho bọn hắn đến cái phá hư, vậy coi như cách nên người. phán quyết tổng trưởng lụy sỉ ẩn là cái thứ nhất được cứu tỉnh, hắn không kiềm hướng dột tạ tội, liền bị chạy về vương thành. Vương Thành tình huống hiện tại ngược lại so Đại Long Thành phải kém một chút, sở phán quyết nội vụ phải nhanh một chút trở lại cương vị, phòng bị tận thế giáo đổ phá hư. Mà rốt trong lòng nhiệm vụ trọng yếu nhất, thì giao cho ở đây quân vương bên trong mạnh nhất cai cùng Ô Lệ vị hạ. Bọn hắn đem dẫn đầu bọn hắn chiến đoàn, xuất phát tiến về giờ dẻo, xem xét giờ dẻo tình huống, tận khả năng thu thập hữu dụng tài nguyên. Đang bị huyết thần càn quấy về sau, cái này nhân loại mạnh mẽ quốc gia cũng liền biến thành một vùng phế tích. Bây giờ huyết thần đã vỡ lạc, liền có thể trở lại trốn cũ, cái này vừa mới hủy diệt trong nhân loại quốc độ, khẳng định còn xuất lại vô số tài nguyên nghe tới rộn, bộ sĩ vạn thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Nơi này muốn đi nhất người, nhưng thật ra là hắn, nhưng hắn còn có vô số việc cần hoàn thành, không cách nào rời đi chỗ dị ẩn. Nhưng cũng may, rộn tiếp tục nói, các ngươi cùng bộ sĩ vạn thành lập một cái đơn độc xa đồ liên hệ. Đại học giả luận vừa mới nói cho ta, chiến thuật của bọn hắn kính quang lọc lại thăng cấp, có thể hoàn thành điểm đối điểm cực xa đồ đưa tin. Được sự chỉ đạo của bộ sĩ vạn, các ngươi nhất định có thể đem tất cả nhân loại di vật thu hồi chỗ dị ẩn. Hai mỉm cười, Thái Dương Kỵ sĩ tất không có nhục sứ mệnh. Phía sau hắn, Thái Dương Kỵ sĩ đoàn cùng hô lên, duy mặt trời cùng ánh lửa vĩnh hằng. Ổ Lễ Vĩ Á hất lên tóc dài, trên mặt cười đến rất là vui vẻ, tiểu rốt, thật cao hứng ngươi tán thành ta cường độ, nếu như hết thảy thuận lợi, tỷ tỷ sẽ tưởng thưởng cho ngươi A, chí ít cho ngươi giải tỏa 30 cái đặc thù động tác, ta cảm thấy Tinh Ca sẽ thích. Tại họ rụt nồng đậm trong tiếng ho khan, rốt cười khẽ nói, cái này kỳ thật ta chẳng qua là cảm thấy nhiệt nguyện đồng hành, có lẽ sẽ có đặc thù tăng thêm cũng khó nói. Ai cùng Ổ Lễ Vĩ Á đều không có để ý, bọn hắn chỉ là coi là ruột là vì tránh cho bị họ rụt đả kích thuận miệng chuyển di chủ đề. Rất nhanh, hai người mang theo riêng phần mình chiến đoàn cùng đại học giả cung cấp chiến thuật mới nhất kính quang lọt xuất phát bọn hắn là như thế vội vàng, thậm chí đều không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền hướng về giờ giả phương hướng đó đi. Về sau, rốt lại cùng đại chủ tế mẹ gẳng cùng các đại học giả gặp mặt một lần, đầy đủ khẳng định chiến công của bọn hắn, nhất là đại chủ tế mẹ gẳng khả liệu bí ẩn bộ đội, hắn chiến lược mạnh, tại dạng này trên chiến trường, cũng hoàn toàn được xưng tụng là hết sức quan trọng. Mẹ gẳng kiêu ngạo mà nói, rốt các hạ, ta nói qua, khả liệu sẽ không để cho ngài thất vọng, ta đã tìm tới đột phá lệnh luật giả phương hướng. Hatchi thừa linh giả cùng kẻ chưa tỉnh hết thảy có bốn con đường có thể siêu việt cái này vách ngăn. Đại biểu của bọn họ người liền đứng ở trước mặt của ngài. Anh ỷ, dọa thờ gì? Ngói ngói cùng E Nordin nhìn chíp, một đầu tóc vàng ngắn nghỉ cười giơ lên cánh tay của nàng, thép chi dòng lực lượng cùng năng lượng ánh sáng tụ hợp đặc tính tại nàng trên đầu ngón tay lớp loé, "Rốt, ta sẽ siêu việt ngươi, ta mới là cứu vớt thế giới người kia." Đầu đầy tóc rắn rọ phở rỉ trầm giọng nói, "Rốt các hạ, ngài sẽ chứng kiến kỳ tích ở trên người ta xuất hiện." Tiểu Mập Mạp ngói ngói thì co rúm lại nói không ra lời nói, E Nordin hướng rụt cung kính xoay người, "Rốt các hạ, lực lượng của ta vĩnh viễn vì ngài cống hiến sức lực." Rốt gật gật đầu, "Đây đều là người quen, nhìn thấy bọn hắn trưởng thành, hắn cũng thật cao hứng." Quá tốt, hy vọng các ngươi có thể tại chưa bao giờ có trên đường, đi được càng xa. Mẹ gẳng, ngươi cần bất luận cái gì linh hồn vật tư, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Mẹ gẳng tràn ngập tự tin nói, ta tuyệt sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Sau khi bọn hắn rời đi, đã là chuẩn đại học giả Mị Nạ bất mãn nói, Rốt, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta so ra kém bọn hắn sao? Rốt mỉm cười nói, Mị Nạ tỷ tỷ, ta đương nhiên biết các ngươi mới là tuyệt nhất, nhưng khả liệu ngươi hiểu, tâm tình của bọn hắn không quá ổn định. Mị Nạ thần sắc lúc này mới nhiều mây chuyển tình, dạng này mới đúng. Đây chính là chúng ta đỉnh phong nhất linh năng kỹ thuật, ẩn chứa chúng ta không cách nào tưởng tượng trí tuệ." Đại học giả A Mỹ đen mỉm cười nói, "Mấu chốt nhất chính là, chúng ta đột phá linh năng thủy tinh đạt song song kỹ thuật, giải quyết quá nhiều linh năng thủy tinh song hành lúc dẫn phát cộng hưởng vấn đề, làm 300.0000 khối siêu cấp linh năng thủy tinh hoàn thành đạt song song cùng siêu linh về sau, chiến tranh ma tượng sẽ có được vượt qua 1000 vạn ngàn khắc linh năng cường độ, mặc dù chỉ có thể dùng cho phong ngự, nhưng cũng khiến cho chiến tranh ma tượng trở thành chiến trường nhất không thể phá. Vỡ tồn tại." Các đại học giả đều cười đến rất vui vẻ, mỉm nạ kiêu ngạo mà nói, "Rốt, ta biết ngươi hiện tại lực ảnh hưởng Ngươi làm chỗ gì ẩn cao tầng bên trong duy nhất có trí khôn, hiểu được chân lý nam nhân, hẳn là rõ ràng đây mới là cuối cùng có thể cứu vớt thế giới con đường, như vậy, ngươi biết làm thế nào à? Rốt bất mãn nói, "Mìn nạ tỷ tỷ, ngươi biết ta lực ảnh hưởng, làm sao nói không đối ta tôn kính một điểm?" Mìn nạ lông mày đứng đấy, "Ngươi cánh cứng rắn à nha. Nguyên ta trước tiên là làm sao tận tâm tận lực dạy ngươi bắn súng ngắn sao? Mặc dù ngươi trưởng thành càng nhiều là dựa vào ngươi tự thân lực lượng, nhưng chẳng lẽ liền không có ta một điểm công lao sao?" Rốt sờ sờ cái trán những người quen cũ này quá phiền, luôn luôn dừng lại tại quá khứ trong vấn tượng, bất đắc gì nói, tốt tốt tốt, ta biết. Min Na mỉm cười, tiến đến ruột bên hai nói, có rảnh đến tìm tỷ tì tỷ tì à, tỷ tỷ giúp ngươi đánh thật súng ngắn. Rốt trong lòng du lên, nhìn về phía Min Na, Min Na lấp lánh trong đôi mắt có chút dạo hàn, cũng có chút thú hoán, ngón tay cũng không khỏi dùng sức bóp hắn, nhỏ nhan loại, lâu như vậy cũng không tới tìm ta, có phải là bên người mỹ nhân nhiều rồi, đem ta quên rồi. Rốt cười khan một tiếng, cái này, Min Na tỷ tỷ, ngươi biết, đại chiến sắp đến, ta không có thời gian, hiện tại chẳng phải có rồi, nói xong nha mí nạ ghé vào lỗ thay hắn thở hắt ra, nợn nụ cười xinh đẹp cùng các giáo sư của nàng rời đi, rốt đẽ nén xuống sao động tâm linh, chuyên tâm vùi đầu vào xong việc vụ bên trong, lại an bài một ít nhân viên chữa trị đại long thành tổn thương về sau, liền để cái khác nhân viên chiến đấu lần lượt trở về vương thành hoặc cái khác ba cái đại thành. Đại long thành là chỗ gì ẩn tứ đại môn hộ một trong, tại huyết thần vẫn lạc về sau, tụ tập nhiều lực lượng như vậy là không có cần thiết. đến tận đây, tất cả sự vụ đều đã an bài hoàn tất, rốt hiệu suất cao hành động thắng được vô số khen ngợi, liền họ rút đều đối với hắn thay đổi rất nhiều, lần thứ nhất tán đồng hắn có thân là nhân loại anh hùng khí chất, còn lại chính là chỉ là chờ đợi, tại xác nhận không có bất luận cái gì sơ hở về sau, rốt liền rời đi Đại Long Thành, trở về Vương Thành, nơi đó còn có vô số nghi vấn chờ đợi hắn cùng Vương gặp mặt, là thời điểm, rốt nghĩ thầm, để lộ đi qua trận tướng, tìm tới tương lai nhân loại con đường, chỗ gì ẩn tựa như một chiếc chợ đầy nhân loại thuyền lớn, tại dạng này vô biên vô hạn hắc ám trên Đại Dương bao la đi thuyền, phương hướng mới là trọng yếu nhất, mà tại hắn bước ra Đại Long Thành trong nấy mắt, trước mắt có vô hạn kim quang hiện lên, đánh bại cổ thần, giải trừ nguy cơ, cứu vớt nhân loại thần tính, đến, đến rồi, quy một chương bảy nguyên tiên thần vương toại trong ngay mắt đó, vô số điểm sáng màu vàng nóng theo ngọn cảnh trong bầu trời đêm rơi xuống, hội tụ thành một đạo mấy trăm giật thô lóa mắt của sáng, rơi xuống Thái Dương Chi Tháp trên đỉnh tháp, lại chia xạ đến toàn bộ trong ngọn cảnh. trong lúc nhất thời, thế giới đều phản phất biến thành màu vàng. mà tại cái này vô hạn trong kia quang, mấy hàng màu vàng vân tự không bị ảnh hưởng hiện hiện ở trước mắt, vô cùng rõ ràng. bài trừ nhân loại chi đại nguy cơ, thần tính ba nghìn, đánh giết xa đoạn cổ thần, thần tính 500 thanh trừ nhân loại mục nát, đánh tan viễn cổ ác niệm, thần tính hai cứu vớt nhân loại, không phá nổi nhưng miêu tả lực lượng ảnh hưởng, thần tính hai Hiệp trợ đánh tan không thể miêu tả thần sứ, thần tính 400. Tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 300. Mà tại kim quang này phía dưới, lại hiện ra mấy hàng huyết hồng văn tự. Kích liệt khuấy động khói đen nguyên phản hồi, nhiễu loạn yên lặng hắc ám lực lượng, thần tính 400. Phá hư vận mệnh có thứ tự tính cùng tính liên quan, thần tính 44. Phá hư nguyên chi hải năng lượng cân bằng, tạo thành thế giới an mòn tăng lên, thần tính 25. Thu nạp ô uế cùng phân và nước tiểu, ô nhiễm hoàn cảnh, thần tính 1. Không biết qua bao lâu, kim quang cùng hồng quang rơi xuống, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Rốt mới từ dạng này trong dung động lấy lại tinh thần, không thể ức chế cuồng hỉ theo đáy lòng hiện lên, liền ngay cả cái kia trừ 400 điểm thần tính màu đỏ, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhiều, quá nhiều. Đây là hắn từ trước tới nay thu hoạch được nhiều nhất thần tính. Rốt chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hắn có thể một lần tính cầm tới nhiều như vậy thần tính. Vẹn vẹn chỉ là trận chiến đấu này bản thân, hắn liền cầm tới 4130 điểm thần tính, mà huyết thần trong linh hồn, còn có 2800 điểm thần tính. Cả trang chiến dịch xuống tới, hắn tổng cộng thu hoạch được tiếp cận 7000 điểm thần tính. Mà nhóm lựa thế, cũng chỉ muốn 900 phần tụi linh hồn cũng chính là 9.000 điểm thần tính. nhìn như vậy đến, không được bao lâu, hắn liền có thể góp đủ tế trôi nhu cầu thần tính. có lẽ, bước vào chân vương lĩnh vực thời gian, sẽ so hắn tưởng tượng còn phải sớm hơn. do tâm tình vô cùng kích động, nếu như chỗ gì ẩn có hai vị chân vương, như vậy, nguyên chi tiên đoán bên trong đại hai nạn, có lẽ liền không còn là vấn đề. mà lại, hắn cùng vương không giống, hắn không nhận thánh hỏa hạn chế, không cần giống như vương mượn nhờ hỏa chi giáng lâm nghi thức mới có thể đi tới đặc biệt trên chiến trường. một vị chân vương, có thể tùy ý di động, không bị hạn chế chân vương, hắn chỗ tồn tại ý nghĩa là không thể tưởng tượng. Nhân loại đem chính thức có được hướng hắc ám thế giới khiêu chiến năng lực. Trọng yếu nhất chính là, mộng cảnh cũng có thể cấp tốc khôi phục hoàn chỉnh. Phải biết, rốt hiện tại cũng không phải là tìm không thấy mộng cảnh mảnh vỡ, có được hoàn chỉnh thiên cầu chi trung về sau, tìm đủ mộng cảnh mảnh vỡ chỉ là vấn đề thời gian, duy nhất phiền phức là thiên cầu chi trung tìm kiếm mảnh vỡ phương thức là cộng minh, một khi cộng minh bắt đầu, liên hệ liền không cách nào chặt đứt, nói cách khác, rốt chỉ có tìm tới khối kia mảnh vỡ, mới có thể tìm kiếm khối tiếp theo mảnh vỡ. Khiến rốt buồn bực là, tiên cầu chi trung bao trước đến mộng cảnh mảnh vỡ, tại một tòa trầm luân trong cổ thành, một cái mục nát cổ thần liên lạc ở nơi đó vẹn vẹn chỉ là thăm dò, liền để mộng cảnh lọt vào phản kích. Không chỉ có như thế, tòa thành cổ kia vị trí tương đương xa xôi, tại hắc ám nơi cực sâu. Rất hiển nhiên, tại ruột có đầy đủ lực lượng cường đại trước đó, hắn không có khả năng cầm về khối này mộng cảnh mảnh vỡ. Thế là, hắn liền lúng túng kẹt ở chỗ này. Về sau thu hoạch được mộng cảnh mảnh vỡ, hoặc là trùng hợp được vào, hoặc là tại cường đại quái vật trong linh hồn. Nhưng nếu như thực lực của hắn đạt tới khiêu chiến cổ thần tình trạng, như vậy mộng cảnh mảnh vỡ thu thập liền sẽ không lại có trở ngại. Mà tại mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh về sau, hắn lực lượng cũng trở nên càng mạnh. Đến lúc đó. Tịnh hóa cao tầng linh giới chiến đấu liền sẽ bắt đầu, nếu như chi thức chi thư nói tới chính là đúng, như vậy, cái này cũng chính là hắn tịnh hóa toàn bộ thế giới thời cơ. Trong lúc nhất thời, rốt cảm xúc bành trướng, phảng phất nhìn thấy ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hắn ngồi ở trên ghế nằm, quần áo khinh bạc các mỹ nữ ở bên cạnh hắn chơi đùa, nếu như tất yếu phải vậy, cái này chơi đùa có thể càng thâm nhập một điểm dù sao là nằm mơ, không ngại liền lớn mật một điểm. Trong lòng cái gì không có, chi thức chi thư cũng là hưng phấn vô cùng, hô, chủ nhân, ta liền nói ta cảm giác không sai a. Thế con đường là đúng. Rốt mỉm cười nói, không hổ là ngươi, Vậy mà có thể dự liệu được chuyện phức tạp như vậy. Chi thức chi thư phe phẩy trang sách, "Chủ nhân, đây là ta cảm ứng, tại linh hồn của ta, tế tinh tướng vô cùng lấp mắt, cái kia chói lọi tinh màu, thật sự là quá đẹp. Ta bản năng liền cho rằng, lựa chọn nó là tốt hơn con đường." Một bên, hệ Sở cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Chủ nhân lực lượng chính là hắn bảo hộ, mà tại cuộc chiến đấu này bên trong, hắn thu hoạch cũng không thể so chủ nhân nhỏ bao nhiêu, ở trên chiến trường, hắn thôn phệ trí ít 20 cái viễn cổ ác niệm, lại sẽ rách xuống một khối lớn ác cơ linh hồn. Chỉ cần đem những này ác niệm toàn bộ hấp thu, linh hồn của hắn căn bản lực lượng lại đem đạp lên một tầng lầu." nhất làm cho hắn mừng rỡ chính là hắn còn trong chiến trường hấp thu vô số huyết đục hòa tan mà thành ố huyết, đây là cướp đoạt từ huyết thần lực lượng, bọn chúng ở trong thân thể của hắn quanh quẩn, cùng những cái kia đại tiện tinh hoa lẫn nhau khuấy động, hướng tướng chiếu rọi, hắn đã ẩn ẩn có một loại dự cảm, một phần hoàn toàn mới cường nguyên ngay tại trong linh hồn của hắn tụ tập, phần này cường nguyên bên trong bao hàng có quá nhiều lĩnh vực, tỷ như hoạt tính ố huyết nguyên rượu máu tươi dịch thể bại tiết trao đổi thôn phệ chờ một chút, bọn chúng ngay tại tạo thành một phần chưa bao giờ có cường nguyên, độc thuộc về thôn phệ đại tiện cường nguyên, nếu như thành công. Hắn liền sắp mở sáng chế một cái con đường mới. Nguyên Tri Hải bên trong lại có một phần mới nguyên luật, đem từ từ bay lên. A Hề Sở vô cùng tin tưởng điểm này, chưa không sớm đã có thôn vệ đại tiện tri vương thanh âm đang vang vọng, vậy hiển nhiên chính là tương lai hắn. Chủ nhân, ta cần thời gian hơi dài để tiêu hóa ác nghiệm, lắng động ô Hế, rất xin lỗi, tại tương lai một đoạn thời gian đâu, ta không cách nào lại vì ngài cung cấp trợ giúp. Rốt yếu mày, A Hề Sở, thời gian này sẽ không quá dài a. Đang đối kháng với ác niệm rất nhiều sự vụ bên trên, hắn còn cần A trợ giúp, mà lại hắn cũng thực sự hy vọng có thể càng nhiều tham dò thuộc về ác niệm bí mật mà những này chỉ có thể chờ đợi hắn tiêu hóa xong ác niệm về sau. A hệ sợ trong đôi mắt toát ra ức chế không nổi vui mừng, không có cái gì so chủ nhân nhu cầu càng làm cho hắn cao hứng, cái này chứng minh hắn không thể thay thế tính. Sẽ không, dài nhất 5 cái tuần lễ, ngắn nhất 1 tuần lễ, ta liền đem những này ác niệm toàn bộ tiêu hóa, đến lúc đó bí mật của bọn hắn, trí nhớ của bọn hắn đều sẽ bị ta thu hoạch lấy, ta cũng sẽ thành gần với a cở cường đại ác niệm, mà ngài cũng sẽ nhìn thấy thôn phệ đại tiện tri vương hình thức ban đầu. A sợ giang hai tay ra, công kình trong linh hồn vô số vận đục màu vàng đang la lụa, cười như đến nói đến lúc kia, ta liền đem để cái thế giới này cảm nhận được bị đại tiện chi phối hoảng hốt. và ha ha ha ha. trong tiếng cười điên dại, rồi sắc mặt hơi có âm u rời đi một cảnh, không biết vì cái gì, trước mắt của hắn luôn luôn hiện lên một hình ảnh, một loại vật đủ, cùng loại khô nước bùn đất màu vàng bуй bay, tại ô ế trên bầu trời bay múa, phân màu vàng thánh hỏa không ngừng phun ra càng nhiều loại này ô bуй, toàn bộ thế giới đều phảng phất bao phủ tại đại tiện trong khí tức. cái này hỏng bét tưởng tượng, bị hắn kiên quyết thanh lý ra đại não. nếu là tương lai thật có loại khả năng này, vậy còn không như bị khói đen che phủ đầu. à hệ sở lực lượng tuyệt đối không thể vượt qua vĩ đại quân vương đường dây này, rốt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, vĩ đại quân vương đã mười phần tiếp cận chân vương, chỉ cần không đến trình độ này, Ahe sơ liền còn có thể không chế, bằng không mà nói, coi như hắn trở thành chân vương, tương lai cũng khó mà nói. Tại hỗn loạn chập trùng trong suy nghĩ, rụt trở lại vương thành. Trong vương thành nhìn qua hết thảy bình thường, cũng không có quá nhiều gặp chiến loạn vết tích, nhưng rụt bén nhạy phát hiện, đại lượng nhân viên tại thượng thành khu xuất nhập, Bạch Vân Thế Ước lôi vào, càng là đứng đầy hỏa tư tế cùng người bảo vệ lự. Lần này vương thành gặp tập kích, chủ yếu chính là Bạch Vân Thế Ước, nó là phụ trách trấn áp vương thành phía dưới vực sâu phong ấn cái kia khổng lồ bạch ngân chi hoàn cùng vực sâu lối vào pháp trận của mình, chế ước vực sâu khí tức lan tràn lên phía trên, mà phản loạn chính là đến từ lệ thuộc vào bạch ngân thể ước cấm kỵ vũ trang, thủ lĩnh của nó lỵ ổ bệ yết chính là hết thảy dây dẫn nổ. bất quá tận thế giáo đồ âm như bị ạ lãn hoàn toàn vỡ vụn, ạ cơ kế hoạch tại vị này để nhất kỵ sĩ lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích, đại lượng tận thế giáo đồ trong trận chiến này bị đánh giết, lỵ ổ bệ yết bị bắt sống, bạo động vượt sâu cũng bị lắng lại. có thể nói ạ lãn công tích tại toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong chỉ gần với vương cùng ruột, nếu như không có hắn, hậu quả khó mà lường được. lộn xộn suy nghĩ rút rơi tại thánh hỏa tế tự trận trước, hắn chú ý tới, cách đó không xa có đại lượng mục sư tại dùng thánh hỏa tịnh hóa đường đi, hiển nhiên, vực sâu khí tức còn là đối với vương thành tạo thành một chút ăn mòn. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem phía dưới vực sâu cửa vào vĩnh viễn phong bế liền tốt." Rút nghĩ thầm. Bằng không mà nói, luôn có một cái tai hoàng ẩm. Trong suy tư, rút bước vào thánh hỏa tế tự trận. Mạnh liệt thánh hỏa xuống, vương đang lặng lặng ngồi tại vương tọa phía trên, toàn thân hắn đều bị kim quang bao phủ, trong linh hồn màu đen khe hở có thể thấy rõ ràng, ô hế khí tức đang lan lộn, cho dù ở dưới thánh hỏa, nó cũng không có bị tịnh hóa. Bên cạnh hắn, linh hồn đại sư gì gì sì là ngay tại vì hắn trị liệu nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nằm ở trên cánh tay của vương non mềm trên hai tay tránh phát ra mông mông mạch quang y đôn một chút xíu khép lại linh hồn khép hở mà tại vương tọa hai bên đứng đại học giả bình giáo sư cùng bà dẹt giáo sư cùng đệ nhất phòng trưởng liền cùng đệ nhất trưởng lao ả mạn đũa làm rốt bước vào trong sân trong mấy mắt vương liền mở mắt ra tiểu rốt ngươi đến không biết vì cái gì vương nghe đến vương cái kia ôn hòa mà thanh em bình tĩnh rốt trong lòng lộn xộn suy nghĩ liền bình ổn lại hán tâm linh cảm nhận trước nay chưa từng có an bình cùng vui sướng mỉm cười nói đúng vậy vương ta đến Bình giáo sư nâng lên vẫn đủ hai mắt, dùng khàn giọng thuần hậu thanh nhem nói, không biết vì cái gì, các ngươi vẫn đáp nghe vào có chút triết lý. Tiểu rốt, ngươi đối với triết học có nghiên cứu sao? rốt sững sờ, hắn đối với triết học duy nhất nghiên cứu chính là quả nam cái ngã, mà cái này hiển nhiên không phải bình giáo sư nguyên ý. cái này, không có quá nhiều đi. Bình giáo sư gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, chúng ta thu hoạch được một chút cổ tịch biểu hiện, nghiên cứu triết học người, đại đa số đều nổi điên mất khống chế linh năng dẫn tới khói đen, bọn hắn tại rất ngắn thời gian liền biến thành quái vật là tất cả kẻ xa đoạn bên trong cường đại nhất quái vật. viện siêu trước người bọn họ lực lượng, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Rốt yếu mày còn có loại chuyện này? Giả thiết, ta là nói giả thiết, vương cũng nghiên cứu triết học, vậy hắn còn có thể trở thành siêu việt cổ thần quái vật sao? Điên quát, rốt loại này không rõ, không cần nói. Rốt lập tức ngậm miệng lại, tại khủng bố trong hắc ám thế giới, có quá nhiều kỳ quỷ sự tình, rất nhiều lời là không thể nói lung tung. Ạm mạn đổ tảng hắn một cái, nói, không sao, rốt không có để cập vương tiên thần. Vương chỉ là một cái cách gọi khác, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là chỗ gì ẩn lưu truyền tới nay cấm kỵ, Vương Chi danh không cho phép xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào. Miệng đề cập số lần, trong một năm không thể vượt qua ba lần. Tại kinh lịch giờ do sự kiện về sau, mọi người cũng liền rõ ràng nó nguyên nhân, Thánh hỏa thủ hộ giả, tại khói đen phản hồi bên trong là cực kỳ đặc thủ, Tại cùng Thánh hỏa cộng minh một khắc này, khói đen đối với hắn ăn mòn cùng áy hiếp cũng đã bắt đầu. Đây cũng là vương nguy hiểm cơ nguồn gốc, không đề cập danh tự, chính là vì để tránh cho càng lớn nguy cơ xuất hiện. Bất quá, giờ dẻo cho rằng, có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là hắn đã trở thành chân vương làm nhân loại chi thần, hắn không nên có bất luận cái gì kiến kỵ. Bởi vậy, giờ dẹo đối với đã trở thành chân vương giáo hoàng là có thể đề cập danh tự. Nhưng tại kinh lịch quốc gia hủy diệt về sau, Bồ sĩ Vạn không dám cho rằng đây là chính xác. Hắn đề nghị chỗ gì ẩn bảo trì cái truyền thống này, bất luận vương phải trăng trở thành chân vương. Ạm mạn đổ thuyết pháp để ruột tâm thoáng an định lại, hắn hướng hắn ném qua một cái hữu hảo mỉm cười, đi tới vương tọa phụ cận, hỏi vương vết thương của ngài thế nào rồi? Vương mỉm cười nói, tiên tâm đi, chủ yếu là nguyên thiên thần vương tọa vỡ ra, nhưng nó là có thể phục hồi như cũ. Rốt chân chờ một chút, hỏi nguyên thiên thần vương tọa. Đến cùng là cái gì? Vương Thần sắc chuyển thành trang nghiêm, hai mắt nhìn thẳng rốt, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta không biết. Rốt kém chút một ngụm nước phun tới, ngươi không biết ngươi nói nghiêm túc như vậy làm gì? Cái này, ngươi vì sao lại không biết? Vương trầm giọng nói, Nguyên Thiên Thần Vương tọa là trong linh hồn của ta một hình bóng, một cái ý niệm tập hợp, chứ biết nó tên là Nguyên Thiên Thần Vương tọa bên ngoài, ta không có bất kỳ tin tức gì. Ta phát giác được nó tồn tại là tại 29 năm trước. Lúc kia, ta vừa mới trở thành đặc cấp nhân viên chiến đấu, làm một vương chi người hộ tuyển, ta tại năm vị người hộ tuyển bên trong cũng không lưu tú, chẳng đến có một ngày ta trong linh hồn nhìn thấy một cái cự đại cái bóng, nó đầu đứng ở linh hồn trong đêm tối, vô số kỳ diệu quang phủ quấn quanh trên đó, làm ngón tay của ta đụng phải nó lúc, nguyên thiên thần vương tỏa mấy chữ này liền hiện hiện trong đầu. vào thời khắc ấy lên, ta liền biết ta là đặc thủ, bản năng để ta đưa nó che giấu xuống tới, không nói cho bất luận kẻ nào, cho tới hôm nay, như là đã làm ác niệm biết được, cấm kỵ cũng liền không còn là cấm kỵ. rốt hỏi, nguyên thiên thần vương tỏa tác dụng là cái gì? vương cười nhạt nói, đây là bối rối ta một đoạn thời gian rất dài vấn đề, thẳng đến hồi lâu sau, ta mới biết được, tác dụng của nó chính là để hết thể hướng tốt phương hướng cải biến đem vô hạn nhỏ bé khả năng phóng đại cuối cùng trở thành hiện thực. Rốt mở to hai mắt, phản phất không thể tin được lô tai của hắn. Trong một cảnh, chi thức chi thư cũng như bị sẽ đánh, lật qua lật lại trang sách ngưng kết ở giữa không trung. Vương lại sai lầm lý giải nét mặt của hắn. Nghe rất phức tạp đúng không? Kỳ thật rất đơn giản, ta tại nhiều khi đều sử dụng năng lực này, tỉ như ngươi khi đó viễn trinh phồn tinh chấn, tỉ như thảo phạt vương cấp quái vật, tỉ như tinh không thành chi chiến, hồi ước một chút, ngươi tất cả gặp phải không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều là tác dụng của nó. Chi thức chi thư đột nhiên quát to một tiếng, hỗn độn ác ma vương. Dỗn lập tức cũng nhớ ra Cái kia bị vương kích thương chạy trốn Hỗn Độn Ác Ma, tại thương thế tăng thêm dưới tình huống, đột nhiên đối với mộng cảnh phát động xâm lấn, cuối cùng cho rột đưa lúc ấy gấp thiếu nhất linh hồn tài nguyên. Lúc ấy, bọn hắn liền trăm bề không được cớ giải, không rõ cái này Hỗn Độn Ác Ma vương, vì sao lại đột nhiên làm trái lẽ thưởng đến xâm lấn mộng cảnh. Hiện tại xem ra, hiện nhiên là vương ảnh hưởng. Không chỉ như này, ở trong rất nhiều chiến đấu, địch nhân đều có một chút quái dị cử động khác thường, lúc ấy bọn hắn đều không có để ý, chỉ cho là lả vận khí hoặc ngẫu nhiên nhân tố, nhưng bây giờ nghĩ đến, đều là vương nguyên nhân. Thế nhưng là, vì cái gì vương năng lực cùng nhiều mẫu chim mộng dạng này giống nhau? quy một chương 736, thần chi bên trên. Rốt trong lòng chất đầy nghi vấn, nhưng không có biện pháp hỏi ra lời. Nhiều màu chim mộng cùng mộng nhà máy đều thuộc về mộng cảnh bí ẩn, nếu lấy bất luận cái gì hình thức nói ra, liền sẽ dẫn phát càng lớn nhiễu loạn. Mà mộng cảnh trước mắt không thể lại dẫn phát càng nhiều nguyên phản hồi, tại ma yêu trong hoang dã tao ngộ còn rõ muôn một trước mắt, lấy bọn hắn trước mắt lực lượng, còn không thể chống cự những cái kia kinh khủng tồn tại xâm lớn. Đương nhiên, vương có lẽ biết một chút mộng cảnh tồn tại, chỉ ít rõ ràng rốt là cực kỳ tà tu. Nhưng đây là hắn thông qua trí tuệ của hắn đoán được sự thật, hắn cũng rất cẩn thận không có đề cập nửa chữ, giữa bọn hắn, một mực duy trì lấy một loại kỳ dị ăn ý, rốt biết Vương đạt thủ, Vương cũng biết rốt đạt thủ. Hiện tại, Vương bí ẩn lộ ra ánh sáng, nên đưa tới hết thảy đều dẫn phát, hắn tạo thành hậu quả đúng là để người khó có thể chịu đựng, nếu không phải bút bê không ánh sáng chi thuẫn ngăn lại cái kia một kích chí mạng, Vương có lẽ đã vất lạc. Nếu có một ngày, mộng cảnh bí ẩn lộ ra ánh sáng, có thể hay không dẫn phát đồng dạng hậu quả? Nếu quả thật cùng Nguyên Tiên thần Vương tạo hậu quả, rốt cũng không dám cam đoan, nhất định sẽ có người có thể giúp hắn ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Trọng yếu nhất chính là, hắn lần lần cảm giác được, khói đen đối đãi nguyên tiên thần vương tọa, cùng đối đãi một cảnh, là hoàn toàn khác biệt. Giả thiết thật như hệ AHS nói tới, vô thượng ý chí chính là khói đen khởi nguyên, hắn không chỉ có chế tạo ác nghiệm, tại ác nghiệm trong linh hồn lưu lại tìm kiếm nguyên tiên thần vương tọa cao nhất chỉ thị, còn chuyên môn lưu lại thủ đoạn đối phó với nó, hắn coi trọng trình độ, không thể nghi ngờ. Nhưng khói đen cũng không có đối với này có đặc thù phản ứng, có lẽ tại bại lộ một khắc này từng có, nhưng nhiễu loạn cũng không phải là lớn như vậy. Ma mộng cảnh liền không giống, tại rốt trở thành chủ nhân của nó một khắc này, xâm lấn cũng đã bắt đầu. Khói đen cơ hồ là tại toàn phương vị áp chế Mộng cảnh, Mộng cảnh bất luận cái gì một điểm yếu loạn, đều sẽ dẫn tới càng lớn phản hồi. Đương nhiên, rất rất rõ ràng, Nguyên Thiên Thần Vương tọa chưa hề xuất hiện tại trong lịch sử, đây là nó lần thứ nhất xuất hiện. Mà Mộng cảnh, cơ hồ xuyên qua hơn phân nửa lịch sử loài người, căn cứ tri thức chi thư nói tới, chính mặc cho Mộng cảnh chi chủ, phần lớn đều đối với khói đen tạo thành cực lớn uy hiếp, như vậy, khói đen đối với Mộng cảnh nhằm vào, liền có thể lý giải. Nguyên Tiên Thần Vương tọa coi như tại bắt đầu có được cực cao cấm kỵ, tại cái này ngàn vạn năm xuống tới, nó chưa hề xuất hiện qua, cũng chưa từng đối với khói đen tạo thành uy hiếp cùng đã kích Như vậy, khói đen đối với nó nguyên phản hồi cũng sẽ dần dần hạ xuống, cuối cùng tiếp cận biến mất. Có lẽ, đây chính là nguyên thiên thần vương tọa xuất hiện vào lúc này nguyên nhân, mà vô thượng ý chí khả năng cũng nghĩ tới điều này. đương nhiên, đây đều là dọa suy đoán, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là vô thượng ý chí thật là khói đen người sáng tạo, là hạ hệ sơ nói tới vạn ác chi nguyên. Đến nỗi mộng cảnh cùng nguyên thiên thần vương tọa ai càng vĩ đại, đây là một cái không có ý nghĩa tương đối. Dọa chân thành hy vọng có một cái viễn siêu hán cường giả vô địch xuất hiện, hán chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Quét ngang hết thể hắc ám cùng quét vẩn. Lúc kia, hắn tự nhiên vui vẻ thần phục biến mất. Chẳng những không có chút nào lời ánh hấn giận, còn muốn thực tình ca ngợi, bởi vì hắn chiếu sáng nhân loại, tính cả hắn ở bên trong. Bất quá, đây chỉ là mỹ hảo ngẫu tượng. Hiện tại trong nhân loại, hắn chính là số ít mấy đạo quang, tuyệt đại đa số người đều đem kỳ vọng ký thác ở trên người hắn, bọn chúng chịu nặng, tựa như trong lòng tảng đá, có đôi khi sẽ để cho người khó mà hô hấp. Nhưng những này lộn xộn suy nghĩ ở trong lòng rột chợt lói lên, rất nhanh liền bị hắn ném ra ngoài sau đầu, cường giả chân chính là sẽ không bị những này mềm mại cảm xúc bối rối. Lúc này, tri thức chi thư thanh âm cũng trong đầu vang lên. "Chủ nhân, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, ngục nhà máy cùng nguyên thiên thần vương tọa, nhất định có loại nào đó quan hệ, tận lực hỏi thăm nó chi tiết, ngài cũng có thể lấy thích hợp phương thức đưa ra ngài nghi vấn." Rốt cau mày nói, sách, bất luận cái gì ám chỉ cùng câu đố đều là không được a." "Đúng vậy, nhưng ngài tại nhân loại trước mặt sử dụng qua nhiều mẩu chi mộng, bọn hắn biết kia là người đặc thù linh hồn tạo vật, ngài không thể miêu tả ra nó chuẩn xác công năng hoặc chân chính danh tự, nhưng có thể biểu đạt ngài nghi vấn." Rốt nháy mắt rõ ràng tri thức chi thư dụng ý, thế là, ở sau đó hắn liền kỹ càng hướng vương hỏi thăm nguyên thiên thần vương tọa hết thể chi tiết bao quát nó sử dụng phương thức tác dụng của nó pha bi nó hạn chế nó cường độ vân vân vương cũng nhất nhất trả lời chi tiết không bỏ sót theo vấn đề xâm nhập rốt trong lòng cũng dần dần ngưng trọng xuống tới không hề nghi ngờ nguyên thiên thần vương tọa năng lực cùng nhiều màu chi mộng cơ hồ không có gì khác nhau mà lại nó cũng không cần ác mộng nhiên liệu cơ hồ không có cái gì hạn chế cường độ có thể cao đến trực tiếp ảnh hưởng vương cấp quái vật hành động trình độ liền ngay cả huyết thần chi chiến cũng dám tiếp nhận nó ảnh hưởng có thể nói nguyên thiên thần vương tỏ chính là cường hiệu nhiều màu chi mộng chỉ cần vương tinh thần năng thừa nhận được, hắn liền có thể không hạn chế sử dụng. Trước đó hắn chính là dùng phương pháp này, muốn cưỡng ép đột phá chân vương. đương nhiên, cứng như vậy tới là không có khả năng thành công. Kết liền tương đương cùng hắn cùng toàn bộ nguyên chi hải chính diện ba chạm. Nếu như có thể thành công, nguyên chi hải cũng liền sẽ sụp đổ thế giới tùy theo đổ sụp. bất quá, mặc dù không có thành công, nhưng cũng khiến cho hắn linh năng vô hạn tăng cường, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. cũng là bởi vì như thế, vương đối với hắn tấn thăng không có bất kỳ lo âu nào, nhưng tương tự cũng liền tại chân vương trên nghi thức, viên cổ ác niệm phát giác được vương nền tảng. nhìn như vậy đến xem như họa phúc tương y, nhưng vượt qua một kiếp này về sau, vương liền không lại có uy hiếp, tóm lại xem như một chuyện tốt. mà theo linh hồn hắn cường đại, nguyên thiên thần vương tọa cực hạn còn đang không ngừng gia tăng. tại đột phá chân vương về sau, nguyên thiên thần vương tọa đến một cái độ cao mới, vương có thể mơ hồ phát giác được vận mệnh dòng lũ, nhân loại vận thế tựa như vô tận trường hà, theo thời gian cuối cùng dậy sóng mà đến, hướng về vô tận tương lai chạy tới, mà nguyên thiên thần vương tọa có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nó, sửa đổi nước chảy xiết, ngăn cản đá ngầm phá hư. đương nhiên, làm như vậy áp lực rất lớn, vương cũng không thể tấp nập sử dụng tiểu rốt, kỳ thật ta trước kia cũng dạng này sử dụng qua nó. Vương trầm tư nói, nhưng lúc kia ta không phát hiện được vận mệnh cùng vận thế dòng lũ, chỉ là bản năng đem phần này năng lực sử dụng ở trên chỗ giày ẩn, hy vọng chỗ giày ẩn có thể đi hướng tốt hơn một mặt. đi nói khẽ, có lẽ chính là bởi vì như thế, chỗ giày ẩn mới có nhiều như thế thiên tài giáng sinh. ạ, màn độ trầm giọng nói, đặc biệt là ngươi, ruột ruột gai gai đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, không biết từ lúc nào lên, vị này đệ nhất trưởng lão đã trở thành hắn đáng tin. bà dạng giáo sư cảm thán nói, bây giờ quay đầu xem ra chúng ta trưởng thành thật là một cái kỳ tích, tại cái này ngắn ngủi mười mấy năm bên trong, chúng ta liền thực hiện vượt qua thức trưởng thành, liền xem như ba năm trước đây, ta cũng vô pháp tưởng tượng, chỗ gì ẩn sẽ có như thế cường thịnh cục diện. Đinh Mỉm cười nói, lúc kia, chúng ta liền một vị vương bên ngoài quân vương cấp từng giả, đều là yêu cầu xa vời, mà bây giờ, ta tin tưởng tại tương lai không xa, chỗ gì ẩn trung tướng sẽ có vượt qua hai mươi vị quân vương sinh ra. Vương Bình Tinh nói, chúng ta có thể có như bây giờ thành tựu, là chúng ta mỗi người cố gắng, cũng không phải là bởi vì ta, bởi vì Nguyên Thiên Thần Vương toả năng lực, nó là có cực hạn không cách nào trực tiếp cho chúng ta mang đến một cái mỹ lệ thế giới mới, chỉ có dựa vào lực lượng của chúng ta, mỹ hảo thế giới mới mới có thể giáng lâm." Bính giáo sư gật gật đầu, "Ta tán đồng vương thuyết pháp, chỗ gì ẩn quật hỡi, là thụ nhiều loại nhân tố cộng đồng ảnh hưởng, căn cứ bổ sĩ vạn các hạ miêu tả, giờ dẹo bên trong cũng tương tự có rất nhiều thiên tài giáng lâm, chỉ là không có chúng ta nhiều. Rốt thưa dịp thời gian này, cẩn thận cân nhắc một chút từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Vương, ta trước đó sử dụng mấy cái đặc thù tạo vật, giống như cùng ngươi năng lực có chút tương tự." Tất cả mọi người không có nghe được câu nói này dị thường, nhao nhao cho ra một chút khả năng suy đoán chỉ có vương sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn bén nhẹ ngửa đầu, tại chân vương trong tầm mắt, mấy sợi nhìn không thấy gợn sóng khuyết tán ra, mặc dù rất nhẹ, nhưng cái này hiển nhiên chính là khói đen nguyên phản hồi. mặc dù ẩn nấp đến trình độ này, nhưng ý nguyên phát động khói đen nguyên phản hồi, vương lập tức trầm xuống âm thanh ngăn lại đám người. tốt, cái vấn đề này không muốn thảo luận, nguyên chi hải khổng lồ như vậy, vỡ vụ luật tràn ngập trong đó, hình thành cái dạng gì nguyên đều là có khả năng, cái này cũng không đáng giá kinh ngạc. tuy là nói như vậy, nhưng rộn rõ ràng phát giác được vương trong ánh mắt dị dạng, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, cái vấn đề này không thể lại thảo luận nếu không liền sẽ nên đón khủng bố tai nạn. mặc dù không có được đến bất luận cái gì đáp án, làm chí ít để vương biết được chuyện này, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. lấy vương trí tuệ, rất nhiều chuyện không cần nói dấu, hắn cũng sẽ biết nên làm như thế nào. rất tin tưởng, về sau hắn sẽ có được đến từ vương càng nhiều trợ giúp. đáng tiếc, vương thở dài, đem đề tài kéo lại, ta không thể sớm hơn lĩnh hội nguyên thiên thần vương tọa bí mật, nếu không chúng ta quật khởi thời gian liền đem trước thời hạn, thậm chí tại hiện tại, nguyên thiên thần vương tọa bên trong còn có không ít bí ẩn là ta không biết, tỷ như, ta vừa mới biết, nó vỡ vụn về sau là có thể tự động kết lại linh hồn đại sư dịch sĩ là vô một cái vương cánh tay, đừng núp đít, ta muốn chữa trị một khối này linh hồn. vương lại cười nói, thật có lỗi, dịch sĩ là lại làm phiền ngươi. Dịch sĩ là nữ khí lộ ra rất không kiên nhẫn, có phiền toán gì không phiền phức, trước kia ta chính là thằng ngu, cả ngày cũng chỉ biết nghiên cứu đi tiểu địa phương. đột nhiên có một ngày, linh hồn của ta tựa như mở một cái cửa sổ, ta tựa như theo ngu rốt cùng chết lặng bên trong tỉnh lại, những cái kia thâm ảo tri thức cùng thần bí linh hồn, trong mắt của ta không còn cao không thể chạm. mấy năm sau, ta liền trở thành chỗ gì ẩn ưu tú nhất linh hồn đại sư, không hề nghi ngờ, đây nhất định là ngươi nguyên thiên thần vương tọa ảnh hưởng. Nàng hai tay dính đầy bạch quang, giống dao giải phẫu gần sát vương linh hồn, đem bên trong ô nhiễm cùng hủ hóa cắt, đem chỗ thủng câu lại, hắn động tác nước chảy mây trôi, thông thuận vô cùng. Không có ngươi, liền không có ta, vì ngươi trị liệu linh hồn, là chuyện ta nên làm. Đinh hơi có lo âu nhìn xem tay của nàng, nhỏ giọng nói, nếu không để họ rụt tới đi. Ngậm miệng. JC là không khách khí chút nào phu nói, họ rụt là Minh Quang Chi Vương, hắn trị liệu năng lực so với ta mạnh hơn, nhưng không có người so ta hiểu rõ hơn vương linh hồn, linh hồn của hắn giải phẫu, chỉ có ta có thể làm. Vương mỉm cười nói, đương nhiên, JC là ta chưa bao giờ hoài nghi tới điểm này, vậy ngươi liền đừng lúc đích. Vương hơi có lung túng tăng hắn một cái, chỉ có thể chuyển di chủ đề, tiểu rốt, đại long thành sự tình an bài đến thế nào rồi. Rốt ngắn gọn mà đem hắn làm hết thể nói cho vương. đám người sau khi nghe xong đều là hết sức kinh ngạc, rốt an bài không cách nào lấy ra bất kỳ tật xấu gì, quả thực có thể nói không thể tốt hơn, bọn hắn không nghĩ tới rốt lại còn có năng lực như vậy. Đinh bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc, ngươi không phải vương chi người hậu tuyển, không có vĩnh hằng nhân hòa. Vương mỉm cười nói, coi hắn là kẻ dối lừa, hắn cũng có quyền hạn ảnh hưởng chỗ gì ẩn trọng đại sự vụ. Ám mạn đổ vần đục trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, tựa hồ có một cái ý nghĩ mới ngay tại hình thành. Lúc này, Vương Thần sắc chuyển thành trang nghiêm, trầm giọng nói: Huyết Thần Sâm lần kết thúc, chúng ta đánh bại Huyết Thần, nhưng tai nạn cũng không có kết thúc. Huyết Thần linh hồn tại thời khắc cuối cùng nói lời, các ngươi hẳn là cũng còn nhớ kỹ. Sắc mặt của mọi người đều trở nên nương trọng, chỉ có Binh Giáo sư không hề bị lay động, hắn thuật lại đoạn lời nói kia: Không có một tia hy vọng, khói đen lại đem của tới, cái thế giới này cuối cùng sẽ bị bao phủ. Vương Dùng nương trọng thanh âm nói ra tất cả mọi người đấy lòng vấn đề mấu chốt nhất, tại chúng ta đánh bại Huyết Thần về sau. Hắn thanh tỉnh ý thức ý nguyên nói ra lời ấy, đây có phải hay không cho thấy một loại khả năng, trong hát vụ, có so cổ thần càng khủng bố hơn tồn tại đâu. Không có người nói chuyện, bọn hắn không cách nào tưởng tượng so cổ thần tồn tại càng cường đại hơn là cái gì. Nhưng tất cả những thứ này hết thể đều cho thấy, cổ thần cũng không phải là mạnh nhất giai tầng, ở trên nó, còn có kinh khủng hơn tồn tại. Mà rốt trên một điểm này, có so với bọn hắn rõ ràng hơn nhận biết. Rõ ràng nhất chính là, tại thu hoạch được thần tính bên trong đánh giết cổ thần, vẹn vẹn chỉ thu hoạch được 500 điểm thần tính, nói cách khác, nếu như cổ thần không có đối với nhân loại tạo thành bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp vi hiệp, đánh giết hắn chỉ có 500 điểm thần tính. Mà huyết thần linh hồn bản thân bên trong, vậy mà liền có 2800 điểm thần tính. Hiện nhiên, đánh giết cổ thần đối với toàn bộ Hắc ám thế giới suy yếu cũng không lớn. Cái kia ngàn vạn năm đến nay tích lũy vô tận hắc ám cùng ố uế, so một cái sa đoạ chính thần muốn bao nhiêu rất nhiều. Càng quan trọng chính là, đằng sau còn có một đầu, hiệp trợ đánh tan không thể miêu tả thần sứ, thần tính 400. Cái này không thể miêu tả, hiển nhiên chính là chỉ vô thượng ý chí Hắn thần sứ là bị Ạ lạn trực tiếp đánh tan, rốt ở trong đó chỉ đưa đến một điểm không có ý nghĩa tác dụng, nhưng chính là cái này không có ý nghĩa tác dụng, liền giá trị 400 điểm thần tính. Dựa theo cái logic này đến xem, vô thượng ý chí tồn tại so ô uế chi huyết thần mạnh hơn rất nhiều, nếu không không cách nào giải thích dạng này thần tính thu hoạch. Mặt khác, rốt tại các loại bí ẩn bên trong, lần lượt biết được một chút khủng bố tồn tại, tỉ như quỷ dị chi ảnh đầu nguồn quỷ dị thủy tổ cùng nhân ma, khói đen đại ma đầu nguồn chí cao ma chủ trẻ sẳng, cùng ác niệm đầu nguồn vô thượng ý chí mà xem như viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ của bốn vị chính thần một trong, ô Bế Chi Huyết thần nhưng xưa nay không có tại bất luận cái gì bí ẩn bên trong xuất hiện, tại hắn thức tỉnh trước đó, cũng không có đối với nhân loại tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không, có một cái kinh khủng tồn tại, cùng hắn có quan hệ. Rất khó tưởng tượng, vô thượng ý chí, quỷ dị thủy tổ, Chestang sẽ cùng hắn là cùng một giai tầng. Nhưng là, tại thần chi bên trên là cái gì? Đây là bối rối tại tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Đúng lúc này, Vương mở miệng, ta có một cái ý nghĩ. Quy 1 chương 737, Viễn cổ thần. Các ngươi hẳn phải biết, tại vũ trụ sinh ra chi sơ, Duy trì vạn vật vận chuyển căn bản là 107 loại nguyên sơ chi luật. Nguyên chi hải bên trong vô tận nguyên luật đều bị hắn bao quát ở bên trong, hẳn là có thể nói, nguyên sơ chi luật chính là thế giới căn bản quy luật. Đây chính là trong truyền thuyết Ban sơ kỷ nguyên hỗn độn kỷ nguyên, một cái bị 107 loại nguyên sơ chi luật thống trị thế giới. Mà tại thượng cổ trong truyền thuyết, bọn chúng sớm đã vỡ vụn, tản mát nguyên luật, hình thành nguyên chi hải, thế giới mới bởi vậy mà sinh ra, cũng vì vậy mà kéo dài. Đây chính là viễn cổ kỷ nguyên, thuộc về thần kỷ nguyên, cũng là hết thảy bắt đầu. Vương Ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa, tựa như đang kể một kiện lại bình thường bất qua sự tình, mà cái gọi là thần cũng chỉ là khống chế căn bản nguyên cường đại linh hồn. trong nhận biết của chúng ta, không có so căn bản nguyên càng cường đại quy luật, nó là nguyên chi hải đỉnh điểm, là hết thảy luật pháp cao nhất quy cách. căn bản nguyên ở giữa có lẽ có phân chia mạnh yếu, nhưng không có bản chất phân chia. bởi vậy, chúng ta cho rằng thần chính là hết thảy điểm cuối. nhưng từ trước mắt rất nhiều hiện tượng đến xem, tựa hồ còn có càng cường đại thần tồn tại. chúng ta không thể lý giải loại hình thức này tồn tại, chỉ có thể suy đoán. giả thiết có càng vĩ đại linh hồn khống chế nguyên sơ chi luật, phải chăng liền sẽ có được siêu việt cổ thần cùng chân vương lực lượng tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đây là một cái chưa hề có người đề cập qua ý nghĩ, nguyên sơ chi luật chỉ là một cái tồn tại trong truyền thuyết, không có nghiêm ngặt định nghĩa, nguyên chi hải hình thành cũng chỉ là học giả giả thiết cùng suy luận mà thôi. Rốt vô ý thức liền đưa ánh mắt nhìn về phía trong động cảnh chi thức chi thư. "Sách, ngươi cảm thấy có loại khả năng này sao?" Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, cho ra một cái phủ nhận đáp án. "Không có khả năng, coi như Vương suy đoán là thật, nguyên sơ chi luật từ lâu vỡ vụn, thế giới chi hoàn đã sụp đổ, những cái thứ không thể lý giải tồn tại liền sẽ hồn sập thần liệt, hóa thành mây khói, không còn tồn tại." mà theo trước đó đủ loại hiện tượng đến xem, vô thượng ý chí hiển nhiên là một cái có được lực lượng thực tế tồn tại, cho dù hắn đã xa đoạn, hắn ảnh hưởng ý nguyên sẽ kéo dài tồn tại, nếu không viễn cổ ác niệm không có khả năng tiếp tục thụ hắn khống chế, không có vô thượng ý chí lực lượng, bọn chúng cũng không có khả năng ảnh hưởng thần chiến trường. Chủ nhân, ngươi phải biết hỗn loạn kỷ nguyên là trong truyền thuyết kỷ nguyên là thiên địa sơ khai, vạn vật hình thành ban đầu kỷ nguyên, tại cái kia kỷ nguyên bên trong vũ trụ hỗn loạn chiếm cứ tuyệt đại đa số thời gian, sinh linh cũng không sinh ra, căn cứ sáng thế truyền thuyết ban sơ tạo vật chủ có được toàn bộ nguyên sơ chi luật là hắn vất vả mới hình thành nguyên chi hải mới sinh ra cái này nhiều màu thế giới, cho nên hết thảy lịch sử bắt đầu là viễn cổ kỷ nguyên. Tại cái kia dài dằng dật kỷ nguyên bên trong phát sinh vô số sự tình, lửa cùng khói đen sinh ra, thần vỡ lạc nhân loại quật khởi. Ta cho rằng tất cả bí mật đều ẩn tàng tại cái kia kỷ nguyên bên trong. Bao quát cái này siêu việt thần giai tầng. Rốt trong lòng du lên, tri thức chi thư lời nói để hắn rộng rãi sáng sủa, Rất nhiều mê hoặc cũng không rõ ràng địa phương, lập tức thông thấu rõ ràng. Loại này thu hoạch được tri thức vui sướng để hắn rất là vui vẻ. Không hồ là ngươi, tri thức chi thư, ta hiện tại có chút chờ mong, nhìn thấy ngươi ban sơ bộ dáng tri thức chi thư hừ một tiếng, tiêu ngạo mà nói, chủ nhân, lúc kia, ngươi sẽ biết, ngươi có được ta, là một kiện cỡ nào đáng quý sự tình, ta so cái kia ăn đại tiện, mạnh hơn mấy triệu lần. Rốt cơi một tiếng, thu hồi ý thức, đem tri thức chi thư lời nói thuật lại đi ra. Tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi. Rốt các hạ nói rất có đạo lý. Coi như ban sơ tạo vật chủ tồn tại, hắn từ lâu vẫn lạc. Không, là triệt để phân giải, hình thành bây giờ thế giới, toàn bộ nguyên chi hải, đều là hắn nguyên luật đám người nhất thời đều trầm mặt lại. Nguyên chi hải bên trong nguyên luật là gần như vô tận, bao hàm có vô số quy luật pháp tắc. Bởi vậy, linh hồn ở trong nguyên chi hải sinh ra lúc mới có thể có được nhiều như vậy là tính, có được dạng này nhiều nguyên luật linh hồn là một loại như thế nào tồn tại, không ai có thể tưởng tượng. Trừ khai thiên tích địa tạo vật chủ bên ngoài, không có bất luận cái gì không biết tồn tại có thể cùng với đánh đồng. Vương gật gật đầu, Hào Phóng thừa nhận chính mình suy đoán có sai, là ta ý nghĩ không đúng. Đinh hỏi, như vậy, so thần càng cường đại giai tầng sẽ là gì chứ? Lúc này, binh giáo sư nói chuyện ta có một cái suy đoán, là tiểu rốt lời nói mới rồi nhắc nhở ta. Hắn vừa mới đề cập tới, Viễn Cổ Kỷ Nguyên là một cái dài giằng giặc kỷ nguyên, ở trong đó phát sinh vô số sự tình, Ô Bế Chi Huyết Thần là viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối bốn vị chính thần một trong, nhưng tại viễn cổ kỷ nguyên lúc đầu đâu? Tại khói đen chưa xuất hiện, lưu nhập chúa tể cùng truyền kỳ giống loài sinh động ở trên mặt đất thời kỳ đâu? Tại đại thư khố bên trong, ta đã từng đọc qua viễn cổ thần tồn tại, tại viễn cổ kỷ nguyên lúc đầu Có một vị được xưng viễn Cổ Thái Dương Thần tồn tại, hắn chiến tích trói lọi, tại cùng vực sâu trong chiến đấu đứng xuống vô số chiến công, tại khói đen sau khi xuất hiện, hắn huyết dịch cùng mồ hôi hình thành một loại đặc thù quái vật, Viễn Cổ Thái Dương Thần sứ đồ, bọn chúng rất nhỏ yếu, phổ thông cao giai nhân viên chiến đấu đều có thể đánh giết, đối với nhân loại uy hiếp rất nhỏ, cho nên, cho tới nay, chúng ta chưa hề coi trọng qua Viễn Cổ Thái Dương Thần. Nhưng là, đây có lẽ là một cái lầm lẫn. Tiểu rốt đã từng đề cập ở trong Đại Long Thành phát hiện lịch sử di tích, hắn cho thấy, nhân loại chi sinh tồn tại, ở trong cự nhân nhất tộc liền đã xuất hiện, đây có nghĩa là Tại Viễn Cổ Kỳ Nguyên thời kỳ cuối, liền đã có thần linh hồn gợn sóng chuyển thế. Rốt gật gật đầu, lại một lần thuật lại một lần hắn tại cự thần lực lượng trong ngôi sao này trải qua quá khứ, một vị tên là Ô Mị nhân loại cự nhân, có được đỏ chi chiến thần bối bị atlet linh hồn ở sóng, hắn cũng bởi vậy trở thành cự nhân nhất tộc bên trong vị thứ nhất nhân loại thân phận cự nhân vương. Đáng nhắc tới chính là, 12 cự nhân chi vương, có 11 vị linh hồn đều đã bị hắn tìm tới, bọn chúng đều đã trở thành cự nhân thủy tổ khôi lỗi. Duy nhất không có tìm được, chính là cự nhân vương Ô Tất cả mọi người mở to hai mắt, cảm thấy khó có thể tin vương gõ gõ ngòi tay, trầm tư nói, có lẽ, viễn cổ kỷ nguyên lúc đầu, trung kỳ, cùng thời kỳ cuối cũng không phải là một thời đại, chỉ là chúng ta đưa nó quy kết làm cùng một cái kỷ nguyên. biên giáo sư gật gật đầu, mặc dù chúng ta không hiểu rõ lắm nhân loại chi sinh khởi nguyên cùng sinh ra, nhưng theo có hạn lịch sử đến xem, cùng một cái cổ thần linh hồn gọi sóng, là sẽ không tấp hợp xuất hiện, ngắn nhất cũng cách hơn ngàn năm, rất hiển nhiên, đỏ chi chiến thần bối bị ăn không thể nào là vừa mới vỡ lạc. căn cứ suy đoán của ta, hắn rất có thể chính là viên cổ thần bên trong một viên, tựa như viên cổ thái dương thần đầu dạng. Bín giáo sư dừng lại một chút, nhìn bà dẹt giáo sư lên mắt, hai vị đại học giả ánh mắt giao hội, trí tuệ phảng phất ngay tại trong đó sinh ra. Bà dẹt giáo sư khẽ gật đầu một cái, ra hiệu bình giáo sư nói tiếp. Bình giáo sư dùng một loại cực kỳ ngưng trọng thanh âm chậm rãi nói: Nếu như chúng ta suy đoán không có sai, viễn cổ thần mới là trên thế giới này bàn sơ thần linh, vô thượng ý chí, cùng những cái kia không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, đều là vẫn lạc hoặc hắc hóa viễn cổ thần. Khói đen sinh ra, cùng bọn hắn quan hệ cực lớn. Bà dẹt giáo sư nhẹ nói: Có lẽ chính là viên cổ thần ở giữa thân chiến, mới đưa đến thế giới bị đẩy vào hắc ám vực sâu. Trong lúc đó. Rốt nhớ tới ả hệ sở đã từng cho hắn nhìn thấy hình ảnh một cái mấy vạn giật cao khủng bố bóng đen sừng sững tại dưới bầu trời đêm hắn trên thân một bộ phận từ trên bầu trời rơi đậu hình thành viễn cổ ác nghiệp. chẳng lẽ vô thượng ý chí chính là viễn cổ thần bên trong chiến bại một phương hắn không cam tâm thất bại bởi vậy thả ra khói đen khủng bố như vậy một lần rủa theo tiêu diệt hắn địch nhân mà hắn cũng đem tại mấy chục triệu năm sau theo bị khói đen thống trị trong thế giới phục sinh đây là một cái thuần túy suy đoán nhưng ruột càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý có lẽ sự thật chính là dạng này cũng có nói vô thượng ý chí quỷ dị thủy tổ trí cao ma chủ chính là khói đen đầu nguồn. Hắn Tại Tinh Chi toa bên trong nhìn thấy cảnh tượng, chính là nhân loại chế tạo ra mạnh nhất vũ khí át lạ đại cự tháp, ý đồ tiêu diệt khói đen đầu nguồn quá trình. Nhưng đáng tiếc là, át lạ đại cự tháp cũng không thể địch qua trí cao mà chủ che sằng, bị hắn theo trong tinh không đánh xuống. Rốt nắm chặt nắm đấm, hắn mơ hồ cảm giác được, hắn đã đến gần vô hạn trận tướng. Lúc này, đi lại đưa ra mới nghi vấn. Viễn cổ thần, cùng cổ thần, có cái gì khác biệt? bọn hắn vì sao lại cường đại như vậy? Vẹn vẹn bằng một vị thần sứ lực lượng, liền có thể công phá quân vương ý chí, khống chế linh hồn của bọn hắn. Loại này nguyên chi pháp tắc lực lượng, thậm chí không có cách nào đối kháng. Ạm mạn đầu cũng nắm chặt nắm đấm, lão hủ khắp khuôn mặt là cảnh giác. Không có so đây càng để người lo lắng. Quân vương là lực lượng của chúng ta hệ tâm, tuyệt không thể bị người tùy tiện khống chế. Loại kia khống chế nguyên luật vô hình bô chết, thậm chí đều không thể phát giác. Những vấn đề này cũng không phải là đại học giả có thể trả lời. Vương trầm ngâm nói, ta cảm thụ qua loại lực lượng này, mặc dù không cách nào đối với ta có hiệu lực, nhưng là nó ẩn ẩn có một loại áp chế căn bản nguyên khí tức, cùng hủy diệt chi thứ giống nhau như lúc, chỉ có điều quá mức nhỏ yếu, xa xa không cách nào ảnh hưởng ý chí của ta đến nhắc nhở, ý chí kiên định quân vương cũng ngăn cản nó, chỉ có gặp trọng đại biến cố người, không cách nào chống cự. Rốt hỏi do, căn bản nguyên phía trên còn có hay không càng cường đại nguyên luật? Vương gật đầu, tuyệt đối không thể. Khống chế càng nhiều căn bản nguyên, phải chăng có thể dẫn phát chất biến? Rốt biết, trong nội cảnh phân số, đồng dạng đều chỉ là tại miêu tả nguyên cường độ, không phải thật sự có mấy phần nguyên, bọn chúng trong linh hồn đều chỉ có một phần, nhưng cường đại linh hồn có được nguyên cũng càng thêm cường đại. Cho tới nay, rõ tại không phải vương cấp quái vật trong linh hồn, nhiều nhất từng thu được chín phần nguyên, chưa hề có vượt qua chín phần. Vương cấp quái vật bên trong cũng không có vượt qua 9 phần nguyên. Mà trong tronglogback cảnh, 10 phần nguyên thêm nhiều màu chi mộng, liền có thể hoàn thành nguyên thăng cấp. Đây có phải hay không chứng minh, một khi khống chế 10 phần nguyên, hắn nguyên luật lực lượng liền sẽ phát sinh chất biến. Nếu như không cần nhiều màu chi mộng, nguyên thăng cấp cần thiết nguyên phần số là 25. Mà coi như tại vương cấp quái vật trong linh hồn, hắn cũng không có nhìn thấy 25 phần nguyên. Đây có phải hay không còn nói rõ, 25 phần nguyên lại là một cái tấn thăng cực hạn. Đối mặt rốt vấn đề, Vương rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, hắn mới đáp, "Tiểu Rốt, ta không thể xác định, nhưng ngươi nói, là có khả năng." viễn cổ thần, có lẽ là có được 10 phần trở lên căn bản nguyên cường đại tồn tại. Không sai, có lẽ thật chính là dạng này." Linh Trầm giọng nói, "Làm trong linh hồn căn bản nguyên cường độ vượt qua nhất định hạt độ, nó liền sẽ phát sinh chất biến, vô thượng ý chí, có lẽ chính là có được 10 phần căn bản nguyên linh hồn." Á Mạn Đồ đồng ý nói, "Đúng, rốt các hạ suy đoán là có lý có cứ." Bên giáo sư cùng bà Dẹt, giáo sư cũng đều tán đồng quan điểm của hắn. Liền ngay cả tri thức chi thư cũng hiếm thấy thừa nhận suy đoán của hắn là vô cùng có khả năng. 10 phần căn bản nguyên, cũng không phải rất mạnh. Tri thức Chi Thư cơ trang sách, lâu dài khói mù tại trong linh hồn của nó quét sạch sành xanh, xanh. Tế liền có 9 phần bản nguyên, Quang chi lệch gãy cũng có 7 phần, chỉ cần chủ nhân tỉnh lại bọn chúng tinh hồn, trở thành siêu việt vô thượng ý chí tồn tại, cũng không phải là việc khó. Rốt nhắc nhở, có lẽ không phải 10 phần, mà là 25 phần, ta chỉ nói là bọn chúng có được căn bản nguyên tại 10 phần phía trên, nhưng cụ thể bao nhiêu phần, là ta không cách nào tưởng tượng, ngươi không muốn đem hắn có được căn bản nguyên thừa nhận là 10 phần. Tri Tức Chi Thư nhảy lên rụt bà vai, dẫm dầm trang sách gãy vào lỗ hai hán vô, hưng phấn hô: Mặc kệ hắn có bao nhiêu phần, chủ nhân nhất định có thể siêu việt hắn. Nếu như trước kia, tri thức chi thư nói câu nói này, kia liền khẳng định sẽ bị rốt quát bảo ngưng lại. Nhưng bây giờ, rốt cũng không nói lời nào, chỉ là nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy a, bất luận ngươi có bao nhiêu phần căn bản nguyên, ta đều tương nên đầu đối kịp. Tại làm rõ cái vấn đề này về sau, đám người cũng là hưng phấn vô cùng, đây có nghĩa là những cái kia không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, không còn là không biết, bọn chúng có một cái cụ thể tiêu chuẩn, mặc dù không thể minh xác, nhưng đại khái độ cao còn có thể biết đến. Rốt nói cho bọn hắn, huyết thần căn bản nguyên cường độ, ước chừng tại 3 phần trên dưới nhìn như vậy đến, Viễn Cổ Thần mặc dù phi thường cường đại, nhưng cũng không phải là tồn tại không thể chiến thắng. Dù cho không ai có thể có nhiều như vậy căn bản nguyên cũng không quan hệ, một vị không đủ liền đến ba vị, ba vị không đủ, còn có quân vương đến góp, nhân loại là có số lượng ưu thế. Chỉ cần xác định mục tiêu, bọn hắn luôn có biện pháp có thể đối phương. đương nhiên, chân vương số lượng là có hạn chế, căn cứ đại thư khố ghi chép, ở trong hỏa chi kỳ nguyên, chân vương tại tuyệt đại đa số thời điểm cũng sẽ không vượt qua ba vị, chỉ có tại cực hiếm thấy thời điểm, từng có năm vị, không có ai biết đây là vì cái gì, cái này tựa hồ là không cách nào đột phá thiết luật. Vương trầm giọng nói, tại trở thành chân vương về sau, ta đối với đầu này thiết luật có nhất định hiểu rõ. Trở thành chân vương, trọng yếu nhất là nhân loại vật thế, nó là chân vương căn cơ, những này vô hình khí, gánh chịu lấy chân vương linh hồn, gánh chịu lấy căn bản nguyên, gánh chịu lấy thần quốc cùng thần hỏa. Không có nó tồn tại, chân vương hết thảy đều sẽ sụp đổ, cho nên, chân vương mới bị trở thành nhân loại thần. Mà đầu này nhìn không thấy sông lớn là có hạn, cái này, có lẽ chính là chân vương hạn chế số lượng nguyên nhân. Trong lòng mọi người đều là chấn động, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được có quan hệ chân vương bí ẩn. Nên không khỏi hỏi ngược lại, cái kia cổ thần đâu? Hắn không có nhân loại vật thế, vì cái gì không có vang diện. Rốt lập tức nhớ tới tại cuối cùng đánh giết huyết thần linh hồn bản thể lúc gặp phải trong suốt bình thường. Thần nguyên nền móng, thần nguyên nền móng là gánh chịu cổ thần căn cơ, nó từ thần hóa nguyên chất vật cấu thành. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Rốt, Vương Ngự khí cũng xuất hiện một tia ba đậu. Tiểu Rốt, làm sao ngươi biết? Rốt hỏi ngược lại, không phải huyết thần linh hồn nói sao? Là hắn bản nguyên ý chí nói cho chúng ta biết. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, Vương Trầm dọa nói, ta có thể xác định nói cho ngươi, không có người nghe tới, bao quát ta ở bên trong. Rốt nhíu mày. Chẳng lẽ huyết thần bản nguyên ý chí chỉ là đơn độc nói cho hắn? Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, hắn theo trong ngộng cảnh cầm ra một khối thần hóa nguyên chất vật, đây là huyết thần trong linh hồn, hết thảy chín phần. Đây chính là thần hóa nguyên chất vật. Cổ thần cùng chân vương linh hồn bản chất là không giống. Quy một chương 738, phương hướng, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy rốt trong lòng bàn tay cầm một đoàn tản ra tia sáng kỳ dị vật chất. Nó nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, giống ngưng kết quang, lại giống phiêu mây mây, nó ở trong tay của rốt, lại hình như tràn ngập tại toàn bộ thế giới, cho người ta một loại không xác định cảm giác tồn tại. Đây chính là thần hóa nguyên chất vật. Lìn sợ hai than phục hỏi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay đụng một cái. Kỳ quái, ta có thể cảm giác được ta đụng phải thứ gì, nhưng nó phản phất không có trọng lượng, tựa như một cái vết ảnh. Rốt gật gật đầu, nó tồn tại phi thường đặc thù, cùng bình thường linh tính vật chất hoàn toàn không giống, thậm chí cùng nguyên chất vật cũng khác biệt, từ nó tạo thành thần nguyên nền móng cực kỳ kiên cố, gần như không cách nào phá hư nếu như không phải ta trước đó móc đến hắn linh hồn, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không cách nào công phá. Vương trầm giọng nói, tiểu rốt nói không sai, ta bất luận cái gì công kích cũng không có cách nào phá vỡ nó. Lìn cau mày nói, Cái kia huyết thần vì cái gì không ngay từ đầu liền tránh ở bên trong. Thần nguyên nền móng là gánh chịu thần hồn căn cơ, trở lại nền móng bên trong, liền mang ý nghĩa huyết thần linh hồn lùi về hắn căn cơ bên trong, không cách nào lại ảnh hưởng ngoại giới. Rốt giải thích nói, trừ hắn thần quốc bên ngoài, hắn hết thể ảnh hưởng đều tiêu tán. Vương bổ sung một câu, đương đẳng với hoàn toàn từ bỏ chiến đấu, ngươi có thể đem nó hiểu thành cổ thần thành lũy cuối cùng, chỉ có thể dùng để bảo vệ. Thế nhưng là, đến nội vang nói, nếu như Tiểu Duy không có móc bên trong hắn linh hồn, các ngươi trước đó tất cả cố gắng, không đều uổng vì sao? Huyết thần thoát ly chiến đấu. Không cách nào lại ảnh hưởng ngoại giới, nhưng các ngươi cũng vô pháp lại ảnh hưởng hắn. Chờ hắn khôi phục về sau, lại đến xâm lấn làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Hồi lâu sau, vương mới mở miệng nói. Xem ra, lần này đánh bại cổ thần có nhất định may mắn thành phần, nhưng ta tin tưởng, nhất định có loại nào đó biện pháp giải quyết. Vương dừng lại một chút, tiếp nhận rộn trong tay thần hóa nguyên chất vật, cẩn thận quan sát một lát. Ta có một loại cảm giác, thần hóa nguyên chất vật có lẽ chính là đặc thù nguyên chất vật, là thần thông qua mỗi loại biện pháp đưa nó chuyển biến thành thuộc về tự thân nguyên chất vật. Bọn hắn chính là dùng loại phương thức này đến tạo dựng thần nguyên nền móng. Nếu như ta suy đoán không sai, cái này nhất định là Viễn Cổ kỳ Nguyên bên trong thành thần mấu chốt. Vừa dứt lời, Binh giáo sư cùng bạ Dẹt giáo sư ánh mắt đều hiện lên trí tuệ ánh sáng. Ta cho rằng, tại Viễn Cổ kỳ Nguyên kết thúc về sau, chính thống đăng thần phương thức nhất định mất. Binh giáo sư chậm rãi nói. Không, thậm chí tại Viễn Cổ kỳ Nguyên thời kỳ cuối, liền không cách nào lại thành thần, Tiểu Rốt nói qua, Cự Nhân Vương Ô mì là nhân loại, cũng là chân vương. Bạ Dẹt giáo sư suy tư nói, vào lúc đó, chính thần cùng theo thần còn không có vấn lạ, rất khó tưởng tượng đăng thần nghi thức phương pháp sẽ mất, có lẽ là bởi vì loại nào đó biến cố trở thành cổ thần con đường bị phá hỏng, bởi vậy mới có con đường mới, trở thành nhân loại chi thần chân chính vương giả. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, yên lặng nhấm nuốt bạ dẹt giáo sư. Lúc này, Dột đột nhiên nói, huyết thần ý chí nói cho chúng ta biết, tất cả cổ thần đều là nhân loại. Đám người nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy rung động. Bạ dẹt giáo sư hô lớn, không sai, khẳng định là bởi vì loại nào đó duyên cớ, nguyên bản thành thần con đường sụp đổ, mới chính thần không cách nào sinh ra, cho nên, tại viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, chỉ có 4 vị chính thần, cái khác 7 vị theo thần không cách nào bước ra bước cuối cùng này. Dột tâm niệm địa thiên trong ngay mắt, trong đầu hồi lâu khốn nhiều hắn mê vụ đều tùy theo tán đi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước tại cự thần lực lượng trong hiến cảnh, cự nhân thủy tổ coi trọng như vậy mới cự nhân vương ôm mì. Hắn khánh điển như thế long trọng, đến mức cự nhân nhất tộc nội bộ đều có không ít người đấu kỵ. Hiển nhiên, hắn đại biểu con đường mới vương giả con đường. Vương cảm thán nói, nguyên lai là dạng này, khó trách cổ thần không có hạn chế, mà chân vương lại có hạn chế, bởi vì đây là hai loại hoàn toàn khác biệt con đường. Cổ thần lấy thần nguyên nền móng vì trở thành thần cơ sở, mà chân vương là lấy nhân loại vận thế vì gánh chịu căn cơ. Nhân loại vận thế là có hạn nếu có quá nhiều chân vương sinh ra, thế tất không cách nào gánh chịu. ạ mạn đổ thẳng thắn một cái, nhân loại vận thế có biện pháp tăng lên sao? vương kẽ lắc đầu, ta không cách nào xác định, nhưng nhân loại càng cường thịnh, nhân loại vận thế tất nhiên càng cường đại. ta mượn lấy dùng vận thế, trên thực tế chính là chỗ gì ẩn vận thế, ta mơ hồ có thể cảm giác được, nó gần như không thể gánh chịu vị thứ hai chân vương. ạ mạn đổ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn như vậy đến, càng cường đại chân vương, cần gánh chịu cũng càng thêm cường đại, cổ thần nhất định cần càng nhiều thần hóa nguyên chất vật, đến tăng cường hán thần nguyên nên móng, mà chân vương cũng cần càng cường thịnh nhân loại văn minh, đến gánh chịu linh hồn của hắn đình thở dài, khó trách chân vương số lượng có hạn chế, không chỉ là nhân loại vận thế có hạn, chân vương số lượng càng nhiều, bọn hắn lực lượng hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng thấp. Lúc này, do đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng triệu hồi ra đời trước ngọn cảnh chi chủ hệ ghe ổn huyết ảnh, hắn nói cho hắn, nhất định phải mở ra càng nhiều con đường, tìm tới càng nhiều con đường. Khi đó hắn không có nghĩ sâu, chỉ là coi là hệ ghe ổn là vì nhân loại chỉnh thể lực lượng cường thịnh. Nhưng hiện tại xem ra, hiện nhiên là chỉ nhân loại chân vương bên ngoài con đường. Tỷ như bạch chi thừa linh giả, hắc chi thừa linh giả, kẻ chưa tỉnh. Nếu như bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp, tìm tới mới trở thành chân vương con đường, lấy mới con đường thành vương, liền có thể đột phá chân vương số lượng hạn chế, làm cho nhân loại có được càng nhiều cao cấp nhất cường giả. Dỗ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, xách, nếu như ta trở thành chân vương, sẽ hay không bị hạn chế? Tri thức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, ta cho rằng sẽ không, mộng cảnh là một đầu hoàn toàn khác biệt đặc thù con đường, khi ngài tỉnh lại cự tinh thần, liền có thể có được căn bản nguyên, cự tinh thần bản thân, chính là căn bản nguyên gánh chịu. Dỗ trong lòng lập tức tràn ngập mừng rỡ, nếu như mộng cảnh không bị hạn chế, kia nhân loại liền có thể không có gánh vác nhiều một vị chân vương những cái tiêm người đặc thù loại chi sinh khẳng định cũng là dạng này, tỷ như ả lạn, chỉ cần có thể lách qua vận thế hạn chế, tìm tới có thể gánh chịu thần hồn cùng căn bản nguyên phương pháp, liền có thể trở thành không bị hạn chế chân vương. rốt đem hắn ý nghĩ lấy một loại khác phương thức nói cho đám người, mọi người nhất thời đều trở nên sụp sôi, liền ngay cả vương cũng lộ ra mừng rỡ vô cùng nụ cười. tiểu rốt nói không sai, chúng ta cần phát triển càng nhiều lực lượng con đường. ả mạn đồ trầm ngâm nói, xem ra khả năng cùng cấm kỵ vũ trang cần thiết tiếp tục phát triển. binh giáo sư mỉm cười nói, còn có sở nghiên cứu công giới chiến tranh ma tượng, ai nói máy móc cùng sắt thép chiến đấu thể? không thể đạt tới chân vương chiến lược. Bà Zẹt giáo sư lớn tiếng nói, "Không sai, linh năng kỹ thuật lực lượng là vô hạn, khi bọn hắn nắm giữ chân lý lúc, có lẽ liền có thể chế tạo ra so sánh chân vương chiến tranh cấu tạo thể. Nếu như trước kia, dạng này quan điểm không có mấy người có thể tiếp nhận, cho dù sở nghiên cứu công giới chiến tranh ma tượng đã ở trên chiến trường rực rỡ hào quang, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng đây chẳng qua là nhất thời lực lượng, không phải chính thống. Nhưng bây giờ, bao quát luận ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt tiếp nhận. Hai vị đại học giả cấp hạ nói rất đúng, xem ra chúng ta cũng muốn càng thêm coi trọng sở nghiên cứu công giới chiến tranh tạo vật." Vương trầm giọng nói, cứu vớt thế giới con đường càng nhiều càng tốt chúng ta cần càng nhiều đồng bạn nếu có một ngày viễn cổ thần xâm lấn ra viên của chúng ta chúng ta liền có đầy đủ lực lượng cùng với đối kháng vương lời nói được đến tất cả mọi người đồng ý viễn cổ thần tồn tại là khủng bố nhưng bọn hắn cũng chưa chắc không có lực lượng chống lại đám người rất nhanh đạt thành nhận thức chung chỗ gì ẩn trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là chiến lược trưởng thành bọn hắn nhất định phải có được càng nhiều cao giai nhân viên chiến đấu càng nhiều đặc cấp nhân viên chiến đấu càng nhiều quân vương cùng càng nhiều chân vương kẻ giữ lựa linh hỏa danh sách cùng tinh hỏa danh sách vẫn là hết thể chiến lược bên trong trọng yếu nhất chỗ gì ẩn chín thành trở lên cứng giả đều là kẻ giữ lửa. Tại trải qua bổ sĩ vạn điều chỉnh về sau, kẻ giữ lửa tấn thăng đã có một cái tiêu chuẩn mà hiệu suất cao hệ thống. Hiện tại duy nhất khiếu thiếu chính là tăng gọn tài nguyên nhu cầu. Theo tiêu chuẩn cải biến cùng nhân số bạo tăng, nếu như tài nguyên nhu cầu đẩy phụ tải vận chuyển so 2 năm trước muốn bao nhiêu ra gấp 500 lần không thôi. Không lỗ như vậy số lượng là chỗ gì ẩn hiện nay cũng xa xa không cách nào gánh chịu, bọn hắn thực sự cần nhiều tài nguyên hơn. Mà theo huyết thần vẫn lạc, mặt tây nam rất lớn một phiến khu vực cũng sẽ không tiếp tục có chí mạng nguy hiểm. Bởi vậy, đinh đưa ra tiến một bước mở rộng kế hoạch. Dọc theo chúng ta đã từng mở ra đến giờ dẻo vương quốc đường. Chúng ta có thể một mực mở rộng, thậm chí cuối cùng đem dở dẹo nguyên bản địa vực đặt vào chúng ta bản đồ. Cái này vô cùng to lớn, kế hoạch rung động tất cả mọi người. Giả thiết chỗ gì ẩn thật một đường mở rộng đi qua, nuốt vào toàn bộ dở dẹo cùng trong bọn hắn khu vực. Vậy bọn hắn bản đồ đem mở rộng đến một cái mức trước đó chưa từng có, chí ít có một phần năm cái hôi thổ đại lục đều bị chỗ gì ẩn chiếm lĩnh. Nếu như đem ở trong đó tất cả tài nguyên khai thác đi ra, tuyệt đối đầy đủ thỏa mãn tài nguyên nhu cầu đầy phụ tải vận chuyển. Nhưng vấn đề là kế hoạch này độ khó rõ ràng, chỗ gì ẩn vừa mới hoàn thành mở rộng lãnh thổ mở rộng không chỉ gấp 10 lần, những này vừa mới chiếm lĩnh xuống thổ địa, còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong, lại lần nữa nuốt vào so trước đó lớn hơn nhiều lắm thổ địa, có thể hay không tiêu hóa không tốt. Nguyên ý tứ là, trước nuốt vào, lại từ từ tiêu hóa, huyết thần vẫn lạc làm những khu vực kia thành cùng loại vô chủ thổ địa, nếu như không thừa cơ chiếm lĩnh, quả thực chính là phung phí của trời. Phong ngự vấn đề không cần lo lắng, ta đã hiểu qua, tinh thủy tế đàn linh chi màn sân khấu còn có thể mở rộng, chỉ cần cung cấp càng nhiều linh hồn tài nguyên, hoàn toàn đầy đủ chế tạo ra một cái chiếm cứ 1 phần 5 cái đại lục siêu cấp chỗ trấn ngạn. Đường Ngư khí nhìn qua lòng tin rất vững toàn nhưng hắn cũng thừa nhận, kế hoạch này là không thành thục kế hoạch, hắn nguyên bản không có ý định lúc này lấy ra, nhưng khi hiểu được cổ thần cùng viễn cổ thần chân tướng về sau, hắn đã không kịp chờ đợi. Nhân loại cần lực lượng mạnh hơn. Tất cả mọi người có chút do dự, nhưng cũng đều tương đối khuyên hướng hắn. Tại thảo luận về sau, Vương quyết định có hạn đồng ý kế hoạch của hắn. Trước lấy một phần lực lượng thử nghiệm hướng ngoại mở rộng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau lại toàn lực mở rộng. Lin tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng tiếp nhận cái phương án này. Mà ngoại trừ kẻ giữ lửa, Bạch Chi thừa linh giả, Hắc Chi thừa linh giả, kẻ chưa tỉnh đều nhận coi trọng. Đối với những này con đường nghiên cứu cùng phát triển tất cả đều chính thức nâng lên vương thành nhật trình, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Sở nghiên cứu công giới càng là được đến càng lớn duy trì, vương quyết định ở trong chỗ gì ẩn tiến một bước mở rộng nắm giữ chi thức học giả, cường độ đạt tới cùng hỏa chi thí luyện ngang nhau trọng yếu trình độ. Rốt thậm chí căn cứ kinh nghiệm trước kia, đưa ra không ít tuyển chọn phương thức. Đương nhiên, đối với nhân loại chi sinh khai phát cùng bổ dưỡng thì là hết thệ quan trọng nhất, phải biết, mỗi một vị nhân loại chi sinh đều có thể là đột phá thông thường đặc thủ con đường. Mà hết thệ này, chỉ có bộ sĩ vạn có thể đảm nhiệm. Vương quyết định chuyên môn vì hắn phân phối một cái chiến đoàn đến hiệp trợ hắn công tác. Đồng thời, học hội cùng Đại thư Khố, cũng đem tham dự vào. Cộng đồng nghiên cứu mỗi một vị nhân loại chi sinh chính xác trưởng thành con đường. Chuyện thứ hai, thì là lại một lần nữa đi tìm chỗ gì ẩn bên ngoài nhân loại văn minh. Bất luận như thế nào, tại cái này bị khói đen che phủ trong thế giới, mỗi nhiều một vị nhân loại đồng bào liền nhiều một phần đối kháng khói đen lực lượng. Hùng chi, còn lại hai nhân loại văn minh, bọn hắn phát triển trình độ nên so chỗ gì ẩn phải cường đại hơn rất nhiều. Lắng lại khói đen chuyện này, theo bọn hắn nghĩ là sắp xỉ tại thần tích tồn tại nếu như có thể liên hợp lại, bọn hắn đối kháng khói đen lực lượng lại trở nên càng thêm cường đại. đương nhiên, lần này tìm kiếm so dĩ vãng độ khó phải lớn rất nhiều. Điều tra quân đoàn muốn rời khỏi hôi thổ đại lục, đến mặt khác ba mảnh trên đại lục tìm kiếm khả năng tồn tại nhân loại văn minh. Hắn đường xá xa xôi, tình huống chi hiểm ác là trước nay chưa từng có. cụ thể làm sao đi làm còn cần nghiên cứu. một chuyện cuối cùng chính là truy tìm quá khứ lịch sử, tìm tới phong ấn bí ẩn, có quan hệ viễn cổ thần hết thảy, cho tới bây giờ đều chỉ là suy luận cùng suy đoán, bọn hắn cần tìm tới càng nhiều bí ẩn, đến hiểu rõ có quan hệ bọn hắn hết thảy. Rốt cùng vương đô tin tưởng, ở trong đó ẩn tàng bí mật, có lẽ liền có thể quyết định thế giới tương lai đi hướng. Đến nỗi thần hóa nguyên chất vật, vương còn cho rốt, hắn không cách nào sử dụng loại này đặc thù vật chất, chân vương cùng cổ thần bản chất khác biệt, hắn căn cơ đã xác định, không cách nào lại thay đổi cải biến. Mà lại, bọn hắn cũng không có nắm giữ sử dụng thần hóa nguyên chất vật biện pháp, rốt cũng không có phát hiện nó bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể đưa nó tạm thời thả lại một cảnh. Khi sự tình thảo luận xong tất, hết thệ bụi bặm rơi xuống, tất cả mọi người không kịp chờ đợi rời đi thánh hỏa tế tự trận, bọn hắn đã đợi không kịp trở lại trong công việc. Vương cũng cần tiến một bước trị liệu. Thương thế của hắn mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là rất nghiêm trọng. Nguyên Thiên Thần Vương tọa vỡ vụn dẫn đến linh hồn nhận trọng thương, cho dù có tốt nhất trị liệu, muốn hoàn toàn khôi phục chí ít cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, vương không thể chiến đấu, hắn liền đem phần này gánh nặng giao cho ruột. Dù sao, hắn nhưng là chỗ Di ẩn đệ nhị cường giả, ngoại trừ vương, không có người mạnh hơn hắn. Lại vừa mới chứng minh sự vụ của hắn năng lực cùng năng lực lãnh đạo, thậm chí còn có được rất cao uy tín. Không có người so hắn càng thích hợp. Ruột lúc đầu không phải rất muốn chọn cái gánh nặng này, nhưng nghĩ đến có thể sẽ có thần tính, liền vẫn là đáp ứng. Vương nhìn qua rất vui vẻ, "Tiểu Rốt, có ngươi làm việc, ta rất yên tâm, tại ta tính dưỡng trong khoảng thời gian này, chỗ gì ẩn liền giao cho ngươi." Rốt trong lòng có chút áp lực, nhưng vẫn là không chút do dự đáp, "Thỉnh an tâm tính dưỡng đi, vương, hết thảy có ta." Vương gật gật đầu, liền chìm vào thánh hỏa bên trong. Linh hồn đại sư Tịch Kỳ là theo sát lấy đi vào, nàng cần tại thánh hỏa dưới hoàn cảnh là vua chữa thương. Rốt cũng theo đó rời đi thánh hỏa tế tự trận, trở lại Hắc Chi chiến đoàn trong trụ sở. Hắn còn có mấy món chuyện trọng yếu phải làm, nhưng trọng yếu nhất còn là trở lại trong ngục cảnh, xem xét huyết thần để lại cho hắn thần khí, Hắc huyết chí nhãn. Nó ngay tại trong linh hồn kêu gọi. Quy 1 chương 739, bí ẩn. Rốt rõ ràng nhớ kỹ, huyết thần trước khi chết nói cho hắn, khói đen không thể chiến thắng, muốn đem máu cùng linh tung xuống, kiến tạo chân chính chỗ tránh nạn, rời đi vị diện, trốn vào hư không, vĩnh viễn trong hư không phiêu lưu. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể né tránh tất nhiên hủy diệt vận mệnh. Nhưng làm rốt hỏi đến vì cái gì thời điểm, huyết thần tàn linh nổ tung. Hắn cuối cùng làm sự tình, chính là đem Hắc huyết chi nhãn cho rốt, cũng nói cho hắn, ở trong Hắc huyết chi nhãn còn có di ngôn. Theo lẽ thường đến nói, rốt hẳn là lập tức thu hoạch được Hắc huyết chi nhãn bên trong di ngôn. Nhưng chuyện sau đó quá nhiều, không biết vì cái gì, hắn cũng lãng quên chuyện này. Thẳng đến ruột bước vào một cảnh, ý nghĩ này mới từ trong đầu trồi lên. Đột nhiên, hắn ý thức được, nếu như không phải Hắc huyết chi nhãn trong linh hồn phát ra kêu gọi thanh âm, nếu như hắn không có bước vào một cảnh, có phải là Vĩnh Viễn cũng nghĩ không ra chuyện này. Đây chính là khói đen cấm kỵ sao? Rốt trong lòng đột nhiên trồi lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn đã là cường đại quân vương, còn có mộng cảnh gia trì, y nguyên có thể bị khói đen ảnh hưởng. Quân vương cấp trở xuống người, lại thế nào sẽ không bị can thiệp. Lúc này, tri thức chi thư cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này, giải thích nói: Chủ nhân, ngũ hế chi huyết thần nói tới mỗi một phần tin tức đều là dính đến trọng đại khói đen cấm kỵ, chúng ta linh đều bị áp chế, thẳng đến chủ nhân trở lại mộng cảnh, hoàn chỉnh mộng cảnh phòng hộ mới chống cự loại ảnh hưởng này. Rốt xác mặt âm chấm hỏi, lúc ta không có ở đây, mộng cảnh phòng hộ là không hoàn chỉnh sao? Nói đúng ra, nó vị thế là không hoàn chỉnh, thiếu khuyết chủ nhân linh, mộng cảnh không cách nào đạt tới trạng thái mạnh nhất. Rốt châm mặc mấy giây sau, lại hỏi, thế nhưng là, vì cái gì khói đen có thể làm đến chuyện như vậy? Mộng cảnh cũng là khói đen cấm kỵ, vì cái gì không có bị che đậy? Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, nó không nói gì, lại dùng hồi văn chữ cùng rột giao lưu. Đối với bất kỳ cái gì sự vật nhận biết, đều là linh, chúng ta linh không phải độc lập tồn tại tại trong linh hồn, tràn ngập vũ trụ linh vụ kết nối lấy mỗi một cái linh, bất luận là có thứ tự còn là hỗn loạn. Nếu như khói đen che phủ tại cái nhận biết này phía trên, tựa như một tầng chướng ngại, một tầng mê vụ, che lọi chúng ta linh đối với nó nhận biết, dạng này, mỗi một cái đạn sinh tại linh chi xương mù bên trên sinh linh, liền sẽ lãng quên hoặc coi nhẹ nó. Ngẫm lại xem, ô huế chi huyết thần trước khi chết, rất nhiều người đều nghe tới, nhưng không có người để ý, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Tri thức chi thư dừng lại một chút, trang sách chậm rãi lật qua, một nhóm văn tự mới thanh thanh sở sở viết. Đến nỗi mộng cảnh, ngài vì cái gì cảm thấy nó không có bị bình phong che đậy đâu. Rõ sợ hai cả kinh, lúc này mới ý thức được, mộng cảnh tồn tại chưa hề có người biết được, liền danh tự đều không thế nào biết được. Đúng vậy a, nó có lẽ cũng sớm đã bị che đậy. Sách, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tuy ý khói đen dạng này che lấp, chúng ta cố gắng hết thảy cuối cùng đều đem biến thành hư vô trong không. Tri thức chi thư chậm rãi viết, chủ nhân, khói đen che đợi cũng không phải là vô giải, cường đại phong hộ, cảm giác bén nảy, kiên định ý chí, là có thể vượt qua trở ngại xuyên thủng chân tướng, khói đen cũng không thể hoàn toàn che đậy hết thể nhận biết, nếu không, tất cả sinh linh đều sẽ không tránh được miễn đi hướng mất tự cùng điên cuồng. Cái này vừa vặn chứng minh lực lượng của nó cũng là có hạn. Rốt trong lòng tảng đá lúc này mới thoáng buông xuống, bất luận bản chất như thế nào, tư duy bị ảnh hưởng luôn luôn một cái phi thường không tốt thể nghiệm, nhưng chỉ cần có biện pháp đối phó, liền không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Hắn đưa mắt nhìn sang hắc huyết chi nhãn, nó ngay tại phương tiêm biên lên móng bên trên là một đoàn không ngừng lăn lộn màu đỏ thâm huyết vụ, không hề nghi ngờ, vẹn vẹn chỉ bằng khí tức, rốt liền nhận ra đây là một kiện cường đại thân khí, nhưng là thần khí bản chất kỳ thật chính là thần linh hồn vũ khí thông thường mà nói chủ nhân bên ngoài bất luận cái gì tồn tại đều là không cách nào sử dụng cũng không biết ác niệm là làm sao có hạn thu hoạch được nó bộ phận quyền không chế huyết thần muốn nói lại không có nói ra di ngôn sẽ là gì chứ Rốt đi qua nhẹ nhàng cầm lấy hắc huyết chi nhãn lan luồn màu đỏ thâm trong huyết vụ ẩn ẩn hiện lên màu vàng quan huy vậy nhất định chính là huyết thần di ngôn tại hắn tàn linh sụp đổ trước đó hắn nói tới mỗi một chữ đều dẫn phát to lớn nhiễu loạn hiển nhiên cho thấy kia là cực kỳ trọng yếu cấm kỵ chi thức mà phần này giấu ở trong linh hồn vũ khí di ngôn lại sẽ là như thế nào bí ẩn đâu sách ngọn cảnh tạm dừng tiến lên, đem tất cả nguyên năng, tất cả đều ra chỉ ở trên phòng hộ. Chi thức chi thư đáp ứng một tiếng, xông vào thần chiếu, thông qua thần linh chi kính, đem tất cả nguyên năng theo đẩy tới vòng bên trong, chuyển qua ngọn cảnh phòng hộ phía trên. Ngọn cảnh phòng hộ, toàn hiệu vận chuyển. Ngọn cảnh bầu trời biến thành ngang trầm, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên bầu trời, có như sắt thép sáng bóng đang lưu chuyển. Rồi hít sâu một hơi, đem hắn linh hồn thò vào hắc huyết chi nhãn bên trong. Màu vàng quang huy lập tức trở nên sáng tỏ, đem cái này đoàn màu đỏ thâm huyết vụ chiếu lên thung thầu. Một giây sau, một cái nặng nghề thanh âm ở bên thay ruột văng lên chúng ta thất bại, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, áp bách ruột mà nhĩ, thần con đường đã đoạn tuyệt, không có người lại có thể trở thành tân thần, không ai có thể đột phá thần chi cực hạ, khói đen, khói đen không thể chiến thắng, hết thề đều kết thúc, thuộc về sinh linh thời đại kết thúc, không, không đúng, chúng ta còn có hy vọng, khói đen nhất định có nhược điểm, chỉ cần tìm được nó đầu nguồn, tìm tới nó sinh ra nguyên nhân, nhất định liền có biện pháp tiêu diệt nó, đây là hy vọng cuối cùng, vực sâu, chúng ta nhất định phải tiến về vực sâu, nó đầu nguồn tại vực sâu, rốt trước mắt biến thành đen kịt một màu, phảng phất đi tới một cái hư vô trong không gian. Theo tia sáng sáng lên, hắn nhìn thấy một cái cự đại thân ảnh vùi đầu vào đen kịt trong biển, cái kia cảnh tượng quen thuộc để hắn lập tức liền nhớ lại đến, đó chính là vực sâu vô quang chi hải, là vực sâu phong ấn. Hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, huyết thần tiến vào vực sâu. Mà tại xa xôi phương xa, cuối tầm mắt, đồng dạng hắc quang còn có ba đạo. Rõ biết, viễn cổ kỵ nguyên bốn vị chính thần, theo bốn cái phương vị đồng thời tiến vào vực sâu, đây cũng là bọn hắn vì sao lại tại đại chiến thời điểm biến mất nguyên nhân. Bọn hắn ý đồ ở trong vực sâu tìm tới khói đen đồng ngần, nhưng hiển nhiên, bọn hắn thất bại, bốn vị chính thần, tất cả đều vẫn lạc ở trong vực sâu, trở thành khủng bố quái vật. Huyễn tượng chậm rãi biến mất, nặng nề thanh âm ở bên thai vang lên. Chúng ta thất bại. Nhưng qua trong giây lát, thanh âm này lại trở nên vô cùng sụp sôi. Không, chúng ta không có thất bại. Hắc Ám ở trước mắt ruột lâm ly mà xuống, mê mông vô bờ vực sâu quái vật, như kiến bu chỗ thanh, tuôn hướng một cái cự đại thân ảnh màu đỏ ngỏm. Vô tận linh năng ở trong không gian nổ tung, hủy diệt lực lượng ở trong không khí càn quái, cái kia thân ảnh màu đỏ ngỏm khó khăn di chuyển bộ pháp, hướng về chỗ càng sâu Hắc Ám đi. Chúng ta không có thất bại, chúng ta chắc chắn đạt được thắng lợi. Có thứ tự chắc chắn chiến thắng hỗn loạn hỗn loạn, trí tuệ là thế giới kỳ tích, nó tuyệt sẽ không tiêu vong chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt đến không hết vượt sâu quái vật phô thiên cái địa vật tới vẹn vẹn mắt trần có thể thấy đâu chỉ ngàn tỷ số lượng huyết thần bộ pháp trở nên càng thêm chi độn, nhưng hắn linh năng lại càng thêm kịch liệt mã phong bạo quả thực là phá vỡ cái này bóng tối vô tận để vượt sâu nhiễm lên một kia vết xác a thần chi tiên đoán ta liền muốn chặn đến ta liền muốn biết trận tướng đột nhiên huyết thần thanh âm trở nên sắc nhọn ta nhìn thấy ta nhìn thấy là một người phóng thích cái này khủng bố nguyên rủa tạo thành cái này vô tận thai nạn là một nhân loại một người điên một cái của nhân là hắn mở ra cái kia khủng bố ma hạp, hắn là cực các người, hội tụ hết thảy ác, tất cả khủng bố đều là hắn căm hận cùng bạo ngược. Tìm tới hắn, tìm tới cái kia cực các người, liền có thể tìm tới khói đen bí ẩn, tìm tới triệt để phong ấn cùng tiêu diệt khói đen biện pháp. To lớn trong tiếng vang mình, huyết thần rốt cục đổ xuống, bị vực sâu vô tận quái vật bao phủ. Không biết qua bao lâu, hắn lại lần nữa đứng lên, biến thành một đoàn vặn vẹo huyết nục, nó điên cuồng thôn phệ quanh người vực sâu quái vật, một chút xíu tiến hóa, cuối cùng biến thành rốt nhìn thấy dáng vẻ đó. Huyền cảnh dần dần tiêu tán, rốt ánh mắt khôi phục bình thường, huyết thần thanh âm cũng biến mất theo, chỉ để lại mấy hàng lạnh như băng văn tự. Thần chi tiên đoán ngược dòng tìm hiểu, khói đen cùng vực sâu có cực lớn liên hệ, có lẽ vực sâu chính là nó nơi phát nguyên. Ta cùng bọn hắn thảo luận, thắng lợi khả năng đã xa vời, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm tiến vào vực sâu, nếu không hạnh vẫn lạc, có thể đem văn tự cùng tin tức giấu ở trong linh hồn vũ khí, chuẩn bị kẻ đến sau tham khảo. Linh năng giới hạn không cách nào đột phá, không ai có thể trở thành đã từng thần. Thang linh nghi thức không cách nào hoàn thành một vòng cuối cùng, nguyên chất vật không cách nào cấu thành thần hóa, thần cũng đem theo trong lịch sử biến mất. Đại Long Thành chi chiến, toàn quân bị diệt, cự nhân thủy tổ triệt để vẫn lạc, cự nhân nhất tộc hoàn toàn hủy diệt, hy vọng mới. Như vậy kết thúc hết thể khả năng đều biến mất theo khói đen cuốn tới tận thế sắp giáng lâm dọn theo thứ tự nhìn xem đến rất rõ ràng phát hiện phía trên nhất văn tự nhất tam đạm, tựa hồ là sớm nhất khắc lên đi phía dưới cùng nhất văn tự hơi mới tựa hồ là về sau khắc cấn đi lên phía dưới cùng không có văn tự chỉ có một đầu đòn khiên trong đó lưu lại điểm điểm kim quang hiển nhiên đầu này đòn khiên chính là hắn vừa rồi nhìn thấy huyết cảnh huyết thần tại thời khắc cuối cùng đã không cách nào lưu lại văn tự chỉ để lại hình ảnh mà tại dọn thu hồi linh hồn xúc giác thời điểm lại có mấy đi tin tức tràn vào trong đầu bên trong những tin tức này đều là băng lãnh trí thức văn tự bên trong không có cảm xúc chập trùng, tựa như là đơn thuần nói rõ. nhưng rốt lại mở to hai mắt, nhìn chăm chăm những văn tự này, sợ nhớ để lọt một cái. trong nay mắt, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. hắc huyết chi nhãn cũng lặng lặng ở trong lòng bàn tay của hắn, không núp ních, chỉ là lật qua lật lại trong huyết vụ, đã không còn kim quang tồn tại. chi thức chi thư tò mò nhìn không núp ních chủ nhân, cảm giác trong linh hồn giống như có vô số con kiến đang bò. chủ nhân, chủ nhân, ngài nhìn thấy cái gì? ô bế chi huyết thần có hay không nói cho ngài, chúng ta làm như thế nào ứng đối nguy cơ? rốt theo to lớn trong khiếp sợ lấy lại tinh thần trên mặt thần sắc nhất thời trở nên phi thường phức tạp, đã có vui sướng, cũng có lo nghĩ, phiền não, xấu mượn, còn có thất lạc cùng thống khổ. nhưng là mừng rỡ là chính yếu nhất cảm xúc. sách, hắn nghiêm túc nói, hắn không phải ô huyết chi huyết thần, hắn là sinh mệnh chi huyết thần, tinh hóa chi huyết thần, tạ trả đầu người sáng tạo cùng thủ hộ giả. mục, ta phải ghi lại tên của hắn, khắc vào trên tảng đá. chi thức chi thư vớt trang sách, vội vàng hỏi, chủ nhân, chủ nhân, hắn đến cùng nói cái gì? rồi hít sâu một hơi, kỹ càng đem hắn nhìn thấy hết thảy đều nói ra, không có sót xuống một chữ sau khi nghe xong, chi thức chi thư cũng mười phần chấn kinh, khói đen, khói đen khởi nguyên tử vực sâu, là cực các người thả ra, ruột trầm giọng nói, không chỉ như này, còn xác định trước đó suy đoán tầm quan trọng, hiện tại chúng ta có thể xác định, chân vương cùng cổ thần là theo trên bản chất có chỗ khác biệt mà trở thành cổ thần con đường, xác thực luận tuyệt, mà nó nguyên nhân căn bản chính là không cách nào hoàn thành thần hóa nguyên chất vật. chi thức chi thư vui vẻ nói, suy đoán của chúng ta quả nhiên là đúng, ta liền nói là dạng này, ruột tăng háng một cái, đem mâu chốt nhất lại nói đi ra, linh năng cực hạ, không phải cấp mười cái này cùng viễn cổ thần có quan hệ. Thăng linh nghi thức là nhân loại thành thần nghi thức. Tri thức chi thư trang sách ngưng kết ở giữa không trùng, hô lớn, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cấp 17 linh năng chính là cực hạn, làm sao có thể đột phá cực hạn? Kia là vị diện gánh nặng không thể chịu đựng được nổi, nếu như đột phá, thế giới đều đem hủy diệt. Rốt lắc đầu nói, không, tạo thành hủy diệt, không phải cấp 17 linh năng, phần này tri thức bị bóp méo, viễn cổ thần nhất định có được càng cường đại linh năng. Tri thức chi thư điên cuồng phe phẩy trang sách, thẳng đến qua hồi lâu mới tiếp nhận sự thần này. Tốt ta, ta biết, nhưng phần này tri thức đối với hiện tại chúng ta đến nói cũng không có ích lợi gì. Chủ nhân ngài khoảng cách cấp 17 linh năng còn cách một đoạn, mà cực hạn của nó, 40 triệu ngàn khác, càng là khoảng cách xa xôi. Rốt châm giọng nói, đối với hiện tại chúng ta mà nói, hữu dụng nhất chính là Thăng linh nghi thức. Chi thức chi thư nghi ngờ nói, có làm được cái gì? Nó không phải là không thể hoàn thành một vòng cuối cùng sao? Rốt tăng hắng một cái, đem hắn vừa mới thu hoạch được chi thức chậm rãi nói ra. Thăng linh nghi thức là nhân loại mạnh nhất tăng lên nghi thức, có thể theo trên căn bản tăng lên linh vị thế. Cao hơn linh chi vị thế, đem kéo theo hồn thể tăng lên, tiến tới làm toàn bộ linh hồn cường độ gia tăng. Thăng linh nghi thức cần tiến hành nhiều vọng. Mỗi một vòng nghi thức nhu cầu vật tư tài nguyên đều là bên trên một vòng hai lần, một vòng cuối cùng bình thường là vòng thứ 5 hoặc vòng thứ 6, tại một vòng này bên trong, cực cao linh chi vị thế đem chạm tới tạo vật chủ tồn tại, tiến tới cải biến nguyên chất vật, khiến cho hình thành thần hóa nguyên chất vật. Đây chính là thần hóa nguyên chất vật chế tạo cùng hình thành biện pháp, từ trong linh hồn sinh ra thần hóa nguyên chất vật sẽ tự động cấu thành thần nguyên nền móng, trở thành thần hồn vật dẫn. Mặc dù hiện nay một bước cuối cùng đã không cách nào hoàn thành, nhưng phía trước mỗi một vòng đều có thể tiến hành, nó có thể cực đại tăng lên chiến sĩ lực lượng, để bọn hắn càng nhanh trưởng thành là cường giả. Chi thức chi thư lập tức hưng phấn. Chủ nhân, nó vật liệu là cái gì?" Rốt Bính Tĩnh nói. "Vòng thứ nhất vật liệu là hai phần quang chi thạch, hai phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, hai phần thuần túy tinh nguyên cùng một phần thần thạch." Quy một chương 740, Thánh Hỏa chi trùng. Quang chi thạch, tinh khiết tinh thủy, thuần túy tinh nguyên đều là đối với nhân loại mà nói cấp cao nhất linh hồn nguyên tố. Trong đó lấy thuần túy tinh nguyên công dụng phổ biến nhất, áp dụng tính mạnh nhất, nó chế thành thuần túy tinh nguyên dược thể, đối với mỗi người đều có cực lớn cường hóa tác dụng, Trô Di ẩn có thể đạt tới bây giờ cường thịnh trình độ, cùng rốt bọn người từ trong khủng bố bảo cầm về thuần túy tinh nguyên có rất lớn quan hệ. Quang chi thạch công dụng liền chợt hẹp một chút, trước mắt chỉ đối với linh hồn đặc tính bên trong có được ánh sáng người hữu hiệu, cùng loại thuần túy tinh nguyên dược tề dạng này hiệu suất cao cách dùng, tạm thời không có khai phát đi ra. Tinh khiết tinh thủy cũng giống như vậy, trước mắt nó tác dụng duy nhất chính là cho dọn chế tác cắt lệ hồn pháo hoặc mở ra linh chu trạng thái bình thường cổ truyền tống, còn không có dùng cho người tiền lệ. đương nhiên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều quang chi thạch hoặc tinh khiết tinh thủy. Trước mắt, Vương Thành chỉ có thể dựa vào đào bóc di tích hoặc tìm kiếm cổ đại nhân loại cường giả di sản đến thu hoạch được, bộ sỉ vạn có thể ngược lại là có thể luyện chế tinh khiết tinh thủy. Nhưng bình thường muốn mấy chục cái tu lệ mới có thể luyện chế ra một phần, hiệu suất thấp đủ cho không được. Liên vật liệu đều không có, tốt nhất luyện kim chế dược công sở cũng không có cách nào tìm tới đưa chúng nó luyện chế thành dược tề biện pháp. Dùng để cung ứng thăng linh nghi thức, càng là không có khả năng. Vòng thứ nhất liền muốn các muốn 2 phần, đến vòng thứ 5 thời điểm liền muốn 32 phần. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Rốt cho tới nay đều không có nhìn thấy vượt qua hai vị quang chi thạch hoặc tinh khiết tinh thủy. huống chi, nó còn cần một phần thần thạch. Xách, thần thạch là cái gì? Chi tức chi thư lật qua lại trang sách, điểm điểm bạch quang tại trang sách ở giữa lóe điều này đại biểu nó linh hồn lực lượng ngay tại vật chuyển đang tìm chi thức đáp án bình thường mà nói nó cần thời gian rất lâu nhưng lần này chi thức chi thư rất nhanh liền được đến đáp án thần thạch chính là thần tính chi thạch lấy thần tính chi hoa dung nhập hoàn mỹ nguyên thạch bên trong hình thành ẩn cao thần tính ổn định nguyên tố rốt sắc mặt lập tức liền chầm xuống thần tính chi hoa đúng một nghìn phần thần tính ngưng kết thành hiệu suất cao ngưng kết vật một phần thần tính chi hoa có thể chế tác 10 đến hai mươi thần thạch đó chính là dùng năm đến một điểm thần tính chế tác một viên thần thạch rốt trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Cái này còn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, may mắn thần tính chi hoa cùng hồn chi hoa hoặc linh tính chi hoa không giống, hồn chi hoa là 100 triệu vô linh chi hồn ngưng kết thành một phần, linh tính chi hoa là 100,0000 linh tính ngưng kết thành một phần, thần tính chi hoa liền càng ít một chút, chỉ dùng 1000 thần tính. Loại này nguyên tố chi hoa đều là hắn nguyên tố hiệu suất cao ngưng kết vật, bọn chúng tại trên tác dụng là bằng nhau, nhưng cái sau phóng thích hiệu suất cao hơn càng nhanh, đồng dạng đều là dùng đến chế tác càng cao cấp hơn vật chất. Nhưng rất nhanh, rốt lại ý thức được một vấn đề, Hoàn Mỹ nguyên thạch là cái gì? Chi thức chi thứ đáp chính là một loại gần như hoàn mỹ nguyên tố gánh chịu vật, nó sẽ không ô nhiễm bất luận cái gì nguyên tố, có thể đưa chúng nó lấy đặc thù hình thái cố định, nó có rất nhiều đặc thù công dụng, là nhân loại phi thường trọng yếu nguyên tố chất môi giới. Vì cái gì ta trước kia chưa từng gặp qua nó? Nguyên thạch chỉ sinh ra từ chủ đại lục, tại biên giới trong đại lục sản lượng rất ít, đã khai thác ra nguyên thạch, hoặc là đã bị sử dụng, hoặc là bị ô nhiễm, biến thành khói đen chi thạch, đây là một loại không rõ mạnh ô nhiễm vật, chủ nhân về sau đi chủ đại lục lúc nhất định phải cẩn thận. Rốt cao mày nói, nhưng ta tại nhân loại di vật bên trong cũng chưa từng nhìn thấy nó. Tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, chậm rãi giải, giải thích nói: Nguyên thạch rất dễ bị ô nhiễm, thiên nhiên nguyên thạch đều chứa đại lượng tạp chất, hoàn mỹ nguyên thạch đều là trải qua gia công tinh luyện mà đến, linh tính của nó cực kỳ sinh động, bất luận như thế nào bảo tồn, cất đặt sau một khoảng thời gian, hán tạp chất đều sẽ dần dần gia tăng, cuối cùng biến trở về đá bình thường. Cho nên, bọn chúng một khi được sản xuất đi ra, đều sẽ lập tức bị sử dụng. Ngài cũng liền không có khả năng tại cổ đại nhân loại còn sót lại vật bên trong nhìn thấy nó, coi như nhìn thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng là một hòn đá. Luận chế tốt thần thạch cũng giống như vậy, trừ mộng cảnh chứa vật trôi bên trong, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chứa được nó rốt trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra, về sau tìm kiếm nguyên thạch cũng là một việc khó. Xích, Thang Linh Nghi thức đối với ta hữu dụng sao? Chi thức chi thư rơi vào trong mặc, sau một hồi lâu đáp, hữu dụng, nhưng nó tác dụng đối với ngài mà nói, vẻn vẹn chỉ là cường hóa linh hồn, ngài muốn tấn thăng chân vương, nhất định phải tỉnh lại một viên cự tinh thần, lại tuyệt đối linh năng vượt qua 4 triệu ngàn khác. Rốt gật gật đầu, nhưng cũng không có quá lớn trở mong. Đối với hắn mà nói, Thang Linh Nghi thức đối với hắn cường hóa không bằng nhóm lựa ngôi sao, hắn không giống thông thường kẻ giữ lửa, không cách nào trực tiếp tăng lên nguyên luật cường độ. Hắn chỉ dùng nhóm lửa cũng tỉnh lại ngôi sao, liền tự nhiên có được càng nhiều càng mạnh nguyên luật, cũng không giống như bọn họ, cần đặc thù gánh chịu vật đến gánh chịu linh hồn của bọn hắn cùng căn bản nguyên, ngôi sao bản thân liền là nó gánh chịu vật. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là thần tính. Dùng Thăng linh nghi thức tăng lên nhân loại cường giả, tiến tới vì hắn mang đến thần tính, mới là tốt nhất. Mà lại, cũng có lợi cho hắn chuyển hóa ngộng cảnh sứ đồ, từ đó thu hoạch được càng nhiều thần tính. Bất quá, theo huyết thần còn sót lại trong tin tức, rốt biết được, mấu chốt nhất, không phải thăng linh nghi thức bản thân, mà là tiến hành thăng linh nghi thức tư cách. Rất nhiều nhân loại cường giả Cứ việc linh hồn phi thường cường đại, nhưng không có biện pháp tiến hành thăng linh nghi thức. Đây là bởi vì trừ vòng thứ nhất thăng linh nghi thức bên ngoài, về sau mỗi một vòng đều cần linh hồn hoàn toàn tiêu hóa thăng linh nghi thức mang đến linh cảm trí lực, đạt tới một loại trạng thái đặc biệt mới có thể đi vào đi thăng linh nghi thức. Mặt khác, huyết thần trong tin tức mơ hồ lộ ra, tại thành thần về sau, cũng có thể tiến hành thăng linh nghi thức, quá trình này tựa hồ cùng trở thành viễn cổ thần cũng có quan hệ, nhưng không có càng nhiều cụ thể tin tức. Rốt nhắm mắt lại, đem huyết chi nhãn bên trong tin tức một lần nữa lại qua mấy lượt, chẳng đến mỗi một chữ đều ghi nhớ lúc, mới mở to mắt, nói Sách, ngươi nói huyết thần vì sao lại để chúng ta chạy trốn? Thành lập một cái vĩnh hằng chỗ tránh nạn phiêu lưu ở trong hư không, rốt đề ý nhất chính là chuyện này, huyết thần ý chí tại ngắn ngủi hồi quang phản chiếu bên trong, một mực đang lặp lại chuyện này, phản phất đây mới là duy nhất sinh tồn tiếp con đường. Nhưng là, bất luận là tại hắn còn là tại Hắc huyết chi nhãn nhắn lại bên trong, đều không nhắc tới giao nó nguyên nhân. Chi thức chi thư trầm ngâm hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, thần chi tiến đoán. Rốt trong lòng run lên, lặp lại, thần chi tiến đoán. Chi tức chi thư mở ra trang sách, chính là càng cường đại nguyên chi tiến đoán, bốn vị thần linh đều là thông qua thần chi tiên đoán xác định khói đen cùng vực sâu liên quan, từ đó tiến về vực sâu tìm kiếm một chút hy vọng sống. Có lẽ bọn hắn thông qua thần chi tiên đoán, chứng kiến khói đen cùng bố, hắn nói tới biện pháp, có lẽ chính là nhân loại duy nhất sống sót biện pháp. Rút chân chờ một chút, nói, không thể nào, chúng ta vừa mới đánh bại cổ thần, thu hoạch được to lớn thắng lợi, nguy cơ đã vượt qua, chỗ gì ẩn cường thịnh, rõ như ban ngày, đồng thời, nó còn đem đi được càng xa, lúc này trốn đi. Trọng yếu nhất chính là, hắn nói tới dùng linh cùng máu chế tạo chỗ tránh nạn, là làm sao hoàn thành, cũng không có nói cho ta. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, có lẽ là hắn đã từng tại trong dự ngôn nhìn thấy, Viễn Cổ Kỷ Nguyên kết thúc lúc khủng bố cảnh tượng, hắn vừa mới tỉnh lại, còn không biết thời đại, không rõ không chỉ có Viễn Cổ Kỷ Nguyên đã hủy diệt, Hỏa Chi Kỷ Nguyên cũng đã kết thúc, hiện tại là Bi Thảm mà Gian Nan Hắc Ám Kỷ Nguyên, cho nên mới sẽ gọi chúng ta trốn đi, lấy tránh né sắp đến đại khủng bố. Rốt châm mặc vài giây đồng hồ, hắn mơ hồ cảm thấy cũng không phải là chi thức chi thư nói tới khả năng, nhưng nhất thời cũng tìm không thấy tốt hơn giải thích, chỉ có thể ngầm thừa nhận là nguyên nhân này. Tốt a. Rốt đứng dậy, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần chúng ta càng thêm cường đại, hết thảy tai nạn đều đem vượt qua. Hắn đi tới phương Tiêm Diệp trước, đem chân lý chi môn theo bia bên trong lấy ra. Đây là chân lý nguyên chất vật, rốt cục viên này cường đại ngôi sao cũng muốn hoàn thành có định lượng. Chân lý chi môn không hề giống cửa, nó nhìn qua tựa như một đoàn biến hóa sương mù, thần bí mà cường hành khí tức từ trong đó truyền ra, đại biểu nó duy nhất nguyên chất vật thân phận. Rốt nhẹ nhàng đem cái này đoàn sương mù đưa vào chân lý bên trong. Ngôi sao kia sáng nháy mắt bạo phát đi ra, vàng sáng rất nhanh liền bao phủ một cảnh, cái này cũng có thể chính là chân lý. Lấy rụt trước mắt linh hồn cường độ, đại tinh thần có định lượng chỉ dùng mấy chục giây liền hoàn thành. Nhưng ngôi sao tia sáng rơi xuống, một viên lóe ra vàng sáng chi quang đôi mắt, ở trong trời đêm xuất hiện, chân lý văn tự từ đó lâm ly mà xuống. Chân lý, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Thinh năng, thần chi nhất kích, cường độ, 10 triệu. Nguyên, 10. Miêu tả, ta lấy xe rách khói đen lực lượng, truy tìm ngươi mỉm cười khuôn mặt. Thần chi nhất kích, linh năng dung chuyển cực hạn hiệu suất, vô tận tiếp cận hoàn mỹ uy năng phong thích, gần như hoàn mỹ một kích. Không còn cần nhân tính chi hoa làm nóng linh hồn, linh hồn không còn mạnh, không cần làm lạnh thời gian. Tốt, thật sự là quá tốt sau khi xem xong, rốt khoe miệng đều liệt đến sau thai trên can đi. có định lượng về sau chân lý, làm thần chi nhất kích không còn cần nhân tính chi hoa, đã không còn làm lạnh khoảng cách thời gian, như vậy vô hạn gần như hoàn mỹ một kích, liền trở thành một loại thông thường trạng thái. rốt đánh ra bất luận cái gì một kích, đều vô hạn tiếp cận linh năng dung chuyển cực hạn hiệu suất. không hề nghi ngờ, mặc dù lấy rốt trước mắt linh hồn cường độ, chân lý cung cấp cường độ không nhiều, nhưng nó tinh năng thực tế quá hoàn mỹ, chiến lực của hắn bởi vậy tăng lên rất lớn một đoạn. sách, ta bây giờ có thể tỉnh lại tinh hồn sao? trước đó bởi vì tỉnh lại cự thần lực lượng quá trình bị bóp méo ngôi sao tháp cao vỡ tan thật vất vả sửa xong về sau lại vì chuẩn bị chiến đấu hết thần rồi không thể không tổn chữ thần tính cũng vô pháp sử dụng ngôi sao tháp cao nhưng bây giờ hắn thần tính nhiều như vậy dùng 100 điểm tỉnh lại tinh hồn không còn là vấn đề tri thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách trầm ngâm nói nô no. chủ nhân ta cảm giác chân lý tỉnh lại thật là khó khăn vô cùng ngài hiện tại cưỡng ép tỉnh lại sát xuất thành công cơ hồ là số không dọt tâm lập tức trầm xuống vì cái gì chân lý là đại tinh thần mà hắn hiện tại là cường đại quân vương theo lý đến nói không nên khó đến loại trình độ này. Có thể là bởi vì cần đặc thù nào đó điều kiện mới có thể tỉnh lại chân lý tinh hồn, mà chủ nhân tạm thời không có có được điều kiện kia. Rốt trong lòng thất vọng, hỏi, vậy ta hiện tại hẳn là tỉnh lại cái kia khóa? Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, trầm giọng nói, chủ nhân, bây giờ còn chưa có tỉnh lại tinh hồn ngôi sao đối với ngài đến nói độ khó cũng rất cao, bất luận là chính nghĩa chấp hành còn là phong chi uyên ảnh tiên hồng chi lệ không bạch huyết khế khôi phục, lại hoặc là sinh mệnh chi ca nghiệp chi số, không, có một cái thích hợp ngài. Rốt bất mãn nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Không nói cự tinh thần, đại tinh thần liền ngay cả tỉnh lại phổ thông ngôi sao tinh hồn độ khó cũng cao như vậy. Chi thức chi thư cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không đúng, đối với hiện tại chủ nhân mà nói, sẽ không có cao như vậy độ khó, vì cái gì ta nhìn thấy đều là cực kỳ nguy hiểm màu đỏ đâu. Chi thức chi thư vô ý thức lật qua lật lại trang sách, lâm vào trầm tư. Rốt cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, có quan hệ ngôi sao vấn đề, liền giao cho chi thức chi thư đi. Về sau mấy ngày đều rất bình thường, chỗ gì ẩn cấp tốc khôi phục lại quỹ đạo, hết thảy đều tại trở về trạng thái bình thường. Kinh lịch huyết thần chi chiến hậu, đại long thành một trận nhận nghiêm trọng ô nhiễm nhưng đối với bây giờ chỗ gì ẩn đến nói cũng không phải là việc khó những này ô nhiễm rất nhanh liền bị thánh giáo hội các ngục sư tình hóa xung quanh cũng không có phát hiện gì thường khói đen bạo động sát thực chìm xuống tứ đại môn hội chi thành chính thức bắt đầu thực hiện chức trách của bọn nó hỏa chi điện đường chuyên môn vì thế thành lập hoàn chỉnh luân chiến chế độ cùng khẩn cấp phương án lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì mà bởi vì đại lượng phòng vệ công tác bị tứ đại thành hỗn loạn bộ quân chiến lần đầu trở nên vô cùng thanh nhàn mỗi ngày chỉ dùng công tác một cái giờ trung liền có thể giải quyết hết thảy sự vụ Loại này có đại lượng nhàn rỗi thời gian cảm giác khó chịu, để mỗi người viên đều cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cũng theo mặt bên nói rõ, chỗ Di Ân phòng ngự hệ thống là thành công, bọn hắn đem đại lượng nhân viên chiến đấu theo nặng nghề tuần tra cùng thanh lý trong nhiệm vụ giải thoát ra, từ đó thu hoạch được càng nhiều tu hành cùng thời gian huấn luyện. Cho nên bộ sỉ sì vạn vẫn là bận rộn nhất một khắc này. Bất quá hắn hiện tại không cần luyện chế tinh nguyên dược tệ, chỉ là đem tất cả thời gian đều vui đầu vào tu hành cùng huấn luyện bên trên. Khai Quật chỗ Di Ân tòa này bảo khố là hắn đời này lớn nhất niềm vui thú. Bất quá hắn một bộ phận niềm thú cũng thành lập người khác thống khổ bên trên. Bộ Tư Nguyên Hậu cần mỗi ngày đều ở trong giày vò vượt qua, không có một ngày không thiếu khuyết vật tư. Bọn hắn cũng trở thành kiên định mở rộng người ủng hộ. Trò gì ẩn vòng thứ hai mở rộng cũng đã bắt đầu. Vương Thành xuất động ước chừng một phần năm nhân viên, hướng dở dự phương hướng mở rộng. Thượng Như liền nói tới dự liệu như thế, hết thảy thuận lợi. Rốt nguyên bản định đi tham dự mở rộng, lấy này đến thu hoạch thần tính, lại không nghĩ rằng, ở thời điểm này, một cái tin tức truyền về Vương Thành. Trước một bước đi hướng dở dẻo nhật nguyệt kỵ sĩ, phát hiện dở dược trong Vương Thành có chân Vương cấp lực lượng tồn tại. Tại hệ giả cùng bổ xì vạn dưới sự trợ giúp, bọn hắn rất nhanh biết rõ ràng tình huống giờ giữa tiền giáo hoàng, y nguyên ở trong thánh hỏa tế tự trận thủ vệ giờ giữa thánh hỏa chi trùng quy 1 chương 741, nguy cơ giờ dẹo bạch giáo giáo hoàng hủ hóa sát đoạn là hết thảy tai nạn bắt đầu cũng là giờ giữa bị diệt nguyên nhân chủ yếu do từng cùng bạch giáo đệ nhất thánh tử cơ cùng nhau đến giờ dẹo vương thành thánh hỏa tế tự trận bên trong nhìn thấy đã gần như hủ hóa bạch giáo giáo hoàng họ sụ lì vạn vị này chân chính vương giả nói cho hắn hết thảy chân tướng nói chân chính nguy hiểm đến từ linh giới phía trên nguyên chi hải ô nhiễm ngay tại phản hồi thế gian trong tinh không đại khủng bố cuối cùng đem rơi xuống mà hắn chính là gặp phải dạng này hủy diệt thời khắc mới một mình tiến về tinh không, ý đồ ngăn cản lớn ô nhiễm giáng lâm, mà ô huyết chi huyết thần hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thức tỉnh, hai tuyến tắc chiến giáo hoàng cuối cùng vẫn là bị hủy hóa, bi kịch đi nguyên giáng lâm, nhưng không phải kết quả xấu nhất. Giơ giéo bảo tồn một chút hy vọng sống, chỗ gì ẩn đánh bại xâm lấn huyết thần, trong tinh không đại khủng bố lớn ô nhiễm tạm thời còn chưa rơi xuống, hết thảy đều tựa hồ còn có thể. Rõ rõ ràng nhớ kỹ, hắn nói cho bọn hắn, chỉ có sơ lượng mới có thể ngăn cản khủng bố như vậy hai nạn, bọn hắn muốn tìm tới hỏa chi thời đại thập đại vương quốc loài người, tập hợp tất cả thánh hỏa chi chủng, mặt khác nếu có thể. Tiến vào chân chính bực sâu, các cổ thần chính là trong vực sâu tìm kiếm khói đen bí ẩn. Cuối cùng, hắn chân thành tha thiết thỉnh cầu trộn gì ẩn vô địch chiến thần, nhất thiết phải tại tương lai về tới đây, giết chết hắn, cướp đoạt giờ giết thánh hỏa chi trùng. Đi qua ký ức mạnh liệt mà đến, rốt bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh, hắn lại nối lỏng. Còn không phải thời điểm. Lấy hắn hiện tại lực lượng, còn không cách nào cùng một vị sa đoạn chân vương chiến đấu. Cho dù hắn không có huyết thần khổng lộ như vậy thần quốc, như thế thôn phệ vô số huyết nục mà hình thành huyết thần tạo vật, nhưng hắn dù sao cũng là chân vương, đã từng ở trên trời sao cùng lớn ô nhiễm hình thành quái vật kinh khủng chiến đấu đồng thời, còn có thể đem thức tình huyết thần trục xuất tới trong hư không. Huống chi huyết thần là tập hợp chỗ gì ẩn tất cả lực lượng, tại thủ hộ chi hỏa kia sáng phía dưới bị đánh bại, mà tại giờ dưới thánh hỏa tế tự trận bên trong là không có một tia lửa lực lượng, nơi đó đã trở thành sa đại chân vương xào huyễn, ruột không cách nào nhận bất luận cái gì hỏa chi lực lượng ra chỉ, ngược lại sẽ nhận khói đen áp chế. Trọng yếu nhất chính là. Giờ dẻo Vương thành quá mức xa xôi, Trô Dĩ Ẩn đã không có khả năng tập hợp đủ số lớn nhân viên, cũng vô pháp để Vương gia nhập chiến đấu. Vô số suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, rốt trải qua cẩn thận cân nhắc, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Vương cùng ý kiến của hắn cũng giống như vậy. Trô Dĩ Ẩn hiện tại muốn bước vàng, tuyệt không thể bởi vì nhất thời thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn, quên đi khói đen tấn công, mù quáng mở rộng, xúc động không nên xúc động địch nhân. Thánh Hỏa tế tự trận bên trong, Rốt, Dinn, Amanda cùng vừa mới tỉnh lại Ron cùng Thanh Vũ, tề tụ một đường, cùng nhau đứng tại vương tọa trước đó. Vương ngồi ở trên vương tọa, Thần sắc nhìn qua có chút mỏi mệt, màu vàng cái phế hữu hình dáng trong hai con ngươi không còn trước đó thần thái, linh hồn đại sư Dịch Thị lạ đang đứng ở phía sau hắn, lóe lên mông mông bạch quang mười ngón nhẹ nhàng đặt tại vương trên sống lưng. Đám người thần sắc đều có chút lo lắng, vương khôi phục không bằng dự tính, linh hồn vết dạng đang quyết đại, ô nhiễm không, có thanh trừ, hắn dự định tiến thêm một bước chìm vào thánh hỏa bên trong, mượn nhờ lựa lực lượng chữa trị linh hồn. Đây cũng là bọn hắn sẽ đứng ở chỗ này ngôn nhân. Lần này đến lặng, có thể sẽ có giải một đoạn thời gian, trừ chữa trị linh hồn, thanh lý ô nhiễm bên ngoài, ta còn đem muốn lĩnh hội chân vương về sau con đường. Trong khoảng thời gian này đến nay Ta đối với chân vương hiểu rõ càng thêm khắc sâu, càng thêm cảm giác được ở trong đó ẩn chứa vô hạn bí mật, xa xa so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Vương nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, siêu cường linh năng chợt lóe lên, rốt liền cảm giác phảng phất có một cỗ linh xa ở trên mặt ép qua, đây là chân vương nguyên sơ linh năng, cường độ đạt tới cấp 17 cực hạn, là vượt hơn 20 lần. Linh năng cực hạn tuyệt đối không phải là cấp 17, 4 triệu ngàn khắc đến 40 triệu ngàn khắc linh năng khu ở giữa quá kỳ quái, thần quốc linh năng mặc dù không phải cá thể có được, nhưng cũng có thể đưa nó coi là một cái chính thể, dạng này nó linh năng liền vượt qua 40 triệu ngàn khắc cực hạn, rất khó tưởng tượng. Vượt qua cực hạn này, không gian liền không thể thừa nhận, vũ trụ liền sẽ sụp đổ. John Đông ý nói, ta vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là theo cổ đại lưu truyền tới nay tri thức, có rất nhiều bằng chứng, cho nên ta không thể không tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là sai lầm. Đi nghi ngờ nói, nhưng những này bằng chứng là có thể lẫn nhau xác minh, tại khác biệt niên đại ở giữa, đều có đề cập. Đám người nhất thời đều trầm mặt xuống, đây cũng là bọn hắn khó có thể lý giải được. Ta có một cái suy đoán. Rốt khúc một tiếng, chậm rãi đem hắn từ trong hắc huyết chi nhãn thu hoạch được tin tức lấy một loại khác phương thức nói cho đám người. Hắn cũng không phải là cố ý giấu giếm bọn hắn, nhưng chi thức chi thư cảnh cáo nói, huyết thần lấy loại phương thức này truyền lại tin tức, tất nhiên có nguyên nhân nào đó, tốt nhất không muốn đem nguyên bản sự tình nói ra. Cho nên, rốt chỉ có thể bất đắc dĩ đem phần này trí tuệ vinh hạnh đặc biệt, quy về mình có, từ trên tổng hợp lại, có thể là khói đen cấm kỵ che đậy linh nhận biết, đem cuối cùng một cấp linh năng ẩn tăng lên, chính làm người biết được, bởi vậy, không thể siêu việt linh năng cực hạn hẳn là tồn tại, chỉ là mọi người quên đi cuối cùng một cấp, sai lầm đem nhận biết đặt ở cấp mười linh năng bên trên đám người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đột vào đúng lúc này trí tuệ của hắn cùng học thức quả thực có thể so với Vương Thành ưu tú nhất đại học giả ạ mạn đầu khen ngợi nói không hổ là ngươi Giòn cho hắn một cái to lớn ôm rồi huynh đệ ngươi cho chúng ta kinh hỉ quá nhiều thanh vũ lặng lẽ sờ sờ ruột bên hông hai bên nhỏ giọng hỏi quá ưu tú người bình thường tại cái nào đó phương diện có một chút thiếu hụt rốt ngươi sẽ không không thể sinh dục a rốt sắc mặt lập tức liền sụp xuống ngươi chưa từng thử qua thì không nên nói lung tung thanh vũ trên gương mặt có chút phấn hồng nhưng đôi mắt lấp lánh sáng tỏ quang nhẹ nói trước kia chiến loạn phong phú Nguy cấp tồn vong, chúng ta sự tình không tốt lắm xử lý, hiện tại khó được có một chút bình tĩnh thời gian, Vương, để chúng ta cử hành hỏa chi nghi thức, ở dưới sự chứng kiến của lừa Kết làm bạn lư đi." A Mạn đồ dẫn đầu nói, "Ta đồng ý, rốt ưu tú như vậy thiên tài, là thời điểm muốn lưu lại càng nhiều hạt giống." Điên rút miệng thuốc lá, lại cười nói, "Ta cũng đồng ý." Chỉ có Dọn biểu thị phản đối, "Dọn huynh đệ sao có thể như thế qua loa kết xuống hỏa chi bạn lư, cái này công việc nên thận trọng cân nhắc." Nhưng hắn một người hiển nhiên xoay bất quá nhiều người như vậy, huống chi, Vương cũng biểu thị đồng ý. Thanh Vũ nói đúng, chuyện này đã kéo thật lâu, chờ ta bế quan trở về sẽ vì các ngươi cử hành hỏa chi nghi thức, chính thức kết làm hỏa chi bạn lữ. Vương giải quyết dứt khoát, đem chuyện này định xuống tới. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười, liền ngay cả Dọn cũng không thể không tiếp nhận chuyện này, hắn thành khẩn nói với Rốt, "Ta, Rốt huynh đệ, ta ở trong này dự đoán chúc phúc các ngươi đi, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày hoàn thành hỏa chi minh ước, vì nhân loại sinh mệnh kéo dài làm ra công hiến." Rốt ngốc tại chỗ, hắn không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt cơ vụ, chuyện lớn như vậy liền xác định, từ đầu tới đuôi, đều không ai hỏi qua ý kiến của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải không mựng ý, chỉ là chuyện lớn như vậy Bao nhiêu cũng muốn hỏi một chút ý kiến của hắn đi. Vương trên mặt ngắn ngủi hiện ra một điểm nụ cười, nhưng rất nhanh lại biến mất xuống dưới, hắn đem chủ đề kéo lại. Trừ linh năng vấn đề bên ngoài, còn có linh hồn cùng căn bản nguyên gánh chịu vấn đề. Rốt tăng hắn một cái, đem cái khác nội dung cũng nói ra. Lần này, tất cả mọi người không còn kinh ngạc, chỉ là lâm vào lâu dài trầm tư. Vương suy tư nói, thăng linh nghi thức a, Ta giống như ở đâu nghe qua. Giòn thì mở to hai mắt, chỉ cần trải qua 5 đến 6 vòng nghi thức liền có thể thành li rốt gật gật đầu, đúng vậy, nhưng chỗ khó muốn đạt thành tiến hành thăng linh nghi thức điều kiện, linh hồn muốn đạt tới cực kỳ hà khắc trạng thái. Mặt khác, thăng linh nghi thức tựa hồ cũng là thần chi bên trên mấu chốt. Vương có chút gật đầu, ta có thể cảm giác được, ta căn bản nguyên còn có thể trở nên càng mạnh, linh hồn của ta còn có thể trưởng thành, ta linh năng cũng còn xa mới tới đạt cực hạn. Tại ta hồn thể trung tâm, tựa hồ có một đám lửa, ta giống như còn khuyết thiếu loại nào đó vật chất, nó có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Mặc dù ta linh năng đã tới cực hạn, nhưng thần lực của ta còn xa mới tới đạt cực hạn. Trong lúc nói chuyện. Vương Sau Lưng Dịch Sí lạ bỗng nhiên run lên, một thật dài khe hở theo vương trên bờ vai vỡ ra đến, màu đen khí tức đẳng nhưng mà lên. "Không tốt, ô nhiễm mở rộng." Dịch Sí là ngữ khí vội vàng nói, "Vương, ngài nhất định phải tranh thủ thời gian chìm vào thánh hỏa." Vương Thần sắc nhẹ nhõm, mỉm cười nói, "Bương Lỏng, Dịch Sí lạ, ta không sao." Quay đầu, thần sắc trở nên trang nghiêm. "Chư vị, ta nhất định phải chìm vào thánh hỏa, trong đoạn thời gian này, chỗ gì ẩn rất nhiều sự vụ, từ rốt, Đỉnh, A Mạn Đồ phụ trách, Thanh Vũ, Giọn, họ rút phụ tá, tại ta yên lặng trong lúc đó, thánh hỏa từ giọn cùng Thanh Vũ phụ trách thủ hộ." các ngươi chú ý không nên rời đi thánh hỏa ở trong linh giới hình chiếu phạm vi bảo vệ chặt hỏa chi hình chiếu bảo vệ thánh hỏa không nhận ô nhiễm giòn cùng thanh vũ đồng nói vâng bệ hạ chúng ta chắc chắn lấy sinh mệnh thủ hộ thánh hỏa vương gật gật đầu theo trên vương tọa đứng lên xoay người bước vào mãnh liệt thánh hỏa bên trong cái kia vô tận kim sắc quang mang thoáng qua liền đem hắn bao phủ sắc mặt của mọi người đều có chút tâm chậm liền quay đầu hỏi gì xí lạ vương tình huống đến cùng thế nào gì bình tĩnh nói vương thương thế khôi phục rất chậm linh hồn không cách nào khép lại ô nhiễm tiếp tục quyết tán cái này rất không hợp với lẽ thường dựa theo chúng ta dị vãng trải qua Ô nhiễm không có mạnh như vậy lây nhiễm tính. Ạm màn đồ trầm giọng hỏi, chìm vào thánh hỏa có thể giải quyết sao? Diệc si là khẽ lắc đầu, ta không thể xác định, nhưng tóm lại là so hiện tại muốn tốt một chút. Tại về sau một đoạn thời gian, ta sẽ mỗi ngày tiến vào thánh hỏa, ở trong thánh hỏa là vương trị liệu, họ rút các hạ cũng sẽ trở về vương thành đến giúp đỡ ta. Đám người lúc này mới hơi yên lòng một chút. Về sau, bọn hắn ngắn gọn giao lưu một lát, liền rời đi thánh hỏa tế tự trận, chỉ để lại giòn cùng thanh vũ, bọn hắn đem toàn bộ ngày thủ vệ tại thánh hỏa bên cạnh, bảo vệ thánh hỏa không nhận bất luận cái gì quái vật xâm phạm. Mà theo lúc này bắt đầu. Chỗ gì ẩn cao nhất quyết sách tầng lớp, đã theo Vương biến thành Rốt, đỉnh, A Mạn đồ ba người. Mặc dù ở trên lý luận bọn hắn là bình đẳng, nhưng trên thực tế còn là từ rốt làm chủ, đỉnh một mực cụ thể chiến thắng sự vụ, A Mạn đồ chỉ phụ trách giám sát rốt, chân chính quyết sách còn là rốt. Vương nhưng thật ra là đem hắn chức trách chuyển giao cho rốt. Nhưng rốt cũng không có cái gì đặc thù cảm nhận, chứ lần cùng A Mạn Đỗ cá dặn, mọi chuyện đều tốt giống không có biến hóa. Thẳng đến ngày thứ hai, Rốt mới vừa mở ra con mắt, liền thấy một cái hỏa tư tế vọt tới trước mặt hắn. Giisi là các hạ tin tức, vương tình huống còn không có chuyển biến tốt đẹp, Tô Nghiễm Y nguyên tại kéo dài mời ngài mau chóng làm ra quyết sách. Rốt trong lòng lập tức liền chìm đến đáy biển, chìm vào trong thánh hỏa trị liệu còn không có chuyển biến tốt đẹp. Đây là có chuyện gì? Hoa Tư Tế không có trả lời, lập lại, mời ngài mau chóng làm ra quyết sách. Quyết sách, làm sao quyết sách? Rốt vừa hỏi ra lời, Bạch Tháp Tiên Đoán Học đồ liền đến. Rốt các hạ, ái dĩ tại đại nhân mời ngài đi qua. Rốt khẽ giật mình, chuyện gì? Là liên quan tới vương trị liệu vấn đề. Rốt chấn động trong lòng, lập tức theo Học đồ đi tới Bạch Tháp tẩn cào nhất. Ở trong Tiên Đoán Đại Sảnh, hắn nhìn thấy Bạch Tháp Chi chủ, kẻ Đại Tiên Đoán ái ta. Hắn đang từ một cái cự đại bảo thạch trong đôi mắt đi xuống, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại nhìn thấy rốt một khắc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Rốt các hạ, ái hệ tạ trầm giọng nói, ta vừa mới là vua hoàn thành một lần tính nhắm vào tiền đoán, vương thương thế tăng thêm, là do ở khói đen hắc ám trình độ, ngay tại kịch liệt tăng cường, nguyên bản một điểm ô nhiễm, chỉ cần một điểm trị liệu liền có thể tinh hóa, nhưng bây giờ một điểm không được, cần ba phần, cho nên vương nguyên bản dự tính tốt đẹp thương thế, hiện tại ngay tại tăng thêm, rốt vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Ái hệ tạ các hạ, vương như thế nào mới có thể khôi phục? Ái hệ tạ mỗi chữ mỗi câu nói chúng ta cần càng mạnh thánh hỏa truy cứu nguyên nhân còn là lửa cùng quang lực lượng không đủ mạnh không đủ xua tan khói đen ảnh hưởng rốt khẽ giật mình càng mạnh thánh hỏa chúng ta một mực tại tăng thêm nguyên tố cùng hỏa chi tuổi a ai dè tạ trầm giọng nói rốt các hạ ta nói chính là trên căn bản cường hóa tựa như tinh không thành chiến dịch cường hóa thánh hỏa cần phát sinh tính căn bản cải biến bước vào kế tiếp giai tầng mới có thể triệt để chữa trị vương ngươi là nói thánh hỏa chi trùng đúng rốt trong lòng đống nhiên trầm xuống hiện tại minh sắc biết có thánh hỏa chi trùng vị trí chính là giờ dẻo vương thành bên trong thánh hỏa tế tự trận chẳng lẽ thật muốn hiện tại trực diện giáo hoàng nhưng thấy thế nào đều không có phần thắng a không có vương bọn hắn căn bản chịu không được ai dè tạ trầm rãi nói rốt các hạ ta cho ngươi biết một người tin tức không tốt lắm không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ chúng ta trước đó từng tiền đoán qua vương nguy cơ Rốt gật gật đầu chuyện này hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng lúc trước vì ứng đối vương nguy hiểm cơ thế nhưng là tốn hao không ít tinh lực của hắn ai dè tạ trầm giọng nói nhưng bây giờ phần này nguy cơ vẫn không có kết thúc ruột sợ hãi cả kinh nhìn thẳng ai dè tạ hai mắt ngươi nói cái gì vương nguy hiểm cơ còn chưa kết thúc quy mô chương 742, ứng đối. Ái Dệ Tạ khẽ gật đầu một cái. Cuốn quanh Tại Vương trong linh hồn mệnh vận chi huyền tuyến y nguyên tối nghiễm mà thâm trầm rất hiển nhiên, bất luận là quỷ dị chi ảnh ăn ngon, còn là huyết thần xâm lấn, lại hoặc là đến từ vô thượng ý chí nhằm bảo, đều không phải Vương nguy cơ chí mạng, hắn nguy cơ đến từ địa phương khác. Rốt mày nhíu lại đến cực gấp, hắn vạn không nghĩ tới, bây giờ Vương nguy cơ còn chưa qua. Nếu như không phải quỷ dị chi ảnh, không phải huyết thần, không phải hủy diệt chi thứ, cái kia còn có cái gì có thể uy hiếp được đã trở thành nhân loại chi thần, lương tự Thánh Hỏa Vương. Đối với cái vấn đề này, Thái Dệ Tạ cũng không có đáp án chúng ta làm quá nhiều lần tiên đoán, ý đồ ngược dòng tìm hiểu nguy cơ đầu nguồn, nhưng đều không thành công. Rốt châm giọng hỏi vì cái gì? là thiếu khuyết vật liệu, còn là có loại nào đó tồn tại càng cường đại hơn ngăn cản tiên đoán? hắn duy nhất có thể nghĩ đến uy hiếp được vương chính là viễn cổ thần. ái dệt tạ lót đầu, không nhất định ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn tiên đoán, từ trước thành công sát xuất đều rất thấp, đây không phải cường hóa tiên đoán cấp độ có thể giải quyết vấn đề, mấu chốt ở chỗ phương thức, như phương thức không đúng, nguyên chi tiên đoán cũng vô pháp được đến đoán. bạch tháp những người tiên tri đang nghiên cứu cái vấn đề này, tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền có thể tìm tới chính xác tiên đoán phương thức. rốt lúc này mới hơi yên lòng một chút, nói, ải lệ tạ các hạ, nếu như tiên đoán nghi thức có bất kỳ cần, mời trực tiếp nói cho ta. ải lệ tạ lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, ta biết, rốt các hạ, bạch tháp là chỗ gì ẩn con mắt, là xuyên thấu khói đen đè lồng, là cột buồng thuyền bên trên kính viễn vọng, là hắc ám trên đại dương bao la hải đăng, tại bất cứ lúc nào, chúng ta đều sắp hết chúng cứ vị, để chiếc này nhân loại thuyền lớn, vịnh viên đi thuyền tại cái này không ánh sáng trên biển. bạch tháp chi chủ trả lời để rốt an tâm cũng ít, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy vị này kẻ đại tiên đoán có một loại đặc biệt lực xuyên thấu. Lời tiên đoán của hắn có một loại đặc thù mị lực, để người không tự giác mà tin tưởng. Có lẽ, đây là hắn sáng loáng đầu chọc mang đến ảo giác. Không sai. Rốt lạc quan nghĩ đến, tóc là phiền náo kia, bỏ đi tóc về sau tiên đoán tự nhiên chính xác hơn. Đơn giản đến nói, đầu chọc thêm tiên đoán. Rời đi Bạch Tháp về sau, dỗ tiên lặng làm xuống hắn đại diện vương chức trách cái thứ nhất quyết định. Phạm Lam muốn trở thành Bạch Tháp kẻ đại tiên đoán người, nhất định phải cạo trọc. Có lẽ rằng này, có thể trợ giúp vương thành tiên đoán tiêu chuẩn, cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá, chân chính vấn đề còn không có giải quyết. Bởi vì vương thương thế tăng thêm, họ rút khẩn cấp theo Đại Long thành trở về. Nhưng sự gia nhập của hắn cũng không có mang đến cải biến. Vương thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, trong linh hồn ô nhiễm, tại Thánh Hỏa áp chế cùng Minh Quang trị liệu xong cũng không có bị tiêu diệt, thậm chí còn có lan tràn chi thế. Tình huống tại trong lúc nhất thời trở nên mười phần nguy cấp, rốt quả quyết triệu tập tổ rỉ ân tầng cao nhất. Chư vị, Thánh Hỏa tế tự trận bên trong, họ dù sắc mặt vô cùng ảm trầm. Từ khi hắn trở thành Minh Quang chi vương đến nay, còn không có gặp qua dạng này không cách nào trị liệu thương thế. Ta cùng linh hồn đại sư Dịch Sĩ là đã thử qua vô số biện pháp cùng thủ đoạn, không có bất luận cái gì hiệu quả. Vương linh hồn hội hóa ngay tại tiếp tục lan tràn, mà bởi vì chân vương linh hồn quá mức cường đại, ta không cách nào loại bỏ trong đó ô nhiễm bộ phận, còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất 5 cái tuần lễ, ô nhiễm liền sẽ trưởng thành đến không thể ước chế tình trạng, 15 cái tuần lễ bên trong, vương linh hồn liền sẽ hoàn toàn mục nát, đến lúc kia, chính là trong truyền thuyết họa chi. Ý chí cũng vô pháp cứu vớt. Dọn đội vàng hỏi, không có biện pháp khác sao? Rốt huynh đệ Ma Long chi tâm cũng không có tác dụng sao? Ta nhớ được ngươi hẳn là còn có một viên. Rốt khẽ lắc đầu, ta xác thực còn có một viên, nhưng là Ma Long chi tâm chỉ có thể đúc lại nhục thân, không cách nào đúc lại linh hồn, trên thực tế Đây là chuyện không có thể làm được, vương nhận ô nhiễm, chủ yếu trong linh hồn." Thành Vũ lo lắng hỏi, "Bạch Tháp, Bạch Tháp có nói cái gì sao?" Rốt chi tiết đem Hải Dệ tạ lời nói nói cho bọn hắn. Đám người biểu lộ không đồng nhất, họ rụt chân chờ nói, lúc này lại đi khiêu chiến một vị chân vương, chỉ sợ rất khó đi. Rốt gật gật đầu, ngữ khí 10 phần nghiêm trọng, "Đúng vậy, rất khó, giáo hoàng o xử lì vạn phi thường cường đại, có thể sẽ không so huyết thần yếu bao nhiêu, mà chúng ta không có lửa bảo hộ, ở trong hắc vụ chiến đấu, đối với chúng ta rất bất lợi." Họ rụt ánh mắt chuyển hướng Rốt, trong ánh mắt có chút thấy không rõ đồ vật. "Vậy ngươi ý kiến là Rốt châm giọng nói, nếu như không có cái khác biện pháp gì, liền triệu tập tất cả quân vương cấp trở lên chiến lực, thảo phạt dở dẹo vương thành. Họ rụt thần sắc nhìn qua thở dài một hơi, có chút thoải mái, lại có chút hối hận, ta duy trì rốt các hạ ý kiến. Đây là đại chủ giáo lần thứ nhất để cho rốt Tôn Sưng, ở trong vương thành, rất nhiều người đều là dạng này Tôn Sưng rốt, bởi vì hắn là chỗ gì ẩn anh hùng, là không gì sánh kịp thiên tài. Cũng có rất nhiều người lấy gọi nhau huynh đệ, bởi vì bọn họ là rốt huynh đệ tỉ muội, còn có một số người thì chỉ lấy tên rốt tương xứng, bởi vì bọn họ là rốt trưởng bối, hoặc là cùng rốt có quan hệ là tụ. Họ rốt chính là dạng này. Hắn cho tới nay đều là gọi thẳng tên Rốt, bởi vì hắn là đại chủ giáo. Rốt trong lòng hắn vẫn luôn là một cái xúc động, không thành tục, Ngây thơ phản nghịch tiểu tử, thẳng đến hắn có thể cùng vương kể vai chiến đấu, cộng đồng đánh giết uy hiếp chỗ gì ẩn cổ thần, cái này ban sơ ấn tượng mới phát sinh cải biến. Mà bây giờ, hắn mới thình lình phát hiện, Rốt đã là một vị quân vương cấp cường giả, là chỗ gì ẩn anh hùng, là đáng giá phó thác nhân loại lãnh tụ. Vào đúng lúc này, tâm tình của hắn mới hoàn toàn phát sinh cải biến. Cùng hắn có đồng cảm không ít người, liền cùng A Mãn Đồ đồng thời nói, ta cũng đồng ý Rốt các hạ ý kiến. Vị thứ nhất hỏa chi tử A Lệ Hàn mỉm cười nói, ta cũng giống vậy. Rốt không nghĩ tới, ý kiến của hắn lập tức liền đạt được chỗ gì ẩn toàn thể tầng cao nhất đồng ý. Hắn vốn cho là còn muốn phí một phen môi lưới. Đúng lúc này, a lại hàng còn nói thêm, bất quá kinh lịch huyết thần chi chiến hậu, chiến sĩ của chúng ta hao tổn nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian tu chỉnh cùng điều dưỡng, mà bồ sĩ vạn lại bắt đầu một vòng mới tu hành cùng tăng lên, mà giờ dẻo vương thành phi thường xa xôi, nếu có bất luận cái gì khả năng, chúng ta không thể tồi tệ hơn mạo hiểm đi thảo phạt. Rốt ánh mắt nhìn về phía họ ruột cùng gì xila, si thật không có bất luận cái gì biện pháp trị liệu sao? Họ ruột rơi vào trầm tư, nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hiện nhiên là không có. Đúng lúc này, JC là đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Còn có một loại phương pháp." Ánh mắt của mọi người đều chuyển đi qua. Giôn Vội vàng hỏi, "Phương pháp gì?" JC là nói, "Chúng ta sở dĩ rất nhiều phương thức trị liệu vô hiệu, là bởi vì Vương linh hồn quá cường đại, chân vương linh hồn cường độ vượt xa chúng ta đã từng thấy qua cực hạn, bất luận cái gì linh hồn giải phẫu đối với hắn đều là vô hiệu, chúng ta không có cách nào xé ra hồn thể, dù chỉ là tầng ngoài cùng một góc, nhưng tịnh hóa thủ đoạn lại không cách nào ngăn chặn ô nhiễm quét tán." Họ rụt chầm giọng nói. Đây là chúng ta cảm thấy kỳ quái nhất địa phương, trải qua chỗ gì ẩn vô số năm trị liệu, chúng ta tổng kết ra ô nhiễm trình độ cùng tịnh hóa lực lượng so sánh biểu, Vương nhận ô nhiễm mặc dù 10 phần nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa phá biểu, chúng ta dùng đối ứng tịnh hóa lực lượng, vậy mà hoàn toàn không cách nào đối với hắn có hiệu lực, đây không phải ví dụ đơn nhất, ta tại Đại Long thành trị liệu chiến sĩ lúc, liền phát hiện tịnh hóa chiến sĩ trong linh hồn ô nhiễm, cần so. Thường ngày hơn rất nhiều lực lượng. Trước đó, ta chỉ là cho rằng đây là cổ thần chỗ đạt tụ, nhưng rất nhanh ta lại phát hiện, không phải cổ thần bị thương chiến sĩ, cũng là như thế, thật giống như những loại ô nhiễm, trong nháy mắt bừng lên. Đương nhiên, nó ô nhiễm trình độ không có biến, nhưng tình hóa nhu cầu của nó lại cao không ít. Bất quá, các chiến sĩ nhận ô nhiễm kém xa vương nhận nặng, hủy diệt chi thứ mang đến ô nhiễm là kinh người, ta cũng không có phi quá lớn khí lực liền đem bọn hắn chữa trị, cho nên vẫn chưa để ở trong lòng, không nghĩ tới vương nhưng không có biện pháp. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất trị liệu chân vương linh hồn, không có cách nào xử lý tình huống là có thể tưởng tượng. Dĩ sĩ là bình tĩnh nói, cho nên, chúng ta cũng cần vận dụng một chút đặc thù thủ thuật, thức. chân vương linh hồn cường đại như thế, chúng ta có thể dùng một chút vượt qua thông thường cấm kỵ thủ đoạn, đến địa sắt trong linh hồn hủ hóa. Giọn Lo Âu nói không có nguy hiểm à? Di xỉ là khẽ lắc đầu. Có, những thủ đoạn này đối với phổ thông chiến sĩ, thậm chí lệnh luận giả, vua vương đến nói đều là chí mạng, nhưng đối với vương đến nói sẽ chỉ thụ một chút vết thương nhỏ. Đây là đảo ngược, so sánh hủ hoa đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Nghe tới vương sẽ thụ thương, tất cả mọi người là muốn nói lại thôi. bọn hắn đưa mắt nhìn sang ruột. rốt, rốt trầm giọng hỏi có bao nhiêu năm chắc? Di xỉ là bình tĩnh đáp một chút xíu. Rốt lập tức liền nhảy dựng lên một chút xíu. Không được, ta kiên quyết phản đối. Rốt huynh đệ, chúng ta còn là thương thảo, thảo phạt dở dẻo vương thành công việc đi. Thanh Vũ cũng nguyện chuyển biểu thị phản đối, nguy hiểm quá lớn. Đình A Mạn Đỗ cùng họ rụt bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo thái độ bên trong hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng là không đồng ý. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ vì một chút xíu khả năng, liền mạo hiểm tổn thương vương linh hồn, đây là được không bù mất. Nhưng là, rốt lại lộ ra nụ cười. Chỉ cần có xác suất, kia liền không có vấn đề. Kia thật là quá tốt. Cứ như vậy đi. Dọn vội la lên, rút huynh đệ. Rút nâng lên một cái tay, tin tưởng ta. Chỉ ba chữ này, tất cả mọi người ý kiến phản đối đều tiêu trừ. Rút quay đầu, nhìn về phía Dị Xila, mỉm cười hỏi: Bây giờ có thể bắt đầu sao?" Dịch sĩ là đôi mắt hơi có ngoài ý muốn, tựa hồ không thể tin được hắn quả quyết, nhưng vẫn là bình tĩnh đáp, "Ta cần một chút thời gian chuẩn bị, còn cần họ giúp trợ giúp, đại khái 5 ngày sau đó, liền có thể tiến hành." Rốt gật gật đầu, "Tốt, nhưng ta có một cái yêu cầu, tiến hành linh hồn giải phẫu thời điểm, ta nhất định phải ở đây." Dừng lại một chút, còn nói thêm, "Đồng thời, thảo phạt giờ dẻo Vương thành chuẩn bị, cũng muốn đồng bộ tiến hành, vạn nhất thất bại, chúng ta liền chấp hành kế hoạch thứ hai." Đây là lựa chọn tốt nhất, tất cả mọi người không có ý kiến. Rốt đại diện Vương Chi trước trách trận đầu hội nghị, kết thúc như vậy. Tất cả mọi người đối với ruột sử trí cùng ứng biến phi thường hài lòng, thậm chí ruột còn thu hoạch được một chút thần tính. Trình đốn trật tự, yên ổn lòng người, mang đến hy vọng, thần tính mười. Cái này mười điểm thần tính mặc dù không nhiều, nhưng lại để ruột có một loại mở cờ trong bụng cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất thông qua trí tuệ của hắn thu hoạch được thần tính. Ha ha ha, ta quả nhiên là có thể so với tiểu hái thiên tài. Bất quá, chi thức chi thư đối với lựa chọn của hắn cũng không đồng ý. Chủ nhân, ta có một loại dự cảm, nếu như thuần túy dùng linh hồn giải phẫu trị liệu, thành công sát xuất khả năng cực thấp. Chúng ta khả năng cần hao phí viễn siêu chúng ta năng lực chịu được nhiều màu chi mộng mới có thể bảo đảm linh hồn giải phẫu thành công. Rốt câu mày nói, sách. Ngươi hiện tại dự cảm làm sao cùng thần côn không sai biệt lắm rồi. Tương lai chi thư tiên đoán cũng không có ngươi chuẩn a. Chi thức chi thư huy động một chút trang sách, tức giận nói, chủ nhân, đây là cùng chi thức có quan hệ linh cảm, không phải hư vô mở miệng tiên đoán, nó là có logic căn cứ, chỉ là kiến thức của ta đặc tính để ta nhảy qua logic, thu hoạch được kết quả. Ta hiện tại linh hồn tiếp cận hoàn chỉnh, khôi phục được rất tốt, dạng này linh cảm rất nhiều. Rốt cơi nói, đừng nóng giận, sách. Ta chính là chỉ đùa một chút. Hút. Dừng lại một chút, thận trọng nói sách, bất luận tiêu bao nhiêu phần nhiều màu chi mộng, ta cũng muốn đem vương cứu trở về. hắn đối với chỗ gì ẩn ý nghĩa, đối với cả nhân loại ý nghĩa, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, mà lại nói không chừng còn có không ít thần tính đâu. Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, không nói ra lời. Sát thực, chủ nhân lời nói rất hợp, nó không có phản bác không gian. Rốt cười vô vô sách của nó khé hở, sách à, có đôi khi không so đo được mất người, ngược lại có thể được đến càng nhiều. Đúng rồi, tương lai chi thư cùng bút bê khôi phục được thế nào rồi? Chi thức chi thư buồn buồn đáp, tương lai chi thư khôi phục được rất nhanh. Ta cung cấp sung túc hồn chi hoa cùng linh tính chi hoa, gia hỏa này chỉ cần có ăn liền thật cao hứng, linh hồn siêu siêu ăn, dự tính mấy ngày sau liền có thể thức tỉnh. Đến nỗi búp bê, nó nhận tổn thương quá nặng đi, trừ lại lượng hồn chi hoa cùng linh tính chi hoa bên ngoài, còn cần rất nhiều rất nhiều nguyên sơ chi thổ. Rốt gật gật đầu, nguyên sơ chi thổ là phổ biến nguyên chất vật, đại biểu đại địa là các loại nhân tạo vật thường dùng hạch tâm vật chất. Trong ngộ cảnh liền có không ít, lại làm tới một chút cũng không phải việc khó. Ngộ cảnh còn có bao nhiêu ngày tiến vào mới linh giới khu vực. Tri thức chi thư trầm ngâm nói chúng ta tại ma yêu hoang dã ám ảnh ngất giới thủy diệt chi xảo tử hồn chi bảo trường tháp 5 cái khu vực chỗ giao giới đây là một cái hiếm thấy nhiều phía giao giới khu vực ta gần nhất mới biết rõ ràng đặc điểm của nó chủ nhân ngài có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào khu vực nhưng ta đề nghị tốt nhất là trường tháp rốt kinh ngạc nói vì cái gì tên là trường tháp cao tầng linh giới khu vực tương đối bảo thủ cùng an toàn tại ngài trở thành chân vương trước đó ta không hy vọng gặp lại nguy hiểm như vậy chi thức chi thư chỉ là ở trong ma yêu hoang dã gặp phải kinh khủng tồn tại rốt hiện tại nhớ tới cũng là lòng còn sợ hãi ta biết kia liền trường tháp đi Rốt vung tay lên, quả quyết làm ra quyết định. Danh tự này nghe liền rất an toàn. Sách, ta chợt phát hiện, cao tầng linh giới bên trong khu vực danh tự đều phi thường đặc biệt đâu. Chi thức chi thư nhảy vào thần chi ốc bên trong, thao túng nội cảnh biến hướng. Thuận những đáp, đây là đương nhiên. Mỗi một cái khu vực đều đối ứng khác biệt đặc tính, chỉ cần chúng ta có thể tịnh hóa cũng khống chế tất cả khu vực, cũng liền khống chế thế giới trung tâm. Khi đó, chúng ta liền có thể triệt để tịnh hóa khói đen. Rốt gật gật đầu, lại hỏi, sách, ngươi cảm thấy, vương nguy cơ là chuyện gì xảy ra? Tri thức Tri thư trầm tư một lát về sau đáp, "Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ rỡ rẹo giáo hoàng lời nói sao? Lúc ấy, hắn muốn ngươi chuyển cáo vương, cẩn thận nhân ma." "Nhân ma a?" Dỗ rơi vào trầm tư, hắn nhớ kỹ theo quỷ dị chi ảnh trong linh hồn nhìn thấy qua, nhân ma là quỷ dị thủy tổ cắt đi nhân tính, là vô hạn nhiều hủ hóa nhân tính tụ hợp thể, nó sẽ sinh ra quỷ dị chi ảnh, theo ý chí phương diện bên trên ăn mòn linh hồn. Nhưng lấy vương trình độ, là sẽ không sợ sệt ý chí sấm lấn. Huống chi còn có ngộng cảnh tồn tại đâu." Dỗ suy tư một lát, đang muốn đưa ra vấn đề mới lúc, ả hệ sở thanh âm đột nhiên ở trong giấc ngộng vang lên chủ nhân, ta tỉnh, ta tiêu hóa một bộ phận ác nghiệm, thu hoạch được bọn hắn rất nhiều ký ức, trong đó có một phần ký ức phi thường trọng yếu, ta muốn lập tức nói cho ngài. rốt kinh ngạc nhìn xem ạ hệ sơ, cái gì ký ức, là liên quan tới nguyên thiên thần vung tọa. ạ hệ sơ nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, một đoàn thâm trầm mở nhặt sắc nồng vụ liền đem rốt bao khỏa. rốt mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại hơi sáng lên, nhìn lại một vòng, bốn phía là dày đặc mà tầng sâu hám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa to lớn địa đá. đây không phải cái kia ghi chép tất cả nhân loại chi sinh ác niệm địa đá. rốt dương mắt nhìn lên nguyên, tại bia đá tầng cao nhất, nhìn thấy Nguyên Thiên Thần Vương tọa danh tự. Một cái thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Nguyên Thiên Thần Vương tọa, kỳ tích nguồn gốc, chủ uy hiếp lớn nhất, nhất định phải triệt để trừ tận gốc nó, nó sẽ vì chúng ta mang đến vô tận công tích, để chúng ta trở thành ác niệm chi vương, trở thành chủ thần tứ. Nguyên Thiên Thần Vương tọa lấy lửa vì động nguyên, lửa càng cường đại, Nguyên Thiên Thần Vương tọa càng cường đại, nó tựa như một cái nồi hơi, lửa càng vượng, khí càng lớn, lao ra nguyên chi tức mới có càng lớn lực lượng, xúc động sát suất bánh răng, hóa hết thể không thể thành có thể, cho nên Nguyên Thiên Thần Vương tọa chỉ có thể xuất hiện ở trên người hỏa chi cử trì. Trọng điểm si tra mỗi một cái có được vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính linh hồn. Dỗ lập tức kịp phản ứng, cái này không phải liền là ác nghiệm thanh âm sao? Theo lời nói nội dung đến xem, hiển nhiên là thủ lĩnh cấp nhân vật. Nhưng a a cùng a cỡ thanh âm hắn đều nghe qua, chẳng lẽ đây chính là ác nghiệm A Lan? Đáng tiếc là, tại phần này trong trí nhớ, không có hình người, chỉ có thanh âm cùng địa đá. Làm thanh âm kết thúc, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó tiêu tán. A sơ nói, chủ nhân, phần này ký ức để lộ nguyên thiên thần vương toàn đội tình, hiểu rõ nó liền tàng, cũng liền biết sao có thể để người sở hữu nó trở nên căn mạnh, chủ nhân cái này nhất định có thể vì ngài mang đến càng nhiều thần tính, ngài rất nhanh liền có thể đốt lên tế. giờ khắc này, ruột tâm mừng rỡ như điên. phần này ký ức quá trọng yếu, a hệ sơ thật sự là đứng một cái đại công. làm rất khá, a hệ sơ, nếu như còn có ký ức trọng yếu như vậy, lập tức nói cho ta. a hệ sơ mừng rỡ đáp, đương nhiên, chủ nhân của ta, ngài trung thành nhất người hầu vĩnh viễn vì ngài cống hiến sức lực, ngài đại tiện, chính là ta cố gắng phương hướng. cực nhọc thua thiệt phần này mừng rỡ đủ cường đại, không có để ruột bị a sơ lời nói buồn nôn đến. xem ra, cái này mai thánh hỏa chi trùng đối với vương rất trọng yếu a. Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng dòng tư tưởng la lụn. Nếu như có thể thu được cái này mai thánh hỏa chi chủng, không chỉ có thể chữa trị vương, còn có thể để vương đạp lên cao hơn một thang. Không chỉ như này, càng cường đại thánh hỏa đối với tất cả nhân loại đều có không hề tầm thường ý nghĩa. Chúng ta sẽ có càng nhiều thông qua hỏa chi thí luyện người mới, cường giả tăng lên sẽ tăng thêm, hết thảy cùng lửa có quan hệ sự vận đều sẽ đạt được tăng cường. Nhưng là lúc này tiến công dở dẻo vương thành thánh hỏa tế tự trận quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng trôn vùi cục diện ta tốt. Làm sao bây giờ? Ngay tại rốt lâm vào xoắn suýt tinh thần bên trong lúc, chi thức chi thư đột nhiên nói chuyện. Chủ nhân, ngày trước tiên có thể đi xem một chút. Quy một chương 743, Giáo hoàng chi chiến. Rốt kinh ngạc nhìn xem chi thức chi thư, trước đi nhìn xem. Chi thức chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách, ngữ khi chậm chạp mà bình tĩnh nói: "Giờ như thánh hỏa tế tự trận nội bộ là trạng thái gì, chúng ta đều chỉ là suy đoán, Sa đoạn giáo hoàng mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, khói đen cùng ô nhiễm nồng độ cao bao nhiêu, chúng ta cũng không thể nào biết được. Nếu như có thể thu được những tin tức này, tương lai thảo phạt lúc liền có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu trở ngại, thậm chí hy sinh. Bất luận chúng ta bây giờ đi hoặc là không đi, những tin tức này đều là cần thiết." rốt nhẹ nhàng gật đầu, chi thức chi thư trong lời nói ý tứ hắn biết rõ, quay về giờ dẻo là bắt buộc phải làm, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề, giờ dẻo giáo hoàng không chỉ có có được thánh hỏa chi chủng, còn có căn bản nguyên cùng thần linh hồn, mà căn cứ huyết thần linh hồn suy đoán, giờ dẻo giáo hoàng trong linh hồn khẳng định cũng có được thần tính. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhóm lựa tế tiến trình liền đem đại đại hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Nếu như giáo hoàng vượt qua tưởng tượng cường đại, hắn cũng chỉ có thể tạm hoàn thảo phạt, chính xuất hiện kết quả xấu nhất thảo phạt đội ngũ toàn quân bị diệt, vương hủ hóa mà chết. Mấu chốt nhất chính là, tri thức chi thư trầm giọng nói, Ngài có thoát đi năng lực, cự nhân chi thần trạng thái, có lẽ ngài không phải xa đoạn giáo hoàng đối thủ, nhưng nhất định có năng lực chống tới, đây mới là ta đề nghị ngài trước đi nhìn xem nguyên nhân. Trong chớp nhoáng này, ruột liền làm ra quyết định, ta rõ ràng, rời đi mộng cảnh về sau, ruột lập tức liền đem chuyện này cáo chi lin cùng a mạn đỗ. Mặc dù bọn hắn mười phần lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản rốt, bởi vì bọn hắn tin tưởng, có thể chính diện chống lại huyết thần nam nhân, nhất định có thể theo giờ dẻo vương thành thánh hỏa tế tự trận bên trong trở về. Cũng chỉ có hắn có thể làm, trừ hắn ra, bất luận cái gì kẻ điều tra cũng không thể theo bị ô nhiễm thánh hỏa tế tự trận bên trong trở về. Rộn cũng không có quá nhiều chuẩn bị, chỉ bảo đảm phương tiêm bia bên trong có đầy đủ vương hồn duy trì cự thần lực lượng tiêu hao liền đủ. Hắn cũng không có mang bất luận kẻ nào, mặc dù đồ sĩ vạn cùng nệ ra 10 phần muốn đi, nhưng đều bị Rộn tự tuyệt. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, hắn cũng không nhất định có thể đem bọn hắn mang lên cùng một chỗ chạy. Mặt trời lặn trước đó, Rộn liền theo Vương Thành xuất phát, theo chỗ gì ẩn đến giờ dẻo con đường, là hắn lần thứ 3 đi, cơ hồ tính đến khinh xa lộ tục. Mà bây giờ thực lực của hắn cũng là xưa đâu bằng này, trên đường đi tự nhiên là thông suốt, lúc trước đi rất nhiều ngày đường, hiện tại chỉ dùng mười cái giờ trung, liền bước vào giờ dẻo địa giới gặp huyết thần càn quái về sau giờ dẻo bên trong một mảnh em u đầy tử khí khắp nơi là vỡ vụn phế tích cùng tàn tro huyết nụ quái vật đã toàn bộ đều hóa thành tro tàn mà quái vật mới còn chưa kịp chiếm cứ nơi này trên đường đi rốt đụng phải không ít vận chuyển nhân viên bọn hắn đều là thuộc về nguyệt chi kỵ sĩ đoàn cùng thái dương kỵ sĩ đoàn ngay tại đêm cai cùng ô lì vi ạ thu tập được vật tư vận chuyển về chỗ gì ẩn theo bọn hắn chỗ mang theo bao khóa đến xem thu hoạch là khá hậu hĩnh rốt thoáng hỏi thăm một chút biết được hai vị đại kỵ sĩ trưởng ngay tại giờ giữa trong đại thành thị thu hết vật tư giờ dẻo vương quốc cái này ở trong hắc cám kỷ nguyên tiếp tục hơn ngàn năm văn minh tích lũy vật tư là khó có thể tưởng tượng. Cho dù nhận khói đen ăn mòn cùng chiến loạn phá hư mà tổn thất rất lớn một bộ phận, nhưng còn lại vật tư nhiều, cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà bồ xỉ vàng cùng nghệ dạ cũng tại toàn bộ hành trình cùng bọn hắn liên hệ, không ngừng hướng bọn hắn cung cấp các loại nhà kho kho vũ khí phòng chứa đồ vị trí. Cho nên, toàn bộ thu quát quá trình thuận lợi đến khó lấy tưởng tượng, rất nhiều chỗ gì ẩn khuyết thiếu chân quý nguyên tố, đều tại liên tục không ngừng đưa về vương thành. đang hành động bên trong, bọn hắn khổ nhất buồn bực chính là không có không gian trữ vật, vật tư quá nhiều, khó mà mang về. Bọn hắn không ngừng hướng vương thành thỉnh cầu điều động càng nhiều nhân viên đến vận chuyển vật tư. Nhưng giờ dự quá mức xa xôi, trừ phi là lệnh luật giả trở lên nhân viên, nếu không không thể xâm nhập như thế xa xôi hắc ám. Mà nhân viên vận chuyển luôn luôn vô cùng phi phức, theo dự trở lại vương thành đường xa quá mức xa xôi, trên đường thường xuyên cũng môn chiến đấu, bọn hắn không cách nào mang theo quá nhiều vật tư, tốt nhất là có chữ vật đặc tính người đến vận chuyển. Nhưng toàn bộ trong vương thành, có được chữ vật năng lực chỉ có 3 người, ngoại trừ rụt hai người sớm đã gia nhập chuyển vận trong quá trình, liền chỉ có 3 kiện chữ vật vật phẩm cũng mang đi qua, y nguyên còn thiếu rất nhiều thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn vật phẩm quý giá nhất mang về, từ bảo đại đa số cũng tương tự rất quý giá nhưng không có quý giá như vậy vật phẩm. "Rốt đại nhân, ngài cũng là đến chứa đồ vật ta. Một vị vận chuyển nhân viên hương phấn hỏi. Lấy ngài thùng cơm chỉ lớn, nhất định có thể đem tất cả vật tư đều chuyển về vương thành, cái kết như núi ngư thạch, không thể không thả tại nguyên chỗ, thật là quá làm cho người tức hận. Còn có cái kia thành tấn đá mặt trời, linh tinh quẩn thô, tinh thủy, các loại gia công tốt linh tinh vật liệu. "A a a a, ta lại chỉ có thể lấy đi trong đó một phần nhỏ, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, ta liền toàn thân không thoải mái." Rốt không có đánh vỡ bọn hắn hy vọng, ngập mờ vài câu thẳng tấp hướng giờ dẻo vương thành xuất phát hiện tại trọng yếu nhất còn là đi thánh hỏa tế tự trận nhưng rốt trong lòng cũng làm ra quyết định nếu như hết thể thuận lợi hắn rời đi giờ dược cùng thánh hỏa tế tự trận về sau liền đi cùng tai bọn hắn cùng nhau thu thập vật tư cơ hội ngàn năm một thời này tuyệt đối không thể bỏ qua rời đi vương thành ngày thứ hai giờ sáng vừa qua rốt lại lần nữa đi tới giờ dẻo vương thành trước nhìn về phía tòa này khảm nạm tại dãy núi sơn mạch bên trong cự đại thành thị rốt nhất thời hơi có cảm khái lần trước hắn đến thời điểm còn là cùng đệ nhất thánh tử Bắc cờ nhưng bây giờ Bắc cờ đã nghỉ ngơi giờ cho hết thể sinh linh đều theo huyết thần vẫn lạc mà nghỉ ngơi. Rốt đứng ở trên dãy núi, ngắm mắt nhìn lại, tòa thành phố khổng lồ này đắm chìm trong bóng đêm, trong không khí chỉ quanh quẩn yên tĩnh. Cái kia bị khói đen nuốt hết đường đi cùng trên quảng trường. Dù đã mới sinh bụi bặm cấp quái vật, đây là nhỏ yếu nhất, nguyên thủy nhất quái vật, là tại hắc cám luật pháp xuống sinh ra vặn vẹo linh hồn. Mặc dù bọn chúng vẹn vẹn chỉ là tới gần rốt liền sẽ tan thành mây khói, nhưng nếu cho chúng nó đủ nhiều thời gian, liền có thể trưởng thành thành rốt cũng không dám tùy tiện khiêu chiến quái vật. Rốt hít một hơi thật sâu, nhảy vào giờ giữa trong vương thành. Theo hắn cường đại linh hồn trận rơi xuống, vô số bụi bặm trong nháy mắt tan thành mây khói, không còn tồn tại dột bước nhanh đi ở trên đường cái vô số đến nhỏ bé đường kẽ sám theo bốn phương tám hướng bay tới cắm vào linh hồn của hắn toàn bộ trong vương thành không có bất luận cái gì quái vật có thể đến gần hắn quanh người 400 giật khoảng cách theo huyết thần vẫn lạc những cái kia cường đại quái vật cũng theo đó hóa thành cho tàn giờ dẹo vương thành gần như biến thành một tòa thành không nhìn qua cái kia vô số hùng vĩ kiến trúc dột trong lòng tràn ngập tiết hận đây là một cái văn minh 1.800 năm tâm huyết nếu như có thể đem bọn họ lợi dụng thì tốt biết bao rất nhanh tại xuyên qua vô số đường đi cùng quảng trường về sau Rốt đi tới giờ dẻo vương thành thánh hỏa tế tự trận trước, nó là một cái vô cùng to lớn hình nửa vòng tròn kiến trúc, đường kính vượt qua 10,000 giờ. So chỗ gì ẩn vương thành thánh hỏa tế tự trận lớn hơn nhiều lần. Nó tường ngoài bên trên đã từng bao phủ không cách nào xuyên qua vô hình vách ngăn, nhưng bây giờ đã toàn bộ biến mất không còn tam tích. Toàn bộ thánh hỏa tế tự trận an tĩnh đến đáng sợ, liền khói đen đều trở nên mỏng manh. Chủ nhân, có chút kỳ quái. Trong đầu chi thức chi thư nhẹ nói, ta không có cảm thấy được cường đại quái vật khí tức. Thái dương kỵ sĩ hai cùng nguyệt chi kỵ sĩ ố không phải tại vương thành cảm thấy được chân vương khí tức sao? rụt nhu mày, hắn chợt nhớ tới, trước đó cùng vận chuyển nhân viên trong giao lưu, biết được hai vị này đại kỵ sĩ trưởng là dọc theo giờ dẻo bên ngoài, từng tầng từng tầng hướng vào phía trong thu hết, đây là bổ sĩ vạn đề nghị, hắn cho rằng dạng này có thể tiêu diệt từ bên ngoài giờ dẻo vây lan tràn tới quái vật, tận khả năng cứu vãn càng nhiều vật tư, đồng thời cũng sẽ không có để lại rơi. Mà giờ dẻo vương thành là tại giờ dược chính trung tâm. Bọn hắn biết rõ nơi này có xa đoạn giáo hoàng, không có khả năng ngay từ đầu liền thẳng đến nơi này. Vậy cái này tin tức là ai truyền tới? Viễn cổ ác niệm sao? Nhưng kỳ quái chính là, rụt đánh thức các hệ sở. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu cho ra phủ nhận đáp án. "Chủ nhân, ta không có người được ác nghiệm âm lưu khí tức, khả năng không phải ác cờ làm, bất quá, ngài bây giờ cách âm lưu trung tâm quá xa, ta không thể cam đoan, nếu như ngài có thể tìm tới tin tức cụ thể nơi phát ra, ta liền có thể làm ra chuẩn xác hơn phán đoán." Rốt lắc đầu, hắn đã đi tới Thánh Hỏa tế tự trận trước, sao có thể lại trở về vương thành đâu? "Hung chi, nếu như đây là ác nghiệm truyền lại tin tức giả, bọn hắn muốn làm gì đâu? Nhắc nhở rốt nơi này có Thánh Hỏa chi chủng, còn có một vị Sa Đoạ chân vương, để hắn tới chịu chết." nhưng phán đoán như thế là không hợp logic, không có người so sánh rõ ràng hơn bạch giáo giáo hoàng vất lạc, hắn không cần bất luận cái gì nhắc nhở, trong tin tức cũng không có bất luận cái gì hướng dẫn tin tức, ra kết luận chính là chi thức chi thư viên cổ ác niệm cường đại hơn nữa, cũng không đến nỗi có thể cách không ảnh hưởng có ngộng cảnh phòng hộ, lại linh hồn tiếp cận hoàn chính chi thức chi thư, có lẽ là ta quá mẫn cảm, doãn nghĩ thầm, có lẽ bọn hắn tới qua cũng khó nói, chờ ta sau khi trở về, lại đến tìm tới bọn hắn sát nhận đi. hắn hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm, bước vào giờ dự thánh hỏa tế tự trận. Tế tự trong sân vô cùng yên tĩnh, trầm mặc dưới khói đen là thật dày cho bụi, thật giống như nó đã trong bóng đêm cất đặt vô số năm, lịch sử nặng nề cảm giác đập vào mặt. Một chút màu tối sóng nước ở trong không khí bồng bền, cho thấy Thánh hỏa tế tự trận bên trong khu vực cùng linh giới có nhất định trình độ giao hòa. Rốt đem tinh thần tập trung ở trên cảm giác, hắn trải qua thần mình chi cảm cường hóa về sau siêu cấp cảm giác cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, thật giống như đây là một cái trống trải mà bỏ đi thật lâu kiến trúc. Đây là có chuyện gì? Giao hòa đâu? Rốt những mày cẩn thận từng bước một hướng Thánh hỏa tế tự trận trung tâm đi đến. Thật dày cho bụi dưới chân hắn toát lên, lại rất nhanh bình ổn lại, cực nhẹ tiếng bước chân phảng phất đạp tại trong linh hồn hắn. Không biết qua bao lâu, rột rốt cục đi tới Thánh hỏa tế tự trận thượng tầng, trên mặt đất cái kia lỗ hồng y nguyên còn tại chỗ cũ, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào giờ dẻo vương thành Thánh hỏa tế tự trận khu vực trung tâm nhất. Bảnh. Một tiếng rất nhẹ thanh âm, rột rỗng tại thật dày vôi bên trong. Tiên tính áp bách màng nhĩ, hắn ngẩng đầu, cái này hình bầu dục sân bãi cùng lần trước không hề khác gì nhau, bốn phía đều bị vôi bao trùm, chính trung tâm to lớn buồn hình dáng vật là gánh chịu Thánh hỏa vương khí, thiếu lốt Thánh hỏa không thấy tâm hơi chỉ có vô hạn cho tàn, bao trùm nơi này mỗi một chỗ. ô nhiễm biến mất không thấy gì nữa, vương khí bên trong chạy xuôi hắt thủy không còn tồn tại, trên mặt đất trừ vơi bên ngoài, không có bất luận cái gì ô nhiễm vật, liền ngay cả không khí khói đen cũng là nhàn nhạt, nhạt, tựa như sáng sớm sương ngủ. kỳ quái, này quái gì cảnh tượng ngược lại để ruột cảm thấy mười phần bất an. ô nhiễm đi đâu rồi? lần trước đến thời điểm, ta rõ ràng nhìn thấy hắt thủy theo vương khí bên trong lan tràn mà ra, đây đất chảy xuôi. chi thức chi thư cũng mười phần hối hụt, trang sách đều của lại. chủ, chủ nhân, nhìn, nhìn vương toản, giáo hoàng vương toản, ngay tại vương khí xuống. Rốt theo vừa tiến đến tìm tìm nó, nhưng là lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là thật dày vôi, đã không có nhìn thấy vương tọa, cũng không có thấy giáo hoàng. Chẳng lẽ giáo hoàng đã rời khỏi nơi này? Rốt trong lòng lập tức toát ra một cái khả năng, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Huyết thần đã từng thống trị toàn bộ dơ dẻo, hai vị cùng cấp bậc tầng quái vật, không có khả năng không hề có quen biết gì, mà quái vật ở giữa cũng là sẽ phát sinh chiến đấu cùng chém giết, sa đoạn chân vương cùng cổ thần ở giữa chiến đấu, tất nhiên kinh thiên động địa. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không có quan chắc đến loại cảnh tượng này. Hiện nhiên sao đoạn giáo hoàng tại huyết thần giáng lâm trước đó liền rời đi thánh hỏa tế tự trận, khó trách nơi này an tĩnh như thế, khó trách hắn cái gì đều cảm giác không đến. rốt trong lòng thở dài một hơi, lại cảm thấy rất phức tạp, cũng không biết là nên may mắn hay là nên tiếc bối. Dương mắt nhìn lên, vương khí bên trong tràn ngập vơi, thấy không rõ thánh hỏa chi chủng phải chăng còn tại. được rồi, xa đoạn giáo hoàng không tại có lẽ là một chuyện tốt, chỉ hy vọng hắn không có mang đi thánh hỏa chi chủng. rốt đang muốn cất bước đi qua xem xét lúc, đột nhiên, bên hai của hắn vang lên một cái sản sản thanh âm, rất ngắn rất nhẹ, thoáng qua biến mất không còn tâm hơi. có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ tưởng rằng ảo giác của hắn là hắn nghe nhầm. Nhưng rất nhanh, hắn cường đại quân vương ý chí để hắn hiểu được, đây tuyệt đối sẽ không sai cảm giác. Rốt bộ pháp đọc lại, chân của hắn còn không có giẫm tại vôi bên trên, hiển nhiên cũng không phải bước tiến của hắn thanh âm. Này sẽ là cái gì? Rốt mở to hai mắt, lập tức mở ra linh hồn chi nhãn, nhưng lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, hết thảy cũng không hề biến hóa. Nhưng một giây sau, san sạt thanh âm lại ở bên tai vang lên. Lần này, rốt nghe được rất rõ ràng, chính là bộ pháp đạp tại vôi bên trên thanh âm. Hắn nháy mắt đảo mắt một vòng, vẫn không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Đây là có chuyện gì? Rốt trong lòng có thấy lạnh cả người tràn ngập ra chẳng lẽ là gió thổi rơi vôi phát ra thanh âm, nhưng đây là không có khả năng, tại Cường Đại Quân Vương cảm giác lực trước mặt, một sợi gió nhẹ phát ra động tĩnh cũng không thể trốn qua. Chủ nhân, chi thức chi thư sắc nhọn thanh âm đột nhiên tại náo hải văng lên. Dùng linh giới thị giác, rốt khe dần mình, linh giới thị giác. Đúng, chính là đem một bộ phận linh hồn tham dò vào linh giới bên trong, Thánh Hỏa tế tự trận đã có một bộ phận tại linh giới. Rốt trong lòng run lên, lập tức theo lời làm theo. Một giây sau, sóng nước dạng gợn sóng ở trước mắt chợt hai, Thánh Hỏa tế tự trận trong nháy mắt phảng phất chìm vào đáy nước. Trong lúc đó, rốt đồng tử phát sinh rung động dữ dội. Ở trong tầm mắt của hắn, cách đó không xa, một cái như u linh bóng người đang chậm rãi giặm bước. Hắn người mặc kim hồng hai màu trường bào, đầu đội cao cao màu trắng vương miệng trường bào bên trên trải rộng bạch giáo hình nửa vòng tròn huy hiệu. San sạt, san sạt Hắn mỗi bước ra một bước, vùi bằng ma sát sàn sạt sà âm thanh ngay tại bên tai vang lên. Tựa hồ phát giác được dột ánh mắt, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu. Màu trắng vương miệng xuống, một cái thon gầy mà khô cạn khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, hắn nhìn qua cùng lão nhân bình thường không hề khác gì nhau, nhưng không có bất luận cái gì sinh khí, tựa như một bộ hành tẩu thi thể, đáng sợ nhất chính là hắn con mắt, hiện màu đen tuyền tựa như vượt sâu không đáy, không hề nghi ngờ, hắn chính là bạch giáo giáo hoàng, một mình núi kháng tinh không cùng huyết thần chân chính vương, giả, họ sụt lì vạn. a, giáo hoàng lên tiếng, thanh âm của hắn khàn giọng mà ồn ào, tựa như vô số pha lê lẫn nhau mà sát. người rốt cục đến. với anh, trong con ngươi của hắn hắc quang tăng vọt, vô hạn khổng lồ nguyên sơ linh năng đập vào mặt. quy một chương 744, đánh giết. chủ nhân, cháy mau. chi thức chi thư gấp hô. đây là cái cả đấy. một giây sau, bình trướng vô hình dâng lên, đem toàn bộ thánh hỏa tế tự trận bao trùm mang theo ánh liệt ô nhiễm cùng ăn mòn khí tức h thủy từ phía trên đỉnh rơi xuống nguyên chi h vụ từ dưới đất dâng lên cái kia thuần túy h ám liền như là không gian bản thân cấp tốc đem nguyên bản không gian ăn mòn rốt chấn động trong lòng bằng nhanh nhất tốc độ xúc động cự thần lực lượng một chùm sáng tỏ xuyên thấu khói đen rơi ở trước mặt của rốt đây là cự nhân thần khí cự thần lực lượng bản chất kỳ thật chính là triệu hán trôi này thần kiếm hình chiếu rốt đang muốn đưa tay nắm chặt nó tiến vào cự nhân chi thần trạng thái thời điểm một đạo sóng gợn vô hình xuyên thấu không gian nó tựa như một đạo bình chứa vô hình ngăn cách tại hắn cùng cự nhân thần kiếm ở giữa đây là có chuyện gì Rốt trong lòng nhức lên sóng to gió lớn, ở trong linh hồn của hắn, cùng cự nhân thần kiếm liên hệ đang dần dần biến mất, cự thần lực lượng ngôi sao này y nguyên đang nhấp nháy, nhưng là cự nhân thần kiếm lại chậm chạp không có rơi ở trong tay của hắn, hắn cũng liền không cách nào tiến vào cự nhân chi thần trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Rốt vội vàng khu động ngôi sao, cự thần lực lượng quang mang đại thịnh, nhưng loại kia đặc thù liên hệ cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Không được. Chi thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, gấp hồ, sa đoạn giáo hoàng phát giác được ngươi chuyển đổi hình thái lúc được điểm, hắn dùng căn bản nguyên quy tắc lực lượng che đợi cái này điểm tượng, hiện tại không thể hoàn thành chuyển hóa. Rốt mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Làm sao lại có loại chuyện này? Chi thức Chi Thư vội vàng nói, đây là bất luận cái gì chuyển đổi hình thái lúc đều tồn tại tình huống, nhưng thông thường mà nói, quái vật là không có cao như vậy cảm giác, coi như cảm thấy được, bọn chúng hỗn loạn linh hồn cũng phát cuồng ý chí cũng vô pháp làm ra như thế tinh xảo thao tác, nhưng Bạch giáo giáo Hoàng vừa mới sa đoạn không lâu, hắn còn bảo lưu lấy rất nhiều nhân loại bản năng chiến đấu. Rốt tâm lập tức liền chìm vào hầm băng, nếu như hắn không thể chuyển hóa thành cự nhân chi thần hình thái, là căn bản không có khả năng cùng sa đoạn chân vương chiến đấu, hắn tuyệt đối linh năng cường độ vẫn chưa tới 2 triệu ngàn khắc, mà giáo hoàng vừa mới bộc phát ra linh năng, chí ít tại 20 triệu ngàn khắc, là hắn gấp 10. Làm sao bây giờ? Rốt bằng nhanh nhất tốc độ hướng thánh hỏa tế tự trận bên ngoài phóng đi, nhưng bình chướng vô hình ngăn lại hắn, nếu như để cho hắn thời gian nhất định, lớp bình phong này là có thể đánh tan. Nhưng hiển nhiên, hiện tại đây là không có khả năng. Giáo hoàng phát ra bén nhọn tiếng cùng thiếu, khói đen ở trên mặt hắn tràn ngập, che đậy mặt mũi của hắn, chỉ để lại cái kia một đôi lấp lánh hắc quang đôi mắt. Hắn từng bước một hướng rốt đi tới, trong tay trái ngưng kết ra một thanh trường kiếm màu đen, trên tay phải ngưng kết ra một thanh màu đen liêm đao ngọn lửa màu đen ở trên người hắn tiêu đốt, vận mẹo, quỷ dị mà khí tức kinh khủng đập vào mặt. Áp lực vô hình bao phủ ở trên người Rốt, Chân Vương trận vực chiến khai, đem nơi này biến thành hắn thần quốc. Xong. Chi thức chi thư tuyệt vọng hô, phục sinh chi thạch luật bị che đậy, chúng ta không thể sống lại. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, rốt lại vượt quá bình thường trở nên tỉnh táo xuống dưới, hắn lập tức dày lên tiên hồng chi lệ, đem hắn linh năng cường độ tận khả năng tăng lên, sau đó cưỡng ép mở ra thần chi nhãn. Vô hình ánh mắt theo hai con mắt của hắn bên trong nổ bắn ra mã ra, phá vỡ chân vương nguyên luật lực lượng, liền thần quốc đều bị hắn xua đuổi một lỗ hổng, nhưng cùng với đồng thời phản hồi mà đến lượng lớn áp lực để tinh thần của hắn gần như sụp đổ. Dỗ lập tức dừng lại thần chi nhãn, không chút do dự mở ra không bạch. Ngôi sao này hắn đã thật lâu không có sử dụng, tác dụng của nó là có thể làm linh hồn duy trì tại trước mắt trạng thái một đoạn thời gian, nhưng tại hiệu quả kết thúc về sau, tất cả tiêu hao đều sẽ trả về, Dỗ đã từng thường thường đem cùng nó cùng cự thần lực lượng cùng nhau sử dụng, lấy thu hoạch được siêu trường tiếp tục thời gian. Tại linh hồn của hắn tiến một bước cường hóa, đầy đủ duy trì cự thần lực lượng tiêu hao về sau, cũng rất ít tái sử dụng ngôi sao này. Thẳng đến huyết thần chi chiến hậu, Hắn mới mơ hồ phát hiện, thần chi nhãn đối với tinh thần phản hồi áp lực, tựa hồ cũng là linh hồn trạng thái một loại. Cái này liền nói rõ, nếu như sử dụng không bạch, hắn liền có thể gần như vô hạn sử dụng thần chi nhãn. Bất quá chiến hậu sự vụ bận rộn, rốt còn đến không kịp thí nghiệm, chỉ có thể ở thời điểm này dùng đến. Quả nhiên, mở ra không bạch về sau, lại mở ra thần chi nhãn, tinh thần áp lực trong nháy mắt liền biến mất, mà thần chi nhãn lại như cũ tại có hiệu lực. Tốt, có cơ hội. Rốt mừng đầu, ánh mắt bắn pha ở giữa, áp đặt ở trên người hắn luật toàn bộ qué dọn, phục sinh chi thạch lại có thể sử dụng. Không chút do dự, rốt tập trung toàn bộ linh năng xung kích linh hồn chỗ sâu nhất, đồng thời một trường đập tại ngực. Phanh! Chỉ trong náy mắt, rốt liền huyết nục bay ra, linh hồn băng diệt, hoàn thành tự sát. Phục sinh chi thạch lập tức có hiệu lực, thi thể của hắn cùng linh hồn trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Trước khi tư duy kết thúc một khắc một khắc, rốt trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng thoát đi, trở về nhất định phải đem trong chuyện này tất cả nơi quỷ dị làm rõ ràng. Tại chi thức chi thư trong tiếng thét chói tai, hắn ánh mắt bị hắc ám nuốt hết. Cơ hồ là qua trong giây lát, phục sinh chi thạch hoàn thành trùng sinh, hắn lại mở mắt, nhưng là đập vào mi mắt vẫn là thật dày vôi. Như mưa rơi xuống hắc thủy, thánh hỏa dập tắt tế tự trận. Hắn còn tại chỗ cũ, không có trùng sinh về phục sinh chi thạch định ra địa điểm. Chủ nhân, vô dụng. Chi thức chi thư tuyệt vọng hô. Trần Vương có được căn bản nguyên, có thể can thiệp nguyên luật, hắn ảnh hưởng phục sinh chi thạch trùng sinh luật pháp, đem ngải trùng sinh địa điểm kéo đi qua. Rốt trong lòng phát lạnh, tựa như nước đá lan tràn ra, nhưng tuyệt vọng cũng không có đánh bại hắn. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa mở ra không bạch, thần chi nhàn ánh mắt quét ngang mà đi, đẩy ra trận vực cùng thần quốc cát bách. Nhưng là ngăn cách tại hắn cùng cự nhân thần kiếm ở giữa bình trướng lại không cách nào bài trừ, nó quá to lớn. Dột ánh mắt quá trần, quét phía đông lại quét phía tây, bình thường luôn luôn sẽ tại ánh mắt không nhìn thấy vị trí cấp tốc khôi phục. Bất quá, dột tin tưởng hắn nhất định có cơ hội bại trừ, chỉ cần có thể triệu hoán về cự nhân thần kiếm, hết thảy còn có cơ hội. Bén nhọn trong tiếng cười điên dại, Sa Đoạ giáo hoàng rốt cục đối với dột phát động công kích, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, màu đen liêm đao hướng về đầu của hắn chém xuống. Dột bằng nhanh nhất tốc độ chuyển qua ánh mắt, thần chi nhãn có thể lặng im hết thảy đặc dị trạng thái cùng đặc dị tạo vận, hắn ánh mắt tựa như một cây tinh cương gãy sắt, ngăn lại màu đen liêm đao chẳng kích. Một giây sau, Rốt kinh hai phát hiện linh hồn của hắn trạng thái mặc dù không thay đổi, nhưng hắn linh năng lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hạ xuống. Thần chi nhãn lấy một loại khác hình thức chuyển biến tiêu hao. Quả nhiên, bạch chơi là không được, hết thể lực lượng đều là có đại giới. Nhưng cái này cũng vô pháp làm khó ruột, hắn quả quyết sử dụng đại thức tỉnh, Đến từ hư không linh năng điên cuồng quán trú nhập trong linh hồn hắn, đền bù thần chi nhãn tiêu hao. Cùng lúc đó, ruột khởi động tinh chi toa mạnh nhất năng lực, siêu tinh chi thiểm. Trong ngay mắt đó, siêu cường linh năng ở trên người ruột tụ tập, trong linh hồn của hắn lấp lánh ra một cái cự đại điểm sáng, linh năng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ theo hắn hồn thể bên trong lộ ra tụ tập tại cái này điểm sáng bên trong. Bây giờ rốt, khởi động siêu tinh chi thiểm đã không cần thời gian lâu như vậy, chỉ dùng mấy giây, linh năng tụ tập liền đã đến đỉnh điểm, điểm sáng độ sáng không gì sánh kịp. Khi nó tỏa ra lúc, cái kia vô tận tia sáng tựa như vũ trụ ban đầu nổ tung, có như thực chất nóng sáng chi quang tựa như vô số tuyết trắng lượi kiếm hướng bốn phương tám hướng tầng tầng triền khai, đem giáo hoàng hoàn toàn nuốt hết. Nhưng là, rốt nhưng trong lòng không có bất luận cái gì hưng phấn, ở trong cảm nhận của hắn, cái kia khủng bố linh hồn không có biến mất, ngược lại bởi vì nhận kịch liệt xung kích, bộc phát ra lượng lớn vật chất màu đen, đem siêu tinh chi tiềm tia sáng nuốt hết. Sa đoạn bạch giáo giáo hoàng chính diện miễn cưỡng ăn xuống một kích này, rụt cắn răng một cái, liên tục phát động siêu tinh chi thiểm, trong linh hồn nháy mắt sáng lên số nhiều điểm sáng, không gian buộc phát ra rung động dữ dội, trước nay chưa từng có linh năng tại hướng trong linh hồn của hắn tụ tập, tốc độ kia thậm chí vượt qua đại thức tỉnh cực hạn, Thư không phát ra dữ tợn dích đảo, không gian bản thân không chịu nổi gánh nặng, vô số trong suốt vết dạn giống như mạng nện triển thay, khí tức hủy diệt dâng lên mà ra, Sa đoạ giáo hoàng phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, hắn không có chút nào tránh né, ngược lại chính diện tiến lên đón, chi thức chi thư nhỏ bé thanh âm ở bên tai rụt văng lên, à, kỳ quái, hắn vì cái gì không tránh? nhưng giờ phút này, ruột não hải bị lực lượng cuồng bạo tràn ngập, đã không có bất kỳ lý trí gì tư duy, hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phát động càng nhiều siêu tinh chi tiềm. rầm rầm rầm, vô hạn bạch quang bao phủ thế giới, một tầng lại một tầng ngưng động như lưỡi kiếm tia sáng nở rộ mà ra, xa đoạn giáo hoàn toàn thân bộ phát ra mãnh liệt hắc khí, cùng cái này trước nay chưa từng có tia sáng đối với sông. Cùng lúc đó, hắn liêm đao còn tại cùng thần chi nhãn giao phong, mà hắn hắc kiếm thì hướng tia sáng đỉnh điểm nhất đâm tới. Nhưng cái này lực lượng cuồng bạo chỉ trong nháy mắt liền xông đoạn mất hắc kiếm, siêu tinh chi thiểm vốn là hiện hình khuyên tàng ra, nhưng nhận loại kích thích này, liền chuyển biến làm giống một cái phương hướng phóng đi, cái kia không cách nào hình dung bạch sắc quang mang trong nháy mắt đem giáo hoàng bá phủ, tính cả hán vật chất màu đen. Tháng rồi, rốt trong đầu sinh ra một cái gần như không có khả năng ý nghĩ, nhưng nháy mắt sau đó, càng khủng bố hơn khí tức lần nữa trong hư không nở rộ, một cái bàn tay lớn màu đen theo trong hư không xuất hiện, đem bạch quang bắt lấy, tựa như bắt lấy ngưng kết tiềm điện. Một giây sau, bạch quang nổ tung, nhưng uy lực nổ tung hoàn toàn bị hấp thụ trấn áp, liền trên mặt đất cho bụi đều không có chấn một viên. Đại thức tình lực lượng bị hút xong, số nhiều siêu tinh chi thiểm kết thúc, Sa Đoạ Giáo Hoàng liền đứng ở trước mặt hắn, màu đen khí tức ở sau lưng của hắn ngưng kết thành một đôi to lớn sừng cánh, cái kia bàn tay lớn màu đen ngay tại sừng cánh phía trên, khiến người ngạt thở khí tức đập vào mặt, trấn áp cường đại như vậy lực phá hoại, Giáo Hoàng liền góc áo đều không có một tia tổn hại. Nhưng một giây sau, khí tức kinh khủng theo trong hư không xuất hiện, vô hình vòng xoáy ở trong không khí xuất hiện. Hư không nổi giận, rốt trên mặt còn không có hiện ra nụ cười, Sa Đoạ Giáo Hoàng giơ tay lên, hắc kiếm lần nữa từ trong lòng bàn tay xuất hiện, đâm xuyên vô hình vòng xoáy, đem hư không bị phục. Hư không không giận, cái này sao có thể? rốt trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn thấy rõ, hư không trong nấy mắt, liền đạt được nó mất đi tất cả linh năng, cơn giận của nó cũng liền lắng lại. trước sau tổng cộng bất quá mấy chục giây, sa đoạ giáo hoàng liền chấn áp siêu tinh chi thiểm, bình phục bộc phát hư không. cho đến giờ phút này, rốt mới rõ ràng nhận thức đến, chân vương là dạng gì cường đại tồn tại. giáo hoàng nghiêng người sang, thân hình của hắn đã trở nên mười phần khổng lồ, màu đen xương cánh để hắn nhìn qua tựa như khói đen thiên sứ, cái kia khủng bố cảm giác cát bách, để người cơ hồ không thể thở nổi. thắng không được. Dột trong đầu lần thứ nhất xuất hiện ý nghĩ thế này, nhưng sau một khắc, lại một thanh âm xuất hiện trong đầu. Thắng được." Dột nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thanh âm này, không phải liền là Bạch Giáo Giáo Hoàng thanh âm sao? Thế nhưng là, trước mắt kẻ xa đoạn rõ ràng không nói gì, hắn chỉ nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, toàn bộ hành trình đều tại cùng thiếu. "Là ta." Thanh âm kia tiếp tục nói, không biết từ phương nào truyền đến. O Su Lỷ Vàng Tàn Linh, rất tiếc lỗi, ta không phải một cái chân chính ý chí, chỉ là một đoạn ký ức, một phần nhắn lại, ta bản nhân đã hoàn toàn vỡ lạc, không còn tồn tại." Trỗ Dĩ ẩn vô địch chí thần, thật cao hứng lại tuân thủ dược định. Ta đã ở trong này chờ ngươi thật lâu. Ta đem trợ giúp ngươi giết chết ta, thu hoạch được ta đang ngã xuống trước tất cả thu hoạch. Rốt há to miệng, còn chưa kịp lúc nói chuyện, thanh âm kia đột nhiên lại nói, "Phải tránh." Vô ý thức, rụt phía bên phải tránh ra, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc quang hiện lên, chính là sa đoạn giáo hoàng liêm đao, tốc độ kia quả thực so thiểm điện còn nhanh hơn, nếu như không phải thanh âm nhắc nhở, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Thanh âm bình tĩnh ở bên tai rột vang lên. Nhược điểm của ta tại xuất kiếm một khắc này, mất đi bản năng ý chí ta, ý thức khó khăn, động tác cứng nhắc, chỉ cần đánh trúng nhược điểm, liền có thể đánh giết. Rốt tâm niệm địa điểm Trong đáy mắt liền tiếp nhận sự thật này, vội hỏi, cái gì nhược điểm? Trước khi chết, ta tinh không lực lượng chìm vào linh hồn, chỉ cần có thể kích phát nó, liền có thể giết chết ta. Làm sao kích phát? Đánh xuyên ta linh hồn trung tâm. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái này rất khó, lấy cường đại quân vương thực lực, muốn đánh xuyên một vị chân vương linh hồn, là gần như chuyện không có thể làm được. Nhưng tàn linh thanh âm lại bình tĩnh ở bên thai vang lên. Tin tưởng ta, rất đơn giản. Quy 1 chương 745, Lạc Hà chi hoãn. Rất đơn giản. Rốt rất khó tưởng tượng đánh giết chân vương có thể cùng đơn giản hai chữ này liên hệ với nhau nhưng những lời này đến từ chân vương tàn linh lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Ta nên làm như thế nào? Rốt châm giọng hỏi. Ta sẽ trở về thân thể của ta. Giáo hoàng tàn linh cái kia hư ảo mà phiêu miệu thanh âm ở bên tai vang lên, nhưng rốt cảm giác được một cách rõ ràng nó ngay tại chuyển biến trở nên ngưng thực nặng nề. Linh hồn cùng hắn nguyên bản thân thể là có đặc thù liên hệ, mối liên hệ này sẽ không bởi vì hủ hóa mà gián đoạn, làm ta trở về bản nguyên, tàn linh cùng hủ hóa linh hồn đem sinh ra kịch liệt xung đột. Ta sẽ tuyệt lực cấp đoạt linh thể cùng hồn thể quyền không chế, quái vật năng lực hành động lại nhận cực lớn suy yếu. Lúc này chính là của ngươi cơ hội tốt ngay lúc này, rồi đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa, một đạo kỳ dị màu trắng, cái bóng đang từ vương khí bên trong hiện hiện. giờ phút này, hư ảo thanh âm cũng biến thành vô cùng chân thực, tựa như một vị lão bằng hữu ở bên thai nói chuyện đồng dạng. chỗ gì ẩn vô địch chiến thần a, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. ta không nghĩ biến thành quái vật, ta không muốn trở thành chiến đấu cả đời khói đen khói lỗi, ta không muốn cùng đồng bào của ta chiến đấu. màu trắng cái bóng đằng không mà lên, hoàn toàn thoát ly vương khí, hướng xa đoạn giáo hoàng bay đi. ghi nhớ, nhược điểm của ta bên phải bên cạnh. đây là tàn linh câu nói sau cùng. Khi nó tới gần Sa Đoạ Giáo Hoàng lúc, bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên bắt lấy màu trắng Tàn Linh, đưa nó hút vào hắc ám trong linh hồn. Ngáy mắt sau đó, Sa Đoạ Giáo Hoàng động tác động lại, hắn đen nhánh trong hai con ngươi hắc quang ám đạm xuống. Là Tàn Linh phát huy tác dụng sao? Rốt chỉ do dự nửa giây, liền quả quyết phát động lôi đỉnh một kích. Chân Lý nháy mắt kích hoạt, linh hồn lập tức trở nên nóng bỏng, rốt không cần động niệm, một cái hoàn mỹ chuyển hóa, hiệu suất cao nhất xuất thần chi nhất kích liền đánh đi ra. Nhưng làm trọng quyền của hắn sắp đánh trúng Sa Đoạ Giáo Hoàng lúc, hai con mắt của hắn lại phóng xạ ra hắc quang, trên tay phải hắc khí sôi trào, nháy mắt cản tại nắm đấm của hắn trước đó. Hai đạo màu đen linh năng như thiểm điện hướng hắn đâm tới, phía sau bàn tay lớn màu đen cấp tốc hướng hắn bắt tới. Phanh! Rốt năm đấm đụng vào xa đạo giáo hoàng năm đấm, kinh ngạc phát hiện hắn linh năng xuống đến nguyên bản 1 phần 10, cũng chính là không khác mình là mấy trình độ, hắn siêu cường lực bộc phát thậm chí dung chuyển chân vương phòng ngự. Nhưng là, hai đạo màu đen linh năng lại đâm xuyên hắn linh năng phòng ngự, làm bị thương linh hồn của hắn cũng lưu lại hai đạo nghiêm trọng ô nhiễm vết thương. Kinh khủng nhất chính là phía sau bản tay lớn màu đen, cái kia bén nhọn cảm giác nguy cơ bay thẳng náo hải, rốt cảm giác siêu cường rõ ràng ý thức được, chỉ cần bị vỗ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết a! Trong một cảnh Chi thức chi thư như bị điên hô, mau tránh a! Ở trong nguy cơ sinh tử nháy mắt này, rốt bản năng phía bên phải tránh ra. Vô hình, bàn tay lớn màu đen lau hắn đầu vai, vô chúng thánh hỏa tế tự trận đứng trụ. Nháy mắt sau đó, đứng trụ toàn bộ biến đen, hóa thành một đoàn màu đen hữu chất vật sụp đổ xuống tới. Rốt lập tức nảy ra, mãnh liệt ngạt thở để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Vốn là tảng đá đứng trụ, đều có thể hủ hóa thành cái dạng này, nếu như đập tới trên thân người, hậu quả kia không cách nào tưởng tượng. Nhớ lại vừa rồi tình hình nguy hiểm, sống sót sau hai nạn cảm giác sợ hãi y nguyên quanh quẩn ở trong lòng, động tác của hắn kỳ thật cũng không so bản tay lớn màu đen nhanh chỉ là bởi vì cái kia lệch một ly góc độ sai lầm, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp, không thể mù quáng tiến công. Rốt lập tức liền ý thức được điểm này, cận thân công kích vô cùng nguy hiểm, không giống siêu tinh chi thiểm có nhất định khoảng cách. Coi như nhận tự thân ý chi ảnh hưởng, sa đoạn giáo hoàng vẫn là chân vương, là so vương cấp càng cường đại của thần. Tại không có biến thành cự nhân chi thần hình thái lúc, hắn là không thể cùng chi đối kháng chính diện. Ô nhiễm. Ô nhiễm ngay tại ăn mòn linh hồn. Chi thức chi thư gấp hô. Chủ nhân, nhân tính trị không được, muốn dùng nhân tính chi hoa. Dỗn lập tức ăn vào mấy đóa nhân tính chi hoa. Tinh hóa khí tức cấp tốc tràn đầy tại trong linh hồn hắn, tiêu trừ trong linh hồn ô nhiễm. Mà xa đoạn giáo hoàng một kích đánh hụt, cũng không có truy kích, ngược lại lâm vào loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Hắn đứng tại chỗ, nhất thời cuồng nộ, nhất thời cuồng thiếu. Phía sau hấp dược điên cuồng loạn vũ, bàn tay lớn màu đen ở trong không khí loạn động. Chủ nhân, chi thức chi thư gấp hô, nếu không thừa cơ đào tẩu đi, bao phủ thánh hỏa tế tự trận bình trướng đã biến mất. Rõ sớm đã chú ý tới điểm này, nhưng hắn lại không hề bị lay động. Ta đáp ứng giáo hoàng, ta đánh bại hắn. Chi thức chi thư vội la lên, quá nguy hiểm chủ nhân, coi như hắn linh năng bị áp chế đến nguyên bản một phần mười. Nhưng che đậy cự nhân thần kiếm hình chiếu bình thường, lại như cũ không cách nào giải trừ, không cách nào tiến vào cự nhân chi thần hình thái, căn bản là không có cách làm bị thương chân Vương, không bằng thừa cơ chạy trốn, triệu tập chỗ gì ẩn các cường giả trở lại thảo phạt. Rút hai mắt nhìn chằm chằm giáo hoàng, bình tĩnh nói, sách, ngươi không nên nói nữa, ta cảm thấy ta có thể thành công." Giơ ngón tay lên, một mai to lớn tinh toa phá không mà đi, chính giữa giáo hoàng tim. Mặc dù hắn linh năng cực kỳ hỗn loạn, nhất thời cực mạnh, nhất thời cực yếu, nhưng tinh toa vẫn không có đánh xuyên phòng ngự của hắn. Nổ tung tinh mang rơi xuống về sau, trên người hắn liền một điểm tổn thương đều không có không được. Chi thức chi thư vội la lên, "Chủ nhân, viễn trình tinh toa không cách nào đánh tan phòng ngự của hắn, phải dùng cận chiến công kích, chỉ có chân lý thần chi nhất kích mang đến siêu cường uy lực mới có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn, nhưng dạng này quá nguy hiểm, không bằng liền." Rút mắt điếc thai ngơ, liên tục gảy mười ngón tay, to lớn tinh toa như như mưa to đánh tới, nhưng không có đối với giáo hoàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại chọc giận hắn. Vâng anh! Sa đoạn giáo hoàng cuồng hống một tiếng, hướng hắn đánh tới, một tay hắc kiếm đâm thẳng, một tay liêm đao nghiêng bổ dung chuyển thái linh năng tạo thành gợn sóng vô cùng rõ ràng, ước chừng chỉ có 220 vạn ngang khắc, chỉ so với ruột hơi mạnh một điểm. nhưng cái này dù sao cũng là chân vương công kích, nguyên sơ linh năng cũng mạnh hơn nhiều ruột quân vương linh năng, cứng rắn chống đỡ là tuyệt đối ngăn không được. ruột liếc mắt liền phát hiện, giáo hoàng tiến công động tác quá mức cứng nhắc, tựa như vừa mới mới học học viên, hắn nhắm ngay thời cơ, nhẹ nhõm lóe lên đồng thời, trở tay một kiếm, từ tinh tiến ngưng kết mà thành ngôi sao trưởng kiếm liền đâm trúng giáo hoàng tim. thần chi nhất kích tự động phát động, gần như hoàn mỹ chuyển hóa mang đến cường đại uy lực đánh xuyên hắn hỗn loạn linh năng phòng ngự. nhưng là, nhưng không có đâm xuyên thân thể của hắn. Chân Vương nhục thể bản thân liền vô cùng cường hành, nhận được khói đen ô nhiễm sa đoạn về sau, nhục thể sẽ có được tiến thêm một bước cường hóa. Coi như không có linh năng phòng ngự, cũng không thể tùy tiện đánh xuyên. Bàn tay lớn màu đen lần nữa hướng ruột tật đập mà đến, ruột cấp tốc tránh ra, nhưng màu đen xạ tuyến lại một lần xuyên thủng linh hồn của hắn. Trong linh hồn ô nhiễm tăng vọt, mặc dù ruột lại ăn vào mấy phần nhân tính chi hoa, nhưng thanh li ô nhiễm tốc độ đã tới cực hạn. Hắn rõ ràng ý thức được, hắn ở trong một khoảng thời gian không thể lại nhận lây nhiễm. Nhưng là ruột vẫn không có từ bỏ, hắn có một loại cảm giác kỳ dị, hắn nhất định có thể thu được thắng lợi, hoàn thành cùng giáo hoàng lót định. Không biết vì cái gì, chi thức chi thư cũng cảm nhận được loại này tín nhiệm. Nó không còn thuyết phục chủ nhân chạy trốn, mà là toàn lực vì hắn bày mưu tính kế. Rốt lại một lần bắt đầu cùng giáo hoàng kịch chiến. Mặc dù nhận tàn linh ảnh hưởng, hắn linh năng không đến một phần mười, nhưng y nguyên có thể toàn diện ngăn chặn rốt. Đây là tại rốt không gián đoạn sử dụng thần chi nhãn dưới tình huống. lặng im lực lượng tiếp tục cùng giáo hoàng đối kháng, để hắn không cách nào đối với rốt thực hiện quy tắc phương diện bên trên ảnh hưởng trái chiều. Không chỉ như này, rốt mơ hồ cảm giác được, không bạch hiệu quả ngay tại tiêu tán. Nếu như ngôi sao này hiệu quả kết thúc. Như vậy hắn liền không cách nào tái sử dụng thần chi nhãn, hậu quả như vậy tất nhiên là tính hủy diệt. Càng hoàng bét chính là, giáo hoàng trong linh hồn bộ sẽ rách cùng đối kháng ngay tại yếu bớt. Tàn linh kiên trì không được quá lâu, nó liền muốn bị thôn phệ. Đến lúc kia, hết thể liền xong, hắn đem đứng trước một cái thoát khỏi hết thể ràng buộc chân vương. Làm sao bây giờ? Tâm niệm điện tiềm ở giữa, một kia chớp nháy mắt dẹt qua ruột náo hải. Nhưng là, nó có hữu dụng hay không, ruột cũng không có lòng tin. Nhưng không thử cũng không được. Suy nghĩ khé động, lập tức liền xúc động phong chi huyễn ảnh, một cái cường lực huyễn ảnh lập tức ngay tại cách đó không xa xuất hiện. Rốt thử khống chế Huyên Ảnh đi công kích chân vương. Quả nhiên, đã hỗn loạn giáo hoàng không thể phân biệt Huyên Ảnh khác nhau. hắn lần nữa phát động một kích chí mạng. Nhưng lần này, không chờ hắn phía sau bàn tay lớn màu đen đập xuống, rốt hét lớn một tiếng, theo trong bóng tối nhảy ra, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng một kích, đâm vào hắn phía bên phải dưới xương sườn. Đồng thời, Nguyệt Chi xúc nháy mắt xúc động, vô hình xúc tu điên cuồng run rẩy giáo hoàng huyết đủ, suy yếu phòng ngự của hắn. Xoát. Quả nhiên, ngôi sao trường kiếm đâm xuyên hắn dưới xương sườn huyết đủ, đâm xuyên xương sườn của hắn, đâm xuyên bạch giáo giáo hoàng o sụt lì vạn trôn giấu tại hắn xa đoạn thân thể xuống ngôi sao lực lượng. Tan Linh nói tới nhiều điểm, quả nhiên ngay tại phía bên phải của hắn, ảnh nháy mắt sau đó, vô tận tinh quang theo giáo hoàng trên thân bắn ra. Trước nay chưa từng có cường đại tịnh hóa khí tức tràn ngập nhập linh hồn hắn chỗ sâu, vô số vết dạng tại hắn trên hồn thể lan tràn, một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng ngay tại chiết xuất linh hồn của hắn cùng thân thể. Ha ha ha ha! Giáo hoàng phát ra thống khổ diên dị, hắn thanh âm nghe vô cùng phiêu miểu mà rộng lớn, phản phất tựa như cao tầng linh giới phía trên tinh không rơi tại trong thân thể của hắn. Rốt chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy tinh không lực lượng, loại kia vương ẩn. Thuần túy ma khí tức khủng bố triệt để xuyên thấu chân vương linh hồn, khói đen bị ép theo đen nhánh hồn thể bên trong thả ra, bước hơi hắc khí nháy mắt liền bao phủ thánh hỏa tế tự trận. Không hề nghi ngờ, chân vương đã vỡn lạc. Tàn linh không có lửa gạt hắn, giáo hoàng lo sủ lỷ vạn trước khi chết quả nhiên tại thân thể trôn giấu đủ để hủy diệt chính mình lực lượng. Mặc dù như thế, giọt y nguyên lớn thụ rung động. Cái này? Đây là cái dạng gì lực lượng? Vậy mà có thể để cho một vị chân vương vỡ lạc? Tri thức chi thư vô ý thức lật qua lại trang sách, lẩm bẩm nói, hắn đem tinh không lực lượng chôn giấu tại linh hồn yếu ớt nhất yếu kém nhất nội bộ, khi nó buộc phát thời điểm, liền từ nội bộ sẽ rách hắn hồn thể cùng linh thể. chân Vương không có thần nguyên nền móng, cũng không có khả năng rơi vào chân chính phòng ngự tuyệt đối bên trong, không, không đúng, coi như hắn có, cũng vô dụng tác dụng. Linh hồn bạo liệt, không phải thần nguyên nền móng có thể phòng ngự. Bành bành bành bành bành. Giáo hoàng trong thân thể truyền đến khủng bố tiếng bạo liệt, vô hạn nhiều bụi đen theo trong linh hồn của hắn thả ra, trên khuôn mặt của hắn, trong mắt, dưới khóe miệng đều chảy ra màu đen núm huyết. Linh hồn chia năm sảy bảy hồn thể vỡ vụn thành cát bã. Nhưng là giáo hoàng khoẹt miệng lại có chút giơ lên, lộ ra một cái nhỏ xíu đủ cười. A, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng, không hổ là chỗ gì ẩn vô địch chín thần. Rõ biết, đây là giáo hoàng cuối cùng hồi quang phản chiếu, tại khói đen vô lượng hóa nguyên phản hư giữa không trùng. Ý thức của hắn được đến ngắn ngủi khôi phục, đây là giáo hoàng chân chính linh hồn, không phải tàn linh. Nhưng dạng này thời gian cũng chỉ có mười mấy giây đồng hồ. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Ta liền biết, nhân loại còn có hy vọng, chúng ta còn có hy vọng. Giáo hoàng trong thanh âm tràn ngập vui sướng, nhưng cũng đầy là vội vàng. Tinh không. Tinh không thai nạn lập tức liền sẽ giáng lâm, cẩn thận, cẩn thận a. Nhân loại vĩ đại chi linh ngay tại tiêu tán, khủng bố tinh không chi ma tướng thôn vệ lửa tia sáng, vĩnh hằng chỗ tránh nạn, tiến tạo vĩnh hằng chỗ tránh nạn, mới có thể tránh miễn cái này khủng bố thai nạn. Còn có, còn có. Tại cuối cùng hủy diệt thời điểm, ta lấy lạc hà chi hoàn thu hoạch được tinh không chi bí ẩn, thuần túy tinh nguyên nghi thức, nhiệt độ cao tinh thủy luyện chế, quang tụ chi thạch có thể chỗ, cùng thần thạch thăng lương chi pháp. Càng nhiều tin tức hơn, ở trong linh hồn của ta, cuối cùng có thể hay không nói cho ta. Giáo Hoàng khuôn mặt đã vỡ ra, trong hốc mắt tuôn ra đại lượng máu đen, nhưng hắn kỳ vọng thần sắc ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Giờ giờ phải chăng hủy diện, ta có ra, còn có kéo dài sao?" Rốt đón giáo hoàng ánh mắt, dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc ngựa khí nói. "Đúng vậy, giờ giờ tại mới trên mặt đất, có khởi đầu mới." "Tốt, quá tốt." Nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng hơi thở, giáo hoàng thân thể bạo liệt, linh hồn vỡ vụn, hóa thành vô số bụi đen, đàng không mà lên. Một đạo to lớn khí xám cắm vào rốt trong thân thể, phía trên chỉ có vô cùng đơn giản một hàng chữ. "Hỗ sử lý vạn linh hồn." Quy chương 746. Thánh Hỏa dung hợp, hóa sủ lì vạn linh hồn. Thần linh hồn có được 3 phần căn bản nguyên, có được 231 thần tính, có được 9 phần nguyên chất vật nguyên sơ chi thổ, có được kỳ dị linh hồn gợn sóng lạc hà chi hoàn. Miêu tả, hàng chữ này bị mê vụ che đậy, không thể xem thấy. So sánh huyết thần mục linh hồn, giáo hoàng trong linh hồn không có thần hóa nguyên chất vật, không có ác ngộng nhân liệu, thần tính cũng chỉ có 231 điểm. Nhưng rốt cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giáo hoàng là xa đoạn chân vương, không giống ở trong viễn cổ kỳ nguyên thành thần tồn tại có được thần nguyên nền móng. Tự nhiên cũng sẽ không có được thần hóa nguyên chất vật, cũng không giống như huyết thần tại gia đoạn ngàn vạn năm, không có trải qua khói đen tầng sâu tủy hóa, trở thành độ cao hủy hóa khói đen cộng sinh thể, là sẽ không có được các ngọn nhiên liệu. Đến nỗi thần tính, có thể là giáo hoàng một ít hành vi tạo thành tổ thất. Rốt nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn lần đầu tiên tới giờ dưới thánh hỏa tế tự trận nhìn thấy giáo hoàng, liền thu hoạch được một phần lễ vật. Cái kia phần lễ vật chính là thần tính. Lúc ấy ruột còn 10 phần nghi hoặc giáo hoàng vì cái gì có thể đem thần tính đưa tặng cho hắn, hiện tại xem ra chính là một kiện chuyện đương nhiên. Bất luận là Viễn Cổ Kì Nguyên Cổ Thần, còn là hỏa Chi Kì Nguyên Chân Vương, đều có được thần tính. Kỳ thật, suy nghĩ cẩn thận, thần có được thần tính, cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Chi thức Chi Thư đã từng suy đoán, tại thành thần trên đường, tất nhiên là cần thần tính. Chỉ là không biết vì cái gì Vương tại trở thành chân Vương lúc không có quá trình này. Đương nhiên, điểm này ruột không thể xác định. Dù sao, Vương là đại thủ, có lẽ Nguyên Thiên Thần Vương tỏa sớm đã vì hắn tích lũy đến đầy đủ thần tính. Chi thức Chi Thư trầm ngâm nói, ta cho rằng những bí mật này ngay tại Thần Hoạ bên trong, bất luận là trở thành Cổ Thần, còn là Chân Vương, đều cần nhóm lửa Thần Hoạ. Rốt cao mày nói, thế nhưng là, ta tại huyết thần trong linh hồn cũng không nhìn thấy thiêu đốt lửa. Chủ nhân, thần hỏa chính là thiêu đốt hồn thể, huyết thần thần hỏa đã biến thành màu đen, tựa như một đoàn sôi trào sương mù. Chi thức chi thư giải thích nói, giáo hoàng thần hỏa phi thường suy yếu, có lẽ đây là hắn trước khi chết phí hết tâm tư đối với chính mình suy yếu. Vì có thể để các ngươi có thể thuận lợi đánh giết hắn, hắn còn tại tự thân trong linh hồn trôn xuống nhược điểm trí mạng cùng hủy diệt nhân tố. Nếu không, chúng ta không có khả năng lấy cường đại quân vương lực lượng đánh giết một vị xa đoạt chân vương. Rốt gần gật, gật đầu, nếu không phải giáo hoàng thả một điểm nước, hắn là không thể nào đánh bại hắn. Nhìn như vậy đến, bọn hắn đối với cổ thần cùng chân vương hiệu rõ còn xa xa không đủ. Chờ vương thức tỉnh về sau, ta nhất định phải triệt để làm rõ ràng chân vương cấu thành, đến cùng có những cái nào nhân tố sẽ ảnh hưởng chân vương thực lực. Rốt lặng lẽ nghi đến, đem ánh mắt chuyển qua phía dưới một nhóm. Nguyên sơ chi thổ không có vấn đề gì. Đây là phổ biến nguyên chất vật, chỉ là không nghĩ tới giáo hoàng trong linh hồn có thể có nhiều như vậy. Chân vương trong linh hồn vì sao lại có nguyên sơ chi thổ? Rốt trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Hắn nhớ kỹ rất nhiều quái vật trong linh hồn đều có nguyên chất vật, bọn chúng có thể nhờ vào đó cường hóa nguyên luật lực lượng. Nhưng nhân loại trong linh hồn nhưng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Giáo hoàng xa đoạ không đến thời gian một năm, cũng không có khả năng thu tập được nhiều như vậy nguyên sơ chi thổ. Bây trừ những suy đoán này về sau, kia liền chỉ còn lại một loại khả năng tại xa đoạ trước đó, giáo hoàng trong linh hồn liền có nguyên sơ chi thổ. Chân vương trong linh hồn cũng có thể cũng có thể dung nạp nguyên chất vật sao? Nó có thể ảnh hưởng chân vương lực lượng sao? Cái nghi vấn này, dột một mực ghi tạc trong lòng, lại nhìn xuống, chính là nhất làm cho hắn nghi hoặc đổ vật. Linh hồn gợn sóng lạc hà chi hoàn là cái gì? Rốt trong nháy mắt liền nghĩ đến nhân loại chi sinh, tại ác niệm trên bia đá, có rất nhiều dạng này linh hồn bận sóng, tỉ như hoàng kim chiến thần linh hồn bận sóng, tỉ như viễn cổ thái dương thần linh hồn bận sóng. Sách, đây là ý gì? Giáo hoàng, sáng tạo một nhân loại chi sinh. Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, ngữ khí mười phần nghiêm trọng. Chỉ sợ là, ta có thể phát giác được, đây là một cái có thể sinh ra nhân loại chi sinh linh hồn bận sóng, mà lại là từ chúng ta nắm giữ. Giờ khắc này, dột tâm tình phức tạp chi cực. Giở giễu bạch giáo giáo hoàng, thật là một vị vĩ đại anh hùng, hắn đối với nhân loại công hiến khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Sau khi trở về, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút đạo này linh hồn vận sóng. Rốt nghĩ thầm, nếu như có thể biết rõ ràng nó sinh ra cơ chế, nhân loại có lẽ liền sẽ có được một loại trước nay chưa từng có kế thừa phương thức. Dạng này văn minh chi hỏa sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ, liên tục không ngừng. Cuối cùng chính là linh hồn miêu tả. Đây là mộng cảnh thông qua linh hồn hết thể quý tích lưu lại tin tức tổng kết, là rốt thu hoạch được thế giới bí ẩn trọng yếu một trong những phương thức. Nhưng là dòng này miêu tả bị mê vụ bao phủ, một chữ đều không nhìn thấy. Rốt nhíu mày, đây không phải một cái duy nhất. Ở trong linh hồn tế đàn, còn có một cái linh hồn miêu tả cũng là không thể gặp. Cự nhân thủy tổ hữu hủ ỷs một bộ phận linh hồn. Bình thường mà nói, đây là bởi vì linh hồn trong miêu tả liên quan đến loại nào đó to lớn bí ẩn, có thể sẽ dẫn phát cường đại khói đen nhiễu loạn, mới bị ngộm cảnh che đậy. Chỉ có tăng thêm một bước ngộm cảnh phòng hộ lực lượng, liền có khả năng nhìn thấy bí ẩn trong đó đồ vật. Nhưng cho tới nay, Dốt vẫn không có đạt tới trình độ này. Trước mắt, ngộm cảnh độ hoàn hảo tại 14%, nguyên năng đạt tới 114, Dốt để chi thức chi thư toàn công suất mở ra ngộm cảnh phòng hộ, nhưng ý nguyên không thể nhìn thấy bất luận là o sủ lý vạn linh hồn còn là cự nhân thủy tổ hữu hữu ít một bộ phận linh hồn đều không được. Còn chưa đủ hả? a?" Rốt Ngữ khí hơi có trầm muốn hỏi. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, ta có một loại suy đoán, có lẽ chỉ có chúng ta đạp lên cái nào đó mấu chốt bậc thằng mới có thể nhìn thấy hai cái này trong linh hồn miêu tả." Rốt Chân chớ nói, "Ngươi là nói?" "Không sai, chính là chân vương, chủ nhân lực lượng cùng ngẫm cảnh cường độ cùng một nhịp thở, tựa như trước đó có định lượng, chủ nhân tại trở thành lệnh luật giả trước đó, một chút ngôi sao có định lượng căn bản là không có cách hoàn thành. Lần này cũng giống vậy, ta tin tưởng khi chủ nhân trở thành chân vương về sau, hai cái này linh hồn hết thảy chúng ta đều có thể nhìn thấy, còn có cái kia không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh, nhất định cũng có thể tìm ra nó bí ẩn. Rốt mày nhíu lại rất sâu. Thế nhưng là, sách, nếu như vậy, ta liền không thể sử dụng cái linh hồn này, nếu như có thể tính đến nó, nhóm lựa thế, cũng chỉ thiếu kém một cái thần chi linh hồn. Chi thức chi thư mở ra trang sách, trầm tư nói, có lẽ chúng ta cần đốt một cái có phòng hộ hoặc che đậy hiệu quả ngôi sao, hoặc là, chúng ta có thể tăng lên mộng cảnh cường độ cũng được. Nhưng là Hiện tại tìm kiếm ngọn cảnh mảnh vỡ chỉ có thể dựa vào vật khí, khả năng phi thường xa vời. Rốt thở ra một hơi, chỉ có thể tạm thời đem nó thả ở sau. Lúc này, Thánh hỏa tế tự trận bên trong bụi đen đã tiêu tán hầu như không còn. Theo giáo hoàng vẫn lạc, Hắc thủy cùng nguyên chi hắc vụ đều biến mất theo, chỉ để lại một chùm dư cho. Rốt từ đó nhặt lên một khối hình nửa vòng tròn ngưng kết vật, nó tựa như một khối luyện cung than, một chút ánh lửa ở trong đó lưu chuyển, mơ hồ có thể cảm thấy lên nội bộ truyền đến tinh không khí tức. Đây là giáo hoàng cho cốt. Chi thức chi thư kinh ngạc thở dài, nó hình dạng kết cấu phi thường tinh tế, gần như hoàn mỹ bảo hộ trong đó ẩn sinh mệnh lực lượng, không. Không ngừng, còn có tinh không lực lượng. Đây là một phần trước nay chưa từng có quái vật cho cốt, nó là thượng thừa nhất dược tề nguyên tố, chế thành dược tề có thể tăng lên cực lớn linh hồn, sinh mệnh cùng cảm giác lực lượng. Dưới tình huống bình thường, đây là không có khả năng hình thành, nó nhất định cũng là giáo hoàng cố ý thay đổi qua, còn xuất lại làm tốt nhất dược tề nguyên liệu, cường hóa nhân loại lực lượng. Vào đúng lúc này, ruột trong lòng chỉ còn lại kính ngưỡng. Một người đến tột cùng phải dựa vào cái dạng gì lực lượng tinh thần mới có thể làm đến loại trình độ này, hắn thật là không cách nào tưởng tượng. Rốt lập tức đem giáo hoàng cho cốt bỏ vào trong cảnh nơi cất giữ, nơi đó gần như đỉnh trệ thời gian có thể hoàn mỹ bảo tồn bất luận cái gì vật liệu, tránh hắn linh tính trôi qua hoặc nhận ô nhiễm. Cuối cùng, rốt đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Hỏa tế tự trận trung tâm vương khí. Đây là gánh chịu thánh hỏa vật chứa, từ chân quý nhất vật liệu cùng nguyên chất vật chế tạo thành, là một nhân loại văn minh đại tâm. Rốt cẩn thận từng ly từng tí đi tới vương khí trước, nhìn vào bên trong, bên trong chạy xuôi hắc thủy đã bốc hơi, nhưng hỏa chi cho tàn không thể tránh né đã nhận ô nhiễm, hắn chỉ có thể tiếp nối đưa chúng nó đảo ra vương khí. Tại diệt đi cho tàn về sau, Dột tại Vương khí tầng dưới chớp nhất, nhìn thấy bị một tầng đặc thù trong suốt ngưng kết vật bao khỏa thánh hỏa chi trùng. Nô, no, đây, đây là chân vương cơ thể sống linh tính." Chi thức chi thư rất nhanh liền nhận ra được. Giáo hoàng dùng công việc của hắn linh tính chế thành một cái bình chứa, bảo hộ thánh hỏa chi trùng không chịu đến ô nhiễm hoặc ăn mòn. "Không, không ngừng, cái này ngưng kết vật bên trong còn có tàn linh vết tích, hắn tàn linh chính là chứa đựng ở trong này." Dột kinh ngạc hỏi, "Thánh hỏa chi trùng sẽ bị khói đen ăn mòn sao?" Tri thức chi thư trầm giọng nói, "Đương nhiên sẽ, bất luận là thủ hộ chi hỏa hỏa trùng, còn là thánh hỏa hỏa trùng." đều sẽ nhận khói đen ăn mòn hoặc ô nhiễm, nhưng đa số dưới tình huống, bởi vì bọn chúng tự thân tính đặc thù, khói đen làm không được loại trình độ này, nhưng nếu là hấp thủy hoặc nguyên chi hấp vụ, liền không nhất định. Nhận ăn mòn về sau, sẽ như thế nào? Không cách nào sử dụng, nhất định phải tốn hao cực lớn khí lực tịnh hóa về sau mới có thể một lần nữa nhóm lửa, một chút nhận nghiêm trọng ăn mòn hóa trùng, thậm chí sẽ trở thành một cái địa khu hủy hóa đầu nguồn. Rốt trong lòng cảm giác nặng nghề, cẩn thận đem cái này mai được bảo hộ đến cực tốt thánh hỏa chi trùng theo vương khí bên trong nhặt lên. Trong suốt ngưng kết vật bên trong, cái này mai màu vàng hạt giống tản ra khiến người kính sợ khí tức, không hề nghi ngờ cùng tinh không thành thánh hỏa chi trùng, nó là hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận mấy mai ô nhiễm. Rốt năm chặt nó, đưa nó đưa đến trong mộng cảnh. Làm thánh hỏa chi trùng đến mộng cảnh một giây sau, một cơn ức chế không nổi cuồng hỉ theo đáy lòng vọt tới, hắn biết, chỗ gì ẩn lại đều sẽ có được một mai thánh hỏa chi trùng, chỗ gì ẩn thánh hỏa, trở nên càng thêm cường đại, vương không chỉ có đem theo trọng thương bên trong thức tỉnh, cũng đem bởi vì vị thánh hỏa cường đại mà càng cường đại. Mà cường đại thánh hỏa, còn đem tăng lên tất cả kẻ giữ lửa lực lượng, hỏa chi trong thí luyện cũng sẽ sinh ra càng nhiều kẻ giữ lửa. Chỗ gì ẩn, đem đạp lên một cái giai đoạn mới. Nhân loại sẽ nên đón sinh cơ mới hắn cũng đem thu hoạch được càng nhiều thần tính, khoảng cách nhóm lửa mấu chốt ngôi sao tế đã không xa, rốt vui sướng trong lòng không cách nào hình dung, lần này thu hoạch quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mà lại phần mấu chốt nhất còn tại linh hồn trong miêu tả, không có thu hoạch, hắn tin tưởng chỉ cần cầm tới nó, bọn hắn còn đem lại lên một tầng nữa, chủ nhân, Chi thức chi thư hương vấn hô, đem vương khí cũng mang về, càng cường đại thánh hỏa chi chủng, cần càng cường đại vương khí, nó vật liệu cũng có thể bổ sung đến chỗ gì ở vương khí bên trên, rốt cơi nói, ngươi rốt cục học thông minh một lần hai tay nhấn một cái, dung ngọc cảnh nghi thức đem vương khí đưa về trong ngọc cảnh. về sau, rốt không tiếp tục lưu lại, cứ việc giờ dở trong vương thành khẳng định còn còn xuất lại có không ít hữu dụng vật tư, nhưng hắn không cách nào ước chế hắn quy tâm, không kịp chờ đợi muốn đem cái này chứa đầy thu hoạch nói cho trong vương thành đám người, mà lại mau chóng chiếm đoạt thánh hỏa chi trùng, trị liệu vương thương thế mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. rốt trực tiếp dựng lên linh chu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng vương thành tiến đến. giờ dở vương thành đến chỗ gì ẩn vương thành, khoảng cách vượt qua tám ngàn dặm, nhưng rốt chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền đuổi trở về, hắn thậm chí không có theo đại long thành đi mà là trực tiếp theo khói đen chi tưởng phía trên bay trở về. Khi hắn trở lại vương thành thời điểm, đúng lúc là ngày thứ hai buổi trưa, cách hắn xuất phát vừa mới cả ngày. Rốt trực tiếp mở ra linh năng đưa tin, đem hắn trở về tin tức, cáo chi chỗ gì ẩn mỗi một vị cao tầng. Thế là, khi hắn bước vào thánh hỏa tế tự trận lúc, tất cả ở trong vương thành hỏa chi tử cùng đặc cấp nhân viên chiến đấu, tất cả nhân viên cao tầng, toàn bộ tề tụ một đường. Bô sĩ vạn trước hết nhất xông lên, vội hỏi, rốt các hạ, ngài đi dở dẻo vương thành. Nhìn thấy giáo hoàng miện hạ sao, hệ giả theo sát phía sau liếc mắt liền thấy y phục của hắn bên trên tổn hại, đây người chiến đấu vết tích, ngài cùng giáo hoàng miễn hạ chiến đấu sao? Không hổ là chúng ta vô địch chiến thần, vậy mà có thể theo chân vương trong tay thoát đi? Linh Trâm giọng hỏi, giờ như thánh hỏa tế tự trận là tình huống gì? Chúng ta có nắm chắc thảo phạt sao? Gần nhất thiên thời không tốt, phòng ngự áp lực gia tăng mấy liệt, ta không thể không hướng tứ đại trong thành tiếp viện một chút đặc cấp nhân viên chiến đấu. Khói đen chi tường xung quanh cũng có một chút tình huống dị thường, ta không thể không tăng cường tuần tra chiến lực. Rốt cơi nhắc một tiếng, ngắn gọn đem sự tình ngọn nguồn nói cho bọn hắn, cũng cầm ra thánh hỏa chi chủng, thả ở trước mặt tất cả mọi người giờ dưới thánh hỏa chi chủng, ta mang về. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, chỉ ít yên tĩnh nửa khắc đồng hồ, không có người nói chuyện. hiện trường liền một cây châm rơi xuống liền không có thể nghe thấy. tất cả mọi người nhìn chăm chăm rộn trong tay thánh hỏa chi chủng, hận không thể muốn đem tròng mắt trừ đi ra. không ít người nuốt to miệng, nước bọt nhỏ giọt trên mặt đất cũng không biết. thần tích, bọn rỗ vị hạ trước hết nhất kịp phản ứng, hô lớn. đây là hỏa chi thần tích, Rốt là hỏa chi ý thức hóa thân, hắn theo hỏa chi trong thiên đường giáng lâm, chính là vì một lần nữa chiếu sáng cái này hắc cam thế giới, nhân loại vật thuế, hỏa chi quang vật thuế. Chúng ta chắc chắn theo suy yếu bên trong cuộc thời, theo rách nát bên trong phục sinh, từ nhỏ bé trong vĩ đại. Hướng vĩ đại hỏa chi ý chí gửi lời chào. Bộp một tiếng, Mòn rồ vị ạ đứng nghiêm, thật sâu hướng rụt hành lễ. Động tác này vậy mà dẫn tới không ít cùng phản phất người, để rụt rở khóc rở cười. Hắn đành phải kỹ càng giải thích một chút sự tình quá trình, nói rõ đây cũng không phải tất cả đều là công lao của hắn, hắn cũng không có khả năng đánh bại một vị xa đoạn chân vương, giáo hoàng còn là cố ý thả một chút xíu nước. Bồ sĩ vạn cùng hệ dạ bắt lấy rụt, nhiều lần hỏi thăm trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát giáo hoàng nói tới mỗi một chữ. Rốt đành phải lại càng thêm triển khai giảng một chút thẳng đến hắn thỏa mãn mỗi người mãnh liệt tò mò, bọn hắn mới bình tĩnh trở lại, khôi phục lý trí, bù xì vạn khóc dòng nói, giáo hoàng miện hạ, nguyên lai làm nhiều như vậy, là ta vô dụng, không có thể đem càng nhiều đồng bào mang về, mùa đại nhân, cỡ các hạ đều hy sinh, hệ dạ cũng là bôi nước mắt, nhẹ nói, giúp đại nhân, cảm ơn, cảm ơn ngươi, ngài để giáo hoàng miện hạ trước khi đi được đến An bình, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, họ giúp đại nhân, chỗ di ẩn có song trọng hỏa chi bạn lữ tập tụ sao, ta muốn dùng cái này biểu đạt cảm tạ của ta chi tình. Rốt cùng họ ruột trong lúc nhất thời đều xấu hổ vô cùng, loại này tập tục đương nhiên là không có, nhưng là cũng không có tương ứng cấm chỉ điều lệ. Trên thực tế, chỗ gì ẩn ở phương diện này giống như dở dẹo, là cực đoan sùng bái cường giả. Thanh vũ trước đó một trận có thể có được trên trăm vị hậu tuyển vương vui, chính là nguyên nhân này, chỉ là hiện tại trái lại mà thôi. Thanh vũ nháy mắt một cái, mỉm cười nói, chỉ cần tiểu ruột đồng ý, ta không có ý kiến. Họ ruột sầm mặt lại, không được, các ngươi đều là vương chi người hậu tuyển, coi như ruột mạnh hơn, cũng không thể cùng các ngươi treo ngược. Ruột tăng háng một cái, dán đoạn cái này khiến người xấu hổ chủ đề. Chúng ta còn là trước đem thánh hỏa chi chủng dung hợp đi. Đám người lúc này mới ý thức được, dung hợp thánh hỏa, trị liệu vương mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Bọn hắn ngao ngao tránh ra một con đường, để rụt tới gần thánh hỏa. Họ rút triệu tập tất cả hỏa tư tế, chuẩn bị tiến hành thánh hỏa chi chủng dung hợp nghi thức. Quy một chương 747, tiến công thánh hỏa. Trải qua lần trước thánh hỏa dung hợp về sau, chỗ di ẩn ở phương diện này đã thuần thục rất nhiều. Rốt dựa theo họ rút phân phó, cẩn thận bước vào thánh hỏa bên trong. Giống như dợ dẹo Chỗ gì ẩn Thánh hỏa xuống cũng là một cái cự đại hoàng kim vật chứa, chỉ có điều chỗ gì ẩn đem cái này hoàng kim vật chứa thảm tiến vào dưới mặt đất, nhìn qua Thánh hỏa tựa như theo trên mặt đất dâng lên đồng dạng, làm rốt bước vào thời điểm, hắn liền cảm thấy Thánh hỏa chiều sâu, cái kia mãnh liệt kim sắc hỏa diễm theo bên cạnh hắn xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có ấm áp cùng sáng rỡ cảm giác, lửa bao phủ hắn ánh mắt, hắn tựa như thong thả tại biển lửa bên trong, từng chút từng chút hướng chỗ sâu lặn xuống, rất nhanh, rốt liền đi tới hỏa chi hải dương chỗ sâu nhất, đó cũng là Thánh hỏa trung tâm, nơi đó có một đoàn vô cùng hào quang soi sáng, tựa như mặt trời hệ tâm vô cùng nóng bỏng, vô cùng lóa mắt. Vương đang lặng lặng ngồi tại trong kia sáng, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, nhưng rốt thấy rõ, trong linh hồn của hắn có màu đen lốm đốm lấm tấm đang của trào, kia là hủy diệt chi thứ mang đến ô nhiễm. Rất khó tưởng tượng, tại Nguyên Chi học vụ đều có thể xua tan trong thánh hỏa, vương trong linh hồn hự hóa y nguyên tại ngoan cường khuyết tán. Hy vọng dung hợp giờ giật thánh hỏa chi trùng về sau, càng cường đại thánh hỏa có thể xua tan những loại ô nhiễm. Rốt nghĩ thầm. Nhìn thấy thánh hỏa hóa chủ sao? Họ rụt thanh âm ở bên tai vang lên. Tại quang cảnh phía dưới, rụt đem ánh mắt vòng xuống, tại đoàn kia ánh sáng nóng bỏng phía dưới, là một mảnh hơi ám hừng quang. Nó có chút lóe ra, nếu như không phải họ rụt nhắc nhở, rất dễ dàng liền bị xem nhẹ. Nương thần nhìn lại, quả nhiên, ở giữa hừng quang, ẩn dấu đi hai viên màu vàng sẫm thánh hỏa chi trùng, bọn chúng lấy một loại kỳ dị phương thức đặt song song cùng một chỗ, có một đạo sóng gọn vô hình đưa chúng nó liên tiếp, một mực cố định tại đặc thủ trên vị trí. Một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng đang từ bọn chúng quanh người thả ra, nó ban sơ là vô hình lại nhìn không thấy, chỉ tại không gian lưu lại một điểm vốn lượng trong suốt vết tích, nhưng rất nhanh liền biến thành đợt sập ánh lửa. Hồng quang dâng lên, độ sáng cấp tốc gia tăng, liền khuếch tán thành đoàn kia hào quang chói sáng. Tia sáng lại khuếch tán, liền hình thành cấu thành thánh hỏa cái kia vô tận kim sắc hỏa diễm. Rốt lấy một loại chiều thánh tâm thái, nhìn xem cái kia thần kỳ cảnh tượng, chính là một mai nảy nho nhỏ hỏa trùng, chống lên khổng lồ như vậy nhân loại văn minh, để vô số sinh linh có thể tại dạng này tuyệt vọng trong mặt thế sinh tồn. Nhìn thấy sao? Họ rút thanh âm lại ở bên thay văng lên, rốt dùng một loại cực nhẹ ngữ khí nói, nhìn thấy, đó chính là thánh hỏa tâm. Đúng, hiện tại đem thánh hỏa chi trùng để vào hồng quang bên trong, ngươi sẽ cảm nhận được mãnh liệt nóng bỏng cảm giác cùng lực đẩy tuyệt đối không được buông tay, toàn lực đối kháng nó, thẳng đến ta để ngươi buông tay. Rốt cẩn thận từng ly từng tí cầm thánh hỏa chi chủng, thò vào hồng quang phía dưới. Cái kia hơi ấm trong tia sáng lập tức truyền đến khủng bố nóng cảm giác, tựa như chạm đến nung đỏ sắt, nóng bỏng cảm giác tựa như châm đâm vào thần kinh của hắn. Nhưng bây giờ Rốt sớm đã là quân vương cấp tồn tại, loại trình độ này đau đớn với hắn mà nói hoàn toàn không đủ để dung chuyển hắn thần kinh bền bỉ. Tay của hắn không núc ních tí nào, tiếp tục hướng hồng quang bên trong tìm kiếm, hồng quang bên trong vô hình trong suốt gợn sóng đánh vào trên tay của hắn, tựa như một viên to lớn thiết cầu đâm vào trên ngón tay của hắn, khủng bố cảm giác bài xích thôi động cổ tay của hắn. Cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn bẻ gãy, nhưng là, rốt rất rõ ràng ý thức được, đây là một loại ảo giác, tay của hắn đã không có bị bỏng, cũng không có bị bẻ gãy, những này cảm giác đau chỉ là tác dụng tại thần kinh của hắn bên trên, để linh hồn của hắn có rốt. A, ảo giác mà thôi. Rốt khinh miệt nhìn xem tay của hắn, duy trì lấy động tác của hắn, nhưng trong bất chi bất giác, hàm răng đã cắn đến khinh khách vang. Cùng lúc đó, thánh hỏa bên ngoài, hỏa tư tế nhóm đã quay trùng quanh thánh hỏa đứng thành một vòng. Giọn, Thanh Vũ, Hề Dạ, Tinh Ca bốn vị hỏa chi tử chi đứng tại phía trước nhất, họ giật giơ cao hai tay, sức mạnh tinh thần vô hình phát ra đem bọn hắn kết nối cùng một chỗ, Thánh Hỏa dung hợp nghi thức chính thức bắt đầu. Họ rút cùng Hỏa Tư Tế nhóm sớm đã vì thế diễn luyện vô số lần, ngay tại tinh không thành Thánh Hỏa chi chủng dung hợp về sau Thánh Hỏa lần thứ nhất dung hợp phi thường thuận lợi, nhưng đối với dung hợp về sau Thánh Hỏa kỹ càng nghiên cứu để bọn hắn rõ ràng, theo lần thứ hai bắt đầu, mỗi một lần dung hợp đều sẽ có cực lớn độ khó, đây là bởi vì ban sơ hai viên Thánh Hỏa chi chủng có thể là bất luận cái gì hình thái, nhưng về sau mỗi một mai đều phải là đặc biệt hình thái. Vì thế, bọn hắn chuyên môn nghiên cứu ra Thánh Hỏa dung hợp nghi thức, chính là mượn nhờ Hỏa Tư Tế tinh thần, lấy hỏa chi cử chi lực lượng cưỡng ép đem thánh hỏa chi trùng đặt tại đặc biệt vị trí. nghi thức nguyên lý rất đơn giản, nhưng độ khó khăn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. bốn vị hỏa chi quân vương, một vị minh quang chi vương, một vị màu đen thùng cơm chi vương, lại thêm 99 vị hỏa tư tế, y nguyên phi thường phi sức. thánh hỏa hỏa trùng ở giữa sức đẩy lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. bọn hắn thật giống như một đám con kiến tại dung chuyển núi cao. tiếp tục như vậy không được, họ rụt gấp ô. thánh hỏa không có cách nào tiến hành dung hợp, thêm ít sức mạnh. giòn nhiễu chặt song đầu đây mua hôi, hai tay nắm đến cự gấp, trên thân gương thực ánh lửa lại phồng lớn gấp đôi, hóa thành một thằng dài. Hội tụ đến giữa không trung, cùng thánh Vũ, Tinh Ca, hệ giả ánh lửa hỗn hợp lại cùng nhau, không nhập thánh hỏa chi bên trong. Hòa tư tế nhóm tập thể quỳ xuống, hai tay nắm chặt, đem bọn hắn lực lượng tinh thần cấp cho đại chủ giáo. Họ rụt trên chán nổi gân xanh, hai mắt trợn lên, đã dùng hết toàn lực, nhưng lại uy nguyên không cách nào đem thánh hỏa chi trùng đệ vào đặc biệt vị trí. Trong thánh hỏa, rốt cũng cảm thấy vô cùng phí sức, hắn dần dần có chút duy trì không được. Xách, hắn nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tri thức chi thư Trần chờ nói, chủ nhân, cái này tại kiến thức của ta phạm chủ bên ngoài nhưng ta mơ hồ có thể cảm giác được là phương vị vấn đề, phương vị vấn đề. Câu nói này đột nhiên điểm tình rốt, hắn liều mạng thụ thương nguy hiểm, ở trong thánh hỏa mở ra linh hồn chi nhãn, nháy mắt sau đó cảnh tượng trước mắt phát sinh kịch liệt biến hóa, ngọn lửa màu vàng biến thành khí lưu vô hình, nóng sáng tia sáng biến thành ôn hòa ngọn lửa, mà tại ngọn lửa phía dưới là một cái trong suốt nền, mà tại nền nội bộ có mấy cái trong suốt huyệt chống, trong đó hai cái huyệt trống bên trong có thánh hỏa chi trùng, thứ ba cùng chúng nó tương liên huyệt trống bên trong có hơi ánh lửa, hiển nhiên. Mục tiêu của hắn là cái thứ 3 huyệt chống, mà trong tay hắn thánh hỏa chi trùng lại vượt xa một chỗ khác, chống đỡ rửa vào tại cái thứ 7 huyệt chống trước. Cái này huyệt chống bên trong gú ám một mảnh, một điểm ánh sáng mang đều không có, hiện nhiên là không chen vào lọt. Nguyên lai là tính sai. Rốt lập tức giật mình, cưỡng ép nắm chặt hai tay, đem thánh hỏa chi trùng chuyển đến cái thứ 3 huyệt chống trước. Bảnh. Nương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ trong hư không nổ vang, thánh hỏa chi trùng bị đẩy tới huyệt chống bên trong, màu vàng ánh lửa phun ra ngoài, ngay mắt đem toàn bộ huyệt chống lấp đầy, cũng cùng mặt khác hai cái huyệt chống nối liền cùng một chỗ. Trong ngay mắt đó. Rốt chỉ cảm thấy một loại cực mạnh khí lưu theo dưới thân dâng lên, bay thẳng đến vô ngần trên bầu trời. Một cỗ vô cùng to lớn, thần thánh khí thế quyết tán ra đến, hắn phản phất đi tới một cái cao hơn duy không gian, vô số kim sắc hỏa diễm theo bên người tuôn ra, một mực lan tràn đến vũ trụ cuối cùng. Thành công. Chân thiên tiếng hoan hô theo tại chỗ rất xa truyền đến, tựa như một không gian khác thanh âm. Rốt mờ mịt quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy màu vàng bên trong mang theo một tia bạch mang lửa, một cỗ càng thêm cường đại hỏa chi khí tức đập vào mặt, cơ hồ khiến hắn phảng phất đi tới hỏa chi thiên đường. Thành công rồi. Rốt trong lòng phảng phất tựa như có một cái khí cầu tại vô hạn nó lớn, vui sướng chạy khắp toàn thân. Thánh hỏa hoàn thành lần thứ hai dung hợp, có được ba cái thánh hỏa chi trùng, trở nên càng thêm cường đại. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên, vương trong linh hồn, màu đen ô nhiễm được đến ước chế, hủ hóa lan tràn trở nên chậm. Vương lông mày giãn ra, trên mặt tựa hổ có mỉm cười. Tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt, rốt thấy rõ, trong linh hồn của hắn có một đoàn màu vàng lửa đang tiêu đốt. Đó chính là thần hỏa sao? Cổ thần cùng chân vương hải tâm, bị thần tính nhóm lửa linh hồn, gánh chịu linh cùng căn bản nguyên tồn tại. Mà tại trước đó, rốt là không nhìn thấy. Hiển nhiên bởi vì thánh hỏa cường đại, vương trở nên mạnh hơn. Theo hạ hệ sở thu hoạch được nhớ được biết, nguyên thiên thần vương tọa tựa như là một cái củi lò, lửa càng cường đại, củi lò mới có thể thiêu đến vượng hơn, mới có thể đốt ra càng nhiều đồ ăn đến. tốt. rốt nắm chặt nắm đấm. lam vương tỉnh lại, nhân loại sẽ có được càng cường đại cải biến sát xuất năng lực, bất luận cái gì dạng thai nạn giáng lâm, hết thề đều sẽ hướng tốt phương hướng nghiêng. ha ha ha, cái này kêu là làm. nhân định thắng thiên. lam rốt đi ra thánh hỏa lúc, mới phát hiện thánh hỏa tế tự trận đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương, trên mặt mỗi người đều tràn đầy đủ cười, lẫn nhau ôm ấp lấy, hôn lấy, vớt ve đương nhiên về sau hai cái động tác chỉ giới hạn ở có đặc thù quan hệ người trừ rốt, nơi này mỗi người đều cùng hắn có quan hệ đặc thù khi hắn bước ra thánh hỏa lập tức liền bị người bao vây thông minh hắn lập tức lựa chọn bội tử ống ngấp để tránh cho bị đại lao thô hôn vớt ve mà ở phía sau hắn có được ba cái thánh hỏa chi trùng thánh hỏa trở nên càng thêm khổng lồ mà to lớn ngọn lửa màu vàng sông thẳng tới chân trời phảng phất muốn thiêu đốt đến tận cùng vũ trụ mà trong kim quang điểm điểm bạch mang lại tăng thêm một kia vô cùng thần thánh mà hùng vĩ khí tức toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong tất cả kẻ giữ lửa đều cảm thấy dị dạng thật giống như lấy lỏng có một ngọn lửa đang thiêu đốt Khi tức nóng bỏng truyền lưu toàn thân, linh năng trở nên càng thêm sinh động, linh hồn trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Không chỉ như này, tất cả thành chấn thôn, các loại cứ điểm, tụ cư chỗ, toàn thành, pháo đài bên trong, tất cả thủ hộ chi hỏa đều trở nên càng thêm sáng tỏ, càng thêm cường đại. Đây chính là nhân loại hết thề ký thác thánh hỏa lực lượng, khi nó cường đại lúc, tất cả mọi thứ cùng lửa có quan hệ sự vật đều trở nên cường đại, đều không ngoại lệ. Mà khi thánh hỏa lần nữa được đến cường hóa tin tức truyền ra lúc, toàn bộ chỗ gì ẩn đều lâm vào trong cuồng hoan, mỗi người đều dưới đấy lòng bên trong cầu nguyện. Dạng này thời gian vĩnh viễn không kết thúc, vĩnh viễn kéo dài. Vất quá kiến ruột hơi có chút thất vọng là, tỷ sĩ là cùng họ ruột đang kiểm tra qua vương tình huống về sau, phát hiện cường hóa về sau thánh hỏa y nguyên không cách nào triệt để xua tan vương trong linh hồn hủy hóa, mới linh hồn thuật thức nhất định phải còn muốn tiến hành. Tại sao có thể như vậy? Rốt những mày cảm thấy không thể nào hiểu được, có cái gì ô nhiễm so nguyên chi hắc vụ còn cường đại hơn, đến mức hai lần cường hóa về sau thánh hỏa đều không thể thanh trừ. Bất quá, chi thức chi thư lại nói cho hắn, chủ nhân, ta cảm giác được, linh hồn thuật thức sát suất thành công biên độ lớn tăng lên, nguyên bản có thể muốn sử dụng mấy mươi phần nhiều màu chi mộng, hiện tại chỉ dùng một phần là được. Tốt ta dọn miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, tại họ rút cùng dịch sĩ lạ tiến vào thánh hỏa là vua trị liệu lúc đối với bọn hắn sử dụng một phần nhiều màu chi mộng. quả nhiên dịch sĩ lạ linh hồn mới thuật thức thu hoạch được vô cùng thành công, vương hồn thể bên trong ngoan cô ô nhiễm bị tinh chuẩn cắt rơi, khi nó chuyển ra vương chi linh hồn trong ngay mắt liền bị thánh hỏa thôn phệ hầu như không còn. linh hồn giải phẫu phi thường thành công, Dịch sĩ lạ chưa bao giờ biểu lộ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một chút xíu nụ cười. vương hồn thể nhận tổn thương xuống đến trên lý luận thấp nhất, hiện tại chúng ta chỉ dùng chậm đợi vương khôi phục. họ rút lại cười nói, khôi phục thời gian hơi dài, bởi vì thánh hỏa cũng phát sinh biến hóa. Chúng ta chú ý tới, vương linh hồn cũng đang thay đổi, hướng về càng cường đại phương hướng tiến hóa, chúng ta đoán chừng, ước chừng 3 cái tuần lễ hoặc 4 cái tuần lễ bên trong, vương liền sẽ tỉnh lại. Di Sí là gật gật đầu, lúc kia, chúng ta liền sẽ nên đón càng cường đại vương. Không có so đây càng tin tức tốt, mỗi người đều đắm chìm tại vui sướng trong không khí, duy nhất hơi không vui chính là, bọn rồ vị ạ điên cuồng chào hàng hắn mới hỏa chi thiên đường lý luận, để người phiền phức vô cùng. Mà tại tất cả những thứ này kết thúc về sau, rốt thần tính rốt cục hoàn thai đến. Hiệp trợ đánh giết Bạch giáo giáo Hoàng Hỏ Sú Lý Vạn, làm sa đoạ linh hồn ngị ngơi, thần tính 400 hiệp trợ đoạt lại thánh hỏa chi chủng, tăng lên lửa cường độ, thần tính 1600. Hiệp trợ trị liệu chỗ di ẩn chi vương, mang đến hy vọng, thần tính 600. Kích liệt khuấy động khói đen nguyên phản hồi, nhiễu loạn yên lặng hắc cám lực lượng, thần tính 200. Lấp lánh thần tính che đậy rụt hai mắt, để hắn vui vô cùng, nhưng làm hắn bình tĩnh trở lại về sau, lại rất không hài lòng. Cái gì gọi là hiệp trợ? Ta không phải một người đánh giết giáo hoàng sao? Có ai hiệp trợ ta? Thánh hỏa chi chủng không phải cũng là ta một người đoạt lại sao? Trị liệu vương công lao, cũng là phải đại bộ phận là của ta, không có ta nhiều mầu chim động, vương, có thể được không? Giáo hoàng tối đa cũng liền thả một nước, còn lại 99% cố gắng, không phải ta làm sao? Sao có thể biến thành hiệp trợ? Dỗ tức giận bất bình, nhưng bất luận hắn làm sao tố cáo bất công, tổn thất thần tính cũng vô pháp trở về. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Phương Tiêm bịa. Thần tính, 9271. Vui sướng bom ở trong lòng bạ phá, dỗ lập tức đưa mắt nhìn sang Phương Tiêm bịa linh hồn mặt, nhìn trong đó ngôi sao. Tế, nhóm lửa cần, 3 phần thần linh hồn, 9 phần căn bản nguyên, 900 phần tụy linh hồn, 900 phần hồn chi hoa. Đủ. Dỗ nắm chặt nắm đấm, Một phần tuổi linh hồn cần 10 điểm thần tính, 900 phần tuổi linh hồn chính là 9000 điểm thần tính, hắn điểm này đốt tế lớn nhất trở ngại. Nhưng bây giờ cũng đã giải quyết. Tại thu hoạch được hết thần linh hồn cùng giáo hoàng trong linh hồn các 3 phần căn bản nguyên về sau, lại thêm trước đó thu hoạch cường nguyên cùng nguyên, tại căn bản nguyên phương diện cũng là đầy đủ. 900 phần hồn chi hoa đối với hiện tại rụt đến nói cũng không khó. Duy nhất thiếu thiếu chính là 3 phần thần linh hồn. Nhất làm cho rụt buồn bực là giáo hoàng linh hồn tạm thời còn không thể sử dụng. Như vậy, hắn chỉ còn thiếu 2 phần thần linh hồn. Làm sao bây giờ? Ta đi đâu đi tìm cái này 2 phần thần linh hồn? rốt lâm vào to lớn bối rối bên trong. đúng lúc này, một nhóm kỳ dị tin tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. quy một chương 748, trăm họa thị chi thành, đây là thánh giáo hội đưa tới cho hắn một phần báo cáo. làm chỗ di ẩn họa chi tử, từ ngàn năm nay duy nhất kẻ giấu lửa, rốt có tư cách cũng cần thiết biết được vương thành hết thể độc hướng. lật qua trước vài trang báo cáo, chỗ di ẩn trước mắt hết thể thuận lợi, các nơi bình ổn, phòng ngự an bình. đại long thành, phong chi thành, lợi kiếm pháo đài đã tiến vào thông thường phòng ngự trả thái, tụ tập tại ba tòa này đại thành bên trong chiến lực thay nhau ra trận, tại cương đại ánh lửa hoàn chỉnh phòng ngự thiết trí đặc cấp nhân viên chiến đấu duy trì dưới, vọt tới quái vật như là cắt cỏ bị tiêu diệt. Trấn thủ phương Bắc Vương Thành lại càng không cần phải nói, tại Thánh hỏa che chở cho, lại tụ tập chỗ gì ẩn tuyệt đại đa số lực lượng, theo phương Bắc hắc cám đại bình nguyên đi lên quái vật, thường thường liền tử tận sơn mạch đều không có tới gần liền bị tiêu diệt. Tại gần như vô cùng lớn ưu thế xuống, nhân loại tiêu hao cùng tổn thương xuống đến thấp nhất. Khói đen trường thành hoàn mỹ thực hiện chức trách của nó, đem tới gần chỗ gì ẩn biên cảnh quái vật dẫn tới ba tòa đại thành trước đó được đại giảm bất phòng nữ áp lực. Nhưng cũng có ngoại lệ, nhất là khói đen trường thành nội bộ sinh ra quái vật, cùng số ít xuyên qua khói đen trường thành quái vật. Bất quá. Bọn chúng đều chạy không khỏi Vương Thành chuyên môn thành lập máy dự báo chế, dọc theo khói đen trường thành kiến tạo tháp quan sát, giám thị hết thảy khả nghi tình huống, một khi phát hiện tình huống, đội tuần tra thì sẽ nhanh chóng đem uy hiếp bóc chết. Từ đó, vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch đã có thể tuyên cáo hoàn toàn thành công. Càng quan trọng chính là, lần thứ 2 dung hợp về sau thánh hỏa, trực tiếp ảnh hưởng phạm vi mở rộng gấp đôi, gián tiếp ảnh hưởng phạm vi càng là lớn sắp tới hai lần, đem chỗ gì ẩn hơn phân nửa trở lên khu vực đều bao phủ xuống tới. Vì thế, một số nhỏ khói đen trường thành còn tiến hành đội đường, để tránh cho nhận thánh hỏa ảnh hưởng. Mà cái này còn lâu mới là cực hạn của nó. Vương Thành đang toàn lực chế tạo Hỏa chi tuổi cùng nguyên tố, vốn có viên thứ 3 Thánh Hỏa chi trùng về sau, Thánh Hỏa hạn mức cao nhất tăng thêm một bước, chỉ cần đầu nhập càng nhiều Hỏa chi tuổi cùng nguyên tố, Thánh Hỏa cường độ còn có thể tiến một bước gia tăng. Vấn đề duy nhất là, gánh chịu Thánh Hỏa vương khí đã đến cực hạn, lúc trước chế tạo nó lúc, căn bản cũng không có cân nhắc đến Thánh Hỏa có thể đạt tới loại cường độ này, tại ngay lúc đó người xem ra, loại trình độ này đã hoàn toàn đầy đủ, lại không nghĩ rằng bây giờ lại để Thánh Hỏa nhận hạn chế, không cách nào lại tăng cường, nếu không lại sẽ xuất hiện giống như lúc trước sụp đổ xu thế đang lúc thánh giáo hội tế tự cùng các mục sư phát sầu thời điểm, rốt đem từ trong giỏ rìu mang về vương khí đem ra, mừng rỡ như điên bọn hắn lập tức liên hợp sở nghiên cứu công giới đỉnh cấp công tượng, đem giỏ rìu vương khí phá giải, dung hợp đến chỗ gì ẩn vương khí bên trong. dạng này, chỗ gì ẩn vương khí liền có thể gánh chịu càng cường đại thánh hỏa, tất cả mọi người cho rằng, tại tương lai, thánh hỏa cường độ còn có thể tiến một bước tăng cường. cái này một loạt kỳ tích cùng thành công, khiến cho toàn bộ trong vương thành tiến một bước mở rộng thanh âm càng lúc càng lớn, yêu cầu toàn lực hướng tây mở rộng, đem toàn bộ giỏ rước cựu địa toàn bộ đặt vào chỗ gì ẩn núp hấp ý kiến cũng không ít. Trước mắt, chỗ dị ẩn mở rộng chỉ là cục bộ, chỉ vận dụng ước chừng không đến một phần mười lực lượng, lại hết sức cẩn thận. Vương đại chìm vào thánh hỏa trước đó, lưu lại ý kiến là tạm hoãn mở rộng, củng cố thực lực, nền vững chắc cơ sở. Mà bất luận là huyết thần lưu lại ý chí, còn là nguyên chi tiền đoán, cùng một chút cường giả di ngôn, đều cho thấy nguy cơ đang đến gần, bởi vậy chỗ dị ẩn tầng cao nhất người trung gian thủ ý kiến còn là chủ lưu, bao quát lẫn, họ rút ở bên trong đa số người, đều cho rằng muốn vươn vẳng, trước đem ăn địa bạn tiêu hóa, lại đi mở rộng. Đến nỗi một hơi ăn dở dẻo, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, quá mức liều lĩnh đến mức tựa như một loại thắng lợi về sau phán đoán, không nói cái khác, thủ hộ chi hỏa hỏa trùng liền không đủ dùng, không cách nào thành lập đầy đủ cứ điểm, liền không thể hoàn thành chiếm lĩnh, mà giờ dẻo bản thân liền là hoang vắng, nguyên bản có được thủ hộ chi hỏa hỏa trùng liền không nhiều, còn có không ít nhận nghiêm trọng ô nhiễm, muốn hoàn thành tịnh hóa đều không phải một chuyện đơn giản. bất quá, lấy thấy ra, bộ sỉ văn cầm đầu nguyên giờ dẻo người ngược lại là mãnh liệt hy vọng có thể quay về cựu địa, vương thành cũng không thể không vì thế thành lập một cái trường kỳ phương án, kế hoạch tại tương lai xa xôi cái nào đó thời khắc có thể quay về giờ dẻo, đoạt lại thuộc về nhân loại văn minh cựu địa đương nhiên trước mắt hành động còn là lấy thu hồi thuộc về nhân loại sản vật làm chủ, cai cùng ổ lì vì ạ điên cuồng ở trong giờ dẻo thu hết liên tục không ngừng vật tư tài nguyên ngay tại vận chuyển về chỗ giựt ẩn vì chỗ giựt ẩn cường đại góp một viên gạch. mặt khác điều tra quân đoàn đã bắt đầu bắt đầu tìm kiếm hai cái nhân loại khác vương quốc đối với chủ đại lục thăm dò cũng có một cái sơ bộ kế hoạch nhưng càng quan trọng còn là vực sâu cho tới nay vương thành thu hoạch được trong tin tức hết thảy đều cùng vực sâu có quan hệ rất lớn vực sâu rất có thể ẩn giấu đi to lớn bí ẩn bất luận là đắm chìm ở trong vực sâu cổ thần còn là khói đen khởi nguyên đều cùng với có vô số liên hệ. Rất nhiều người tin tưởng, nếu quả thật có thể tìm tới cái gọi là cực các người, liền có thể biết rõ ràng khói đen đầu nguồn, cùng nó rốt cuộc là thứ gì. Nếu như có thể thu được cái này trung cực bí ẩn, cái kia tìm tới triệt để tiêu diệt khói đen biện pháp, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, vực sâu thăm dò vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt, thậm chí còn khả năng dẫn phát vực sâu bạo động, đối với chỗ gì ẩn tạo thành sâu nặng tai nạn. Ít nhất phải chờ đến Vương thức tỉnh về sau, lại đến cân nhắc chuyện này. Đương nhiên, bọn hắn có thể trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Bộ quân chiến thủ mệnh sở nghiên cứu công giới chế tạo nhằm vào vực sâu trang bị, A Lãn cũng đang lợi dụng linh hồn của hắn hỏa trùng thâm viên chi nhận đại lượng chế tạo phòng hộ vực sâu ô nhiễm vũ khí. Tính học hội thì đang toàn lực truy tra cử các người, bọn hắn tìm kiếm tất cả điện tịch cùng lịch sử, không bỏ qua bất luận cái gì đôi câu vài lời, nhu cầu tìm tới hắn trong lịch sử dấu vết lưu lại. Tóm lại, hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành. Toàn bộ báo cáo thông tin xem tiếp đi, hết thảy đều rất tốt, chỗ gì ẩn ngay tại ổn định phát triển, từng cái cường giả đều tại dốc lòng tu luyện, nhu cầu trở thành mới lệnh luật giả hoặc quân vương cấp cường giả, chỉnh thể chiến lực cũng đang nhanh chóng trưởng thành vẹn vẹn theo trên báo cáo đến xem nhân loại tình thế không phải nhỏ hơn mà là tốt đẹp tương lai một mảnh quan minh khói đen chắc chắn bị nhân loại tiêu diệt có thể thấy được sao chép báo cáo văn viên là một dỗ vì ai người sùng bái tại trong câu chữ đều tràn ngập đối với thắng lợi kiên định tín nhiệm đối lửa vô cùng sùng bái nhất là đối với hỏa chi ý chí ruột cực đoan sùng bái loại tâm tình này cùng nhận đến một loại tình trạng không thể văn hồi đến mức hắn tại báo cáo cuối cùng tăng thêm rất nhiều cùng chủ nội cho không quan hệ lý luận cùng suy đoán thậm chí nói ra căn cứ hỏa chi lý luận tính toán ruột chi ít hẳn là sinh ra hai đứa bé nhân loại mới có thể có được hỏa chi phục hưng Rốt lúc đầu đã chuẩn bị đem phần này báo cáo đông xuống, nhưng khẽ mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy, tại báo cáo cuối cùng nhất có một nhóm kỳ dị văn tự viết. Nơi cái hở, họa thì chi thành, có người muốn. Hàng chữ này sử dụng vương thành nắm giữ sắp xỉ nhất thần chi ngữ hỉ gù mã tư ngữ, toàn bộ trong vương thành có thể giải đọc ra nó, chỉ có Dột cùng đại học giả kiêm luôn ngôn ngữ học chuyên gia bình giáo sư hai người. Nhưng là, bình giáo sư không phải ngay tại kinh trúc học hội nghiên cứu có quan hệ cực các người tin tức sao, làm sao lại cho hắn biết một chuyến này không đầu không đuôi tin tức. Dột lông mày lập tức liền níu lại, hắn lập tức tìm tới mấy vị khác có tư cách nhận phần này báo cáo cao tầng cương giả. Phát hiện báo cáo của bọn hắn bên trên cũng không có dòng này tin tức. Đó chính là nói, đây là chuyên môn viết cho chính mình. Rốt lại liên hệ Bình giáo sư, rất nhanh liền được đến phụ nhận đáp án. Đây là chuyện trong dữ liệu. Rốt nhìn qua phần này báo cáo, rơi vào trầm tư. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, tiến về giờ rượt Thánh Hỏa tế tự trận trước, cũng có loại này không biết nơi phát ra tin tức phát sinh. Rốt trực giác cảm thấy hẳn là sẽ không là viễn cổ ác niệm cùng tận thế giáo đồ, từ lại long thành chi chiến hậu, bị thương nặng ác cỡ hành quân lặng lẽ, không thấy âm thanh, toàn bộ chỗ rỉ ẩn bên trong, tận thế giáo đồ hoạt động một trận tuyệt tích lợi dụng một nhóm văn tự đến như hại hắn, thực tế là khó có thể tưởng tượng. Đến cùng là ai? Hắn có mục đích gì? Câu nói này lại là có ý tứ gì? Họa thị chi thành. Rốt thì thảo đọc lấy mấy chữ này, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như ở đâu nghe qua, vô ý thức, hắn hô chi thức chi thư một tiếng. "Chủ nhân." Chi thức chi thư lập tức liền có đáp lại. "Ngươi xem một chút cái này." Chi thức chi thư ánh mắt xuyên qua phương tiềm địa, xuyên thấu qua linh hồn của hắn, nhìn thấy hàng chữ này. "Họa thị chi thành." Trang sách của nó bắt đầu cấp tốc lật qua lật lại, biểu hiện ra nó linh hồn ngay tại kịch liệt suy nghĩ. Đây không phải cao tầng linh giới khu vực sao? Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, cao tầng linh giới khu vực. Hắn vốn cho rằng đây là trong vật chất giới nơi nào đó vị trí. Chi thức chi thư thanh âm trước này chưa từng có ngưng trọng. Không sai, cao tầng linh giới bên trong hết thảy chia làm 12 cái khu vực, họa thì chi thành chính là trong đó một cái, chỉ cần khống chế cái này 12 cái khu vực, chúng ta liền có thể theo nguồn tội tịnh hóa cái thế giới này. Rốt thất kinh hỏi, nhưng là loại kiến thức này, không có người biết được a? Chi thức chi thư cơ cơ trang sách, đúng, tại mộng cảnh bên ngoài. Cực ít có người có thể biết rõ cao tầng linh giới cách cục, đối với cao tầng linh giới không hiểu nhiều chỗ gì ân càng là như vậy, viên cổ ác niệm đều không nhất định có chúng ta rõ ràng. Vậy cái này sẽ là ai biết? Tri thức chi thư rơi vào trầm tư, hiển nhiên, nó cũng vô pháp trả lời. Rốt nhìn chăm chú cái kia hàng chữ, thi thầm, nơi cái hở, họa thì chi thành, có người muốn. Này sẽ là có ý gì? Cái gì gọi là có ta muốn? Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, đột nhiên, nó hô to một tiếng. Ta biết. Chủ nhân, ta biết, ta nhớ tới. Chúng ta ngay tại chỗ giao giới, là một cái điểm thấy cùng sáu cái cao tầng linh giới khu vực liền nhau chỗ giao giới, tại nó ở xa trong khe hẹp, có thể tiến vào Họa thì Chi Thành. Đây là một cái phi thường ẩn nấp phương vị, liền ngay cả ta đều nhất thời không thể nhớ tới, chẳng đến ta toàn bộ hồi ức một lần chỗ giao giới hình thái lúc, mới ý thức tới, chúng ta có thể đi vào đến Họa thì Chi Thành bên trong. Rốt mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được Chi thức Chi Thư lời nói, cái này, cái này sao có thể? Họa thì Chi Thành, ta nhớ được ngươi trước kia cũng đã nói Họa thì Chi Thành. Chi thức Chi Thư giải thích nói, chủ nhân, tại chính thức đến chỗ giao giới về sau, ta mới có thể xác định nó đến cùng cùng những cái kia cao tầng khu vực liền nhau. trước đó ta mơ hồ cảm ứng được họa thì chi thành khí tức, nhưng tiến vào chỗ giao giới về sau, ta chỉ chú ý tới mặt khác năm cái khu vực, lại đưa nó quên đi. hiện tại xem ra, ta ban sơ cảm ứng là không sai. mảnh này chỗ giao giới là cao tầng linh giới lớn nhất, dài nhất, chặt cây lan chặt nhất, cuộn rễ xoắn xoắt nhất chỗ giao giới. giọt trâm mặt thật lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận chi thức chi thư. thưa ta, cái kia cuối cùng câu nói này lại là có ý tứ gì? có tam muốn. lời còn chưa dứt, giọt trong đầu linh quang lóe lên, hắn đã đoán được đáp án. cái này rốt cứng tại tại chỗ, hắn bây giờ muốn, không phải liền là thần linh hồn sao? Đoạn văn này ý tứ là, ta tại họa thì chi thành, liền có thể thu hoạch được thần linh hồn. Thế nhưng là, cổ thần không đều là đắm chìm ở trong vực sâu, vì sao lại tại cao tầng linh giới? Coi như tại cái này ngàn vạn năm thời gian về sau, bọn hắn đi tới cao tầng linh giới, nhưng ta đơn độc một người, cũng đánh không lại a? Không, không đúng. rốt những mày, có được thần linh hồn, không nhất định phải là chân vương hoặc cổ thần. Theo thần, hoặc là nói ban thần, cùng thần diễn sinh tồn tại. Thân nhiệt còn có trong truyền thuyết siêu hạn quái vật, đều có thể có được thần linh hồn giờ khắc này, rốt trái tim ầm ầm nảy lên, hắn nhìn về phía chi thức chi thư, chi thức chi thư cũng đồng thời nhìn về phía hắn, một người một sách ánh mắt va nhau, nháy mắt rõ ràng bọn hắn đều đang nghĩ đến cùng một chuyện. sách, ngươi cho rằng, hỏa chi thiên đường, cùng hỏa chi ý chí thật tồn tại sao? chi thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, không, không nhất định, ý tứ của ta đó là có lẽ tồn tại, nhưng chúng ta không có cách nào chứng thực. rốt hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. hàng chữ này, tin được không? không có trả lời. chi thức chi thư cũng không dám trả lời, nó không có nắm chắc mặc dù là viễn cổ ác niệm âm như khả năng rất thấp nhưng cũng có và nhất. Tỉ như ác cớ lại đạt được vô thượng ý chí loại nào đó di sản, nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng, lấy hắn trước mắt chỗ biểu hiện năng lực đến xem, là xa xa mạnh hơn cổ thần. Viễn cổ chi thần lực lượng không thể phỏng đoán. Đây có phải hay không lại là một cái bẫy, một cái mồi nhử, không cách nào xác định. Dưới loại tình huống này, làm mộng cảnh đại não, tự nhận là chi thức chi thư không cách nào làm ra trọng đại như vậy lựa chọn. Ở trong nội tâm nó chỗ sâu, kỳ thật có khuynh hướng không nên mạo hiểm, hoặc thì chi thành là phi thường nguy hiểm lại cuồn loạn cao tầng linh giới khu vực. Vạn nhất gặp cổ thần, thậm chí viễn cổ chi thần, mộng cảnh kia không nhất định có thể trốn được. Tại vỡ vụn dưới trạng thái lần nữa bị vỡ vụn, mộng cảnh rất có thể liền muốn dùng tới thời gian bạn năm đến khôi phục, thậm chí triệt để vẫn là cũng không phải không có khả năng. Trong suy tư, chi thức chi thư đã càng ngày càng khuynh hướng không đi. Nhưng là ngay tại nó muốn mở miệng lúc, rộn nói chuyện. Đi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nghe vào phảng phất chỉ là làm một cái nhỏ bé quyết định. Chi thức chi thư vội la lên, thế nhưng là đi. Rộn lập lại, lập tức thay đổi phương hướng, hướng nơi kẽ hở, họa thì chi thành đi thuyền tri thức chi thư trang sách gấp đến độ đều thắt nút chủ nhân vì cái gì a cái này rất nguy hiểm rốt châm giọng nói sách tin tưởng ta ta có một loại cảm giác cái này quyết không phải cảm bấy thế nhưng là vạn nhất là đâu rốt dùng một câu thuộc về hắn lời nói trả lời không vào hang quặng làm sao bắt được quả con quy một chương 749, thời gian ma trùng cao tầng linh giới đây là một mảnh vô cùng bỏ rộng vô ngần thế giới không biết không biết cao thấp không có biên giới đệ tử tinh không tia sáng từ vô hạn cao xa trên không rơi xuống có mãnh liệt linh tính linh giới vật chất tràn ngập tại trong vùng không gian này Siêu cao vị thế để trong này tồn tại đều tràn ngập thần bí cùng không biết, đồng thời cũng ẩn dấu không gì sánh kịp nguy hiểm. Biến hóa của nó, thường thường báo trước thế giới biến hóa. Bởi vậy, quan sát cao tầng linh giới, một mực là nhân loại hạng nhất đại sự. Nhưng cho dù như thế, nhân loại đối với nó hiểu rõ y nguyên không nhiều, chỉ biết nó chia làm 12 khu vực, mỗi một cái khu vực đều có khác lạ đặc tính, hoàn toàn khác biệt đặc biệt sinh quái vật, cùng tiềm ẩn tại chỗ sâu kinh khủng tồn tại. Tên là chỗ giao giới vành đai cách ly đem cái này 12 khu vực ngăn cách ra, kia là một mảnh tràn ngập vô ngần xương mù xám hư vô không gian, trong không gian cái gì cũng không có, không, có linh tính không có linh giới vật chất, không có năng lượng, cũng không có ô nhiễm, chỉ có tính chơi xương mù sám. Nó tựa như vặn vẹo dây leo, số lượng anh bất bổ sung tại cái này 12 cái khu vực ở giữa, cùng cao tầng linh giới khu vực cái giang lược, gác rối khó gỡ. Cái gọi là nơi cái hở, chính là một chỗ nhỏ bé chặt cây, theo tử hồn chi bảo cùng ma yêu hoàng giả ở giữa xuyên qua, tiếp xúc đến họa thì chi thành bên linh giới. Đây chính là duy nhất theo mảnh này chỗ giao giới bên trong, đến họa thì chi thành đường đi. Tại mộng cảnh tinh chi hạch quan chắc xuống, chi tức chi thư chuẩn xác tìm tới chính xác phương vị, cũng thay đổi ngậm cảnh phương hướng, tiến vào đầu này chật hẹp nơi cái hở. Chủ nhân. Tại Mộng cảnh bật khí tiếp cận nơi kẻ hở biên giới lúc, Chi thức chi thư thận trọng nói: "Mời ngài nhất định phải rõ ràng, chúng ta hành động lần này tính nguy hiểm." Đối với Cao tầng linh giới đến nói, mộng cảnh là người xâm nhập, là kẻ thu gặt, mua tiến vào một lần, Cao tầng linh giới, chúng ta đều sẽ thu hoạch căn nguyên của nó lực lượng, đây là sẽ dẫn phát nhiều loạn, thu hoạch đến càng nhiều, chúng ta đưa tới nhiều loạn lại càng lớn, khi tiến vào ma yêu hang giá lúc, chúng ta liền thu hoạch đến sâu nhất tầng hoạch tâm nguồn gốc lực lượng, cũng chính là đặc thủ tạo vật không có khả năng lỗ thủng, nó đưa tới nhiều loạn cho tới nay không có lắng lại, cũng cho chúng ta mang đến nguy hiểm to lớn. Mà theo trên lý luận đến nói, lấy mộng cảnh trước mắt trình độ, là không thể nào thu hoạch đến sâu nhất tầng hoạch tâm lực lượng, mặc dù không thể xác định nguyên nhân, nhưng lần này tiến vào, rất có thể cũng sẽ chạm tới họa thì chi thành sâu nhất tầng nguồn gốc lực lượng. Nếu như chúng ta thu hoạch được tin tức là thật, cái này to lớn nhiêu loạn, rất nhanh sẽ để cho chúng ta lập tức gặp phải có được thần linh hồn cường đại tồn tại. Rốt Bính Tĩnh nói, "Ta biết, Sách, ngươi không cần lo lắng, ngươi phải biết, chúng ta bây giờ có hơn 9000 thần tính, nếu quả thật gặp được sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ, nhiều như vậy thần tính, nhất định có thể biến nguy thành an." Chi tức chi thư cơ cơ chẳng sách, biểu đạt lý giải chủ nhân trong lời nói ý tứ. Tốt a vậy chúng ta liền chuẩn bị tiến vào. rốt gật gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua ngọn cảnh biên giới, nhìn xem ngọn cảnh bọt khí ra tốc hướng chỗ giao giới biên giới phóng đi. sương mù sám cấp tốc trở nên mỏng manh, một loại càng thêm vũ ám, mang theo không rõ khí tức, bắt đầu tràn ngập không gian. rốt cảm giác hắn thật giống như bay vào trong lôi vân, hồn nội lưu ám chiếm cứ thế giới, không rõ tiềm điện ở phương xa lấp lóe, một cỗ khiến người cảm giác bất an đập vào mặt. tại sương mù sám hoàn toàn biến mất trong nay mắt, ngọn cảnh bọt khí giống như đụng vào một tầng trong suốt bình chứa, xóa gợn vô hình hướng về phía tây bắc phương cấp tốc tản ra. rốt mơ hồ cảm thấy hắn giống như tiếp xúc đến một cái vô hình lưu linh nhưng thoáng qua mà qua, một loại cảm giác quái e dị bao phủ thân thể của hắn. Chúng ta tiến vào hỏa thì chi thành, chi thức chi thư hô lớn, lại là mạnh nhiễu loạn. Chúng ta lại kịch liệt xúc động linh giới, to lớn sung kích nhiễu loạn hỏa thì chi thành. Chủ nhân, cái này nhất định sẽ dẫn phát khói đen nguyên phản hồi. Rốt gật gật đầu, hắn đã nằm trong dự liệu, nhưng bất luận như thế nào, một bước này đều phải bước ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía thần chi ốc bên trong bệ đá, mới đặc thù tạo vật đã xuất hiện ở trên bệ đá phương trên phiến đá. Lúc chi môn, sáng tạo liên tiếp thời gian đại môn, xuyên qua đại môn, đem theo trong thời gian trưởng hà bốc ra trục xuất tới thời gian bên ngoài sâu trong hư không cần 3 phần thuần túy tinh nguyên 3.000 phần linh tính chi hoa vẹn vẹn theo trên miêu tả nhìn ruột liên biết đây đúng là mạnh mộng cảnh tạo vật là mộng cảnh cướp đoạt đến từ họa thì chi thành chỗ sâu nhất hạch tâm nhất nguồn gốc lực lượng tạo thành đặc thủ tạo vật sách trục xuất tới thời gian bên ngoài sâu trong hư không là có ý gì chi thức chi thư chính khẩn trương quan sát đến mộng cảnh bên ngoài to lớn trong suốt gợn sóng ngay tại phi tốc tàng ra nhiễu loạn đã khuất tán nhưng nguy cơ còn chưa tới đến hư không là thế giới tầng dưới chót nhất là số không vị thế nguyên điểm nơi đó chỉ có hư vô càng đến chỗ sâu Hết thể tồn tại ý nghĩa đều tùy theo tiêu tán, thời gian, không gian, vật chất, linh, hồn, năng lượng đều không còn tồn tại. Nếu như bị trục xuất tới nơi đó, ngươi cũng liền không còn tồn tại. Vĩnh hằng phiêu lưu tại cái kia phiến không có ý nghĩa thâm không bên trong, là vô giải giam cầm, là vĩnh hằng lồng giam. Rốt đến mày, trong giọng nói hơi có ý mừng. Vậy dạng này, ta đem cổ thần trục xuất tới hư không, không phải tương đương với đánh giết hắn? Chi thức chi thư trầm giọng nói, trên lý luận đến nói là dạng này, nhưng cần đến đầy đủ sâu trong hư không, cả tầng hư không còn lưu lại có tồn tại ý nghĩa. Lấy cổ thần lực lượng, hắn là có thể trốn tới liền giống bị giáo hoàng trục xuất tới hư không huyết thần chỉ cần lực lượng đủ cường đại là có thể thoát ly giam cầm trở về rốt khe những mày cái kia lúc chi môn nói tới sâu trong hư không đâu chi thức chi thư lật qua lại trang sách trầm ngâm sau một lát đáp nô no, ta không thể xác định đối với thần trở xuống tồn tại để nói hẳn là sẽ cùng vĩnh hoàng trục xuất nhưng đối với thần liền không nhất định một phần hoàn chỉnh căn bản nguyên là có thể tự lập pháp tác pháp lệnh sâu trong hư không cũng không nhất định có thể vây khốn hắn rốt kinh ngạc nói hoàn chỉnh căn bản nguyên có ý tứ gì còn có không hoàn chỉnh căn bản nguyên sao chi thức chi thư trầm giọng nói chủ nhân theo quy cách nhìn lại căn bản nguyên đều là hoàn chỉnh, nhưng cường độ không đủ căn bản nguyên, không thể thể hiện ra toàn bộ nó uy năng, cho nên được xưng không hoàn chỉnh căn bản nguyên. trong mộng cảnh mấy phần căn bản nguyên cũng không đại biểu là mấy cái khác biệt căn bản nguyên, mà là căn bản nguyên cường độ. ta hiện tại có một loại suy đoán, có lẽ viễn cổ thần có được căn bản nguyên mới là hoàn chỉnh căn bản nguyên. nguyên lai like là dạng này à? rốt lập tức giật mình, hỏi, cái kia có được ba phần căn bản nguyên huyết thần cùng giáo hoàng là loại tồn tại này sao? tri thức tri thư lắc đầu, ta không thể xác định, phương diện này ký ức còn có chút huy tồn. chủ nhân, ta hiện tại lo lắng hơn chính là ngộ cảnh vấn đề cái này lại là một phần mạnh tạo vật vì sao lại dạng này là có cái gì tại nguyên rùa chúng ta sao rốt châm ngâm nói sách ta có một cái ý nghĩ có lẽ cái này không cũng không phải là nguyền rùa mà là một loại chúc phúc tri thức chi thư trang sách đều có lại chúc phúc rốt gật gật đầu không sai chúc phúc ta nhớ được tại chúng ta tiến vào ma yêu hoàng dạ trước đã từng dùng cổng truyền tống mượn nhờ vương lực lượng chiến đấu hiện tại chúng ta biết vương là nguyên thiên thần vương tọa người sở hữu mà hắn có được cùng loại nhiều màu chi mộng lực lượng có lẽ hắn đem nguyên thiên thần vương tọa lực lượng dùng tại mộng cảnh bên trên chúc phúc chúng ta nắm lại cái kia hỗn độn át ma vương nó vì sao lại trọng thương xâm lớn không phải liền là bởi vì nguyên thiên thần vương tọa ảnh hưởng sao như vậy bất luận sát xuất nhiều nhỏ mộng cảnh cướp đoạt cao tầng linh giới sâu nhất hạch tâm nhất nguồn gốc lực lượng đều là có khả năng a vương có lẽ cho chúng ta tăng lên loại này sát xuất mới khiến cho chúng ta cướp đoạt đến cao tầng linh giới chỗ sâu nhất hạch tâm lực lượng tri thức chi thư trang sách gian ra chậm rãi lật qua lại thế nhưng là đây không phải đem chúng ta hướng xấu phương hướng đẩy tới sao nếu như nguyên thiên thần vương tọa cùng nhiều màu chi mộng thật như vậy chuyện này liền quyết không có thể nào phát sinh rốt cuối nói sách người ý nghĩ quá nhỏ hẹp vì cái gì nhất định cho rằng đây là hướng xấu phương hướng phát triển đâu? vì cái gì không phải tại phát triển chiều hướng tốt? câu nói này lập tức điểm tỉnh chi thức chi thư đánh vỡ nó tư duy quán tính bên trên điểm mù. ố, không sai, chủ nhân nói đúng. có lẽ đây chính là chân tướng của sự thật. chi thức chi thư hương phấn huy động trang sách, không chế mộng cảnh hướng họa thì chi thành chỗ càng sâu bay đi. đến không hết ưu ám khối không khí theo bên người cất đoạn, bốn phía hết thảy đều là ưu ám. cách môi mấy giây, liền có tia chớp tia sáng theo ưu ám tần mây chỗ sâu chuyển đến. đây chính là hoạ thì chi thành sao? ruột ngắm nhìn mộng cảnh bên ngoài cảnh tượng. Lần thứ nhất cảm giác được có chút bất an. Thần linh hồn ở đâu? Hắn thông qua ngộm cảnh tinh chi hoạch, lại mở ra linh hồn chi nhãn, tại siêu cao cảm giác dưới sự gia trì, liếc mắt liền thấy cực xa khu vực. Tại thâm trầm nồng vụ cùng trong đám mây, có một loại toàn thân màu đen, mọc đầy lông tơ cùng đâm cần côn trùng đang ngọ ngoệ, linh hồn của bọn chúng dị dạng mà vằn mèo, tràn ngập ô uế cùng không rõ, linh năng cường độ rất cao, chí ít có cấp 16, nhưng trong linh hồn khung có nguyên luật, chỉ có thể coi là tương đối cường đại quái vật, nhưng số lượng rất nhiều, cái kia vô ngần trong không gian, có vô số đám mây, mỗi một cái trong đám mây đều có một đầu dạng này côn trùng. Tiết là thời gian ma trùng. Đang nghe ruột miêu tả về sau, chi thức chi thư lập tức liền trả lời đi ra. Vô cùng nguy hiểm, bọn chúng cá thể lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là tụ tập cùng một chỗ, sẽ hình thành hỗn loạn thời không vặn vẹo hiệu quả. Đối với hết thảy cao danh sách cao linh tính tồn tại tạo thành hủy diệt tổn thương. Trong lúc nói chuyện, đã có mấy chục đầu ma trùng bay đến ngọn cảnh bọt khí bên ngoài, bọn chúng đính vào ngọn cảnh tầng ngoài trên phòng ngự, Một loại hơi mở gợn sóng chậm rãi mở ra, hỗn loạn khí tức dâng lên mà ra. Rồi thấy rõ, ngọn cảnh tầng ngoài trên phòng ngựa xuất hiện màu vàng xanh mục nát cùng tổn hại. Hỗn loạn thời không ngay tại tổn thương ngọn cảnh tầng ngoài. Chi thức chi thư hô lớn, rồi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khống chế tinh chi hạch, một cái linh giới đả kích liền đánh ra ngoài. Với anh, kích liệt nổ tung đem ma trùng toàn bộ thổi lái đi, nhưng chúng nó vậy mà không có chết, một loại hơi mờ màng đưa chúng nó dính vào nhau, tựa hồ gánh vác linh giới đả kích tổn thương. Nơi xa, càng nhiều ma trùng dung nhập vào, hỗn loạn thời không khí tức càng thêm cường đại. Chi thức chi thư vội la lên, không thể để cho bọn chúng tại dung hợp. Rồi suy nghĩ khẽ động, cũng đã phi thân ra một cảnh. U ám khí tức cùng đám mây lập tức đập vào mắt, không thường hòa mục nát khí tức cùng nhau mà tới. Trong linh hồn truyền đến mảnh liệt đâm nhói cảm giác, nhân tính đang nhanh chóng hạ xuống, rốt biết không thể ở lâu, linh năng cùng một chỗ, liền tới đến ma trùng trước đó, suy nghĩ khẽ động, tinh chi toa cũng đã xúc động. Siêu tinh chi thiểm. Mảnh liệt bạch quang chiếu sáng u ám cao tầng linh giới, như là tuyết trắng lơi giao triển khai đóa hoa đâm xuyên trong suốt màng, đối với ma trùng tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng tụ tập tại một đoàn ma trùng tính bền dẻo vượt qua rụt tưởng tượng, một phát siêu tinh chi tiềm vậy mà không có đưa chúng nó giết chết, rốt kinh ngạc phát hiện, linh hồn của bọn chúng tựa hồ tan tại hết thảy, hình thành một cái to lớn hơn tồn tại. Chính là dạng này, mới khiến cho bọn chúng có như thế cường đại sinh mệnh lực. Hắn không thể không lại liên tục phát động mấy vòng trọng kích. Tại chân lý dưới sự gia trì, hắn mỗi một kích đều là gần như hoàn mỹ công kích. Rốt cục, cái này khổng lồ linh hồn bị hắn xé rách, rồi lập tức ngóc tiến vào nó linh hồn sơ hở bên trong, trợt tay kéo một phát, bảy. Nương theo lấy một tiếng đến từ hư không chầm đủ, ma trùng bốn phần nát thành năm mảnh, Chúng thể vỡ vụn phân giải trong suốt màng sụp đổ. Thời gian ma trùng linh hồn 17 rốt cục tiêu diệt, rồi lập tức trở về mẫu cảnh. Hoa thì chi thành ô nhiễm so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cho dù dùng một phần nhân tính chi hoa cũng chịu không được. Nhưng vừa mới đạt về mẫu cảnh. Liếc nghe chi thức chi thư hô, "Chủ nhân, không tốt, càng nhiều ma trùng tụ tập tới." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô ngần mà u ám trong không gian, thâm trầm đám mây theo bốn phương tám hướng hướng mộng cảnh tụ đến, liếc nhìn lại, thẳng đến chân trời, đến mãi không hết. "Không được." Rốt lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, 17 cái ma trùng cứ như vậy khó giết, nhiều như vậy ma trùng, đem hắn linh năng dùng hết cũng không giải quyết được. "Chạy." Rốt lập tức vọt tới quang chi đài bên cạnh, chi tức chi thư bản năng tránh ra ngộng cảnh bọt khí quyền không chế, giao cho chủ nhân. Điều khiển ngộng cảnh chạy trốn kỹ thuật, rốt nói thứ hai liền không ai dám nói đệ nhất, chỉ thấy mộng cảnh bọt khí phần đuôi linh năng đẩy tới vòng bên trên tán phát ra vô số đạo lam vòng, đẩy tới công suất trong nháy mắt bạo tăng đến lớn nhất, mộng cảnh điên cuồng gia tốc, giống như một đạo thiểm điện theo mặt bên cắm vào trong đám mây, ở giữa không dung phát khoảng cách bên trong xuyên ra ngoài. Không hổ là chủ nhân. Chi thức chi thư hô lớn, dốc hết sức chăm chú điều khiển mộng cảnh, tại dày đặc trong đám mây xuyên qua. Mộng cảnh liền như là thiểm điện, lại giống dưới báo tố hồ điệp, tốc độ cùng kỹ xảo đạt tới hoàn mỹ dung hợp, tại nhìn như cũng có khả năng trong không gian hắn cũng có thể tìm tới sở hở. Cứ như vậy, mộng cảnh tránh thoát một vòng này tộc kích, nhưng không đợi bọn hắn thở phào, vòng tiếp theo tập kích lại đi tới. cứ việc dột dùng tinh xảo thao túng lại một lần tranh thoát, nhưng theo ngọn cảnh xâm nhập, đám mây càng ngày càng nhiều, tập kích không có một khắc đình chỉ. mấu chốt nhất chính là hắn không biết phương hướng, tìm không thấy có được thần linh hồn tồn tại. làm sao bây giờ? một mực tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, coi như dột một mực có thể tránh, nhiễu loạn cũng sẽ càng lúc càng lớn. nếu như hắn không cẩn thận xâm nhập họa thì chi thành chỗ sâu, gặp được càng lớn nguy hiểm, kia liền không xong. phương hướng, hiện tại trọng yếu nhất chính là phương hướng. dột vội vang nhìn về phía chi thức chi thư, nhưng cái sau cũng không có đầu mối. Chủ nhân, nếu như không được, chúng ta chỉ có thể lui về." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiều lần tiến vào cùng một chỗ cao tầng linh giới là tối kỵ, cái này vừa lui, lại đến cũng không biết lúc nào. Nhưng nếu như không có những biện pháp khác, đây chính là lựa chọn duy nhất, chí ít so ở trong này hủy diệt mạnh." Rốt cắn răng một cái, đang muốn khống chế mộng cảnh trở về lúc, thần chi ốc bên trong đột nhiên chuyển ra tương lai chi thư thanh âm. "Chủ nhân, ta tỉnh rồi. Quy một chương 750, đánh giết bản thần. Từ đại long thành chi chiến hậu, bị thương nặng tương lai chi thư một mực tại bên trong khôi phục. Vì chữa trị nó bị hao tổn linh hồn cùng thân thể." Chi thức chi thư đã lần lượt đầu nhập vào lượng lớn hồn cùng linh tính, cho tới bây giờ, nó mới rốt cục tỉnh lại. "Chủ nhân, chủ nhân, ta tiêu hóa cái kia phần vận mệnh chi khí, ta đối với vận mệnh khống chế lại mạnh lên." Tương lai chi thư hưng phấn từ đó nhảy ra ngoài, hướng chủ nhân biểu hiện ra nó cái kia đã nhiễm lên lốm đốm lấm tấm màu vàng linh hồn. "Ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt, vận mệnh đã hướng ta mở ra nó đại môn, khoảng cách lần nữa có được mệnh định chi thư uy năng thời gian, đã không xa." Say mê ở trong tưởng tượng tương lai chi thư không có chú ý tới rụt lập loè tỏa sáng con mắt, hắn vội vàng đánh gậy nó. "Tốt, ngươi tỉnh rồi vậy Nhanh báo trước ta nên hướng cái hướng kia đi. Tương Lai Chi Thư lập tức từ trong huyễn cảnh lấy lại tinh thần, lập tức liền phát hiện mộng cảnh tình huống không ổn. Chủ nhân, nói cho ta tình huống, ta biết càng nhiều, đối với tương lai báo trước mới có thể càng chuẩn xác. Rốt dùng ngắn gọn nhất lời nói đem hiện tại tình huống nói cho nó. Tương Lai Chi Thư lập tức lật qua lật lại trang sách, điểm sáng màu vàng nóng tại trang sách ở giữa cực nhanh, trong linh hồn kim quang lan tràn. Tương Lai mạng che mặt ở trước mặt nó để lộ, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, tiên đoán khí tức tại trang sách của nó bên trong lan lượn. Chỉ qua một giây đồng hồ, nó liền hô lớn, hướng về phía trước. Chủ nhân, hướng về phía trước chưa đi vào hỏa thì chi thành chỗ sâu, rốt quả quyết thay đổi phương hướng, ngọn cảnh bọt khí rẹt qua một đạo vòng lớn, hiện lên vô số đám mây tập kích, hướng về mảnh này cao tầng linh giới khu vực chỗ sâu phóng đi. càng nhiều ma trùng mãnh liệt mà đến, nhưng ngọn cảnh tốc độ đã đạt tới mức độ cực cao, rốt điều khiển càng là tinh diệu vô cùng, ngọn cảnh bọt khí tựa như một cái huyễn ảnh, theo đám mây trong khe hở xuyên qua mà đi. không gian kia sáng trở nên càng thêm u ám, không rõ khí tức tràn ngập tại phían khu vực này bên trong. chi thức chi thư vội la lên, chủ nhân, ta có một loại rất tồi tệ cảm giác liên phản phất hủy diệt cùng tai họa vận mệnh treo ở trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể phá hủy một cảnh. Rốt kỳ thật cũng cảm thấy trong phiến khu vực này ẩn giấu khủng bố nguyền rủa cùng ô nhiễm, hắn linh bên trong một mực tràn ngập bất an. Ta nên làm cái gì? Sử dụng nhiều màu chi mộng sao? Chi thức chi thư chần chờ một lát, phủ nhận nói, không, không, đây không phải xấu khả năng, mà là cố định vận mệnh, nhiều màu chi mộng không có tác dụng chủ nhân. Chúng ta không thể ở trong này đợi đến quá lâu, nếu không nhất định sẽ có khủng bố tai nạn giáng lâm. Rốt không có trả lời, mà là tăng tốc tốc độ, toàn lực hướng họa thì chi thành chỗ sâu phóng đi. Trên đường đi. Tương lai chi thư không ngừng vì rốt chỉ dẫn phương hướng, trang sách của nó liền không có một khắc đỉnh chỉ lật qua lật lại, màu vàng quang cơ hồ đưa nó nhuộn thành hoàng kim chi thư. "Chủ nhân." Tương lai chi thư hưng phấn hô, "Ta nghe tới vận mệnh tiếng trống rỗng, ta có thể cảm giác được, đây là ngài một cái cự đại thời cơ, là đem ngài tất cả tích lũy toàn bộ thả ra mấu chốt, ta nhất định sẽ trợ giúp ngài đạt được nó." Rốt trầm giọng hỏi, "Ngươi có thể cảm giác được nó cụ thể là cái gì sao?" Tương lai chi thư mở ra trang sách, tiếc nuối nói, "Không được, chủ nhân, đối tượng cực kỳ cường đại, ta đối với vận mệnh khống chế không đủ." Rốt gõ gõ ngón tay, một phần vận mệnh chi khí từ trong phương tiêm đĩa rút ra cắm vào nó linh hồn tương lai chi thư đương phấn hô đa tại chủ nhân ta có thể cảm giác được ta khoảng cách kế tiếp bậc thang không xa rất nhanh ta liền có thể theo thăm dò vận mệnh đến khống chế vận mệnh lại đến cải biến vận mệnh dung nhập vận mệnh cuối cùng trở thành vận mệnh lúc kia ta bất luận cái gì một câu đều sẽ thành cố định vận mệnh chi thức chi thư quét nó lên mắt lãnh ngẩm nói vị quang a vung ngươi không cần nói đến quá về toàn trở thành vận mệnh kia là không thể nào làm được sự tình Nguyên sơ vận mệnh sớm đã vỡ vụn, trừ phi ngươi có thể tụ tập cũng tiêu hóa tất cả diện hóa mệnh lệnh đã ban ra vận chi khí vận mệnh mạnh vỡ. Tương lai chi thư cũng không hề để ý chi thức chi thư, ý nguyên lòng tin chân đấy. Ta tin tưởng, tại tương lai xa xôi một ngày nào đó bên trong, chủ nhân có thể làm được điểm này. Chi thức chi thư bỗng lúc nhích trang sách, vẫn là không có nói ra lời, đây là hiển nhiên chuyện không thể nào, hoàn chỉnh vận mệnh chính là 107 loại nguyên sơ chi luật một trong, trừ phi ban sơ sáng thế thần phục sinh, nếu không không ai có thể đúc lại vận mệnh. Nhưng dù sao dính đến chủ nhân, nó không tiện phản bác, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Chi thức chi thư thầm nghĩ nói: chủ nhân trưởng thành kém xa dự tính, ai còn là cục diện quá ác liệt, ngọn cảnh vỡ vụt, thế giới luôn hám, nhân loại hủy diệt, quái vật thức tình. mặt chủ nhân lâm trở ngại, vượt xa các đời ngọn cảnh chi chủ, lửa suy bại, cũng vượt xa tưởng tượng, chúng ta cùng nhân loại phải trang thật có thể thắng lợi, ta đã không dám xác định, có lẽ hủy diệt cùng hắc ám mới là cuối cùng vận mệnh. không, cũng không nhất định, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, chủ nhân là ta gặp phải đặc biệt nhất ngọn cảnh chi chủ, hoặc là hắn có thể hoàn thành các đời ngọn cảnh chi chủ không thể làm được sự tỉnh. khó phân luận sồn trong suy nghĩ, ngọn cảnh bọt khí dần dần xâm nhập họa thị chi thành u ám khí lưu trong bất chi bất giác trở nên cuồng bạo, tia chớp màu bạc thỉnh thoảng tại đám mây thoáng hiện, ma trùng y nguyên đang truy kích ngọn cảnh, nhưng đã thua thất rất nhiều, chen trúc không gian lập tức trở nên rộng lớn. đúng lúc này, tương lai chi thư hồ lớn, ngay tại phía trước, ta nhìn thấy, ngay tại phía trước, cái kia khủng bố bóng đen, cái kia hoạt bát thời cơ, cái kia hêm thai trùng, gió, cái kia cuồng loạn hai hoạ, đó là chúng ta vận mệnh. rốt ra tốc sông về phía trước, tại xuyên qua một đại đoàn như là lôi bạo mây màu đen khối không khí về sau, trong tầm mắt của hắn, rốt cục xuất hiện một cái cường đại linh hồn, nó một mình bồng bềnh tại bên trong vùng không gian này, có mấy trăm dặm cao. Bề ngoài mục nát không chịu nổi, nhưng mơ hồ có thể thấy là một người tính, trong linh hồn của nó lóe ra mãnh liệt nguyên luật kia sáng, không phải căn bản nguyên, mà là cự nguyên, phi thường cường đại cự nguyên, chí ít có 6 phần trở lên. Mà trọng yếu nhất chính là nó linh hồn bỏ sóng, hiện răng cơ hình dáng mạch xung, dao động cực lớn, đỉnh sóng cùng bụng sóng cùng cơ hồ không nhìn thấy, phản phất một đầu kết nối lấy vô hạn không gian, một đầu tiếp xúc đến vô hạn thời gian. Không sai, đây chính là thần linh hồn. Nhóm lửa cự tinh thần duy nhất thiếu khuyết nguyên tố. Đây là một cái bản thân. Rốn hô lớn. Chúng ta tìm tới, chính là nó, nó chính là mục tiêu. Tri thức chi thư hồ lớn, chủ nhân còn có một cái bán thần. Rốt lập tức chuyển qua ánh mắt, quả nhiên tại màu đen tầng mây về sau còn có một cái đồng dạng bóng đen. Nó đồng dạng có được cường đại cường nguyên, cường hành vô cùng linh hồn vận sóng, chỉ là mục nát đến càng thêm lợi hại. Hai cái thần linh hồn, rốt cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, hắn vốn cho là chỉ có một cái, còn muốn tùy thời tìm tới một cái khác, mới có thể lựa chọn phương thức tốt nhất lại nhóm lửa cự tinh thần. Không nghĩ tới vậy mà đều ở trong này, vậy được văn tự đến cùng là ai lưu lại? Hắn nhất định cũng nắm giữ tiên đoán cùng vận mệnh lực lượng, lại khẳng định so tương lai chi thư muốn nhiều lộn xộn suy nghĩ thoáng một cái đã qua, rồi không có chút gì do dự, quả quyết theo ngậm cảnh thao túng trong trạng thái lui đi ra, trực tiếp hướng ngậm cảnh bên ngoài phóng đi. Sách, ngậm cảnh khống chế liền giao cho ngươi. Chi thức chi thư dùng sức lật qua lại trang sách. Xin yên tâm, chủ nhân. Một giây sau, ruột liền xuất hiện tại ngậm cảnh bên ngoài, máy liệt tan mòn cảm giác đập vào mặt, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì để ý, trực tiếp đưa tay phải ra, xúc động cự thần lực lượng. Xoát. Sáng tỏ sát trời từ vô hạn xa xôi trên bầu trời rơi xuống. Lần này, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản cự nhân thần kiếm giáng lâm. Rốt năm ngón tay một mùa, liền nắm chặt trôi này thần khí hình chiếu. Ngáy mắt sau đó, thân hình của hắn liền lấy ngàn vạn lần tốc độ tăng vọt, vô tận linh năng theo trong linh hồn phóng thích, ngưng tụ thành thực thể, cự nhân chi thần hình thái xuất hiện lần nữa trên thế giới này. Siêu cường linh áp hướng bốn phương tám hướng quyết tán, to lớn linh năng ba động đánh thẳng vào mảnh này cao tầng linh giới khu vực. Hủ Hoa ban thần bị kinh động, bọn chúng phát ra to lớn tiếng giống, siêu cường linh năng ba động cũng theo đó bùng lên mà ra, nhưng cùng dồn so sánh, còn là hơi có vẻ kém. Rốt trong đôi mắt thần quang lấp lóe, vượt qua hai triệu ngàn khắc linh năng tại hắn hồn thể bên trong sôi trào, hắn nâng tay phải lên. Tự nhân thần kiếm bên trên, không cách nào phân biệt thần quang chớp động lưu chuyển, không thể phân rõ linh năng bốc hơi tiêu đốt. Hai vị bán thần đồng thời hướng hắn vọt tới, to lớn linh năng đánh thẳng vào không gian, kích phát ra vô số gợn sóng. Roeng, rút một kiếm đâm ra, chói qua không gian xuất hiện khắc sâu hạ xuống, kịch liệt năng lượng chấn động linh giới cùng nguyên chi hải, linh cùng nguyên gọn sóng tùy theo tản ra, tràn ngập linh vụ bắt đầu chấn động. Hai vị bán thần trước người đồng thời xuất hiện ngưng tụ linh năng vũ khí, một người cầm trượng, một người làm lửa, ba kiện vũ khí đụng vào trong nháy mắt đó, trùng thiên linh năng ba động bạo trùng mà đi, theo đuôi mà đến ma trùng bị xông ra từ xa hắc khí cùng đám mây bị thổi tới nhìn không thấy phương xa, phía khu vực này đột nhiên trở nên vô cùng chống trải liền giống bị thanh trợ. nhưng cho dù không có những hắc khí kia cùng đám mây, u ám mi nguyên chi phối lấy mảnh không gian này, lập tức chiến đấu kịch liệt bắt đầu, không bố linh năng lẫn nhau xung kích, nổ ra từng vòng từng vòng mấy vạn giật trong suốt gợn sóng, dồn một mực áp chế hai cái bản thần. lần này không còn có nguyên sơ linh năng tới áp chế hắn, song phương đều là mạnh linh năng, ai cũng không rơi vào thế hạ phong, mà cự nhân chi thần hình thái mặc dù không phải chân vương, nhưng có cùng căn bản nguyên bằng nhau thống trị lực, đối với hai vị bản thần sinh ra cường đại áp chế, càng quan trọng chính là. Tại chân lý dưới sự gia trì, rốt mỗi một kích đều là hoàn mỹ công kích, cự nhân chi thần khổng lồ như vậy linh năng tụ hợp thể, hoàn mỹ linh năng chuyển hóa tạo thành uy lực khó có thể tưởng tượng, hai vị bán thần mặc dù đồng dạng có được lực lượng cường đại, nhưng hiển nhiên cũng không phải là cự nhân chi thần hình thái đối thủ. Rốt điên cuồng vung vẩy cự nhân thần kiếm, đối bọn chúng phát động mãnh liệt tiến công, cùng lúc đó, ngậm cảnh thái dương chi thấp cũng theo đó mở ra, đến không hết linh quang pháo xẹt qua không gian, điên cuồng nghênh kích hai cái bán thần. Nhưng là Mặc dù dột chiếm hết ưu thế, nhưng lại nhất thời không có cách nào đánh giết hai vị bản thần, bọn chúng linh năng cực kỳ thâm hậu, linh năng phòng ngự tính bền dẻo cực mạnh, nếu như cho dột đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể đưa chúng nó đánh giết, nhưng vấn đề là, cự nhân chi thần hình thái tiếp tục thời gian là có hạn, mà lại theo chiến đấu tiến hành, nhiễu loạn cũng càng lúc càng lớn, ma trùng lại bắt đầu hướng bên này tụ tập, bọn chúng ngưng tụ thành càng lớn chính thể, đã có thể dần dần tới gần chiến trường, hướng ngộm cảnh ép đi. Chi thức chi thư vội la lên, "Chủ nhân, nhanh nghĩ biện pháp đưa chúng nó đánh giết, không phải tình huống sẽ không hay." Một khi tới gần Những ma trùng này có thể đối với mộng cảnh tạo thành to lớn tổn thương, mà bọn chúng tính bền dẻo đồng dạng cực mạnh, rất khó giết chết, mặc dù mộng cảnh hiện tại còn có rất lớn không gian, nhưng theo ma trùng tụ tập, không gian rất nhanh liền sẽ bị áp bức. Dốt cũng biết kéo không được, hắn nâng lên cự kiếm, trực tiếp tại cự nhân chi thần hình thai xuống, xúc động hắn linh hồn vũ khí linh chi điểm giữ, nó có thể đem hắn tuyệt đối linh năng cường độ nháy mắt để cao 3 lần, tại cự nhân chi thần hình thai xuống, Dốt tuyệt đối linh năng cường độ tại 10 triệu năng khắc tà hữu, tương đối linh năng cường độ còn có 10 triệu năng khắc, tổng cộng mới là 20 triệu năng khắc. Cho nên phát động linh chi điểm giữ, liền đem hắn tuyệt đối linh năng cường độ biến thành 30 triệu nạp khắc, lại thêm tương đối linh năng cường độ 10 triệu nạp khắc, tổng cộng 40 triệu nạp khắc. Một cái này, hắn linh năng đã tới gần cực hạn. anh! siêu cường bạch quang chiếu sáng phiến khu vực này, cự kiếm phá không mà tới, trực tiếp đâm xuyên hai vị bản thần. Tốt, chi thức chi thư quẩn hỉ nói, chúng ta thành công. Tương lai chi thư lại hô, không đúng. Một giây sau, hai vị bán thần thân thể vỡ ra, hóa thành màu đen nước mù, chảy xuôi mà xuống, ở phương xa lại hội tụ thành hình người. Dạng này cũng giết không chết sao? Dột Ngưng trọng nhìn chăm chú hai cái bán thần, bọn chúng nhìn qua hơi suy yếu một điểm, nhưng linh năng y Nguyên kéo dài trận đấy, hắn linh chi điểm giữ lại chống đỡ không được dạng này lớn linh năng, ầm vang vỡ vụt. Nói cách khác, hắn không có cách nào tái phát ra công kích như vậy. Rống. Thủ Hóa bán thần phát ra to lớn tiếng gầm ngừ, lần nữa hướng rụt vọt tới, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Dột y Nguyên chiếm thượng phòng, nhưng hắn tâm lại một chút xíu chìm xuống dưới. Xách, đây là có chuyện gì? Chi Tức Chi Thư vội la lên, bọn chúng đã nghiêm trọng hủ hóa, có khói đen tính chất, không đem bọn chúng triệt để tiêu diệt. Linh năng triệt để hao hết là rất khó đưa chúng nó giết chết. Chủ nhân, chúng ta rút lui đi. Ta đã nhìn thấy đến hàng vạn mà tính ma trùng ngay tại hướng chúng ta nơi này tụ tập. Bất luận là mộ cảnh, còn là cự nhân chi thần, đều sẽ bị bọn chúng bao phủ. Đây mới thực là lực lượng kinh khủng, là họa thì chi thành lực lượng. Rốt lại có vẻ rất bình tĩnh. Sách, ta phát hiện ngươi gần nhất trở nên có chút nhát gan. Chi thức chi thư khẽ giật mình, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi nói cái này làm gì? Ý của ta là, ta còn có thủ đoạn. Rốt bước ra một bước, cự nhân chi thần đi tới bán thần bên người. Một giây sau. Hắn đồng thời phát động đại thức tỉnh cùng siêu tinh chi thiểm. Vô hình. Thông thiên bạch quang nhấp nháy, không gian bị bóp léo, toàn bộ họa thì chi thành đều bị chiếu sáng. Quy một chương 751, vận mệnh nguồn rủa. Tại cự nhân chi thần trạng thái, ruột thực tế linh năng uy lực so thông thường dưới trạng thái cường đại 8 đến 9 lần, vượt qua 20 triệu ngàn khắc linh năng cường độ chỗ tách ra siêu tinh chi thiểm, nổ tung đường kính vượt qua mười giờ, kém một chút liền lan đến gần một cảnh. Không bố sóng chấn động đem cao tầng linh giới trở nên giống như gợn sóng tùy theo đường khí tức hủy diệt quét ngang thiên địa, siêu cao độ sáng để trong này tựa như dâng lên một vầng mặt trời. Đây chính là rốt trước mắt thủ đoạn mạnh nhất, lấy mạnh nhất hình thái phóng thích công kích mạnh nhất. Hắn kỳ thật rất sớm đã nghĩ đến điểm này, nhưng tại ở vào cự nhân chi thần hình thái lúc, suy nghĩ của hắn lại bị cái này cường hoành linh năng chiếm cứ, thẳng đến lần này, hắn tựa hồ đối với cự nhân chi thần hình thái vận dụng cao hơn một tầng lầu, càng thêm thuận buồn xuôi gió, tư duy trở nên càng thêm nhạy cảm mà rõ ràng, trong đầu mới đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Bất quá, siêu tinh chi thiểm đối với linh năng tiêu hao cực cao, linh năng càng mạnh, nó tiêu hao càng cao, rốt trước kia chỉ có thể dùng một lần, về sau tiến thêm một bước nắm giữ nó cách dùng về sau cũng chỉ có thể sử dụng 2 đến 3 lượt mà hắn đã lấy cự nhân chi thần hình thái chiến đấu không ít thời gian, linh năng tiêu hao rất nhiều, rất có thể không đủ một lần siêu tinh chi thiểm phong thích. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, cự nhân chi thần hình thái liền sẽ ngáy mắt giải trừ. Nó mặc dù cũng không tiêu hao ruột linh năng, nhưng nó tự thân là có một cái linh năng tổng lượng, một khi vượt qua, không chỉ có cự nhân chi thần hình thái sẽ giải trừ, còn nhất định phải cung cấp càng nhiều vương hồn để đền bù. Rốt bây giờ có được vương hồn đều là thuộc về giờ dạo ngày xưa quân vương linh hồn, tại đại long thành chi chiến bên trong đã dùng xong rất nhiều, hiện tại còn lại chỉ đủ một lần cự nhân chi thần tiêu hao, không, có càng nhiều. Cho nên Hán quả quyết mở ra đại thức tỉnh. Quả nhiên, tại siêu tinh chi thiểm sáng lên trong nháy mắt đó, khủng bố linh năng tiêu hao liền để ruột cảm thấy linh hồn một trận thích chặt. Cự nhân chi thần hình thái liền có sụp đổ để báo. Nhưng một giây sau, vô tận linh năng liền theo trong hư không vọt tới tiền đến, bổ sung linh năng chống rỗng. Mà cự nhân chi thần đối với linh năng hấp lực có thể so sánh ruột phần lớn, cơ hội trong nháy mắt, thâm hụt liền để hư không không thể chịu đựng được, được. Nó nổi giận, không gian bắt đầu vặn mèo, cuồng bạo bộ pháp hướng linh giới tới gần, khí tức hủy diệt dâng lên mà ra. Nhưng là siêu tinh chi thiểm chỗ buộc phát lực lượng quá mức cường đại, đã dung chuyển linh giới tầng dưới chót. Toàn bộ họa thì chi thành đều có cảm ứng, mà đòi lấy linh năng đầu nguồn còn tại trung tâm của nó. Cái kia khủng bố cự nhân chi thần có được uy năng, chỉ thoang kém hơn chân vương, quá cao uy năng để nổi giận hư không cải biến vị trí, xuất hiện tại hai cái bị siêu tinh chi thiểm bao phủ bán thần bên trong. Hai cái mục nát bán thần đã bị khủng bố tinh tránh xuyên thấu, linh hồn sụp ra, hồn thể chết xuất, nhưng siêu tinh chi thiểm uy năng cũng ít nhiều nhận một điểm ảnh hưởng, hư không thể ở trung tâm chúng, cấp tốc hút no bụng năng lượng, lấp đầy chống dống, liền biến mất. Nó không giận, mà bị hư không hút đi một phần lực lượng bán thần lập tức liền triệt để xụn đổ, biến mất tại cái này hủy diệt trong mạch quang. Hai đạo to lớn khí xám theo bọn nó biến mất địa điểm bay vào rốt trong thân thể. Tam mậu cổ thần bì ạ tì linh hồn, chi chu cổ thần nạ kỳ ạ linh hồn. Một giây sau, cự nhân chi thần hình thái tùy theo kết thúc. Quá cao linh năng tiêu hao đã dùng hết lực lượng của nó, lại không kết thúc, liền muốn cung cấp càng nhiều vương hồn. Rốt không để ý tới nhìn vừa mới thu hoạch được linh hồn, lập tức quay đầu bay về phía mộng cảnh. Trong linh hồn to lớn xé rách cảm giác lập tức xuất hiện, đây là cự thần lực lượng tại đòi lấy vương hồn, rốt đập mạnh về mộng cảnh, lập tức liền đem phương tiên bia bên trong còn sót lại vương hồn xé ra, vui đầu vào trong tính hận. Nương theo lấy tinh quang lấp loé, sẽ rách cảm giác dần dần bình ổn lại. Rốt thở dài một hơi, đây là sử dụng cự thần lực lượng đại giới, nếu như không thanh toán, sẽ tạo thành khủng bố hậu quả. Nhưng nguy cơ cũng không có kết thúc, theo siêu tinh chi thiểm tia sáng dập tắt, u ám lại một lần nữa bao phủ cái thế giới này, vô số đám mây, vô số hắc khí của tới, đến không hết ma trùng tựa như hải triều dâng lên. "Chủ nhân, cháy mau." Chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, "Mau trốn ra hỏa thì chi thành, phiến khu vực này không thể đợi tiếp nữa." Rốt đầu còn không ngừng truyền đến nhói nhói cảm giác, nhưng hắn không để ý tới những này một bước liền bay đến quang chi đài bên trên, hai tay ấn xuống trong máy mắt, ngọn cảnh bọt khí linh năng đẩy tới vòng bộ phát ra làm quang máy liệt, thôi động ngọn cảnh lấy cực nhanh tốc độ từ trước đến nay lúc phương hướng trở về, như là mây đen ma trùng điên cuồng đuổi theo ngọn cảnh bọt khí vật đuôi, cái kia lít nha lít nhít đám mây hợp thành một mảnh, một mực kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. rốt rất rõ ràng, một khi bị bọn chúng đuổi kịp, liền tất nhiên gặp phải số mệnh phải ngã xuống. mặc dù một cái ma trùng cũng không tính mệnh, cấp mười linh năng ước chừng cũng chỉ tương đương với bậc thứ năm siêu hạn cường cấp quái vật trình độ, đối với cường đại quân vương rốt đến nói, rất dễ dàng liền có thể diệt sát. Nhưng đây là hàng ngàn hàng vạn con ma trùng, bọn chúng hội tụ vào một chỗ linh năng, vượt qua ngàn tỷ ngàn khắc, chính là ô hế chi huyết thần cùng hắn thần quốc, cũng còn lâu mới có thể cùng. Đây chính là họa thì chi thành, cao tầng linh giới khủng bố. Dốc hết sức chăm chú điều khiển mộng cảnh, một khắc cũng không đúng lỏng. Mộng cảnh bọn khí tại trong mây đen cấp tốc xuyên qua, hướng về biên cảnh phóng đi. Chi thức chi thư cái gì cũng làm không được, chỉ có thể vây quanh chủ nhân bên chân chạy như điên, đến làm dịu tâm tình cần trương. Đột nhiên, rột hô to một tiếng. Hoàng bét! Vang một tiếng, mộng cảnh chấn động, có một đoàn ma trùng đã phụ đến mộng cảnh bên ngoài. Chi thức Chi Thư lập tức thao túng Thái Dương chi pháp đem hắn đánh xuống, nhưng đã có một mảnh đổi xanh cũng chốc ra, vội hỏi: "Chủ nhân, chuyện gì xảy ra?" Rốt ngữ khí vội vàng nói: "Không đúng, ta cảm giác không đúng, mộng cảnh giống như bị ảnh hưởng gì, ta thao túng trở nên không linh hoạt, có một cỗ kỳ quái quán tính tại lôi kéo ta." Chi thức Chi Thư biến sắc, nó lập tức thông qua tinh chi hạch nhìn về phía mộng cảnh bên ngoài, quả nhiên, một cỗ kỳ dị hắc khí cuốn quanh tại mộng cảnh phía trên, hai họa cùng ách nạn khí tức đập vào mặt. "Hoang bét, là họa thủy nguyên rủa." Chi Tức Chi Thư hô lớn: "Chúng ta bị nguyên rủa, hai họa vận mệnh chiếm lấy chúng ta." Ngộ Cảnh lại không ngừng gặp được tai họa cùng ách nạn. Ngoan, Ngộ Cảnh lại đụng vào một đoàn ma trùng, cứ việc nó rất nhanh liền bị đánh xuống, nhưng Ngộ Cảnh ý nguyên nhận khá lớn tổn thương, rốt vội la lên, tiếp tục như vậy không được, nhanh dùng nhiều màu chi mộng, chi thức chi thư hô lớn, vô dụng, đây là tai họa vận mệnh dẫn dắt, trên bản chất không phải xấu sắc xuất, nhiều màu chi mộng không thể thay đổi nó bản chất. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhanh kháng, dùng linh giới đả kích, chúng ta có hơn chín nghìn tính, đầy đủ sử dụng hơn chín phát linh giới đả kích, tuyệt đối có thể giết ra một bộ huyết lộ. Rốt lập tức liền gấp, như vậy sao được? ta kinh lịch nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, mới tích lũy nhiều như vậy thần tính, dạng này liền sử dụng hết, làm sao nhóm lựa cự tinh thần? Chi thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, nửa khí càng thêm sốt ruột, không cần không trốn thoát được. Hoạ thì chi thành đã neo định chúng ta. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, chi thức chi thư lời nói hắn kỳ thật cũng rất hiểu, chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Hắn trầm mặc nửa giây, dùng cuối cùng dây dội hỏi. Còn có những biện pháp khác sao? Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách chấm lại, so với rốt, nó càng thêm không nỡ thần tính, nhưng nó kỳ thật rất rõ ràng, không có biện pháp khác, ngẫu cảnh không hoàn toàn, uy năng có hạn chỉ có thể sử dụng thần tính ngay lúc này tương lai chi thư đột nhiên nói chủ nhân ta có lẽ có thể thử một chút giật kinh ngạc nhìn xem nó chi thức chi thư liền giống bị đâm cái mông một chút ngẩng rực lên ngươi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây là họa thì chi thành nguyên rủa ngươi làm sao có thể giải trừ ngươi không có tiếp xúc nguyên rủa năng lực ngươi không có phần này lực lượng đối mặt chi thức chi thư chất vấn tương lai chi thư chỉ là quay người nhảy đến bên trên có chút lật qua lật lại trang sách điểm điểm kim quang theo sách trong khe rơi xuống bình tĩnh áp ta xác thực không có giải trừ nguyên rủa năng lực nhưng ta có ảnh hưởng vận mệnh lực lượng rộn lập tức giật mình. Đúng vậy à, tương lai chi thư có thể tham dò vận mệnh, vì cái gì không thể ảnh hưởng vận mệnh đâu. Nó đã từng thế nhưng là mệnh định chi thư linh chi hạch tâm A. hấp thu nhiều như vậy vận mệnh chi khí, nên có chút tác dụng đi. Vành. Tương lai chi thư khép sách lại trang, màu vàng mang theo bạch mang khí tức vẩn quanh tại nó quanh người, một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng rột bén nhạy cảm giác được, từ nơi sâu xa, có cái gì cải biến. Một giây sau. Rốt cũng cảm thấy vận mệnh ảnh hưởng, mộng cảnh thao túng trở nên thông thuận, không còn không hiểu thấu xuất hiện quán tính nhẹ nhàng di chuyển hoặc hoạt động, hắn lại linh xảo xuyên qua tại đám mây ở giữa, theo ngàn bạn chỉ ma trùng bên trong xuyên qua ra ngoài. Chi thức chi thư ngửa mặt lên trời nhìn xem phía trên, run rẩy nói, thật thật có hiệu quả, đúng a, đã từng sẽ chỉ khoác lát thúc nhựa tương lai chi thư, hiện tại cũng có thể có tác dụng lớn như vậy. Rốt trong lòng hiện ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác ác liệt, bắt đầu, hắn coi là đó là một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực ảo giác, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đây càng giống như là trong nhà nuôi phế vật nhi tử rốt cục tiền đồ cảm giác ha ha ha ha ha nhiều như vậy vận mệnh chi khí không có phí công y. tương lai chi thư không có cô phụ ta kỳ vọng ta muốn đem cái thế giới này tất cả vận mệnh chi khí đều đốt cho nó để nó nắm giữ vận mệnh quy tích minh ngông nhiệt huyết tràn ngập tại ruột trong linh hồn để hắn tư duy nhanh nhẹn linh quang chợt hiện ngọn cảnh bọt khí giống như huyễn ảnh cùng như chớp giật xông qua ma trùng trùng đây xông ra vô hạn đám mây cùng hắc khí lần nữa trở lại chỗ giao giới rời đi hỏa thì chi thành mảnh này cao tầng linh giới khu vực lữ hành cứ như vậy ngắn ngủi kết thúc đây cũng là ruột tại một phiến khu vực bên trong nhất đợi đến thời gian ngắn nhất trước sau gặp lại ước chừng chỉ có nửa ngày vừa về tới màu xám trong sương mù ma trùng liền đình chỉ truy kích đen nhánh đám mây tụ tập tại họa thì chi thành bên dưới không hề rời đi nửa giờ chỉ qua mấy giây bọn chúng liền chậm rãi tan đi đồng thời cuốn quanh tại mộng cảnh bên trên hắc khí cũng dần dần tiêu tán biến mất không còn tâm tích hai họa nguyện ruột giải trừ chi thức chi thư không thể tin hô ách nạn vận mệnh biến mất chúng ta xuống tới chúng ta xuống tới phanh dọn theo quang chi đài trước nhảy xuống tới một thanh ôm lấy chi thức chi thư đến ba cái môi đơm lại từ đó kéo ra tương lai chi thư, đến năm cái môi thơm. Chi thức chi thư khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần điên cuồng đập độc rốt, ngươi làm gì? Phi phi phi, nước miếng của ngươi đều dính vào ta trên trang địa, ngươi đem ta làm bẩn. Tương lai chi thư lại là cười ha ha, ai nha, chủ nhân thật là xấu. Rốt đem bọn chúng đưa ra, cười nói, nhờ có các ngươi, không phải hành động lần này là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Chi thức chi thư hừ một tiếng, kia là đương nhiên, đây cũng là chức trách của ta. Tương lai chi thư chậm chạp lật qua lại trang sách, nó nhìn qua rất là mỏi mệt, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập hứng phấn. Chủ nhân Cái này đồng dạng cũng là ta phải làm, ta đối với vận mệnh chi khí tiêu hóa, sớm đã đến bình cảnh, muốn tiến một bước tiêu hóa mới vận mệnh chi khí, liền dùng sử dụng nó, sử dụng vận mệnh lực lượng, huyết thần chi chiến bên trong ta mặc dù thụ trọng thương, nhưng cũng bởi vậy hoàn toàn tiêu hóa tất cả vận mệnh chi khí, bởi vậy mới có ảnh hưởng vận mệnh năng lực. Lần này, ta cùng họa thì chi thành nguyên rựa vận mệnh đối kháng, cũng chạm vào vận mệnh chi khí tiêu hóa, ta cảm giác ta rất nhanh lại có thể ăn tiếp theo phần. Rốt vui vẻ nói, thật sao? Vậy quá tốt, trong động cảnh còn có 4 phần vận mệnh chi khí, nếu như ngươi toàn bộ tiêu hóa, nhất định có thể trở lại mệnh định chi thư thời kỳ vinh quang. Thương Lai Chi Thư nô lên văn bản, nhìn qua mặt mày tỏa sáng, ngài nói đến rất hợp, chủ nhân, đối với vận mệnh truy cầu là khắc sâu tại ta trong linh hồn một tượng, ta nhất định sẽ trở thành ngài phụ tá đắc lực, vì ngài chấp trưởng vận mệnh quyền hành. Một người một sách đồng thời cất tiếng cười to, chỉ có tri thức Chi Thư lộ ra rất không cao hứng. Hừ, chủ nhân vì cái gì chỉ hôn ta ba lần, lại hôn bản kia sách nát năm lần, chẳng lẽ là ta biểu hiện được không bằng nó tốt? Không được, ta muốn đoạt lại ta vinh quang. Chờ lấy xem đi, ngươi bản này sách nát. Tại ngậm cảnh lần nữa theo cái tia đạo trong khe hẹp xuyên qua về về sau, dột dẫn theo tâm, rốt cục để xuống. Hắn quay đầu đi, rốt cục có thời gian nhìn một chút thu hoạch được linh hồn. Hai cái bán thần linh hồn bị phong ấn tại linh hồn tế đàn tường thủy tinh bên trên, bọn chúng toàn thân đen nhánh, biểu hiện hủ hóa nghiêm trọng, tại trong phong ấn, bọn chúng không nhúc nhích, tựa như một cái hình người bóng đen. Khi thấy tên của bọn nó lúc, rụt nhíu mày, Tà mậu Cổ Thần Bi Atis, Chi Chu Cổ Thần nạ Ky ạ. Cái sau hắn không biết, nhưng cái trước hắn có ấn tượng, ở trên kiếm phong sân mạch, toàn thân thần kia, không phải liền là Tà Mẫu Cổ Thần Bi Atis sao? Dở dẻo đã từng thăm dò, xa nhất liền đến nơi đó. Tinh thủy tế đàn chính là thần thành thần tháp bên trong, vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch chính là từ nơi đó thu hoạch được. Rót nhớ kỹ rất rõ ràng, vĩnh hằng chỗ tránh nạn ban sơ tưởng tượng chính là bảy vị theo thần đưa ra, bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận không thể tránh né lớn thất bại, mới manh động tị nạn ý nghĩ. Nhưng hoàng bát chính là trải qua vô số cố gắng về sau, bọn hắn phát hiện chân chính vĩnh hằng chỗ tránh nạn là không thể nào thực hiện, khói đen có thể thẩm thấu không gian, xuyên thấu qua vĩnh hằng chỗ tránh nạn phòng hộ, hang ngầm xuyên qua chỗ tránh nạn nội bộ ô nhiễm không thể tránh né. Thế là bảy vị theo thần không thể không từ bỏ kế hoạch này, đến tiếp sau lại trải qua hỏa tri thời đại vô số người ý đồ kéo dài kế hoạch này nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại vị cuối cùng kẻ thất bại chính là giờ dẻo nghiên cứu học giả nhưng rốt cũng từ đó được đến linh cảm hắn đem tinh thủy tế đàn chuyển về chỗ dị ẩn lợi dụng nó dâng lên khói đen trưởng thành hoàn toàn thay đổi chỗ dị ẩn phòng ngự cách cục mặc dù chân chính vĩnh hằng chỗ tránh nạn không có thực hiện nhưng nó lại lấy một loại khác hình thức trở thành nhân loại kiến vấn bọn hắn thành quả nghiên cứu cũng không có buồn phí rốt còn từng tại thần tháp đỉnh nhắn lại bên trong biết được ta mạo cỗ thần bị ạ ti đến trong linh giới tìm kiếm cứu vớt thế giới đại án không nghĩ tới lại vẫn là tại cao tầng linh giới họa thị chi thành cùng hắn đồng hành, còn có chi chúa cổ thần nạ ký ạ, đây là một vị lạ lẫm cổ thần, nhưng không hề nghi ngờ, cũng thuộc về bảy vị theo thần chi một. bọn hắn đến cùng đến cao tầng linh giới tìm kiếm cái gì? Rốt to mò hướng bọn hắn trong linh hồn nhìn lại. Quy một chương 752, tấn thăng chân vương, thượng tà mậu cổ thần bị ạ tịt linh hồn. Thần linh hồn, có được sáu phần cường nguyên, có được một trăm phần ác ngông nhiên liệu, có được linh hồn vũ khí tà mậu chi bữa. Bảy vị theo thần chi một, tại thần chi đoạn việt viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, đã từng nhỏ yếu bọn hắn cũng trở thành tầng chốt nhất chiến lược, bị ép đi đến chiến trường phía trước nhất, trực diện chân chính khói đen, tam đại chiến dịch thất bại, phá diệt hết thể hy vọng sống sót, chủ vẫn lạc, để cho hắn đả kích trí mạng, hắn lựa chọn trốn tránh, mà vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch thất bại, triệt để để hắn mất đi tín niệm, tại cuối cùng trong tuyệt vọng, hắn tiến về cao tầng linh giới. Ý đồ tìm kiếm khói đen bí mật, đây chính là hắn cuối cùng kết cục. Rốt khe nhíu mày, hắn chú ý tới một chữ, chủ. Hắn nhớ kỹ cùng là bảy vị theo thần chi một tái sinh máu thịt chi thần hệ gia ở tổ đã từng xưng hô như vậy qua hắn, nếu như không có đùa sai, cái này chủ rất có thể chính là trước đó nào đó một nhiệm kỳ mộng cảnh chi chủ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Chi thức chi thư. Cái sau lắc đầu, "Chủ nhân, cùng tiên nhiệm mộng cảnh chi chủ trực tiếp liên quan ký ức đã sớm bị xóa đi, trừ bọn hắn cường đại, cái gì chi tiết ta đều không nhớ rõ." Thương lai Chi thư tò mò hỏi, "Tam đại chiến dịch là có ý gì?" Chi thức chi thư đáp, "Chỉ là viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối có thứ tự trận doanh cùng khói đen ba lần quyết chiến, theo thứ tự là cự nhân vương đình chi chiến, thánh thụ chi chiến cùng sao băng chi chiến, trong đó cự nhân vương đỉnh chi chiến là quyết định hết thảy vận mệnh mấu chốt chi chiến." nó thất bại trực tiếp dẫn đến viễn cổ kỷ nguyên kết thúc. Về sau hai lần chiến dịch chỉ là tại tuyệt vọng xuống dây rùa. Tương lai chi thư mở ra trang sách, nó là tân sinh linh, đối diện quá khứ hết thảy cũng không hiểu rõ. Nó càng chú ý chính là mạnh cùng yếu vấn đề. đã từng nhỏ yếu bọn hắn, là chỉ những này theo thần sao? Bọn hắn rõ ràng rất mạnh a, vương quốc loài người bên trong, ngoại trừ vương, đại khái không có người nào là bọn hắn đối thủ. Chủ nhân có thể thắng lợi cũng là mượn nhờ cự nhân chi thần cùng ngọn cảnh lực lượng. Nếu như ta nhớ không lầm, coi như tại thời đại kia, mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có bốn vị chính thần vì cái gì mộng cảnh trong miêu tả cho rằng bọn họ nhỏ yếu là bị ép đi đến chiến trường phía trước nhất chi thức chi thư khẽ lắc đầu vị quang a vung ngươi phải biết tại cổ thần con đường đoạn tuyệt trước đó tuyệt đối sẽ không chỉ có bốn vị chính thần tam đại chiến dịch là viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối quyết định chiến dịch bởi vậy mới có trang giấy ngôn ngữ lưu truyền tới nay nhưng trước đó đâu lại có bao nhiêu kinh thiên chiến dịch chúng ta cũng không biết được chúng ta chỉ thấy tại viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối đoạn tuyệt thần chi đại đường suy bại bọn hắn còn có triệt để vỡ lạc liền danh tự cũng không thể nhấc lên biến mất ở trong dòng sông lịch sử viễn cổ thần Rốt gật gật đầu, trầm giọng nói, "Trong truyền thuyết, tại Viễn Cổ Kỳ Nguyên lúc đầu, mỗi một ngày đều là trời quang mây tạnh lửa diệu nhật, ngày mặt trời cùng lệ quang minh, thần cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn ở phía trên vùng thế giới này, còn có cựu nhật chúa thể, tự nhân, Tử Long, danh mạnh những này cường đại truyền kỳ sinh vật, có thứ tự sinh linh vô cùng hưng thịnh, nhưng tại thời kỳ cuối, bọn chúng đều gần như diệt tuyệt, tại cái này ở giữa, trải qua bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Chiến đấu, chúng ta không cách nào đoán chừng." Tương Lai Chi Thư thân thể khẽ run lên, nhỏ giọng nói, "Địch nhân của chúng ta nguyên lai cường đại như vậy a?" Chi Tức Chi Thư liếc nó liếc mắt, "Làm sao?" Ngươi nghĩ phản bội chạy trốn sao? Thương Lai Chi Thư tức giận hô: Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể phản bội chạy trốn? Ta cả một đời đều không muốn nhìn thấy khói đen, không phải khói đen cùng cái kia tiểu năng. Ta làm sao có thể rơi xuống như thế cái hạ tràng? Tốt, dột dán đoạn bọn chúng cãi lộn. Bình tĩnh nói, bất luận khói đen như thế nào cường đại, chúng ta cũng nhất định phải chiến đấu tiếp. Chống chi, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi. Bằng không mà nói, khói đen cần gì phải đối với mộng cảnh dạng này nghiêm phòng tử thủ đâu? Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía kế tiếp linh hồn. Chi Chu cổ thần nạo kỳ ạ linh hồn, thần linh hồn có được 6 phần cường nguyên, có được 100 phần ác ngộng nhiên liệu, có được linh hồn vũ khí mệnh chi thứ. Bảy vị theo thần chi một, vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch đưa ra người, tinh tú tế đàn chủ yếu người kiến tạo, hắn đem bảy vị theo thần linh hồn vũ khí, cộng đồng cấu thành tinh tú tế đàn chìa khóa, đồng thời cũng là tinh tú tế đàn năng lượng tâm, hắn kỳ vọng tại tương lai không xa, tại bọn hắn trở thành chính thần về sau, có thể làm tinh tú tế đàn dâng lên càng cường đại linh chi màn sân khấu, ngăn cách khói đen ăn mòn cùng phong tỏa, một lần nữa mở ra cổ thần con đường, chỉ là còn không có áp dụng, liền nhận trí mạng ô nhiễm Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn cùng tám mẫu cổ thần bí artis cộng đồng tiến về cao tầng linh giới, hy vọng có thể tìm tới trong hắc vụ sâu nhất bí mật, nhưng thất bại, linh hồn bị khói đen nuốt hết. Xem hết linh hồn miêu tả về sau, rốt chú ý tới hắn trong linh hồn có lóe lên lóe lên sáng bóng. Đây là cái gì? Chi thức chi thư sững sở phía dưới, hưng phấn hô, là ngoài định mức tin tức, là hắn giấu trong linh hồn ngoài định mức tin tức, hắn đưa nó khắc vào trên hồn thể, hình thành một cái linh năng mật ký, có cường hóa hiệu quả, dạng này liền sẽ không bởi vì hủy hóa mà mất đi, ô hế chi huyết thần cũng là làm như vậy rụt trong lòng vui mừng, lập tức nhẹ nhàng đụng vào nó hồn thể. Nháy mắt sau đó, tia chớp lập tức liền bay vào trong linh hồn của hắn, bởi vì là thuần túy tinh tức, không có bất kỳ nguy hại gì hoặc ô nhiễm, rụt trên linh hồn phòng ngự trực tiếp đưa nó nuốt hết. Một nhóm chớp động xuất hiện trong đầu. Kẻ đến sau à, cảm tạ ngài giải thoát hai cái cực khổ linh hồn, ta là nhện chi thần nạ kỳ ạ, một cái khác linh hồn là tà mậu chi thần bị ạ tít, chúng ta là ưu ám thời đại theo thần, khói đen đã bao phủ thế giới, bao phủ đại địa cùng hải dương, ô nhiễm linh giới cùng tinh không, che đậy mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao, theo vô tận chi hải đến biên giới đại lục. Theo qua nhiều bởi vì thần sơn đến hắc ám cấm kỵ vị trí đều tràn ngập khủng bố mà vặn vẹo người lún rùa, hết thảy có thứ tự đều bị ô nhiễm, phá hương, thần lực, tinh quang, thánh thụ, long khí, lôi điện, băng, đại điện, sinh mệnh, hết thảy lực lượng đều không thể ngăn dừng nó lan tràn, vĩ đại trí cao giả nhau nhau vẫn lạc, cường hãn trí cường giả bị ô nhiễm vặn vẹo. Tại cùng cái này khủng bố vặn vẹo lực lượng trong chiến đấu, chúng ta thất bại. Khói đen là không thể chiến thắng, duy nhất sinh tồn biện pháp chính là trốn tránh, chạy trốn tới không gian khe hở, chạy trốn tới vũ trụ biên giới bên ngoài, chạy trốn tới hư không chỗ sâu. Bởi vậy, ta kiến tạo tinh thủy tế đàn. Nó linh chi màn sân khấu, có thể ngăn cách bước phát triển mới vũ trụ, tương đối lớn vũ trụ tiểu vũ trụ, chỉ có rời đi phương thiên địa này mới có thể tránh né khói đen ô nhiễm. Nhưng nó còn không hoàn thiện, nó linh chi hệ tâm là chúng ta bảy vị theo thần linh hồn vũ khí, còn không có đạt tới thần khí trình độ. Nó linh chi không gian, chỉ là một cái bình thường vị diện mạnh vỡ, còn có rất nhiều thiếu thốn bộ phận, không thể độc lập ở ngoài thế giới. Ta ở trong này lưu lại có quan hệ nó hết thẻ tin tức, hy vọng có một ngày có người có thể đưa nó triệt để hoàn thiện. Đây là có thứ tự người cuối cùng xin cơ, là hết thẻ sinh linh cứu rơi truyền tấu nạn, mời vạn vụ để ý. Đang sau chính là có quan hệ tinh tụy tế đàn hết thảy, bao quát nó kiến tạo quá trình, ban sơ tưởng tượng, hết thảy cải biến, cùng đến tiếp sau thần thăng. Toàn bộ tư liệu chi tiết không bỏ sót, lấy giọt hiện tại trí tuệ, cũng nhìn mấy cái giờ chung mới xem xong. Đến tận đây, hắn rốt cục hiểu rõ tinh tụy tế đàn hết thảy cấu tạo cùng nguyên lý, không thể không cảm thán, Chi Chu cổ thần nạ kỳ ạ quả thực chính là một thiên tài, hắn đối với linh năng cùng không gian nghiên cứu, đã đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cao, nếu như có thể cho tại hắn đầy đủ thời gian cùng mật tư, có lẽ, hắn trong tưởng tượng cứu rỗi truyền cứu nạn liên có thể hoàn thành. Bất quá, dù đối với này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Coi như tinh thủy tế đàn dựa theo hắn tưởng tượng tiến hóa đến hoàn toàn thể, thật thoát ly đến đại vũ trụ bên ngoài, nói không chừng cũng không thể thoát đi khói đen an toàn. Mà lại, nếu như lựa chọn như thế một con đường, tất nhiên sẽ từ bỏ rất nhiều người, tinh thủy tế đàn nội bộ không gian hắn đi qua, cho ăn bể bụng cũng liền dung nạp 10 triệu người, còn không thể tính đồ ăn, nước cùng không khí, chỗ gì ẩn bên trong tuyệt đại đa số người đều sẽ bị từ bỏ, đây là không thể tiếp nhận. Bất quá tin tức này cũng không có không dùng được, rốt mặc dù sẽ không đem tinh thủy tế đàn cải tạo thành cứu rỗi thuyền cứu nạn, nhưng có thể tăng lên nó linh chi màn sân khấu cường độ, từ đó làm chỗ gì ẩn chởn lên an toàn hơn cũng có thể chứa đựng càng lớn thổ địa, rất tốt. vậy liền đem nó nhớ ký đi. rồi ngón tay búng một cái, linh năng ngay tại trong không khí xẹt qua vô số đạo đường nét, đem những tin tức này hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra, giao cho chi thức chi thư ghi lại. chi thức chi thư rất là mừng rỡ, đối với nó mà nói, không có so kiến thức mới càng làm cho nó cao hứng. thật sự là tinh diệu kết cấu, thiên tài tưởng tượng, nhưng còn chưa đủ hoàn chỉnh. ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu, đưa nó bù đắp. Rốt gật gật đầu, đem hai kiện linh hồn vũ khí theo bọn hắn trong linh hồn lấy ra ngoài. Đây chính là tinh thủy tế đàn nguồn năng lượng hạch tâm, đưa chúng nó cắm vào tinh thủy tế đàn trong hạch tâm, liền có thể tăng lên tinh thủy tế đàn cường độ, gia tăng linh chi màn sân khấu phàm vi. Hiện tại trong tế đàn chỉ có 2 kiện, tăng thêm cái này 2 kiện, liền có 4 kiện, lại tìm đến 3 kiện liền tập hợp đủ. Dạng này tinh thủy tế đàn liền có thể lấy toàn công suất vận chuyển, đây cũng là nó bước kế tiếp tăng lên cơ sở. Rất tốt, tinh thủy tế đàn sự tình cuối cùng hoàn thành. Rốt nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại đem ánh mắt rời về phía điện chi thần nhấn lại. Theo đoạn văn này bên trong, Na Kỳ Ả tuyệt vọng, phảng phất vượt qua thời gian trường hạ, đập vào mặt, thậm chí liền bọn hắn vị trí niên đại đều được xưng là ưu ám nguyên đại, khói đen thống trị nó có khả năng thống trị hết thảy khu vực, nhìn qua thậm chí cùng hiện tại cái gì khác nhau. Rốt hơi nhíu lên lông mày, hắn bén nhạy phát hiện một vấn đề. Sách, nếu như khói đen tại viễn cổ kỷ nguyên cuối cùng liền đã thống trị hết thảy, cái tiêu hỏa chi kỷ nguyên là làm sao xuất hiện đây này? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, ta không biết, có lẽ là phát sinh loại nào đó bất ngờ, tỷ như một vị cường giả đỉnh cao sinh ra. Rốt trong nháy mắt liền nghĩ đến người kia, trong truyền thuyết hỏa chi thời đại người khai sáng, chấn thủ nhân loại 2005 chân vương thần thánh chi vương ngạo trong đầu của hắn lập tức có một đạo điện xẹt qua. Thương Phấn nói: Sách, ta rõ ràng, ta hiểu. Viên cổ kỷ nguyên bên trong, lửa tồn tại nhất định không bị đại chúng biết được. Bọn hắn dùng các loại lực lượng đối kháng khói đen, nhưng đều thất bại. Tại cuối cùng, bọn hắn tìm tới ban sơ thánh hỏa, mới có thể đối kháng khói đen. Còn sót lại xuống tới, mà lửa tồn tại cũng khiến cho bọn hắn tìm tới đột phá cổ thần con đường lửa vương giả. Thế là một cái siêu cấp thiên tài thần thánh chi vương họ Sinners sinh ra. Đến tận đây, thần con đường đã kết thúc. Vương con đường tùy theo mở ra, thời gian trường hà cuồn cuộn hướng về phía trước, cũng theo thần thời đại đi hướng người kỷ nguyên. Tri thức tri thư chậm rãi lật qua lại trang sách, trầm ngâm nói: Chủ nhân, ngài nói rất có đạo lý, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, mà lại nó chần chờ một chút, nói: Ta nhớ được, tại cự thần lực lượng trong ngôi sao, cự nhân vương ậu mỉ cũng là bởi vì tấn thăng làm chân vương mà trở thành 12 vị cự nhân vương một trong. Nói cách khác, bọn hắn khi đó đã tìm tới chân vương con đường, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, mà lại chúng ta cũng tựa hồ cũng không nhìn thấy lừa tồn tại vết tích. Rốt lông mày lập tức liền nhíu lại, vừa rồi có như vậy trong né mắt, hắn cảm giác suy đoán của hắn chính là chân lý, nhưng hiện tại xem ra. Tựa hồ còn có loại nào đó ẩn tình, có lẽ ở trong đó còn có loại nào đó chuyện chúng ta không biết. Chi thức chi thư nói, chủ nhân, ngài suy đoán có lẽ đã mười phần tiếp cận chân chính sự thật, chỉ là thiếu khuyết một ít mấu chốt nhân tố, nhưng bất luận như thế nào, chúng ta đều tại hướng chân chính sự thật tới gần, có lẽ có một ngày, những này bí ẩn đều đem chân tướng rõ ràng. Rốt cười nói, đúng vậy a, sẽ có một ngày như vậy, ta tin tưởng, nó cũng không xa xôi. Cuối cùng lại nhìn lướt qua những này nhắn lại, nhất là ghi nhớ qua nhiều bởi vì thần sơn cùng hắc cám cấm kỵ vị trí hai cái này địa điểm, hắn đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc đến có lẽ về sau sẽ còn tiếp xúc đến như vậy. Rốt đưa mắt nhìn sang chi thức chi thư, cái sau ngầm hiểu. đúng vậy, chủ nhân nên nhóm lửa cự tinh thần tế. chúng ta tích lũy nên bộc phát. rốt lộ ra một điểm nụ cười, nhìn xem chi thức chi thư đem trong linh hồn cường nguyên cùng ác ngọc nhiên liệu bốc ra. hai cái thần linh hồn rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. lại thêm huyết thần linh hồn, tế cần thiết ba cái thần linh hồn liền đầy đủ. mà trong mộng cảnh giờ phút này có sáu phần căn bản nguyên, nhóm lửa tế cần chín phần căn bản nguyên, còn kém ba phần. bất quá trải qua thời gian dài như vậy tích lũy. Phương Tiêm Bia bên trong đã có được 26 phần cường nguyên, 141 phần nguyên, tuyệt đối đầy đủ. Rốt lập tức bắt đầu tiến hành nguyên thăng cấp. Hắn đầu tiên sử dụng chính là độc thuộc về Phương Tiêm Bia cái kia đặc thù nguyên thăng cấp, chỉ cần 10 phần cường nguyên, lại thêm 1 phần nhiều màu chi mộng, liền có thể hoàn thành thăng cấp. Bất quá, đây là rốt lần thứ 2 sử dụng, nó liền biến thành 10 phần cường nguyên, lại thêm 2 phần nhiều màu chi mộng. Đây là Phương Tiêm Bia đặc thù nguyên luật. Chi thức chi thư giải thích nói, mỗi một ô chỉ có thể sử dụng một lần, 1000 năm mới có thể thiết lập lại, bằng không mà nói, liền cần 25 phần cường nguyên mới có thể hoàn thành thăng cấp rốt gật gật đầu, hắn kiến thức đến chân vương trong nghi thức nguyên thăng cấp, biết đây là một kiện không hề tầm thường sự tình, mộng cảnh có thể làm được loại trình độ này, đã là khó có thể tưởng tượng. hắn lập tức đầu nhập vào 10 phần cường nguyên cùng 2 phần nhiều máu chi mộng, phương tiêm bia bên trong tách ra tia sáng kỳ dị, xung quanh cảnh tượng xuất hiện vạn mẹo biến hình, một cỗ quái dị khí tức đập vào mặt, rốt cảm thấy trái tim của hắn ẩm ẩm mà nhảy, tựa như nguyên dung động ở trái tim bên trong tấu vang. Vẹn vẹn chỉ qua 10 giây, một phần cường đại căn bản nguyên liền ở trong phương tiêm bia xuất hiện, nguyên thăng cấp cứ như vậy hoàn thành. Cùng chân vương trong nghi thức động tĩnh so sánh, cái này nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Rốt dương mắt nhìn lại, lần thứ 3 đặc thú nguyên thăng cấp, liền cần 10 phần cường nguyên cùng 3 phần nhiều màu chi mộng. Còn tốt, trong ngõ cảnh ác ngộng nhiên liệu còn có không ít, rốt lại chế tác 3 phần nhiều màu chi mộng, đưa chúng nó cùng cường nguyên cùng nhau đầu nhập phương tiêm bia bên trong. Rất nhanh, lại một phần căn bản nguyên hoàn thành thăng cấp. Cuối cùng, rốt đem 100 phần nguyên đầu nhập vào phương tiêm bia, lại thêm 4 phần nhiều màu chi mộng, đem cuối cùng 1 phần căn bản nguyên thăng cấp hoàn thành. Đến tận đây, 9 phần căn bản nguyên toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Còn lại chính là 900 phần tuổi linh hồn cùng 900 phần hồn chi hoa, cái sau chỉ cần hiến tế linh hồn là được trong ngộp cảnh các loại linh hồn nhiều không kể xiết hoàn toàn đầy đủ cái trước liền tương đương với 9.000 phần thần tính còn lại vật liệu đối với hiện tại ruột đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới rất nhanh nhóm lửa tế cần thiết hết thể vật liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất cái này chính là ruột nhóm lửa mạnh nhất một ngôi sao chi thức chi thư cho rằng nó đem có thể để cho chủ nhân bước ra trở thành chân vương một bước kia rất nhanh chỗ gì ân liền sẽ có được hai vị chân vương hắn cũng đem đạp lên nhân loại đỉnh cao nhất cường giả lĩnh vực ruột nắm chặt nắm đấm đè nén xuống nội tâm tư vấn đang muốn tiến vào linh hồn hoang nguyên lúc chi thức chi thư ngăn lại hắn đem một khối đỏ thâm cục máu đưa tới. Đây là theo ô bế chi huyết thần trong linh hồn thu hoạch được nguyên chất vật trùng sinh chi huyết, đồng thời cũng là tế nguyên chất vật, cũng là bởi vì như thế, chi thức chi thư mới lâm thời cải biến phương án, yêu cầu chủ nhân trước nhóm lửa tế. Đây là Rốt Nghi Hoài hỏi: "Chủ nhân, tại nhóm lửa trong quá trình, đem nguyên chất vật cùng nhau bỏ vào, ngôi sao liền có thể trực tiếp hoàn thành có định lượng?" Quy 1 chương 753, tấn thăng chân vương, hạ. Rốt gật gật đầu, mang lên trùng sinh chi huyết, đi tới linh hồn hoang nguyên. Tại trải qua giải giảng dật phi hành về sau, hắn rốt cục đi tới linh hồn hoàng nguyên cực bên ngoài nơi này vô cùng trống trải mà hoang vu, trừ tĩnh mịch hắc ám, cái gì cũng không có, cự tinh thần cho tàn ngăn cách cực kỳ xa xôi. Thần chi nhãn, cái kia khổng lồ đống lửa, ở trong tầm mắt của ruột cũng chỉ là một viên đũa ám mà mơ hồ điểm sáng. Nhưng nơi này hắc ám cùng bên ngoài không giống, nó là không ánh sáng đen, an bình mà bình thản, tựa như mẫu thân ôm ấp, mà bên ngoài hắc ám vận vẹo mà khủng bố, tràn ngập dữ tợn tính xâm lược, để người cảm thấy hoang hốt. Thế cho tàn ngay tại dạng này hắc ám phía dưới, tiên tĩnh nằm, nó nhìn qua cũng không lớn, chỉ ít so thần chi nhãn nhỏ hơn rất nhiều, cho tàn chính là phổ thông màu xám, không có bất cứ gì từ nào. Nhưng là. Dỗ biết, nó chính là quyết định hắn phải chẳng có thể tấn thăng chân vương mấu chốt ngôi sao. Vươn tay, theo thứ tự đem ba cái thần linh hồn, 9 phần căn bản nguyên, 900 phần tụi linh hồn, 900 phần hồn chi hoa, nguyên chất vật trùng sinh chi huyết để vào trong cho tàn. Cho tàn bắt đầu thiêu đốt, đỏ tươi hỏa diễm chậm rãi dâng lên, tựa như một khối màu đỏ bỗ bị gió thổi mở. Rốt bén nhẹ cảm thấy nguyên chi hải chấn động, không gian xuất hiện nếp hỗn, kia là nguyên chi hải sóng chấn động. Ngôi sao tại nhóm lửa đồng thời, có định lượng cũng đồng thời bắt đầu. Sóng gợn trong suốt cấp tốc mở rộng, ba phủ tiên điện, phóng tầm mắt nhìn tới Hắn thật giống như đi tới một mảnh mưa to xuống hồ nước, không gian gọn sóng cơ hồ bao trùm toàn bộ linh hồn Hoang Nguyên. Đây chính là cự tinh thần có định lượng sao? Rốt không khỏi cảm thán một câu, đây là hắn chưa bao giờ có chấn cảm, bất luận cái gì một ngôi sao có định lượng cũng không thể so sánh cùng nhau. Căn bản nguyên sinh ra, quả nhiên không hề tầm thường, liền Nguyên Chi Hải cũng vì đó rung động. Chi thức chi thư thanh âm ở bên tai vang lên. "Chủ nhân, căn bản nguyên vốn là ở nơi đó, nó sẽ không sinh ra, cũng sẽ không tiêu diệt, càng sẽ không dẫn phát Nguyên Chi Hải chấn động, nhưng nhận thức thể khống chế căn bản nguyên sẽ" Bất kỳ một cái nào trong linh hồn căn bản nguyên xuất hiện, đều sẽ ở trong nguyên chi hải gây nên chấn động to lớn, nhất là lượng cấp cao tới 9 phần cường đại căn bản nguyên. Rốt kinh ngạc hỏi, vì cái gì thụ khống chế căn bản nguyên dạng này khác biệt? Chi thức chi thư trầm giọng đáp, ngài phải biết, nguyên luật là cái thế giới này phát tác, là vũ trụ quyển hành, là vạn vật quy luật, nó tại trong lúc vô hình vận chuyển, bản thân là hỗn loạn lại hư vô, vô hạn xu hướng tại hỗn độn, nhưng nhận ý chí khống chế liền khác biệt, tương đương với một cái có thứ tự sinh linh khống chế nguyên bản thuộc về tự nhiên quy luật, xu hướng tại cao hơn trật tự, vi phạm tự nhiên quy luật liền sẽ nhận to lớn lực cản, có được nguyên càn mạnh, nhận lực cản lại càng lớn, tựa như làm Giang Hà đảo lưu, đảo lưu Giang Hà càng nhiều, cần linh năng lại càng lớn. Nếu không có linh năng duy trì, dòng nước liền sẽ rơi xuống. Rốt cao mày nói, đó chính là nói, chỉ có có được cường đại linh năng, mới có thể có được cường đại nguyên luật. Chi thức chi thư sửa chưa nói, cường đại linh năng đến từ cường lớn linh hồn, căn bản nguyên cần chính là cường đại linh hồn, linh hồn mới là hết thề căn bản. Rốt rần mình, khó trách cổ thần cần thần nguyên nền bóng, nguyên lai là bọn hắn linh hồn không đủ cường đại, không cách nào trèo trống căn bản nguyên. Hắn đông nhiên ý thức được, không chỉ là cổ thần, chân vương cũng giống như vậy. Bất quá là cổ thần dùng chính là thần hóa nguyên chất vật, mà chân vương là mượn dùng nhân loại vật thế, hắn tựa như kim tự tháp ngọn tháp, mặc dù đứng ở nhân loại đỉnh, cũng cần phía dưới chảo trống, không trung lâu cát là không tồn tại. Mộng cảnh kia đâu? Hắn vội vàng hỏi. Chi thức chi thư bình tĩnh cho ra một cái hắn trong dự liệu đáp án. Ngồi sao? Quả nhiên là dạng này. Rốt nắm chặt nắm đấm, bất luận là loại kia con đường, bất luận là đặc thù nào đó tồn tại, muốn trở thành quân vương cấp trở lên trí lực, đều nhất định phải có được loại nào đó gánh chịu vật. Đến nhờ xưa nay bản nguyên, nếu không linh hồn liền sẽ sụp đổ. Hắn nhìn về phía trước mắt đỏ tươi mà nồng đậm hỏa diễm lúc này mới ý thức được ngỡ cảnh ngôi sao kỳ dị cùng đặc thủ, nó chính là tương đương với thần hóa nguyên chất vật cùng nhân loại vận thế tồn tại. trước mắt hỏa diễm đã che đậy rồi toàn bộ ánh mắt, nó tựa như đứng vững ở trong thiên địa lấp kín tự tưởng, sừng sững đứng ở linh hồn hoang nguyên phía trên. càng thêm đỏ tươi văn tự ở trong ngọn lửa lâm ly mà xuống. tế, trạng thái, nguyên sơ, vì thế, nguyên chi hải, tinh năng, tế, cường độ 90.000 mươi vạn, nguyên ba miêu tả ta tại suy yếu bên trong thất tỉnh, cũng theo cho tàn bên trong lại cháy lên. tế lấy máu tươi tế tự thiên địa, tỉnh lại vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí. Đế văn tự không phải dài lắm, nhưng nó mỗi một chữ đều để rốt cảm thấy linh hồn đang rung động. Cao tới 900 triệu cường độ, vượt qua hắn hiện tại linh hồn cường độ tổng cộng, chuyển đổi thành linh năng cường độ, chính là 1.8 triệu ngàn khác, nói cách khác, hắn linh năng cường độ trong nháy mắt liền gấp bội. Lại thêm sinh mệnh chi ca tăng lên, nhóm lửa một ngôi sao này, hắn linh năng cường độ liền tăng vọt tiếp cận 2 triệu. Đây chính là tuyệt đối linh năng cường độ, là hết thẻ căn bản. Rốt nắm chặt hai tay, cảm giác được trước nay chưa từng có lực lượng trong linh hồn dâng lên, liền phản phất dục đỏ sắt thép tại hồn thể bên trong lăn tràn, linh hồn của hắn đang thiêu đốt, máu chảy tại da tốc, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có thể xông ra một vòng khí tức nóng bỏng, hướng hắn toàn thân tán đi. Đây chính là linh hồn cảm giác cường đại. Càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ chính là cái kia cao tới 300 nguyệt năng. Phải biết, ngẫm cảnh cho tới nay, nhóm lửa nhiều như vậy ngôi sao, cũng chỉ có hơn 100 nguyệt năng, thoáng một cái liền lật ba lần. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong linh hồn cái kia mơ hồ mộng cảnh đang trở nên rõ ràng hơn, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được cái kia xa xôi mà thần bí trong ngộng cảnh hạch. Ngộng cảnh trở nên càng cường đại. Ha ha ha ha. Chi tức chi thư tiếng cuồng tiếu ở bên tai vang lên. Tốt, thật tốt, quá tốt. Chờ thật lâu. Rốt cục đợi đến một ngày này, đây mới thực sự là một cảnh, đây mới là nguyên bản ta. Rốt kem chế trong lòng công nhiệt, hỏi, sách, vì sao lại có nhiều như vậy nguyên năng? Hắn nhớ kỹ tri thức chi thư đã từng nói cho hắn, nhóm lượng ngôi sao chối nhu cầu nguyên luật, cùng ngôi sao nguyên năng cũng không phải là trực tiếp quan hệ, ngôi sao cường độ cũng cùng ngôi sao nhu cầu không phải hoàn toàn liên quan đây là bởi vì còn có nguyên chất vật cùng tinh hồn tồn tại, nhu cầu tiểu nhân, khả năng nguyên chất vật liền rất chân quý, tỉnh lại tinh hồn độ khó liền hơi cao. Thời gian dạo bước sinh mệnh chi ca nhiệt chi xúc những này đại tinh thần đều là nhu cầu số nhiều cường nguyên cùng nguyên luật, nhưng chúng nó nguyên năng cũng chỉ có 10, cường độ cũng không bằng cự thần lực lượng. Tương phản, cự thần lực lượng nhóm lửa lúc chỉ cần một phần cường nguyên, lại có 15 nguyên năng. Đây chính là bởi vì cự thần lực lượng có định lượng nhu cầu nguyên chất vật đặc biệt chân quý, tỉnh lại tinh hồn độ khó cực cao, nó trọng yếu trình độ, thậm chí còn nhận không biết tồn tại vật mèo. Chi thức chi thư cùng thiếu đáp, chủ nhân, đây chính là cự tinh thần a. Mặc dù nguyên luận cùng nguyên năng không phải tuyệt đối tương đối, nhưng cũng là có nhất định liên hệ, chín phần căn bản nguyên a, dạy như vậy nặng nhu cầu. Nó nguyên năng đương nhiên sẽ không ít ta. Chuyện trọng yếu hơn là nhu cầu của nó cao như thế, nguyên chất vật như thế hí hi hữu, tỉnh lại tinh hồn độ khó liền sẽ rất thấp, ngoài định mức chi tiêu cũng sẽ rất ít. Rốt lập tức mở to hai mắt, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hỏi: Ta hiện tại liền có thể tỉnh lại nó tinh hồn sao? Chi thức chi thư tiếng cuồng tiếu ở bên thai kéo dài không dứt, nó chưa từng có cao hứng như vậy qua. Đúng vậy à? Nếu không, ta làm sao lại sửa chữa nguyên bản phương án, để ngài cưỡng ép nhóm lượng nhu cầu cao như vậy ngôi sao? Ta đã cảm thấy nó tinh hồn đối với ngài đến nói là phi thường dễ dàng tỉnh lại, là dễ dàng nhất tỉnh lại so với bình thường ngôi sao còn muốn dễ dàng, ha, ha ha ha ha ha. Ta quả nhiên là vĩ đại chi thức cùng trí tuệ hóa thân, ta không còn là luôn luôn như xe bị tuột xích ngớ ngẩn cùng ngu xuẩn, ta trí lực không ai bằng. Rốt cũng bị chi thức chi thư cảm giác vui sướng nhiễm, cười nói, sách. Tại sao ta cảm giác tài quy của ngươi cũng bởi vì mộng cảnh cường đại mà tăng lên? Chi thức chi thư thanh âm đã bị cuồng hỉ thầm đấu, kia là đương nhiên, chủ nhân, mộng cảnh hết thảy đều sẽ theo mộng cảnh cường đại mà cường đại, bất luận là mộng cảnh tạo vật, còn là mộng cảnh uy năng, đều sẽ theo nguyên năng gia tăng mà cường đại. Ta, á Phật vị quang a vùng, phương thiên địa, thần chiếu. Ngôi sao quảng trường, linh hồn tế đàn, thái dương chi tháp, ác quỷ và đá, ngọc nhà máy, linh giới đạp kích, chờ một chút tất cả những thứ này đều là giống nhau. À, thật sự là quá lâu, ta quả thực không thể tin được, chúng ta sẽ coi yếu đối như vậy một khắc. Ngộ cảnh rốt cục có một chút đã từng mí năng, nó ngay tại hướng đã từng đỉnh phong tới gần. Tương lai chi thư cùng ạ hệ sở cũng bị ngộ cảnh động tinh sở kinh tỉnh, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, mặc dù mọi chuyện đều tốt giống không thay đổi, nhưng hết thảy cho bọn hắn cảm giác cũng đã thay đổi. Đây, đây là làm sao rồi? ạ sở kinh ngạc hỏi. Hắn đột nhiên chú ý tới Tương Lai Chi Thư, nó nguyên bản mỏng manh hồn thể trở nên tràn đầy, đại biểu vận mệnh kim bạch chi khí cùng nó linh thể quấn quýt, mặc dù không có linh năng, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác liền như là một cái tồn tại cường đại, không còn lúc trước theo như là trong gió ánh đến lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt tồn tại. Cái này, cái này sao có thể? Thằng ngu này làm sao trở nên so ta còn cường đại hơn? Tương Lai Chi Thư cũng chú ý tới nó cải biến, ngạc nhiên hô, trời ạ, đây là làm sao rồi? Ta cảm giác, ta giống như mạnh lên, không, không, là sách, là sách của ta mạnh lên, một cỗ cường đại lực lượng rót vào trong thân thể của ta. Ta đối với vận mệnh chi khí tiêu hóa trở nên càng nhanh. Chi thức chi thư mỉm cười nói, cảm tạ chủ nhân đi. Đây là mộng cảnh trở nên mạnh hơn, là mộng cảnh tạo vật, các ngươi cũng đồng dạng mạnh lên. A hệ sở tức giận hỏi, vậy ta đâu? Ta vì cái gì không có tăng cường? Chứ hấp thu ác nghiệm, ta không có đạt được bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng. Chi thức chi thư mở ra trang sách, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói, ngươi không phải là mộng cảnh tạo vật, nghiêm dĩ lại nói, ngươi là mộng cảnh tù phạm, chế tạo ngươi là vô thượng ý chí. Không. A sở cùng hướng nói, ta đã thay đổi địa vị, ta không còn thuộc về vô thượng ý chí, ta là mộng cảnh cái này không công bằng. Chi thức chi thư không nhịn được nói, ngươi lại thế nào gọi cũng vô dụng. Viễn cổ ác nghiệm chính là vô thượng ý chí chế tạo ra, mà không phải mộng cảnh chế tạo. Không, ta vì mộng cảnh lập xuống nhiều công lao như vậy, các ngươi không thể như thế đối đãi ta, cái này không công bằng. Ta muốn gặp chủ nhân, ta muốn gặp chủ nhân. ruột tăng háng một cái, đành phải theo linh hồn trong hoang nguyên đi ra. A hệ sơ, đừng nóng nổi, chờ ta tiến thêm một bước khống chế căn bản nguyên lực lượng, liền đưa ngươi thu về, theo vô thượng ý chí nơi đó đột lại, chuyển hóa thành mộng cảnh tạo vật. Lúc kia, ngươi liền có thể hưởng thụ mộng cảnh tăng phúc. A sơ lập tức đổi giận thành vui. Tốt, một lời đã định, ta nhưng là muốn trở thành thôn phệ đại tiện chi vương người, không có khả năng so bản kia sách nát càng yếu, hơn chủ nhân đại tiện liền yên tâm giao cho ta quản lý đi. Lại trải qua một phen hứa hẹn cùng chấn an về sau, rồi cuối cùng đem khiến người nhức cả chứng hạ hệ sở chấn an tốt, hắn lại một lần đắm chìm tại hắn cái kia tràn ngập vận đục màu vàng trong linh hồn, tiếp tục tiêu hóa bị hắn nuốt vào ác niệm. Theo như hắn nói, những này ác niệm đều phi thường ngoan cố, mười phần khó mà tiêu hóa, mà linh hồn của hắn bản thân không đủ cường đại, cần trả giá so dĩ vãng càng nhiều khí lực, mới có thể đem bọn chúng dung nhập linh hồn của mình, cũng thu hoạch được bọn hắn trong trí nhớ bí ẩn. Chủ nhân. Ta đã mơ hồ cảm thấy, những ký ức này đem đối với ngài phi thường hữu dụng. Tại ngủ say trước đó, Aệ Sở Hưng phấn nói cho rột, rốt cũng không có quá để ý, hắn hiện tại chỉ chú ý một việc, "Xách, ta lúc nào có thể tỉnh lại tế tinh hồn?" Chi thức chi thư tự hào đáp, "Hiện tại." Tốt. Rốt đè nén xuống hưng phấn trong lòng, bước nhanh đi tới ngôi sao tháp cao trước. Tại trải qua cự thần lực lượng tỉnh lại về sau, ngôi sao tháp cao bởi vì vận mẹo huyễn cảnh mà một trận vỡ vụn. nhưng bây giờ, nó đã chữa trị như lúc ban đầu. "Đi thôi, chủ nhân." Chi thức chi thư hô lớn, bước ra bước cuối cùng, trở thành chân chính vương giả tiêu diệt hết thể hủy hóa quái vật, đánh giết xa đoạn cổ thần, để lộ khói đen bí mật, dẫn đầu nhân loại đi hướng xanh thẳm mà sạch sẽ thế giới đi. Rốt hít sâu một hơi, một bước đạp lên đỉnh tháp, rồi ra ngón tay, sờ nhẹ ngôi sao trùng lớn. Ngôi sao kia sáng hiện hiện ở trước mắt, hắn không chút do dự ngón tay giữa châm chỉ hướng viên kia sáng nhất ngôi sao. Tế. Một nhóm màu vàng văn tự ở trước mắt hiện hiện. nhu cầu, một trăm thần tính. Rốt suy nghĩ khẽ động, một trăm thần tính liền từ trong phương tiêm bia bay ra, cắm vào ngôi sao trong tháp cao. Lại có một nhóm màu vàng văn tự ở trước mắt hiển hiện. ngoài định mức nhu cầu, ba phần thần hóa nguyên chất vật. Đây chính là ngoài định mức nhu cầu a, chứ không bình thường cự thần lực lượng bên ngoài, đây là ruột lần thứ nhất gặp được. Ba phần thần hóa nguyên chất vật với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề, đánh giết huyết thần về sau, hắn theo huyết thần trong linh hồn thu hoạch được chi phần. Do suy nghĩ khẽ động, ba phần thần hóa nguyên chất vật liền bị lực lượng vô hình đưa tới. Khi chúng nó đi tới ngôi sao tháp cao lúc trước, một trận vận vẹo gợn sóng hiện lên, thần hóa nguyên chất vật liền biến mất trong không khí. Sau một khắc, chúng trên mặt kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển động. Tỉnh lại cự tinh thần tinh hồn quá trình, liền muốn bắt đầu. Nơi xa, tương lai chi thư thử muốn dự đoán một chút chủ nhân tương lai nhưng lập tức bị chi thức chi thư ngăn lại. Không được, ngươi bây giờ còn chưa đủ liên quan đến dạng này cao cấp độ bên trong. Tương lai chi thư chỉ có thể khép lại trang sách, hơi có chút không phục, nhưng chi thức chi thư là ngôi sao phương diện tuyệt đối quyền uy, nó chỉ có thể nghe theo. Chi thức chi thư rất hài lòng tương lai chi thư phản ứng, nói, vị quang a vùng, ngươi không cần lo lắng, trong cảm ứng của ta, ngôi sao này là đơn giản nhất, chủ nhân nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành tình lại, rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy một vị trước nay chưa từng có cường đại chủ nhân. Tương lai chi thư buồn buồn đáp ứng, nó không thích tiên đoán bị người khác nắm giữ tình huống, liền nảy lên, bắt đầu ngủ đông. Chi thức chi thư đắc ý hử một tiếng, hử, cùng ta tranh, ta mới là chủ nhân trợ thủ đắc lực nhất. Lần này tỉnh lại về sau, chủ nhân liền đem chính thức bước vào chân vương lĩnh vực, có cùng đời trước ngậm cảnh chi chủ sóng vai tư cách. Ha ha ha, đây là nhờ có ta, không có ta chỉ dẫn, chủ nhân sẽ không đi được nhanh như vậy. Nó lật qua lật lại trang sách, lại cảm ứng một lần. Không sai, tế là đơn giản nhất. Chuyện gì xảy ra? Trong cảm ứng, nguyên bản nhất nhạt đột nhiên làm sâu sắc, nháy mắt vượt qua tất cả ngôi sao. Không, không, đây là có chuyện gì? Tế làm sao biến thành khó khăn nhất rồi? Là cái gì tại ảnh hưởng ta? không đúng, không được, chủ nhân, chủ nhân, nó gấp hô, mau dừng lại, không muốn tỉnh lại. nhưng ruột ngón tay đã đụng phải ngôi sao chi trùng, cường quang lập tức đem hắn bao phủ, tế tỉnh lại bắt đầu, máu tươi bao phủ hắn ánh mắt, một cái xa xăm mà thanh âm thần bí ghé vào lỗ tai hắn nói, khô héo, hy sinh, tử vong, vỡ lạc, ngươi phải chết mấy lần trước, mới có thể chân chính sống sót. à, ta theo trong linh hồn của ngươi, nhìn thấy vô tận máu tươi, nhìn thấy chảy ngang huyết đủ, nhìn thấy vô số sinh linh đồ thán, nhìn thấy vĩ đại ý chí, tử vong của ngươi, vượt qua tưởng tượng của ta. Không sai, ngươi chính là cố định chủ nhân. Thanh âm tiêu tán, máu tươi rút đi. Rốt mơ mịt trở lại trong một cảnh, ngôi sao tháp cao tia sáng đã rơi xuống, tinh hồn tỉnh lại đã kết thúc. Chủ nhân. Chi thức chi thư tâm tình như là xe cáp treo thay đổi rất nhanh. Chủ nhân, ngài thành công rồi. Ngài tỉnh lại cự tinh thần tinh hồn. Rốt nắm chặt lại hai tay, mơ mịt nói, vậy ta đã là chân vương rồi. Quy một chương 754, linh hồn bí ẩn. Trên lý luận đến nói, tại tỉnh lại cự tinh thần tinh hồn về sau, linh hồn của hắn liền chính thức nắm giữ trong ngôi sao căn bản nguyên. Mà có được căn bản nguyên tồn tại chính là chân vương. Rốt sắc thực cũng cảm thấy mênh mông linh năng, trong linh hồn, thế tia sáng đang nhấp nháy, loại kia thuận buồn xuôi gió, điều khiển như cánh tay cảm giác cũng theo đó xông lên đầu, cho thấy viên này cự tinh thần đã hoàn thành tinh hồn tỉnh lại, trở thành không có bất luận cái gì thiếu thốn trung cực hoàn toàn thể. Nhưng không biết vì cái gì, Rốt luôn cảm giác có chút không chân thực, hắn giống như mạnh lên, nhưng vẻn vẹn chỉ là mạnh lên, cũng không có trở thành nhân loại chi thần cái loại cảm giác này, không có loại kia khống chế hết thảy. Nhìn xuống vạn vật thần cảm giác, thế giới cũng không có bởi vì hắn sinh ra mà xuất hiện chấn động, linh giới cùng nguyên chi hải đều không có gì thường. Càng làm cho hắn cảm thấy mờ mịt là tỉnh lại tinh hồn quá trình, hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, thế tinh hồn liền đã hoàn thành tỉnh lại. Xách, ta trở thành chân vương sao? Rốt lại hỏi một lần. Chi thức chi thư cùng thị hô, đúng vậy, chủ nhân, ngài thành công, ngài bước ra một bước kia, ngài siêu việt tưởng tượng, ngài cải biến vận mệnh. Nhìn a, đó chính là cự tinh thần cuối cùng hình thái. Rốt không cần ngờ đầu, cũng nhìn thấy lấp lánh vô tận hồng quan thế. Tế, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tính năng, tế, tinh hồn, linh, cường độ, 3 tỷ. Nguyên, 300. Miêu tả, ta tại suy yếu bên trong thức tỉnh, cũng theo cho tàn bên trong lại cháy lên. Tế, lấy máu tươi tế tự thiên địa, tỉnh lại vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí. Linh, lấy linh tính tế tự thiên địa, tỉnh lại trong thuế nguyệt bất hủ chi quang. Khí thế kinh người theo trong ngôi sao này phun ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là những văn tự này, liền đệ rốt cảm thấy ngôi sao này cường đại cùng đặc thụ. Sách, ngôi sao này, tác dụng của nó là cái gì? Chi thức chi thư dùng một loại hiếm thấy kính sợ ngữ khí đáp. Tại cái này ngàn vạn năm bên trong, có đến không hết cường giả đổ xuống, nhưng ý chí của bọn hắn vẫn chưa tiêu tán mà là một mực lấy một loại khác chúng ta không thể nào hiểu được phương thức tồn tại, thế có thể tỉnh lại loại ý thức này, bọn chúng sẽ tại từ nơi sâu xa che chở nhân loại, che chở chủ nhân. Tại nó có hiệu lực một khắc này, chủ nhân liền không còn là một người tại chiến đấu, ngài sau lưng liền sẽ có đến không hết tiến hiển vô số nhân loại cường giả vào đúng lúc này linh hồn phụ thể, trợ giúp chúng ta đạt được thắng lợi. Linh thị càng thêm cường đại, trong năm tháng vô tận, khói đen mặc dù chúa tể đại đa số thời gian, nhưng bất diệt quang y nguyên xuyên qua thời gian trường hà, nó là một loại chúng ta không thể nào hiểu được khả năng, đại biểu cho vô hạn tiến nghiệm, vô hạn hy vọng, vô hạn tinh thần. Khi ngài tỉnh lại cái này hào quang bất hủ lúc, nhân loại chắc chắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chi thức chi thư dừng lại một chút, nữ khí trở nên thận trọng. Tế cùng linh đều là phi thường cường đại thủ đoạn, nhưng là bọn chúng đại giới cũng phi thường cao. Chủ nhân cả đời đều chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên không đến cuối cùng thời khắc, tuyệt đối không được sử dụng. Rốt trong lòng du lên, nguyên lai tế tinh năng cùng tinh hồn là hai cái xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao úp tại đem nghiên năng lực viên này cự tinh hồn chính là nhân loại cuối cùng át chủ bài, trừ phi sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không không thể sử dụng. Cái này khiến hắn cảm giác hơi có một chút phức tạp, tế không có mang đến cho hắn cường lực thông thường thủ đoạn, nhưng có hai cái có thể giữ gốc thủ đoạn, cũng là nhất định phải. Tại chỗ gì ân cường thịnh như vậy hiện tại, không có khả năng chấn thủ vương quốc, hứng đối là chút nguy cơ năng lực, là không khiến người ta an tâm. Huống chi, tế cũng vì hắn cung cấp 3 tỷ cường độ. Cái này cho thấy hắn tuyệt đối linh năng cường độ, bạo tăng 6 triệu, tổng cường độ đã tiếp cận 800 vạn. Đây cũng không phải là bành trướng về sau tương đối linh năng, mà là thật tuyệt đối linh năng, rốt có thể rõ ràng cảm thấy hắn linh năng rượt vọt một cái cấp bậc, đi tới hắn chờ đợi đã lâu cấp 17. Mà ở trong linh hồn của hắn, cự tinh thần đang không ngừng phun ra nuốt vào hắn linh năng, đem mạnh linh năng thăng cấp vì nguyên sơ linh năng. Rốt rốt cục có thể bản thân thể nghiệm đến nguyên sơ linh năng là dạng gì cảm giác, đó là một loại sinh động, hoàn chỉnh, hài hòa lực lượng, hắn cuối cùng rõ ràng, vì cái gì nói nguyên sơ linh năng mới thật sự là linh năng, chỉ có bản thân thể nghiệm qua, mới có thể hiểu giữa bọn chúng khác nhau, đây không phải là uy lực khác nhau, mà là hoàn chỉnh hay không khác nhau. Bất luận là mạnh linh năng còn là yếu linh năng, đều chỉ là nó một bộ phận, là nguyên sơ linh năng khuyết tổn hình thái. Nếu như nói, nguyên sơ linh năng là một bộ án cái tia yếu linh năng cũng chỉ là trong đó một cây dây đàn nắm giữ nguyên luật về sau linh năng xem như hai cây dây đàn nắm giữ cường nguyên linh năng mới cuối cùng cây đàn dây cũng có đủ cũng có móc có thể đàn đấu đây cũng là vì cái gì cường nguyên cải biến nguyên nhân lớn nhất nhưng tương đối nguyên sơ linh năng tóm lại còn là thiếu khuyết chủ thể bất luận là uy năng còn là tính bền dẻo đều có rất lớn trên lệnh khó trách lúc trước cùng khói đen đại ma còn có huyết thần lúc chiến đấu áp lực lớn như vậy nhưng bây giờ ta cũng có nguyên sơ linh năng rốt mương dỡ nâng tay phải lên Vừa mới thu hoạch được một điểm nguyên sơ linh năng phun lên đầu ngón tay, chỉ thấy vô số tinh tuyến bay tứ tung đi ra, nháy mắt hình thành một mai to lớn tinh toa, nó trên ngón tay cao tốc xoay tròn, vận tốc quay chí ít vượt qua trăm bạc chuyển, một cú khiến người sợ hai phá diệt khí tức đập vào mặt. Hưu, tinh toa pha không mà đi, cơ hồ là nháy mắt liền xuyên ra một cảnh, ở phương xa sương mù xám bên trong nội tung, kịch liệt kia chớp chiếu sáng một mảng lớn chỗ giao giới. Cái này uy lực, so trước kia đâu chỉ mạnh gấp 10. Mạch liệt vui sướng phun lên trong lòng, cho dù không có chân vương thực cảm giác, thực lực như vậy tăng lên, cũng đủ làm cho hắn cao hứng. Chỗ gì Ân từ giờ trở đi đã có được hai vị chân vương. Bất quá, rốt rất nhanh lại ý thức được, hắn cái này chân vương tựa hồ cùng vương có cực lớn trinh lệnh, hắn tuyệt đối linh năng mười tám triệu ngàn khắc, mà vương vừa hoàn thành tấn thăng, tuyệt đối linh năng liền đạt tới cấp 17 cực hạn, 40 triệu ngàn khắc. Trên lệnh này xác thực rất lớn, có lẽ đây chính là vì cái gì vương thành tựa chân vương về sau, liền có loại kia không chế hết thảy thần chi uy năng cảm giác, mà hắn nhưng dù sao giống kém một chút cái gì. Chi thức chi thư cũng đồng ý ý nghĩ như vậy, chủ nhân, ngài hiện tại chỉ là tương đương với mới sinh chân vương, là chân chính vương giả bên trong anh trẻ nhỏ. Khi ngài tỉnh lại càng nhiều cự tinh thần, khống chế càng nhiều căn bản nguyên về sau, ngài cũng sẽ trở thành cường đại như vậy chân vương. Rốt gật gật đầu, đống nhiên nghĩ đến cái gì? Sách, cổ thần có được thần nguyên nền móng, thần quốc cùng thần hỏa, chân vương mặc dù không có thần nguyên nền móng, nhưng cũng có thần nước cùng thần hỏa. Ta vì cái gì cái gì cũng không cảm giác được. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, ta bộ phận này ký ức là thiếu thốn, có lẽ tại ngài linh năng đạt tới cực hạn về sau, liền có thể có được thần quốc, nhóm lửa thần hỏa. Rốt khe nhũ mày, chi thức chi thư lời nói để hắn cảm giác hắn không hề giống còn nhỏ chân vương càng giống là loại nào đó xen vào quân vương cùng chân vương ở giữa trạng thái, tựa như tà mậu cổ thần như thế bản thần, hắn lại nghĩ tới trước đó gì trạng, hỏi sách trước đó là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì đột nhiên không để ta tỉnh lại, còn có tỉnh lại quá trình vì cái gì như vậy kỳ quái, chi thức chi thư lập tức trở nên ưu sầu, nó chậm rãi lật qua lại trang sách, dùng một loại ngưng trọng nữa khi nói chủ nhân, ta không thể xác định đây là có chuyện gì, tại ngài tỉnh lại tinh hồn một khắc này, tại trực giác của ta trong cảm ứng, tế theo đơn giản nhất biến thành khó khăn nhất, không chỉ như này, trước lúc này ngài mỗi ngôi sao đều biến thành rất khó cực nguy hiểm chính là bởi vì như thế, lúc kia ta mới không có để ngài tỉnh lại ngôi sao. dạng này cải biến là chuyện chưa từng có, ta không thể nào hiểu được. tỉnh lại ngôi sao quá trình không có khả năng lâm thời cải biến, nhất định là nhận loại nào đó quái nhiễu. quái nhiễu. rốt châm ngâm nói, sách. ngươi cho rằng có thể là khói đen sao? nhưng trước kia chưa bao giờ có. không, hiện tại không giống, mộng cảnh vỡ vụn chưa khôi phục, ta sắp tấn thăng chân vương, khói đen cảm thấy uy hiếp, lại mộng cảnh phòng hộ không đủ để ngăn cản nó xâm nhập, cho nên nó mới có thể ảnh hưởng đến ngôi sao tỉnh lại. chi thức chi thư lâm vào lâu dài trầm tư, sau một hồi lâu mới đáp có lẽ ngài suy đoán là đúng nhưng bất luận như thế nào ngài đều thuận lợi tỉnh lại ngôi sao Rốt sơ sơ cái chán cảm thán nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tóm lại chính là thành công tri thức chi thư cũng lộ ra nụ cười ngài nói không sai có lẽ tựa như nhân loại kia mòn rỗ vì a nói tới đây là từ nơi sâu xa lựa ý chí ngài bước qua đạo này là trời là cố định vận mệnh bất luận như thế nào ngài đã là chân vương mộng cảnh sắp lật ra chưa mới ta đã chờ không nổi rốt trong lòng cũng là vô cùng kích động rất nhiều trước kia gác lại sự tình hiện tại cũng có thể hoàn thành trong đó trọng yếu nhất chính là tìm về mộng cảnh mảnh vỡ. Thiên cầu chi chung có thể định vị mộng cảnh mảnh vỡ, chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, liền có thể tìm về tất cả mảnh vỡ. Đến lúc đó, mộng cảnh liền sẽ hoàn toàn khôi phục, trở lại đỉnh phong. Lúc kia, nhân loại vận mệnh cùng thế giới cách cục lại sẽ nên đón biến hóa mới. Nhưng ở trước đó, còn có một cái càng khẩn cấp hơn sự tình. Trong linh hồn bí ẩn, bởi vì có khả năng xúc động cấm kỵ, giáo hoàng linh hồn cùng cự nhân thủy tổ trong linh hồn tin tức là không cách nào xem xét. Có quá nhiều bí ẩn là cùng linh hồn của bọn hắn liên quan, dốt chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Sách dâng lên mộng cảnh phong hộ. Chi thức chi thư biết chủ nhân muốn làm gì. Hưng phấn chạy vào thần triếu, đem toàn bộ nguyên năng vùi đầu vào ngẫm cảnh trên phòng hộ. Ngẫm cảnh trong bầu trời đêm, nổi lên ngân kết tia sáng, đây là vượt qua 400 uy năng xuống ngẫm cảnh phòng hộ, hắn ngăn cách hiệu quả, so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều lần. Cùng lúc đó, giọ dang hai tay ra, toàn lực chống ra linh hồn của hắn trận vực. Giờ phút này, trong linh hồn của hắn có được nguyên luật cương độ, đã đạt tới cực cao trình độ, tất cả tỉnh lại tinh hồn ngôi sao toàn bộ phát lực, linh hồn của hắn trận vực trở nên vô cùng ngưỡng thực, vô hình trận vực thậm chí ảnh hưởng không gian, tựa như vô số đạo tươi sáng sóng nước, cùng ngẫm cảnh phòng hộ điệp ra cùng một chỗ. Đem trong lộng cảnh không gian che chở đến cực kỳ chặt chẽ. Dứt lần nữa đi tới linh hồn tế đàn trước, dương mắt nhìn lên. Ố sử lì Vạn linh hồn. Thần linh hồn. Miêu tả: Nhân loại văn minh rở dẻo vương quốc vị cuối cùng vương, bạch giáo vị cuối cùng giáo hoàng. Ố sử lì Vạn linh hồn, hắn chết bởi đại khủng bố giáng lâm, xa đoạn tại đại tai nạn phát sinh, hắn một mình đối kháng tinh không ô nhiễm cùng cổ thần khôi phục, lấy ý chí kiên cường vì nhân loại văn minh rở rẹo lưu lại một chi huyết mạch, vì về sau người lưu lại một phần vô cùng chân quý di sản. Nhắn lại, Trô Dị ẩn vô địch chiến thần, cảm tạ ngươi tuân thủ lời hứa, để linh hồn của ta được đến nghỉ ngơi. Đây là ta di ngôn, bên trong có quan hệ với tinh hồng, liên quan tới thang linh nghi thức, liên quan tới quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên, tinh khiết tinh thủy, cùng thần thạch hết thảy. Đây là ta linh tại cuối cùng tồn tại trong thời gian thu hoạch được, nó cực kỳ trọng yếu, làm ơn tất ghi lại. Thang linh nghi thức là nhân loại trọng yếu nhất cũng là cường đại nhất phương thức tu luyện, nó có thể toàn phương vị tăng lên linh hồn cường độ, tính bền lên dẻo, cảm giác độ, duy lực tăng lên trong linh hồn nguyên luận thăng cấp sát xuất. Tại hỏa chi thời đại, cơ hồ tất cả cường giả đều từng sử dụng qua nó. Thang linh nghi thức có tối đa nhất bảy vòng. Mỗi một vòng nhu cầu vật tư đều sẽ gấp bội, trong đó đặc thủ nhất chính là cuối cùng Thăng Linh nghi thức, nó cũng là cổ thần tấn thăng phương thức. Đáng tiếc là, bởi vì khói đen ảnh hưởng nào đó, cuối cùng Thăng Linh nghi thức mất đi hiệu lực, nó là vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành, bởi vì trải qua ta linh cảm phân tích về sau biết được, nó thăng linh điều kiện cực cao, chỉ có có được căn bản nguyên mới có thể hoàn thành nó, mà không có hoàn thành nguyên thăng cấp quân vương, là không thể nào có được căn bản nguyên. Nhưng là, ta tìm tới lợi dụng nó phương pháp, tại bước vào chân vương lĩnh vực về sau, sử dụng cuối cùng Thăng Linh nghi thức, có thể đồng hóa thần hóa nguyên chất vận, trở thành linh hồn cánh chịu. Dạng này liền có thể giảm bớt nhân loại vận thế lên vác, vì mới chân vương sinh ra, cung cấp không gian. Phía dưới một giai đoạn là liên quan tới Thăng Linh nghi thức, nhất là cuối cùng Thăng Linh nghi thức hết thảy chi tiết. Tại đoạn chữ viết này cuối cùng, ó Tổ Lý Vạn lần nữa viết: Thăng Linh nghi thức nhu cầu tài Nguyên Phi thường chân quý, Quang Chi thạch, Thuần túy tinh nguyên, Thuần túy tinh thủy, thần thạch đều là cực kỳ hi hữu, nhất là Quang Chi thạch, nó chế tác phương thức đã mất, nhưng ta đưa nó tìm trở về. Đây là Quang Chi thạch luyện thành trận, nó cần mấy vạn phần phẩm chất cao đá mặt trời, cùng một vị Minh Quang Chi vương, hướng luyện thành trận bên trong rót vào Minh Quang chi lực, nếu như thuận lợi Một tuần lễ liền có thể hoàn thành một lần luyện thành. Thuần túy tinh nguyên cũng rất khó thu hoạch, đây là tinh nguyên ngưng tụ nghi thức, có thể tại trong vật chất giới ngưng tụ thuần túy tinh nguyên, nhưng nên nghi thức tiêu hao rất lớn, cần chân vương chủ trì. Thuần túy tinh tủy truyền thống luyện chế quá mức chậm chạp, đây là tinh tủy luyện chế lô, dùng sức mạnh nóng thiếu đốt, có thể đem luyện chế lúc dài rút ngắn đến một tuần lễ. Cuối cùng chính là thần thạch, nó chế tác cũng không trở ngại, nhưng cần thần tính cùng nguyên thạch, nguyên thạch chỉ sinh ra từ chủ đại lục, mà thần tính lại là thần hỏa tâm, vậy vậy nó chế tác giá cao đến không thể nào tiếp thu được, nhưng ta tại không ít trong di tích phát hiện thần thạch, nhất là tòa cổ thành này. Nó khoảng cách chỗ gì ở nước chừng tại 2000 vạn giật tà hữu, là gần nhất. Đoạn chữ viết này phía dưới là rất nhiều di tích tọa độ. Rốt đưa chúng nó ghi tạc trong đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Quy một chương 755, quan cùng lửa nhân loại và thuế, tinh không ô nhiễm ngay tại tăng lên, hủ hóa ngôi sao ngay tại thả ra càng nhiều khói đen, một loại tên là ạ mỹ đạt kéo cường đại khói đen cộng sinh thể ngay tại trong tinh tế xuất hiện, bọn chúng không ngừng mà thôn phệ còn chưa bị hủ hóa ngôi sao, những cái kia vô tận to lớn linh trình cái này đến cái khác luân hãm, há dám cùng hủ hóa theo bước tiến của bọn nó mà khuyết tán, cũng tại hướng trong vật chất giới giáng lâm, làm ơn phải cẩn thận. Tại vũ trụ tam giới bên trong, chủ vật chất giới đối với linh giới cùng nguyên chi hải có neo định tác dụng, chỉ cần chủ vật chất giới không có hoàn toàn luân hãm, linh giới cùng nguyên chi hải liền sẽ không bị hoàn toàn hủy hóa, ta có một loại dự cảm, khói đen ngay tại tăng lên ăn mòn vật chất giới. Có lẽ, đây chính là trong dự ngôn đại khủng bố. Phía dưới một nhóm văn tự biến thành màu đen, lại rất nhỏ. Ta tàn linh trong tinh không du đã trong khoảng thời gian này, phát hiện một cái khói đen bí ẩn, khói đen không chỉ có thể thôn phệ cũng hủ hóa sinh linh, còn có thể dựng lại hủ hóa linh hồn, một cái đời trước xa đạo nhân loại cường giả từng bị ta đánh chết, nhưng ta lại ở trong hắc vụ nhìn thấy nó. Cái này có lẽ không phải trùng hợp, khói đen có thể ghi nhớ bị nó hủ hóa linh hồn, mời vạn vụ chú ý. Văn tự lại biến trở về bình thường hình thái. Bất luận như thế nào, chúng ta đều cần lực lượng cường đại hơn, lần này nguy cơ có lẽ vượt xa trước kia chúng ta trải qua nguy cơ, có lẽ mỗi một cái kỷ nguyên kết thúc đều là tại dạng này trong nguy cơ, chỉ là hắc ám kỷ nguyên nguy cơ đặc biệt tới sớm thôi. Cho nên, mời nhất định phải mau chóng khai quật những này di tích, theo thời gian trôi qua, có thể sẽ phát sinh không tốt biến hóa, ta trong tinh không ánh mắt có thể rõ ràng phát ra được, khói đen lực lượng ngay tại cấp tốc tăng cường vạn sự vạn vật đều tại hướng hủy hóa hắc ám phương hướng phát triển vũ trụ chính gia tốc làm ác quên bên trong thất thủ cái thế giới này cần càng nhiều cường giả làm ơn tất hoàn toàn nắm giữ thăng linh nghi thức làm ơn tất thu hoạch càng nhiều tài nguyên làm ơn tất trở nên càng mạnh để lửa cùng văn minh kéo dài tiếp xin nhờ chỗ di ẩn vô địch chiến thần cuối cùng mời lợi dụng được lạc hà chi hoàn kia là ta cuối cùng linh hồn vận sóng gặp lại văn tự đến nơi đây liền kết thúc mà do suy nghĩ qua hồi lâu mới từ trong đoạn chữ viết này thu hồi giáo hoàng trong linh hồn ẩn tiếc tức vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn Khó trách lúc trước sẽ bị mộng cảnh che đậy, chỉ có tại hắn tỉnh lại cự tinh thần, bước vào chân vương lĩnh vực về sau mới có thể xem xét. Chi thức chi thư cảm thán nói, đây thật là một cái vĩ đại linh hồn. Hắn cho chúng ta tin tức quá trọng yếu, nhất là thang linh nghi thức, trong đó rất nhiều cấm kỵ, chúng ta đều chưa từng hiểu rõ. Không có trợ giúp của hắn, chúng ta rất có thể sẽ đi rất lớn đường quên co. Rốt gật gật đầu, càng đáng quý chính là, giáo hoàng cho ra thang linh nghi thức là hỏa chi thời đại trải qua vô số cải tiến, thích hợp nhất nhân loại thang linh nghi thức, mà không phải nguyên thủy thang linh nghi thức. Hắn còn cho ra cuối cùng thang linh nghi thức, vương có thể lợi dụng cái này cuối cùng thang linh nghi thức đến đồng hóa thần hóa nguyên chất vật, dạng này, chỗ gì ẩn bên trong liền có thể càng nhanh sinh ra vị kế tiếp chân vương. Thần hóa nguyên chất vật tác dụng, rốt cuộc tìm được. Còn có thuần túy tinh nguyên, thuần túy tinh thủy, quang chi thạch chế tác phương thức, cùng còn sót lại có thần thạch vị trí. Những này di tích đem mang đến cho hắn rất nhiều thần tính. Bất quá, rốt cho rằng trọng yếu nhất, còn là cáo chi tinh không ô nhiễm, ạ bị đạt kéo dáng lâm, còn có khói đen động tĩnh. Liên quan tới nguyên chi tiên đoán bên trong đại khủng bố, hắn từng có vô số suy đoán, chỉ có cái này một cái suy đoán, là hắn cho rằng tiếp cận nhất chân tướng. Chân chính nguy cơ có lẽ liền muốn đến gió tâm tình cũng trở nên gấp gáp, hắn lập tức rời xuống ánh mắt nhìn về phía cự nhân thủy tổ u hủ is một bộ phận linh hồn, làm hắn kinh ngạc chính là cự nhân thủy tổ linh hồn miêu tả còn là một đoàn cuốn quýt lấy nhau đầy dối, đây là có chuyện gì? Ta đã trở thành chân vương, còn không thể xem xét sao? sách đây là vì cái gì? sẽ hay không có nguyên nhân khác? tri thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách trầm ngâm nói không chủ nhân điều này đại biểu cái này bí ẩn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng lớn, thậm chí vượt qua giáo hoàng di ngôn, có lẽ việc quan hệ viết cổ kỷ nguyên diệt vong nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải nhóm lửa càng nhiều cự tinh thần, hoàn thành có định lượng, tỉnh lại tinh hồn. Rốt lập tức đem ánh mắt bỏ vào thần chi nhãn bên trên. Đây là hắn nhóm lửa viên thứ nhất cự tinh thần, mặc dù cũng chưa hoàn thành có định lượng, càng không có tỉnh lại tinh hồn, nhưng nó y nguyên tại huyết thần chi chiến bên trong phát huy ra không tầm thường tác dụng. Nếu như có thể đạt tới hình thái cuối cùng, vậy nó chắc chắn trở thành rốt lại một đoàn sát thủ. Thần chi nhãn nguyên vật chất là bất diệt thần quang, là cực kỳ hi hữu duy nhất nguyên vật chất. Xách, chúng ta có biện pháp tìm tới nó sao? Tri tức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, ta mơ hồ nhớ kỹ. Mộng cảnh đã từng có một cái kiến trúc tạo vật, nó giống như thiên cầu chi trùng, có thể khóa chặt nguyên vật chất vị trí, nếu như chúng ta có thể tìm về bao hàm nó mộng cảnh mảnh vỡ, có lẽ liền có thể tìm tới thần chi nhãn nguyên chất vật. Rốt ánh mắt trở nên sắc bén, mộng cảnh mảnh vỡ phải không? Hắn nắm chặt nắm đấm, vô tận lực lượng trong linh hồn dâng lên. Xem ra, ta phải ra tốc. Đương nhiên, hiện tại việc cần phải làm cũng không phải là đi thiên cầu chi trùng trốn mèo định cổ thành tìm về mộng cảnh mảnh vỡ. Hiện tại muốn làm, là đem hắn nắm giữ thăng linh nghi thức, quang chi thạch luyện thành trận, tinh nguyên ngưng tụ nghi thức, tinh tụy luyện chế lô, giao cho họ rụt cùng bổ sĩ vạn bọn người. Tài nguyên, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thần thánh chi vương còn sót lại tài nguyên, để chỗ gì ẩn hoàn thành vượt qua thức tấn thăng, thực lực được đến tính căn bản tăng cường. Nếu như không có những cái kia thuần túy tinh nguyên, huyết thần chi chiến là tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. Cho nên, rốt đầu tiên muốn làm, chính là đem cùng tài nguyên tin tức tương quan nói cho bọn hắn, để vương thành lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Sau đó, hắn liền muốn đi giáo hoàng chỗ bảo hắn biết gì tích chỗ, thu hồi nhân loại di sản. Giang này, thang linh nhi thức liền có thể hoàn thành, chỗ gì ẩn bên trong lại sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, mà hết thể này cũng sẽ vì hắn mang đến càng nhiều thần tính. Chỗ gì Ân cường đại về sau, cũng chắc chắn khiêu chiến càng nhiều cổ thần, hắn cũng có thể có cơ hội thu hoạch được càng nhiều thần chi linh hồn. Dạng này, hắn mới có thể nhóm lửa tiếp theo khỏa cự tinh thần, càng nhanh hướng vương tới gần, trở thành chân vương thành niên thể. Trong chầm tư, ruột cấp tốc trở về vật chất giới. Khi hắn mở to mắt thời điểm, to lớn linh năng sóng chấn động chuyển khắp toàn bộ vương thành. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều nhìn về phía chi chiến đoàn phương hướng. Trời ạ, cấp 17 linh năng, ai đột phá cấp 17 linh năng? Trong chúng ta có cấp 17 linh năng sinh ra rồi, là ai? tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này, nhưng tất cả mọi người trong lòng cũng mơ hồ có đáp án, bọn hắn chỉ là không thể tin được mà thôi. họ rút bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả mọi người triệu tập đến thánh hỏa tế tự trận, làm ruột bước vào đến trong máy mắt, ánh mắt mọi người đều chuyển đi qua, bọn hắn đều mở ra linh thị, thấy rõ ruột cái kia vô cùng cường đại linh hồn, linh hồn hắn gợn sóng vô cùng dài, một đầu cắm vào hư không, phản phất kết nối lấy vô hạn tương lai, một đầu cắm vào vực sâu, phản phất kết nối lấy vô hạn đi qua, hồn thể bên trong vô tận cường đại nguyên luật đang nhấp nháy, cái kia cường hành khí tức áp chế ở đây tất cả mọi người nguyên luật, không hề nghi ngờ. Đây chính là căn bản nguyên, đây chính là hoàn thành chân vương thuế biến linh hồn. Trong linh hồn hắn phun trào linh năng, vô cùng hùng vĩ mà hài hòa, tựa như sáng thế chi sơ tạo ra một màn kia tự nhiên năng lượng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nguyên sơ linh năng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. Rốt, đã tấn thăng trở thành chân vương. Hắn là chỗ gì ẩn vị thứ hai chân vương. Kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin, đây là bọn hắn trong linh hồn phản ứng đi ra thứ một vòng cảm xúc. Ngay sau đó, chính là nỗi tung công hỉ, không gì sánh kịp hứng phấn, cùng sợ hãi kia là ảo giác hoàn sợ. Không ai có thể nghĩ đến, trong bọn họ có thể nhanh như vậy sinh ra vị thứ hai chân vương. Mặc dù bọn hắn cũng không hoài nghi chỗ gì ẩn bên trong còn có thể sinh ra chân vương, nhưng vậy hiển nhiên không phải một cái ngắn hạn có thể làm đến sự tình, mà là muốn cùng vương tấn thăng, trải qua vô số khó khăn chắt trở, trải qua vô số gian nguy cùng trở ngại, làm ra vô số hy sinh, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Có lẽ là tại mấy năm sau, có lẽ là tại mấy chục năm sau, nhưng tuyệt đối không phải là tại hiện tại. Ngay tại vương tấn thăng làm chân vương về sau không bao lâu, ruột trong hoàn toàn yên tĩnh, còn là bùa xì si vạn mở miệng trước. Ngươi, ngươi thật trở thành chân vương rồi hắn mười phần ngẩn ngụi thật giống như mỗi một chữ đều rất bỏng miệng đồng dạng rốt kẽ gật đầu thuận miệng đáp đúng vậy a vừa mới hoàn thành tấn thang hắn đang nghĩ mở miệng đem giáo hoàng trong linh hồn tin tức nói ra một giây sau mấy liệt đám người đã vọt tới trước mặt hắn đem hắn bổ nhào này này các ngươi làm gì ôn ảo trả lời nhét chung một chỗ nghe không rõ ràng mỗi người đều muốn cùng hắn ôm cùng hắn nắm tay cùng hắn vuốt tay nhưng đông đảo động tác hỗn tạp cùng một chỗ liền trở nên mười phần hỗn loạn không cần hưng phấn như vậy mặc dù ta trở thành chân vương quả thật có chút đột nhiên nhưng kỳ thật ta đã ấp ủ thật lâu Tốt ta, ta biết tin tức này đối với các ngươi đến nói quá kích thích, nhưng các ngươi cũng không cần dạng này, không nên sờ loạn được không? Tỉnh táo, tỉnh táo một điểm. Mặc dù ta trở thành chân vương, nhưng còn không phải chân chính chân vương. Câu nói này mặc dù có chút cuốn miệng, nhưng đại khái chính là ý tứ này. Ta còn xa so ra kém vương, không giống như vương có được. Các ngươi đủ rồi. Hư phấn cũng phải có một cái độ, các ngươi biết sao? Nguy cơ đang đến gần, tinh không khủng bố ngay tại hàng. Hệ dạ, ngươi đang làm gì? Rốt nhất lên linh năng, đem một đám quân vương hoặc chuẩn quân vương đánh văng ra, cấp tốc kéo quần, cài lên quần áo, nhảy lên một cái, bảo vệ tít tháo mặc dù hắn tiết tháo cũng không phải rất cao, nhưng trước mặt mọi người vẫn có chút để ý. Ha ha ha ha, bọn rùa bị à một tiếng cùng thiếu, lại nghĩ sung lên, nhưng bị rốt linh năng vững vàng ngăn lại. Nhưng hắn cũng không hề để ý, vẫn như cũ hô lớn. Rốt huynh đệ, ngươi quả nhiên là hỏa chi ý chí hóa thân, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ha ha ha ha, ha. lý luận của ta là đúng, ta là đúng. Wa ha ha, ha ha ha, hai vị chân vương, chỗ gì ẩn có thể cứu, nhân loại có thể cứu. Họ rụt trong đôi mắt cũng đầy là ánh sáng. Rốt, ta đã từng nghĩ tới vị thứ hai chân vương sự tỉnh. Ta cho rằng vậy nhất định sẽ là ngươi, bởi vì ngươi luôn luôn cho chúng ta sáng tạo kỳ tích, lại đến một cái cũng không phải vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, là ta bảo thủ, ngươi không chỉ sáng tạo một cái, mà là hai cái, ta chưa bao giờ từng nghĩ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhìn thấy vị thứ hai chân vương, phải biết, Hỏa Chi kỷ Nguyên tuyệt đại đa số thời gian bên trong, cũng chỉ có ba vị. Chân vương. Đúng vậy a. Bố sĩ Vạn Hương phấn hô. Chúng ta đã đến gần vô hạn đã từng Hỏa Chi kỷ Nguyên Huy Hoàng, lại sinh ra một vị chân vương, cái thế giới này liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Hề dạ mặt mũi tràn đầy hừng hồ, hô "Rốt, ban đêm có rảnh không? Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo làm sao có thể trở thành chân vương." Tinh Ca khinh bị nói, chẳng lẽ không phải như thế nào cùng chân vương tạo hải tử? Ngươi cho rằng ngươi sinh ra tới, chính là chân vương rồi? Bồ Sĩ vặn tầng hắn một cái, mặc dù chân vương danh sưng nhân loại chi thần, nhưng hắn y nguyên vẫn là nhân loại, không có thoát ly người phàm chủ. Nhưng là, chúng ta cũng không biết chân vương hải tử có thể hay không kế thừa phụ mẫu tứ chất, có lẽ, chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm, các ngươi có ai báo danh sao? Mọn rỗ vị a hét lớn một tiếng ta đến, nhưng một giây sau liền bị họ rụt đạp đến ngoài cửa đi. Cái này do sợ có người báo danh, tranh thủ thời gian gián đoạn cái này nguy hiểm thí nghiệm. Ta có một chút tin tức vô cùng trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Không đợi trả lời, hắn liền lập tức đem giáo hoàng trong linh hồn tin tức cáo chi bọn hắn. Từ đầu tới cuối, một chữ không kém, duy nhất cải biến chính là tìm cái lý do, đem tin tức nơi phát ra nói thành là giáo hoàng di ngôn, chỉ là bị hắn linh năng cố hóa. Hôm nay mới thời ra. Thằng đến ruột lời nói kể xong hồi lâu, thánh hỏa tế tự trận bên trong vẫn là lặng ngắt như tờ. Cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, cho bọn hắn mang đến rung động quá nhiều quá lớn, bọn hắn không thể tin được bọn hắn cứ như vậy thu hoạch được có quan hệ thăng linh nghi thức hết thảy, cứ như vậy thu hoạch được mất đã lâu quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên, thuần túy tinh tủy chế tạo phương thức. đối với nhân loại mà nói trọng yếu nhất tài nguyên, bọn hắn cứ như vậy có thể luyện chế. bọn hắn lại không dám tin tưởng, bọn hắn còn có thể dạng này thu hoạch được có quan hệ tinh không cùng khói đen bí ẩn, nguyên chi tiên đoán bên trong đại khủng bố đầu nguồn, tựa hồ cứ như vậy tìm tới. cái này, cái này, đây thật là, thực sự là, họ du tìm tới nửa ngày, cũng không tìm tới một cái thích hợp tử, ngược lại là mòn rộ vì ạ hô to một tiếng. đây chính là hỏa chi ý chí, là hỏa chi ý chi đang bảo vệ chúng ta. Chu di ẩn có thời, nhân loại phục hưng, là cố định vận mệnh. Vào đúng lúc này, bất luận là tin tưởng, không tin, hoặc đối với mòn rỗ vị ạ lý luận bán tín bán nghi ngờ, đều có một loại hắn nói ra lòng của chúng ta âm thanh cảm giác, bộ sĩ vạn kích động đến tay đều đang run rẩy, không ngừng nói, hòa chia ý chí phù hộ, hòa chia ý chí phù hộ. Họ, họ run mặt đều cười nở hoa, ta biết, ta cái này liền đi chuẩn bị, quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên, thuần túy tinh thủy, một cái cũng không thể thiếu. À, cái thứ nhất thăng linh nghi thức nên do ai đến tiến hành? Mòn rỗ vì ạ ô lớn, đừng quên, còn có cuối cùng nghi thức, chúng ta muốn tìm tới càng nhiều thần hóa nguyên chất vật chúng ta muốn sinh ra vị thứ ba chân vương, vị thứ tư chân vương, vị thứ năm chân vương. chúng ta muốn siêu việt đỉnh phong, chúng ta muốn quét ngang cái này hắc ám thế giới, chúng ta muốn đem cái này ngàn vạn năm đến chỗ trầm tích xuống tới hết thảy mục nát cùng hắc ám, toàn bộ quét sạch sành xanh. duy quang cùng lửa nhân loại vạn thuế. quy một chương 756, chiếu sáng đại lục. hội đam ở trong bầu không khí sôi nổi kết thúc, tất cả mọi người đối với tương lai của bọn hắn tràn ngập kỳ vọng. bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn ra sức tu luyện, liều mạng tăng lên, không sợ chiến đấu, tiếp tục như vậy xuống dưới, tràn ngập quang cùng lửa mỹ hảo ngày mai sẽ tới. Liên ngay cả họ rụt cùng bổ sĩ vạn dạng này, lão luyện thành thục người cũng cho rằng như thế, tại cầm tới cụ thể nghi thức uy cách về sau, bọn hắn liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Thang linh nghi thức nhu cầu phi thường minh xác, hai phần quang chi thạch, hai phần thuần túy tinh thủy, hai phần thuần túy tinh nguyên, một phần thuần thạch, nhiều nhất lại thêm cấu thành nghi thức cơ sở chân ngân cùng linh năng thủy tinh. Đối với hiện tại chỗ gì ẩn đến nói, chân ngân cùng linh năng thủy tinh dạng này cơ sở linh tính vật tư hoàn toàn không là vấn đề. Nó mấu chốt ngay tại ở cái kia bốn loại hi hữu nhất tài nguyên. Thần thạch là chân quý nhất cũng là không cách nào chế tạo. Đối với bọn hắn đến nói, Từ rụt phụ trách, hắn sẽ đi giáo hoàng lưu lại di tích điểm, cầm về thuộc về nhân loại di sản. Còn lại ba loại hi hữu tài nguyên đều từ bọn hắn phụ trách. Sau khi trải qua nghiên cứu cẩn thận, Bô Sỉ Vạn cùng họ ruột rất nhanh biết rõ ràng Quang Chi Thạch luyện thành trận tạo dựng phương thức. Đây là một cái cự đại linh năng nghi thức, nó sẽ thông qua vô hạn nhiều linh năng thủy tinh, thông qua linh năng phản xạ tăng áp lực, điệp ra ra hướng trung tâm kết tụ linh áp, đem đá mặt trời tinh túy ngưng hợp tại hết thảy, hình thành Quang Chi Thạch. Một lần Quang Chi Thạch luyện thành trận, cần 175 tấn chân ngân, 5000 phần cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh một nghìn khỏa phẩm chất cao đá mặt trời căn cứ luyện thành trận người chủ trì năng lực có thể ngưng tụ ra 3 đến 5 khỏa quang chi thạch họ rút bằng nhanh nhất tốc độ đem cần thiết vật liệu tính toán đi ra quang chi thạch luyện thành trận nhất định phải từ minh quang chi vương chủ trì hắn minh quang năng lực là rút ra đá mặt trời tình túy mấu chốt cho nên hắn cũng quan tâm nhất luyện thành trận Bồ sĩ văn trầm giọng nói vật tư nhu cầu rất cao áp lực của ngươi rất lớn đại chủ giáo các hạ họ rút mỉm cười khô cứng mặt tựa như vỏ cây vỡ ra ta không có vấn đề ta đối với ta minh quang năng lực có lòng tin tuyệt đối tại trải qua huyết thần chi chiến hậu ta đối với minh quang cảm ngộ lại lên một tầng hiện tại ta đã là danh phủ kỳ thực minh quang tri vương nhưng bộ tư nguyên hậu cần hữu lần cùng phong lại sắc mặt tái nhợt hai vị đại nhân xin hỏi quang tri thạch luyện thành trận nghi thức nền có thể nhiều lần lợi dụng sao họ rút chích mắng các ngươi đang suy nghĩ gì luyện thành trận làm sao có thể nhiều lần sử dụng áp lực cực lớn sẽ phá hư gánh chịu trận thức vật liệu các ngươi sẽ không coi là quang tri thạch là rất phổ biến nguyên tố a có lẽ nó không gọi được nguyên tố chỉ là phổ thông linh tính vật liệu hai vị tài nguyên chủ quản bị nẹn phải nói không ra lời nói đến quang tri thạch dạng này hiếm thấy mà chân quý linh tính vật liệu đương nhiên đủ để xưng là nguyên tố, đại chủ giáo đây là tại trách cứ bọn hắn không hiểu thưởng thức. thế nhưng là, hưu thần vẻ mặt cầu xin nói, đại chủ giáo các hạ, một lần luyện thành trận liền cần nhiều tài liệu như vậy. họ duột trừng ánh mắt lên, nhìn qua có chút tức giận, ngươi nói cái gì? đây là việc quan hệ nhân loại tương lai công việc quan trọng, bất luận tốn hao bao nhiêu, cũng muốn đưa nó cung ứng, bất kể bất cứ giá nào. Bồ sĩ vạn tầng hắn một cái nói, mặc dù quang chi thạch luyện thành trận hao phí to lớn, nhưng lấy hiện tại chỗ gì ẩn tài nguyên sản lượng, hẳn là đầy đủ cung ứng đi. hưu thần duột cổ lại. Nhỏ giọng nói: "Đại chủ giáo các hạ, một lần luyện thành trận đương nhiên không có vấn đề, nhưng nó là cần nhiều lần sử dụng, hao phí nhiều tài liệu như vậy, lại chỉ có thể sản xuất ra ba đến năm khỏa quang chi thạch, giá quá lớn." Họ rụt rõ ràng bị Hữu Lần một chậu nước lạnh chọc giận, Bồ sỉ vạn đuổi tại đại chủ giáo nổi giận trước đó đoạt trước nói: "Các ngươi nói một chút, đại giới lớn đến nơi nào?" Hồ lần lập tức tinh thần tỉnh táo, bạn khởi ngón tay nói: "Hai vị đại nhân, các ngươi nhìn, một lần luyện thành trận liền cần 175 tấn chân ngân, 5000 phần cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh, 1000 khỏa phẩm chất cao đá mặt trời." Cuối cùng chỉ có thể sản xuất 3 đến 5 khỏa quang chi thạch, coi như họ rụt đại nhân năng lực phi phàm, mỗi lần đều là 5 khỏa, bình quân xuống tới, mỗi khỏa quang chi thạch cần 35 tấn chân ngân, 1000 phần cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh, 200 khỏa phẩm chất cao đá mặt trời. Mà căn cứ sự miêu tả của các ngươi, vòng thứ nhất thăng linh nghi thức liền cần 2 khỏa quang chi thạch, vòng thứ hai 4 khỏa, theo thứ tự suy ra, nhiều nhất 7 vòng, nếu như đến vòng thứ 7, liền cần 128 khỏa quang chi thạch, tăng thêm phía trước 6 vòng, chính là 254 khỏa quang chi thạch, nói cách khác, chúng ta cần 8890 tấn chân ngân. 25 vạn phần cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh, 5 vạn quả phẩm chất cao đá mặt trời, mới có thể hoàn thành trọn vẹn thăng linh mi thức. Trỗ gì ẩn trước mắt mỗi tháng chân ngân sản lượng là 5 tỷ phần, một phần ước chừng là nửa khắp Tà Hữu, nói cách khác nguyên sản lượng chỉ có 2500 tấn, chúng ta cần 3 tháng rơi tổng sản lượng chung vào một chỗ, mới có thể góp đủ. Tốc Đỏ Phong nói tiếp đi, mẫu chốt là, chỗ gì ẩn trước mắt từng cái hạng mục đều cần sử dụng chân ngân, mỗi tháng tiêu hao tại 2000 tấn trở lên, nếu như bung ra dùng, 5000 tấn đều dùng đến xuống dưới, nói cách khác, chúng ta tài nguyên, y nguyên còn có lỗ hổng, lại lỗ hổng rất lớn, ở loại tình huống này Muốn hoàn thành thang linh nghi thức hạng mục, trừ phi đem cái khác tất cả hạng mục đều ngừng, nhưng vậy sẽ đối với chỗ gì ẩn vận chuyển bình thường tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hồ Lân còn nói thêm, không chỉ như này, cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh cũng là phi thường chân quý tài nguyên, bình quân mỗi 1 tấn linh năng thủy tinh mỏ bên trong, chỉ có sản xuất 5 phần cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh, nói cách khác, chúng ta cần khai thác 5 vạn tấn linh năng thủy tinh, mới có thể góp đủ 25 vạn phần cao độ tinh khiết linh năng thủy tinh, đến nội phẩm chất cao đá mặt trời, đó mới là vấn đề nghiêm trọng nhất, bình quân 1000 khỏa đá mặt trời bên trong, chỉ có 11 khỏa phẩm chất cao đá mặt trời. Phong nói: phẩm chất cao đá mặt trời còn là hỏa chi tuổi hỏa chi nhiên tố trọng yếu nguyên tố một trong cũng là mấu chốt chiến đấu vật tư cùng tu hành vật tư một trong các phương diện nhu cầu đều rất lớn bằng vào chúng ta trước mắt sản lượng là xa xa không đủ hú lân tăng háng một cái nối liền hắn hợp tác mà cái này chỉ là thăng linh trong nghi thức một hạng nguyên tố luyện thành quang chi thạch đại giới to lớn như thế ta tin tưởng cùng nó ngang hàng vật tư thuần túy tinh nguyên cùng thuần túy tinh tụ đại giới cũng sẽ không thấp chỗ gì ẩn không đủ sức tiếng nói vừa ra thánh giáo hội trong đại sảnh nhã tức y mắng đời thứ nhất anh hùng chỗ gì ẩn pho tượng nhìn xuống bọn hắn im lặng không nói gì hồi lâu Họ rụt mũi mở miệng, thanh âm của hắn đã trở nên hàn dọng. Thăng Linh Nhi thức là nhất định phải tiến hành, vượt qua hết thể trở ngại cũng muốn tiến hành. Nếu như trả giá những đại giới này, có thể sinh ra vị thứ ba chân vương, ta cho rằng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bộ Sĩ Vạn thì càng thêm trực tiếp hỏi, các ngươi muốn nói cái gì? Hắn bén nhạy phát ra được, hai vị này tài nguyên chủ quản bày ra trở ngại, cũng không phải là muốn cự tuyệt Thăng Linh Nhi thức, đó cũng là không có khả năng. Bọn hắn có lẽ chỉ là muốn một vài điều kiện. Hư Lần Hòa Phong nhìn nhau, cùng kêu lên nói, chúng ta trước mắt tài nguyên quá ít, chỗ gì cần càng nhiều khoáng sản, càng lớn địa bàn, chúng ta hy vọng chỗ gì ẩn có thể lần nữa bắt đầu toàn diện mở rộng không chỉ là toàn lực hướng tây mà là hướng bốn phương tám hướng tốc đỏ phong thanh vừa nói chúng ta cho rằng chúng ta bây giờ mở rộng sách lược quá bảo thủ chúng ta hoàn toàn có thực lực có được càng lớn không gian hú lân là nói làm chúng ta chiếm cứ toàn bộ hôi thổ đại lục những tư nguyên này vấn đề liền sẽ không lại là vấn đề chúng ta kiếm có thể vì chúng ta cày ra càng lớn không gian sinh tồn họ ruột trầm mặt nửa ngày mới lên tiếng là bọn rỗ vị hạ để các ngươi nói như vậy hú lân cười nói không là chúng ta ý nghĩ bọn rỗ vị các hạ chỉ là kiên định cái này tín nhiệm họ ruột gật gật đầu Cái vấn đề này chúng ta sẽ cân nhắc, chúng ta nhất định phải chờ vương tỉnh lại mới có thể làm ra trọng đại như vậy lựa chọn. Có ruột các hạ tại cũng giống vậy. Bồ thị Vạn bật cười nói, ruột các hạ còn không phải vương, các ngươi không cần quá nóng nội, vương thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền đem tỉnh lại. Họ rụt lại có ý tưởng khác, từ ruột các hạ quyết định cũng không phải không được. Đợi đến thăng linh nghi thức các hạ chuẩn bị hoàn thành, ta sẽ hướng hắn nhắc lên, nhưng bây giờ, nhất định phải lập tức bắt đầu chủ bị quang chi thạch luyện thành trận, chúng ta cũng không phải muốn một chút hoàn thành 7 vòng thăng linh nghi thức, mà lại, cũng không nhất định là 7 vòng, ngắn nhất có 3 lượt, đồng dạng đều tại 4 tới 5 vòng. Nói cẩn thận." Bố Sĩ Vạn lập tức ngắt lời nói, "Không muốn ở ngoài Thánh Hỏa tế tự trận kể lại những này bí ẩn, không có Thánh Hỏa cùng chân vương lĩnh vực che đậy, nó sẽ xúc động khói đen cấm kỵ." Họ rụt lập tức ngậm miệng lại, tại hội nghị kết thúc trước, Dỗ liền đặc biệt giao phó cho, liên quan tới nghi thức mấu chốt nội dung cùng chi tiết, không thể tùy ý giao lưu, nếu như xúc động cấm kỵ, liền có thể dẫn đến không rõ." Bố Sĩ Vạn tàng hắng một cái, tiếp tục nói, "Trừ Quang Chi thạch luyện thành trận bên ngoài, còn có tinh nguyên ngưng tụ nghi thức, cùng tinh tụy luyện chế lô, bọn chúng đối với chân ngân, linh năng thủy tinh dạng này, lĩnh tính tài liệu tiêu hao đồng dạng kinh người, nhất là tinh nguyên ngưng tụ nghi thức." Phía sau hắn không nói, cái này dính đến tinh nguyên ngưng tụ nghi thức bí ẩn, căn cứ rụt miêu tả, bộ sĩ bản phát hiện, nếu như căn cứ tinh nguyên ngưng tụ nghi thức lo dịch cùng pháp lý suy đoán, trung tâm của nó vị trí là 3 vị chân vương, trung tầng vị trí là 30 vị quân vương, tầng ngoài vị trí là 300 vị lệnh luật giả. Rất hiển nhiên, dạng này cao yêu cầu chỗ gì ẩn trước mắt là không thể nào đạt tới, nhưng là, tinh nguyên ngưng tụ nghi thức lại cũng không phải là cưỡng chế có cao như vậy yêu cầu, nghi thức cùng tinh không càng gần, yêu cầu của nó liền càng thấp, cùng tình không càng xa, yêu cầu liền càng cao. Nếu có thể ở trong tinh không tiến hành, vị kia quân vương liền có thể Nhưng là, làm sao tới gần tinh không đâu? Nó ở trên cao tầng linh giới, có không thể vượt qua cự đại không gian nứt gãy cùng vị diện hàng rào, phương thức bình thường là không thể nào tới gần. Tinh nguyên ngưng tụ nghi thức tạm thời trước không chuẩn bị, trước chuẩn bị tinh tụy luyện chế lô. Đây là một cái hiệu suất cao làm nóng lô, nguyên lý cùng hắn lợi dụng nóng linh năng ngưng tụ tinh tụy không có khác nhau, chỉ là hiệu suất cao hơn, thuận lợi, một tuần liền có một phần thuần túy tinh tụy, không giống hắn, nửa năm mới có thể nện ra một phần, mà lại thời khắc làm nóng tinh tụy cũng áp chế hắn linh năng, đối với linh hồn của hắn sinh ra ức chế hiệu quả, ảnh hưởng hiệu suất của hắn nếu như tướng tinh thủy luyện chế lô xây xong, liền có thể triệt để giải phóng bộ sỉ sì vạn, mà lại tinh thủy luyện chế lô là có thể nhiều lần sử dụng, khuyết điểm duy nhất chính là cực kỳ tiêu hao nhiên liệu. đây là tinh thủy luyện chế lô vật liệu. Bồ sỉ sì vạn đem một phần danh sách đưa tới, các ngươi đem vật liệu chuẩn bị, kiến tạo quá trình từ ta tự mình hoàn thành. còn có tinh thủy cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, cao hơn độ tinh khiết càng cao càng tốt. luyện chế tinh thủy độ tinh khiết càng cao, thuần túy tinh thủy luyện chế tốc độ liền càng nhanh, nó bản chất kỳ thật chính là chiết xuất quá trình nhưng tinh thủy quá mức sinh động, thuần túy tinh thủy chỉ cần bại lộ tại không có phòng hộ trong không gian, liền sẽ cùng các loại vật liệu kết hợp, hình thành có tạp chất tinh thủy, hắn hấp lực tương đối lớn, một phần thuần túy tinh thủy có thể hút rất nhiều tạp chất, thường xuyên có thể hình thành vượt qua 10000 độ tinh khiết so. Vâng, hai vị đại nhân. Hai người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn tiếp nhận danh sách, lại tính toán một lần tất cả cần tài nguyên, liền cấp tốc trở về bộ tư nguyên hậu cần. Họ rút cùng bổ sĩ vạn cũng chia đầu bắt đầu chuẩn bị nghi thức cần thiết các hạng công việc. Một bên khác, rốt đi tới phương Đông thảo đài. Đây là tinh thủy tế đàn vị trí địa điểm. Linh chi màn sân khấu cùng khói đen trường thành điểm xuất phát, nó liền ở vào chỗ gì ẩn phương Đông môn hộ lợi kiếm pháo đài hậu phương, làm chỗ gì ân tưởng thành, nơi này từ Thánh giáo hội trọng binh nắm tay, số lớn hỏa tư tế cùng hộ hỏa giả ngày đêm không ngừng canh giữ ở tinh thủy tế đàn bên cạnh, bảo vệ tế đàn, giữ gìn tế đàn thường ngày vận chuyển, làm tế đàn cung cấp dâng lên linh chi màn sân khấu cần thiết linh tính, bởi vì nó cực đoan tầm quan trọng, bình thường đều sẽ có một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu chấn thủ ở trong này. Hôm nay người canh giữ là một vị lão bằng hưu, bình quả chấn gì chờ, hắn vừa thấy được ruột liền cười ha ha đem hắn ôm vào trong lực. Rốt huynh đệ lại gặp mặt không nghĩ tới lần này nhìn thấy ngươi lúc, ngươi đã chân vương, mà ta chỉ là một vị lệnh luật giả, xa xa không kịp nổi ngươi. Di chợt trong lời nói tràn ngập chân thành cùng hân hoan, cũng không có một chút bị thay thế bị siêu việt chua xót hoặc bất bình. Rốt cười nói, "Lão ca, chúng ta không phân khác biệt, đều là nhân loại lực lượng, ta cũng là đạp trên bờ vai của ngươi đứng lên." Di chợ mở cái miệng rộng, "Kia là đời ta vinh hạnh." Rốt cười cười, quay đầu nhìn về phía tinh tụy tế đàn. Cái kia khổng lồ trên tế đàn trơn bóng như mới, nguy nga linh chi mạn sân khấu theo tế đàn đỉnh đẳng không mà lên, đem khói đen theo phía tây bắc phương hút tụ tập mà đến, hình thành bảng bạc khói đen trưởng thành. Di Trở tự tin nói, tinh thủy tế đàn trạng thái phi thường tốt đẹp, không có nhận bất luận cái gì hủ hóa, Ta định kỳ phái người đi hạch tâm của nó trong không gian tìm kiếm, bất luận cái gì chạy vào khói đen, đều sẽ cấp tốc bị chúng ta xua tan. Rốt gật gật đầu, kia thật là quá tốt. Đạp lên tinh thủy tế đàn, đi tới ở vào nó trung bộ một cái hình tròn trong khu vực, bảy cái khác biệt hình dạng chỗ trống xuất hiện tại một cái kỳ dị kim loại mâm tròn bên trong. Rõ biết, đây chính là tinh thủy tế đàn chìa khóa, cũng là hạch tâm của nó. Chỉ có đem bảy thần linh hồn vũ khí, toàn bộ cắm vào trong đó, tinh thủy tế đàn mới có thể toàn công suất vận chuyển nếu như tăng lên chìa khóa lực lượng tinh thủy tế đàn cũng đem đồng thời mạnh lên cũng hướng nó người thiết kế cũng chưa hoàn thành hình thái đi đến do hít sâu một hơi đem niệm chi thần cùng tà mậu chi thần linh hồn vũ khí cắm bảo trong nháy mắt đó tinh thủy tế đàn phát ra rung động dữ dội mãnh liệt linh quang từ trên tế đàn bên trong phóng xạ mà ra cả tòa pháo đài quân phòng thủ đều bị kinh động không cần lo lắng là ta rốt thanh âm truyền khắp pháo đài mọi người sợ hãi tâm mới an bình xuống dưới dị tượng rất nhanh kết thúc tế đàn trên đỉnh một vị hỏa tư tế hô tinh thủy tế đàn mạnh lên linh chi màn sân khấu cực hạn chỉ ít kéo dài hai lần Tinh tủy tế đàn hiệu suất, so trước đó tăng lên hai lần. Tiếng hoan hô lập tức vang vọng pháo đài, tất cả mọi người chăm miệng một lời la lên tên ruột. Rốt mỉm cười, nói, giữ gìn tốt tế đàn, nó là chúng ta tưởng thành, mặt khác, gì chờ, thử khai phát tế đàn nội bộ không gian. Chỉ những thứ này, ta đi. Gì chờ hô lớn, ngươi đi đâu? Rốt cười nhạt một tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là nói một câu. Lửa, là thời điểm chiếu sáng phiến đại lục này. Quy một chương 757, đoạt lại thuộc về chúng ta di sản cùng lúc đó trong một cảnh ngay tại ngắn ngã ngủ mũ đông chi thức chi thư đột nhiên mở mắt trên địa sách hai đạo hoa văn trương đến cực lớn từ màu vàng hoa văn tạo thành trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt cảnh giác cùng vẻ ngưng trọng rốt cục đến khói đen sầm lớn phương tiêm bia báo hiệu trên mặt lóe ra mãnh liệt hồng quang nồng đậm máu tươi theo trên đỉnh tháp lâm ly mà xuống hình thành một nhóm vặn vẹo văn tự sầm lớn sầm lớn sầm lớn 13 vòng mặt trời lặn về sau tinh không ác ma ảm mịn là sắp sầm lớn một cảnh linh đã khóa chặt ám giang xuống lâm anh mòn đã bắt đầu hoàng quang tiêu tán Nhưng đợt sầm văn tự tựa như khu cạn máu tươi lạ gấn tại phương tiêm bia trên mặt địa, cực kỳ trướng mắt. Sầm lấn đến a." Rốt thanh âm ở trong giấc mộng vang lên, dạng này lớn dị động, hắn đương nhiên là ngay lập tức liền phát ra được. Lần trước sầm lấn còn là tại huyết thần chi trước khi chiến đấu, lâu như vậy cũng nên đến." Chi thức Chi Thư trầm giọng nói, "Chủ nhân, sầm lấn quái vật vậy mà là Tình Không Ác Ma Amila, giáo hoàng Di ngôn bên trong chuyên môn nhắc lên nó, nghe nói đây là một loại phi thường cường đại khói đen cộng sinh thể, nó là ô nhiễm tinh không một trong những kẻ cầm đầu, đồng thời ngay tại hướng trong vật chất giới giáng lâm, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn gặp phải nó." Rốt chấm ngâm nói, Sách, tinh không ác ma ám ý là mạnh hơn khói đen đại ma, còn là yếu. Chi thức chi thư lập tức đáp, ta không có liên quan tới ám ý là chi thức, có lẽ là bị xóa bỏ, có lẽ là không biết. Nhưng nếu như trước kia, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, là khói đen đại ma mạnh, nó là cường đại nhất khói đen cộng sinh thể, không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng với đánh đồng. Nhưng bây giờ, ta không thể xác định. Chí cao ma chủ trẻ sẽ tăng thức tỉnh, cực lớn suy yếu khói đen đại ma lực lượng, tinh không ác ma ám ý là, có lẽ so với chúng ta lần trước gặp phải khói đen đại ma càng mạnh, so cổ thần còn mạnh sao? Ách, cái kia không nhất định. Cổ thần dù sao cũng là sa đoạn thần linh, có được căn bản nguyên, thần quốc, thần hỏa, thần nguyên nền móng, mà dạng này thuần vi khói đen tạo vật, là một loại tồn tại đặc thù, liền cùng loại với diễn sinh thể. Nếu như đem khói đen xem như một cái vô cùng cường đại tồn tại, cái kia khói đen cộng sinh thể chính là nó nhen bút. Trong linh hồn của bọn nó không có nguyên luật, nhưng lại có được nguyên luật lực lượng, có chút thậm chí liền linh hồn đều không có, lại đồng dạng có được linh năng. Rốt phần mặt lại, đây có nghĩa là đánh giết bọn chúng cũng sẽ không có quá lớn ích lợi không có nguyên luật, không có linh hồn, chỉ có thể thu hoạch được một chút hồn. Liên cùng hắn lúc trước đang mở rộng trong chiến tranh. Thảo phạt vương cấp quái vật diễn sinh thể đồng dạng. Đây là hắn ghét nhất quái vật, kém xa những cái kia hủ hóa sa đoạ thần linh hoặc nhân loại cường giả. Amit lại chí ít hẳn là có được linh hồn a. Ta đây không thể xác định, chủ nhân, nhưng tại mộng cảnh đối với khói đen uy hiếp gia tăng hàng ngày hiện tại, xâm lấn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Theo trên lý luận để nói, tinh không ác ma Amila tuyệt đối so trước đó xâm lấn khói đen đại ma mạnh hơn, nó thực tế năng lực chiến đấu có lẽ không thể so với huyết thần yếu bao nhiêu, chủ nhân, phải làm cho tốt chuẩn bị. Rốt gật gật đầu, nếu là hiện tại, hắn cũng bước vào chân vương lĩnh vực, nhưng muốn hắn cùng ố vế chi huyết thần đấu đó cũng là khẳng định đánh không lại. Coi như Âu Hối Chi huyết thần đem trong thần quốc tất cả huyết đục tạo vật đều khứ trừ cũng không được. Chân vương cùng chân vương ở giữa trên lệnh, có lẽ thật sự vương cùng quân vương ở giữa trên lệnh còn lớn hơn. Phải biết cấp 17 linh năng cánh cựa là 4 triệu ngàn khắc, cấp 17 linh năng cực hạn liền tăng gấp 10 lần đến 40 triệu ngàn khắc. Do tuyệt đối linh năng hiện tại mới 8 triệu ngàn khắc tả hưu, thua xa huyết thần, huống chi hắn còn không có thần quốc thần hỏa, huyết thần thần quốc cũng cấp mảnh vỡ hóa linh có thể, tổng cộng vượt qua chín vạn ngàn khắc, ngoại trừ vương, không ai có thể chịu nổi. Liên xem như vương cũng muốn tập hợp chỗ gì ấn toàn bộ lực lượng mới có thể đánh giết huyết thần chỉ cần Amin là lực lượng tiếp cận cổ thần rồi liền sẽ nên đón một trận ác chiến chủ nhân chúng ta nhất định phải mau chóng nhóm lửa tiếp theo ngôi sao Chi thức chi thư trong giọng nói đột nhiên có cảm giác cấp bách thiêu đốt vận mệnh quang chi lệch gãy hoặc là hủy diệt chi cầu đây đều là phi thường cường đại phi thường thích hợp chủ nhân cự tinh thần nếu có thể chúng ta cũng muốn hoàn thành thần chi nhãn có định lượng cũng tỉnh lại tinh hồn thần chi nhãn tiềm lực cũng rất lớn cũng không so tê kém bao nhiêu rồi suy tư không nói gì sau một lát mới mở miệng nói sách vì cái gì ta luôn có một loại trực giác muốn ta tỉnh lại bạo thực giả. Chi thức chi thư ngữ khí ngạnh một chút, tao mày nói, bạo thực giả. Đây không phải đại tinh thần sao. Chủ nhân, ngài có thể tỉnh lại ngôi sao số lượng là có hạn, không thể tùy ý tỉnh lại. Bằng vào ta hiện tại linh hồn cường độ, ta có thể gánh chịu mấy ngôi sao. 20 khỏa, chủ nhân. Rốt cao mày nói, vì cái gì còn là 20 khỏa. Ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, nhưng linh năng cường độ đạt tới 4 triệu ngàn khắc lúc, linh hồn là đủ gánh chịu 20 khỏa. Chi thức chi thư giải thích nói, chủ nhân, đây là một cái đường giới, mỗi phóng qua một cái giai đoạn. Cần dung nạp ngôi sao mới cần thiết linh hồn cường độ liền sẽ gia tăng mấy liệt, thứ 21 ngôi sao cần bao nhiêu, ta tạm thời không nhìn thấy, có lẽ chờ chủ nhân đến cực hạn này lúc, ta mới có thể nhìn thấy. Rút thở ra một hơi, trầm mặc một lát, vẫn là nói: "Sách, bất luận như thế nào, ta nghĩ chút đốt ngôi sao này, trực giác của ta nói cho ta, nó đối với ta phi thường hữu dụng." Chi thức chi thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói: "Chủ nhân, ngài hiện tại đã nhóm lửa 10 tầng quả, còn có 2 ngôi sao chỗ trống, nếu như nhóm lựa bạo thực dạ, ba cái cự tinh thần bên trong, liền có hai cái không cách nào nhóm lựa." "Ta kiên trì." "Tôi đã Ta tin tưởng chủ nhân trực giác, đây cũng là có thể được, chủ nhân chiến lực có thể được đến càng nhanh tăng lên, nhóm lửa bạo thực giả cần 3 phần vương hồn, 3 phần cơ nguyên, 100 phần tụy linh hồn, 100 phần hồn chi hoa, nhu cầu đối với hiện tại chúng ta đến nói không cao, chủ yếu thiếu khuyết chính là vương hồn cùng thần tính. Rốt gật gật đầu, bởi vì cự thần lực lượng mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao vương hồn, trong động cảnh hiện tại liền 1 phần vương hồn đều không có, thần tính cũng không đủ. 100 phần tụy linh hồn chính là 1000 điểm thần tính, cũng không tính ít. Xem ra, động tác của ta phải tăng tốc. Rốt trầm ngâm nói, lần này cùng Thăng Linh nghi thức có quan hệ rất nhiều sự vụ, chính là hắn thu hoạch thần tính chủ yếu con đường. Nếu như hết thảy thuận lợi, một nghìn điểm thần tính cũng không phải là vấn đề rất lớn. dù sao hắn hiện tại nhưng là chân chính vương giả nhân loại thần. mặc dù hắn cũng không có cảm giác được thần khí thế, nhưng lực lượng cường đại lại là thật sự, tại khắp nơi đều là cấm kỵ cùng giam cầm trong hắc cấm thế giới. hắn đã có đột phá gông xiềng năng lực, dột nhấc lên linh năng, thân hình đằng không mà lên, nháy mắt liền xông vào nồng đậm trong hắc vụ, cấm bay với hắn mà nói đã không tồn tại. trước kia chỗ gì ẩn dại cho các chiến sĩ lớp đầu tiên, chính là không muốn bay quá cao, vượt qua bốn dặm trở lên liền sẽ đưa tới nguy hiểm, vượt qua một nghìn giật trở lên, liền sẽ dẫn đến tai nạn. Coi, tiếng xe do triệt trời cao, dột một hơi bay đến một vạn giật trở lên không trung, đây là hắn chưa hề đến qua cấm địa, vô cùng nồng đậm khói đen vờn quanh tại hắn quanh người, mãnh liệt khí lưu thổi lất phất khuôn mặt của hắn, mục nát mà băng lánh xúc cảm đập vào mặt, điều này đại biểu có tồn tại cường đại liền tại phụ cận. Quả nhiên, một giây sau, dột liền thấy một cái vô cùng to lớn, như là cá voi quái vật, tại khói đen trong tầng mây du động. Cao tới cấp 16 linh năng tại trong linh hồn của nó quấn quẩn, mục nát thân thể mặt ngoài kéo lấy thật dài khói đen ngưng kết vật, thân thể khổng lồ làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, cường nguyên tại nó linh hồn nhảy lên. Đây là một cái vương cấp quái vật. Ô, oh. Hủ hóa cự kình phát ra nhũng nặng hít dài âm thanh, toàn bộ trên bầu trời khói đen tầng mây cũng bắt đầu chấn động, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Liền cái này, rốt cơi nhạt một tiếng, cấp 17 linh năng nháy mắt theo trong linh hồn bạo phát đi ra, siêu cường linh năng sóng chấn động nháy mắt đem Hủ hóa cự kình linh năng đè ép xuống, căn bản nguyên trận vực tùy theo triển khai, đem hết thảy không thuộc về nó nguyên luật lực lượng bài xích ra. Hồ Hóa Cự Kình cường nguyên bị một mực áp chế ở trong linh hồn. Giờ khắc này, một loại khống chế thiên địa xúc cảm từ đáy lòng dâng lên, rốt cảm thấy vô cùng thoải mái, thật giống như áp chế ở trên đỉnh đầu hắn giáo bị hoàn toàn phá hủy, hắn có được một loại tất cả mọi người không có lớn tự do. Thiên địa này, tùy ý ta đi. Trước mắt Cự Kình, bất quá chỉ là một cái yếu vương cấp quái vật, còn không phải mạnh vương cấp, vĩ đại vương cấp, có tư cách gì ở trước mắt ta phát ra tiếng vang? Rốt hư lạnh một tiếng, dưới chân một điểm, thân hình của hắn liền như là huyễn ảnh một chút, ngáy mắt đi tới Hồ Hóa Cự Kình bên người. Một giây sau, hắn trực tiếp xúc động tinh chi toa. Siêu tinh chi tiệm Trong giây mắt đó, khủng bố bạch quang bộc phát ra, đem nguyên một phiến thiên không chiếu sáng, thật giống như một vòng ngày mai ở trong này sinh ra. Siêu cường tinh trong lúc xẹt qua liền đem hủy hóa cự kình linh hồn phòng ngự đánh xuyên, khủng bố lực trùng kích trực tiếp xuyên thấu nó thân thể cao lớn, xé ra vương cấp quái vật cái kia cứng cỏi huyết nục, nó linh hồn tại cái này khủng bố sóng chấn động bên trong vỡ vụn, không gian giống như gợn sóng đong đượ, khí tức hủy diệt quét ngang thiên địa, chí mạng dư ba một mực lan tràn đến 10.0000 giật bên ngoài, liền khói đen đều bị thổi ra, trên bầu trời xuất hiện một cái vượt qua 10.0000 giật cự. Hình chống giống, Hủ hóa côn long linh hồn, Vương hồn có được một phần cơ nguyên, Viễn cổ kỷ nguyên bên trong truyền kỳ sinh vật đã từng hoàng kim trùng tộc, theo viễn cổ kỷ nguyên kết thúc, cũng theo đó chôn vùi biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, chỉ còn lại một màn màu đen hình bóng. tạm được. rộn mũi môi hơi không hài lòng lắm, hắn nhưng là dùng một phát siêu tinh chi thiểm, mặc dù hắn không chế chuyển vận, chỉ dùng tổng lượng một phần ba linh năng, nhưng đây cũng là siêu tinh chi thiểm, hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, đánh giết một cái yêu vương, còn muốn dùng một phần linh năng, có vẻ hơi thua thiệt. nhưng nghĩ đến dù sao cũng làm hiểu sát, liền lại cao hứng. không sai, chí ít cũng là thu hoạch được một phần vương hồn. Rốt đầu mắt một vòng, cự kinh đã đánh thành tản bã, cho cốt cũng không biết đi đâu, bị thổi ra khói đen ngay tại khôi phủ. Theo bốn phương tám hướng của tới, cái này khiến tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề, đánh giết một cái vương cấp quái vật, tựa hồ đối với khói đen cũng không có ảnh hưởng gì, vẫn là phải tìm đến nó đầu nguồn, mới có thể triệt để đưa nó biến mất. Nghĩ tới chỗ này lúc, rốt liền không ở do dự, vượt qua 8 triệu linh năng tại bước chân bộc phát, thân hình của hắn giống như một đạo như thiểm điện sệt qua trời cao, hướng về hắc cám đại bình nguyên chỗ sâu bay đi. Đây là giáo hoàng di ngôn bên trong khoảng cách gần hắn nhất di tích, hai mươi phẩy Đối với chân vương để nói cũng không phải là rất xa, hắn toàn lực khu động linh năng, tốc độ không ngừng tăng tốc, cường mạnh linh quang ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thật dài về đuôi. Nó là như thế lóa mắt, liền ngay cả chỗ ẩn trong vương quốc người bình thường cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Đây là trước kia chưa bao giờ có dấu hiệu, không ít người đều đưa nó cho rằng là hỏa chi ý chí dáng lâm lúc dị tượng, rất nhiều người không khỏi quỳ xuống quỳ bái. Mọn dộ vị ạ lý luận tại lúc này được đến càng nhiều tán động. đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại ý nghĩ này cũng là đúng. Ước chừng một cái giờ trung về sau, rốt liền vượt qua cái này đối với đại đa số nhân loại đến nói vô cùng dài khoảng cách, đi tới hắc giám đại bình nguyên chốt sâu. Đây là một cái đỉnh đỉnh đại danh địa danh ngay tại Vương Thành Phương Bắc. Phương Bắc trưởng thành chính là vì chống cự Hám Đại Bình Nguyên bên trên quái vật xây lên, người gác đêm quân đoàn cũng là vì vậy mà sinh ra. Mà tại Vương Thành tiến vào vĩnh hằng chỗ tránh nạn phòng ngự trạng thái về sau, Phương Bắc cũng là không có quá nhiều cải biến, chỉ là buông ra Vương Thành mặt phía Bắc phòng ngự, đem Vương Thành làm Phương Bắc môn hộ, gia nhập cùng quái vật tác chiến tuyến đầu. Trên đường đi, rốt cẩn thận quan sát trong truyền thuyết Hám Đại Bình Nguyên, toàn bộ Bình Nguyên cực lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, trên Bình Nguyên phun trào vô số quái vật, liền như là nước thủy triều đen kịt vọt tới đang đi. Khó trách hắc ám đại bình nguyên sẽ trở thành vương thành phòng thủ trọng tâm. Nhiều quái vật như vậy, liền xem như ta cũng muốn tốn không ít thời gian đến thanh lý. Rốt nghĩ thầm nếu như không phải tìm kiếm di tích quan trọng, hắn còn muốn xuống dưới khoái động một chút phong vân. Nhưng bây giờ cầm về nhân loại di sản, hoàn thành thăng linh nghi thức, thu hoạch thần tính, mới là hắn chuyện quan trọng nhất. Rất nhanh, rốt liền đi tới di tích ngay phía trên. Đây là một mảng lớn hắc ám rừng rậm, nhận gói đen ăn mòn cây tối không có chút nào âm thanh, tràn ngập tả mạ khí tức. Nhưng rốt may mậy không sợ, trực tiếp liền rơi xuống, dẫm vào rừng rậm trong nháy mắt. Rốt liền thấy một cái ba đầu cự miêu chính hung tận nhìn chằm chằm hắn. Nó linh năng đẳng cấp ước trường tại cấp 15, trong linh hồn không có nguyên hoặc cừ nguyên, chỉ có thể tính siêu giai quái vật. "Đi ra, đừng cản ta ánh mắt." Rốt bắn ra ngón tay, mấy chục phát tinh chi toa phá không mà đi, trực tiếp đem ba đầu cự miêu đánh thành cái sảng. Một đạo rõ ràng khí sáng cắm vào lồng ngực. Hủy hóa miêu ma linh hồn. Ngay sau đó, hắc ám sâm lâm chỗ sâu, toát ra càng nhiều ba đầu cự miêu. Rốt ngón tay gảy liên tục, cự miêu nhao nhao đổ xuống. Rất nhanh, hắn liền không trở ngại chút nào đi tới di sản chôn dấu điểm. Thuợ tay giết chết di sản thủ vệ về sau, Rút đào ra đại địa, để mảnh này liên lặng ngàn vạn năm di tích, có thể gặp lại thiên địa. Đây là một mảnh đổ nát thê lương, theo hiện trường còn sót lại vết tích đến xem. Lúc trước nơi này kinh lịch một trận vô cùng thảm thiết chiến đấu, nhưng chiến đấu song phương đã không được biết. Rút gỡ ra mảnh vỡ, rất nhanh liền tìm tới giáo hoàng nói tới di vật. Kia là một cái hình chữ nhật vật chứa, lộ ra phi thường tính xảo, làm ruột mở ra nó một khắc này, con mắt lập tức trợ to. Quy một chương 758, thăng linh nghi thức. Trưa sáng có gì ở trước mắt lấp lóe, quen thuộc triệu hoán cảm giác đập vào mặt, để từ sâu trong linh hồn lực hấp dẫn để ruột lập tức liền nhận ra được, đây là một phần ngọn cảnh mảnh vỡ nó hiện bất quy tắc mảnh vỡ hình lẳng lặng nằm tại vật chứa chính giữa, tựa như một khối vỡ ra ánh sáng. Ngộ cảnh mảnh vỡ, chi thức chi thư hô to một tiếng, cái này sao có thể? Rốt cũng cảm thấy không cách nào tin, căn cứ giáo hoàng di ngôn, đây là viễn cổ kỷ nguyên di sản, là một cái tiêu vong vô số năm cường đại quốc gia lưu lại xuống di vật một trong, bởi vì vị trí cực kỳ vắng vẻ, lại vật chứa có phản tiên đoán, phản trinh sát phong ấn, cho dù là kinh lịch lúc sau cường thịnh hỏa chi thời đại cũng không có tìm được. Nhưng là ngộ cảnh vỡ vụn, không phải tại hỏa chi kỷ nguyên kết thúc thời điểm sao? Chẳng lẽ là vỡ vụn ngộ cảnh mảnh vỡ, bay đến trong này đến rồi? Rốt đạo mắt một vòng, cái này vật chứa không có bất luận cái gì tổn hại, nhưng cái này cũng không thể nói rõ vấn đề, mộng cảnh mảnh vỡ không phải vật chất thực thể, mà là sen vào vật chất cùng hư ảo ở giữa một loại đặc thù tồn tại, vỡ vụn mộng cảnh mảnh vỡ có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một vị trí, đương nhiên cũng hoàn toàn có thể xuất hiện tại cái này trong thùng. Trùng hợp như vậy thực tế là để người khó có thể tin, nhưng Rốt cũng không tính truy đến cùng, dù sao có thể thu hồi một phần mộng cảnh mảnh vỡ, đến nỗi nguyên nhân cũng không trọng yếu. Hắn vui dạo dục nô ra tay, tại tiếp xúc đến nó trong ngay mắt, mộng cảnh mảnh vỡ liền như là một đạo nóng bỏng côn sắt cắm vào linh hồn của hắn, trên mu bàn tay cũng xuất hiện một cái đồ án kỳ dị, không sai. rốt tâm tình thật tốt, túi đầu nhìn về phía vật chứa, tại mộng cảnh mảnh vỡ bị hấp thu về sau, vật chứa bên trong cái khắc vật chất liền theo trong bóng tối nổi lên, bên trái là một đoàn phảng phất từ quang ngưng tụ mà thành tảng đá, phía bên phải là lấp lánh thâm thủy sáng bóng kỳ dị dung dịch, phía trên thì là phảng phất bị đóng băng tinh quang, mà phía dưới thì lại như là hoàng kim hoàng đá. rốt mở to hai mắt, cái này vật chứa bên trong lại có nhiều như vậy quang chi thạch, thuần thủy tinh nguyên cùng thuần túy tinh thủy, liếc nhìn lại, mỗi một loại chỉ ít có mười phần. mà nếu như hắn không có đoán sai, chính phía dưới hòn đá, hẳn là trong truyền thuyết thần thạch. một, hai, ba, chín, mười, trời ạ, lại có mười khối thần thạch. rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, một khối thần thạch cần một trăm điểm thần tính cùng một phần cao nhất phẩm chất nguyên thạch, cái này mười khối thần thạch, quang chế tạo nên cần một nghìn điểm thần tính. nói cách khác, cái này trong thùng, vẹn vẹn thần thạch liền giá trị một điểm thần tính. huống chi còn có quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên cùng thuần túy tinh thủy. chủ nhân, thăng linh nghi thức đã liền có thể tiến hành. trong đầu. Tri thức chi thư hô lớn, chí ít có thể tiến hành hai vòng. Rốt vui sướng trong lòng đã không cách nào ức chế, không hề nghi ngờ, cái này đem mang đến cho hắn rất nhiều thần tính. Xem ra, hắn rất nhanh liền có thể nhóm lửa đại tinh thần bảo thực giả. Rốt bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả nguyên tố đều đưa về mộng cảnh, những này có siêu cao linh tính tài liệu trân quý, bại lộ tại ngoại giới là rất dễ dàng hủy hóa biến chất. Chủ nhân, vật chứa cũng cẩm bể. Tri thức chi thư vội la lên, ta có thể cảm giác được, cái này vật chứa phi thường đặc thù, phong ấn của nó hiệu quả đến gần vô hạn mộng cảnh nơi cất giữ, đồng thời còn có cùng mộng cảnh cùng loại phản tiên đoán. Phản trinh sát đặc tính, liền chế tạo nó vật liệu, cũng là không biết, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút nó. Rốt gật gật đầu, cũng cảm thấy cái này vật chứa phi thường kỳ lạ, có lẽ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Thuận tay cũng đưa nó đưa về một cảnh. Dạng này, hắc sâm lâm di tích liền hoàn toàn bị thanh lý, phần này thuộc về nhân loại di sản cũng đã bị thu hồi. Rốt đang muốn trở về vương thành lúc, bốn phía lại tuôn ra vô số bóng đen, đến không hết hủy hóa cự miêu từ trong bóng tối vọt ra, bọn chúng đôi mắt trở nên đỏ như máu, linh năng ở vào trạng thái điên cuồng. Xem ra, phần này vật chứa là bọn chúng tồn tại tại nơi này lý do bị lấy đi về sau để bọn chúng toàn bộ đều lâm vào cơn bạo. Nhưng giờ phút này rồi suốt ruột chạy về vương thành, không có tâm tình cùng bọn chúng lãng phí thời gian. Thừa nhẹ một tiếng, 8 triệu ngàn khắc linh năng nháy mắt bộc phát, một đạo vô hình linh hồn trận lấy cực nhanh tốc độ triển khai. Kẻ thôn vệ hắc ám hủy ám lập tức đạt tới trạng thái đỉnh phong, cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt nháy mắt liền phá hủy tất cả cự miêu linh hồn. Liên tiếng kêu rên đều không có, đen đặc đuổi đen đẳng không mà lên, vô số đường kẽ sám cắm vào ruột trong linh hồn, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn lướt mắt, thân hình đẳng không mà lên, thoáng qua đã đi xa, chỉ còn lại mấy chục sợi đường kẽ sám vượt qua trời cao, theo đuôi ruột mà đi. Lần này có thể nói là siêu cấp thu hoạch lớn. Dốt Tâm Tình chưa bao giờ có tốt như vậy qua, ở trong quá trình phi hành, hắn trở lại mộng cảnh, ý đồ để phần này mộng cảnh mảnh vỡ quý vị. Nhưng đi rất lâu, đều không có tìm được vị trí của nó. Rốt chỉ có thể mở miệng hỏi, sách, mảnh vụn này là cái mộng cảnh kia kiến trúc, ta làm sao tìm được không đến?" Tri thức chi thư đang chìm mê tại nghiên cứu cái kia quái dị vật chứa, thậm chí liền mộng cảnh mảnh vỡ đều chưa kịp nhìn một chút, nghe vậy lập tức ngẩng đầu. "Ngô, cái này, đây không phải Hoa Chi Hải sao?" "Hoa Chi Hải?" Dốt sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngạc. Hắn kém chút đem cái mộng cảnh này kiến trúc đều quên, Nghiêm Dí lại nói, Hoa chi hải không phải là mộng cảnh kiến trúc, mà là thần chi ốc về sau một mảnh thổ địa, nghe nói có thể dùng đến trồng trọt linh tính hoa cỏ. Bất quá, diện tích của nó thực tế không lớn, sản lượng mặc dù rất cao, nhưng cũng còn kém rất rất xa chỗ gì ẩn hiện tại quy mô trồng trọt, chuyển đổi xuống tới đối với nhân loại tăng lên cực kỳ bé nhỏ, cũng liền bị rốt quên ở sau đầu. Nguyên lai like là hoa chi hải a. Rốt hơi có chút thất vọng, đây là không có nhất tác dụng mộng cảnh tồn tại, thu hoạch được nó mảnh vỡ đối với rốt đến nói không có cái gì tăng lên. Nhưng hoa chi hải dù sao cũng là mộng cảnh một bộ phận, đưa nó bù đắp cũng có trợ giúp tăng lên ngọn cảnh uy năng, xem như có chút ít còn hơn không đi. Rốt xuyên qua thần triệu, đi tới sau phòng, trên ngu bàn tay đồ án lập tức nóng rực lên, rất nhanh hóa thành một đoàn khí sấm rơi vào trong lòng đất. trong ngay mắt đó, rốt chú ý tới, Hoa Chi Hải diện tích trọn vẹn mở rộng gấp trăm lần, theo sau phòng một mảnh nhỏ thổ địa, biến thành một mảnh đồng bằng, loại kia phì nhiêu thổ địa thanh hương khí tức đập vào mặt, mãnh liệt linh tính ở trong đất đai nhảy vọt. đến từ ngọn cảnh phản hồi tin tức xuất hiện trong đầu, Hoa Chi Hải bổ sung, ngọn cảnh độ hoàn hảo tăng lên. Hoa Chi Hải có thể trồng trọt linh tính thực vật thổ nhưỡng có rất cường liệt linh tính cùng sinh mệnh khí tức trồng trọt vật sinh trưởng tốc độ cùng sản lượng đem thu hoạch được biên độ lớn tăng lên có đặc thù tác dụng bảo vệ rất khó sống sót hy lưu thực vật cũng có thể sống sót có thể trực tiếp thực hiện linh tính kết tụ tăng lên thổ nhưỡng ước độ cùng sinh mệnh khí tức cực lớn xúc tiến trồng trọt vật sinh trưởng gia tăng trồng trọt vật sản lượng cũng tăng lên sản lượng phẩm chất đây đây là hoàn chỉnh hoa chi hải kết quả thực không thể tin được cùng trước đó hoa chi hải hoàn toàn là cách biệt một trời mà chỗ gì ẩn hiện tại đối với linh hoa linh cỏ khuyết thiếu cũng làm mười phần to lớn thậm chí vượt qua đối cái khác vật liệu nhu cầu Bởi vì cùng loại đá mặt trời, chân ngân, nguyệt thạch dạng này khoáng vật, chỗ gì ẩn có thể trực tiếp khai thác, mà linh hoa linh cỏ trồng trọt lại cần nhất định chu kỳ. Cứ việc, am hiểu người thổ hệ giả tìm tới rất nhiều thích hợp trồng trọt vì nhiều thổ địa, nhưng sản lượng một mực rất khó tăng lên. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì linh hoa linh cỏ trồng trọt cần thánh bạch thụ cái kia mãnh liệt sinh mệnh khí tức, mà thánh bạch thụ bản thể tại vương thành vườn tây, vườn cây diện tích sớm đã không cách nào mở rộng, loại không hạ càng nhiều linh hoa linh cỏ. Mà bên ngoài vị trí, lại chỉ có thể cắm vào xuống từ thánh bạch thụ cảnh non sinh trưởng mà thành tiểu thánh bạch thụ, hắn sinh mệnh khí tức cách bản thể kém đến từ xa sinh trưởng tự nhiên cũng liền không có khả năng như vậy cấp tốc. Tiểu Thánh Bạch Thụ bản thân cũng cần trưởng thành, cứ như vậy, sản xuất chu kỳ sẽ dài hơn. Nhưng bây giờ, rốt liền có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Còn không biết Hoa Chi Hải hiệu quả đến cùng thế nào, nhưng theo trên miêu tả nhịn, hẳn là không thể so với vườn cây kém. Rốt trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi như kém một chút cũng không quan hệ, diện tích như thế lớn, cung cấp sản lượng cũng đầy đủ. Ta vớt một số lớn thần tính, nô, no, đến lúc đó liền để chi thức chi thư quản lý, khi tất yếu còn có thể để a đến thi điểm mập. Cái này gọi vật tận kỳ dụng. Ha ha ha, ta thật sự là thiên tài suy nghĩ nhất định, rốt trở lại vương thành tâm tình liền càng thêm bức thiết, hắn không ngừng gia tốc, cơ hội dùng ra bú sữa mẹ khí lực. rốt cục, tại một giờ về sau, hắn trở lại vương thành. cơ hội là lập tức, hắn đem trong vương thành tất cả cao tầng đều triệu tập đến thánh hỏa tế tự trận, hướng mọi người công bố cái tin tức tốt này. tiếng hoan hô lập tức vang vọng toàn bộ tế tự trận, mỗi người đều là vô cùng kích động, bộ sỉ vạn cùng họ rụt càng là vui vẻ ra mặt, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, bọn hắn nhanh như vậy liền có thể tiến hành thăng linh nghi thức. nhưng rất nhanh, vấn đề mới liền đến. thăng linh nghi thức nhân tuyển, tuyển ai đây? họ ruột quả quyết nói, ruột các hạ, nên là ngươi. Bồ Sĩ Vạn mỉm cười nói, "Thăng linh mi thức bản chất là tăng lên linh vị thế, bất luận là quân vương còn là chân vương, cũng có thể sử dụng, tăng lên đều rất lớn, rốt các hạ mặc dù đã thành tựu chân vương, nhưng cũng không đại biểu rốt không thể sử dụng thăng linh mi thức." "Đúng." "Mọn rốt vi hạ hô lớn." "Đương nhiên là từ rốt huynh đệ trước hết nhất sử dụng, các ngươi ai có ý kiến a?" Không người nào để ý hắn, người ở chỗ này ai cũng không có ý kiến, nhưng giá hỏa này vừa nói như vậy, cũng có vẻ là công lao của hắn như. Rốt thăng hắn một cái, nghiêm túc nói, "Chư vị, ta không tại trong hàng ngũ này, ta là nhân loại chi sinh, Bạch Kim chi tử, ta tấn thăng là đệ hết thể ngoại giới nhân tố với ta mà nói đều là vô dụng, cho nên chúng ta muốn lựa chọn một cái ta bên ngoài người. cái vấn đề này lập tức liền làm khó đám người. đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không bỏ ra nổi chú ý. đột nhiên đệ nhất phòng trưởng đến hô, ta cảm thấy cái thứ nhất thăng linh nghi thức hẳn là để đệ, đệ nhất kỵ sĩ ạ lạng đến tiến hành. đáp án này lập tức liền đạt được đám người tán thành, nhưng lập tức lại bị họ ruột bắt bỏ. không được, ạ lạng ngay tại giờ dự cảnh nội vơ vét di sản trong thời gian ngắn không có khả năng trở về, chúng ta tốt nhất đừng chờ thời gian dài như vậy. họ ruột tâm tình là vội vã nhất hắn sợ hai chuyện tốt như vậy đột nhiên xuất hiện khó khăn chắc trở, vội vàng muốn đem nó rơi tại thực chỗ. mới vừa từ lợi kiếm pháo đài trở về áng nguyệt công chúa hỏi thái dương kỵ sĩ hoặc Nguyệt chi kỵ sĩ thế nào, họ rút lắc đầu, ai cùng ổ lì vì ạ cũng tại giờ dự cảnh nội vơ vét di sản, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở về. đám người lâm vào mê mang, về sau bọn hắn lại lần lượt đưa ra mít cả, tạ bận là, hòa nghệ lờ, giờ dạ bạ, giòn, thanh vũ, tinh ca, hệ dạ bọn người, động lòng người tuyển quá nhiều, bọn hắn lại khó mà lựa chọn. thang linh nghi thức dạng này mấu chốt nhất định phải chọn một không có sơ hở nào người. Càng quan trọng chính là, người này nhất định phải có được cực cao tư chất, nếu không, chẳng phải là lãng phí ruột các hạ hạnh khổ mang về di vật. Nhưng cái lộn tới lui, từ đầu đến cuối không cách nào quyết định. Họ rốt cuối cùng quyết định hỏi Tam Bạch Tháp, muốn Bạch Tháp chi chủ hãy lệ tạ dùng tiên đoán tuyển ra một cái nhân loại thích hợp. Nhưng ái lệ tạ quả quyết tự tuyệt yêu cầu của hắn, biểu thị Bạch Tháp có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm, không cách nào lại san gian nửa phần lực lượng. Lần này liền cứng đờ, Bồ thị vạn đề nghị nếu không chờ một chút, đợi đến ạ lạn trở về liền có thể. Họ rốt cũng chuẩn bị thỏa hiệp, nhưng rốt lại không muốn chờ. Không hoàn thành thăng linh nghi thức, hắn rất nhiều thần tính liền không cách nào thu hoạch, hắn vẫn chờ nhóm lựa bạo thực giả đâu. Thế nhưng là, nhân tuyển cái vấn đề này là không qua loa được. Đang lúc hắn mười phần ưu sầu thời điểm, Tương Lai chi thư từ đó nhảy ra ngoài, hô lớn: "Chủ nhân, ta tỉnh rồi. Ta đã hấp thu phần này vận mệnh chi khí, cảm giác lại hướng vận mệnh phương hướng bước ra kiên cố một bước, nhanh cho ta tiếp theo phần đi, ta đã chờ không nổi." Rốt con mắt nháy mắt phát sáng lên. Người tới được vừa vặn, vị Quang Á vung. Thế là, vừa mới thức tỉnh Tương Lai chi thư liền bị ép bắt đầu làm việc, nó đầu tiên hấp thu rốt đưa tới vận mệnh chi khí, sau đó liền lật qua lật lại trang sách bắt đầu tiến đoán. Lần này tiên đoán quá trình 10 phần dài giang đặc, chỉ ít vượt qua một cái giờ trùng, tương lai chi thư mới cuối cùng dừng lại lật qua lật lại, kim quang tùy theo rơi xuống, trở lại trang sách của nó bên trong. "Chủ nhân, lời tiên đoán này quá khó, so trong tưởng tượng khó rất nhiều, nếu như không phải hiện tại ta, căn bản không nhìn thấy cái kia tên." "Đừng nói nhảm." Rốt vội la lên, "Mau nói cho ta biết danh tự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên này rất có thể chính là chỗ gì ẩn vị thứ ba chân vương." Tương lai chi thư tăng thắng một cái, nói ra để rốt không nghĩ tới ba cái chữ. "Họ Dụt." Rốt cả kinh nói, "Họ Dụt?" Cái này, cái này sao có thể? Tại sao là hắn? Thường Lai Chi thư kinh ngạc nói, vì cái gì không thể là hắn? Hắn là Minh quan Nguyên luật, hấp thu Thần Thánh Chi Vương tàn hồn về sau mới bước vào quân vương cấp hàng ngũ, mà hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa Thần Thánh Chi Vương tàn hồn. Thăng linh nghi thức bản chất chính là đào móc cũng tăng lên tiềm lực của con người, họ rút tiềm lực dạng này lớn, đào móc độ khó lại xa nhỏ hơn những người khác, thăng linh vòng số có thể sẽ không vượt qua năm vòng, nhân tuyển đương nhiên là hắn. Nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi kỳ thật hẳn là muốn lấy được, dùng tiên đoán tới đến đã án, so logic suy luận khó hơn nhiều. Rốt lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy à, họ Dụ thể nội có thần thánh chi vương tàn hồn, làm hành ép một thời đại chân vương, hắn mạnh không thể nghi ngờ. Như vậy, thang linh nghi thức nhân tuyển cũng chỉ có thể là hắn. Minh Quang chi vương, họ Dụ. Quy một chương 759, đại tấn thăng. Quả nhiên, làm rốt nói ra nhân từ lúc, tất cả mọi người tương đương chấn kinh, nhất là họ Dụ bản nhân. Ở trong đầu của bọn hắn, đại chủ giáo căn bản không đang suy nghĩ phạm vi hàng ngũ, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Rốt, ngươi vì sao lại cảm thấy là ta? Sau khi trầm mặc một lát, họ Dụt mở miệng hỏi. Đây là việc quan hệ chỗ gì ẩn an nguy công việc quan trọng, không thể đơn thuần lấy công tích cùng tư lịch đến xếp hạng, hẳn là để cho có tiềm lực nhất, nhất có tư chất người trẻ tuổi, chỗ gì ẩn càng cường đại, chúng ta những này đã từng vì chỗ gì ẩn kính dâng ra hết thể lão nhân, mới có thể có đến tốt hơn hồi báo. Mọn dụ vì à nói, chỗ gì ẩn của thời, mới là tâm nguyện của chúng ta, người cường đại, tại dạng này vĩ đại phục hưng phía trước trước không quan hệ nặng nhẹ. Họ rụt gật, gật gật đầu, tiếp tục nói, mà tư chất của ta, mọi người rất rõ ràng, mặc dù minh quang đặc tính nhận khói đen áp chế, nhưng ta tại tu hoạch được thần thánh chi vương tàn hồn trước, thậm chí không cách nào bứt vào lệnh luật giả hằng ngũ, bất luận thấy thế nào. Tư chất của ta cũng không tính là cao, chỗ gì ẩn bên trong mạnh hơn ta thiên tài, nhiều vô số kể." Bồ Sĩ Vạn cũng nói, "Rốt các hạ, nếu như không phải cân nhắc đến ngài là nhân loại chi sinh, có đặc thù một mặt, cái này nhân tuyển không hề nghi ngờ là của ngài." Rốt cười cười, thăng Linh Nghi thức với hắn mà nói có nhất định tác dụng, nhưng không lớn, hắn căn cơ là ngậm cảnh ngôi sao, không nhóm lựa ngôi sao mới, thực lực của hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện chân chính tăng trưởng, thần tính cùng linh hồn mới là hắn hoạch tâm tài nguyên. Mà tăng lên nhân loại chỉnh thể lực lượng, chính là rốt thu hoạch thần tính chủ yếu con đường một trong. Vậy vậy, hắn nhất định sẽ lựa chọn người thích hợp nhất tiến hành Thang Linh Nghi thức. Họ rút chính là chính xác nhất đáp án. Tin tưởng ta, ta so với các ngươi tất cả mọi người rõ ràng hơn điểm này." Rốt Nghiêm túc nói, "Lựa chọn chúng ta đại chủ giáo, tuyệt không phải bởi vì quá khứ của hắn công tích cùng địa vị bây giờ, mà là bởi vì tiềm ẩn ở trong linh hồn hắn tiềm lực. Hắn không có điểm ra thần thánh chi vương tàn hồn chuyện này, chính là hy vọng có thể để cho họ rút một chút lòng tin." "Tiềm lực của ta?" Họ rút mở to hai mắt, phản phất tại uy mắng hỏi thăm, "Ta còn có tiềm lực sao?" "Đúng, đại chủ giáo các hạ, ngài tiềm lực." Rốt Thân trầm nói, "Xin tin tưởng ta, đây là trực giác của ta. Cứ việc không có bất luận cái gì minh xác lý do." Cứ việc không có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ vào đối với rốt vô hạn tín nhiệm, đám người lựa chọn tin tưởng. Rốt mỉm cười nói, "Như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tiến hành thăng linh nghi thức đi." Tất cả mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc, không có người làm tốt tâm lý chuẩn bị, bổ sĩ Văn Trần chờ nói, "Đây có phải hay không là quả gấp?" Rốt trầm giọng nói, rèn sắc khi còn nóng, có quan hệ thăng linh nghi thức hết thảy, chúng ta đều đã toàn diện hiểu rõ, không có chờ đi xuống cần thiết, chỗ gì ẩn sớm cường đại một điểm, chúng ta liền sớm quật khởi một khắc, ngài biết cái gì gọi là quả cầu tuyết sao?" Hắn đơn giản đem quả cầu tuyết nguyên lý nói một lần, sau đó tổng kết nói: Chỗ gì ân càng cường đại, chúng ta thu hoạch được tài nguyên thì càng nhiều, tài nguyên càng nhiều, chỗ gì ẩn quật khởi tốc độ liền càng nhanh, cái này tuyết cầu liền đem càng lăn càng lớn, cuối cùng vượt xa khỏi nó ban sơ, hai năm trước, chúng ta rất khó tưởng tượng hiện tại quy mô, hiện tại, chúng ta cũng rất khó tưởng tượng hai năm sau quy mô, sớm bước ra một bước, đối với ngày sau ảnh hưởng không thể đo lường. Tiếng nói vừa ra, thánh hỏa tế tự trận bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, phản phất lần thứ nhất nhận biết hắn như vậy. Rốt, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Họ rụt cảm thán một tiếng. Đó chính là không thể dùng nhất thời ngu xuẩn đến bình phán một người trí tuệ, có người ngay từ đầu nhìn xem như cái đồ đần, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa to lớn trí tuệ. Rốt sắc mặt tối sầm. "Ngươi có thể hay không đừng xách cái này một góc dạng, ta trước kia chỉ là tư duy không có quay lại mà thôi, lại không phải thật đồ đần." Nhưng mọi người đều rất đồng ý điểm này, trong mắt bọn hắn, hiện tại Rốt cũng trước kia rốt hoàn toàn là hai người, cho dù là trước kia rốt thường xuyên sáng tạo kỳ tích, tại bọn hắn trong nhận biết cũng là chẳng phải đang tin. Mà bây giờ, Rốt đã trở thành gần với vương kình thiên trụ lớn, không có người so hắn càng đáng tin cậy. Rốt cũng lượi cùng bọn hắn so đo, bắt đầu chuẩn bị thang linh nghi thức đối với cái này cường đại linh hồn nghi thức giáo hoàng di ngôn đưa nó kể lại đến phi thường rõ ràng nghi thức bản thân cũng không phải phi thường phức tạp tại vật liệu sung túc dưới tình huống chuẩn bị hoàn toàn không có độ khó nghi thức địa điểm liên tuyển ở trong thánh hỏa tế tự trận trải qua nhân loại cải tiến về sau thăng linh nghi thức là thất lửa lại gọi là hỏa chi thăng linh nghi thức nghi thức càng đến gần lửa uy năng của nó lại càng lớn không có so thánh hỏa tế tự trận tốt hơn địa điểm rất nhanh bộ tướng nguyên hậu cần liền đem nghi thức chỗ nhu cầu đại lượng chân gần linh năng thủy tinh cùng bảo thạch vận chuyển đến thánh hỏa tế tự trận bên trong bọn chúng đem cấu thành nghi thức cơ sở bộ phận rút rỗi ra hai tay, tại 8 triệu ngàn khắc linh năng áp lực dưới, linh tính bảo thạch rất nhanh vỡ vụn, hóa thành bột phấn hôn hòa chân ngân dựa theo đặc biệt phương thức rót vào linh năng trong thủy tinh, lại đem thủy tinh dựa theo đặc biệt quy luật sắp xếp, chính là thăng linh nghi thức cơ sở bộ phận. Dưới sự cố gắng của mọi người, chỉ dùng nửa cái giờ chung liền hoàn thành. Toàn bộ thăng linh nghi thức, nhìn qua tựa như một cái phức tạp 17 bên cạnh hình, nhưng tại thứ tư sừng, đều có một cái kỳ dị hình tròn đồ án. Sau đó, rút bước vào thăng linh nghi thức, tại chính bắc buông xuống 2 phần quan chi thạch, tại chính tây buông xuống 2 phần thuần túy tinh thủy. Tại chính nam buông xuống hai phần thuần túy tinh nguyên, cuối cùng, tại chính đông buông xuống một mai thần thạch. Một giây sau, toàn bộ nghi thức đều phát sáng lên, mông mông ánh sáng nhạt dâng lên, đem trọn sở tiêu đi ô đều bao phủ ở bên trong, cùng thánh hỏa kim quang hòa lẫn, một cô kỳ dị khí tức đối diện mà đến, có như vậy trong ngay mắt, rốt cảm giác hắn thật giống như đứng tại vô ngẩn trên bầu trời, bốn phía là vô tận trống trải, lòng dạ của hắn vô hạn mở ra, tựa như cùng vũ trụ hòa làm một thể. Là thời điểm. Rốt đè nén tâm tình kích động nói, "Họ rút, đứng tiến vào nghi thức trung tâm đi." Họ rụt khô héo trên mặt hiếm thấy toát ra một vẻ khẩn trương, hắn nhịn không được lại hỏi một lần. Ngươi xác định là ta sao? Ta thật có tiềm lực sao? Rốt Châm giọng nói, ta chưa bao giờ giống như vậy một khắc xác định, đại chủ giáo, ngài tiềm lực siêu việt ngài tưởng tượng, là khói đen áp chế, chế ước ngài trưởng thành. Họ rụt trên mặt nhịn không được lộ ra một điểm nụ cười, hắn dù sao cũng là trợ gì ẩn đại chủ giáo, thấy qua vô số sóng gió, rất nhanh liền ổn định tâm thần, bước vào thăng linh trong nghi thức tâm. Tất cả mọi người thối lui đến nghi thức bên ngoài, rốt đứng tại nghi thức bên dưới, hai tay theo địa, đem hắn linh cẩn thận tiếp xúc đến thăng linh nghi thức. Một giây sau, hắn tựa như đi tới linh chi hải dương trung ương, vô tận linh bao phủ ánh mắt, vô hạn linh năng tại hải dương xuống phủ trào, mà tại cái này vô hạn không gian trung ương, đứng ẩn người một cái vận đục linh hồn, đó chính là họ ruột linh hồn. Chi thức chi thư kích động hô lớn, không sai, đây chính là thăng linh nghi thức, trong truyền thuyết cao nhất linh hồn nghi thức, nó đem mượn nhờ vũ trụ chi linh lực lượng, tăng lên linh vị thế, cưỡng ép kéo lên hồn tiềm lực, cuối cùng có thể thu được bao nhiêu, đều xem tư chất cùng năng lực. Tương lai chi thư cũng đồng dạng hết sức kích động, chủ nhân, ta cảm thấy vô hạn khả năng, ngài thao tác, đem cực đại ảnh hưởng thăng linh nghi thức hiệu quả, muốn tốt nhất hiệu quả mỗi một bước đều phải hoàn mỹ, liền để ta dùng tiền đoán đến giúp đỡ ngài đi. Nó điên cuồng lật qua lật lại trang sách, Kim Quang tại trang sách bên trong cung thiểm. Chủ nhân, đem hết toàn lực tập trung linh. Rốt nắm chặt hai tay, lập tức toàn bộ linh chi hải dương bên trên đều nổi lên cuồng phong. Cọ rửa họ ruột linh hồn. Rốt đem linh chi cuồng phong chỉ hướng họ rút, linh hồn của hắn lập tức bị linh phong vây quanh, kích phát càng mạnh linh. Linh chi hải dương bắt đầu dứt gạo, linh dòng nước bắt đầu hướng họ ruột linh hồn phóng đi. Cam Đoan Phong tại nước bên ngoài lại kích phát càng sâu tầng linh, cấp độ rõ ràng. Càng sâu tầng linh chi thủy lưu phóng tới họ rụt linh hồn, hắn lộ ra thần sắc thống khổ. Ở trên cơ sở này, tần khả năng kích phát càng sâu tầng linh. Một vòng lại một vòng, tuyệt không thể dừng lại. Rốt bộ phát ra toàn bộ lực lượng, hết sức điều khiển thăng linh nghi thức, xung kích họ rụt linh hồn dòng nước càng ngày càng thô, càng ngày càng sâu, hắn linh minh lộ ra sinh ra biến hóa kỳ quái, trở nên càng thêm công linh, càng thêm thông thấu, tựa như màu xanh bầu trời đồng dạng. Hắn linh chi vị thế tăng lên cao, tương lai chi tư hồ lớn. Rốt chú ý tới, họ rụt hồn thể cũng theo đó phát sinh biến hóa, nó liền giống bị kéo dài một bên, nguyên bản vận dục hồn thể trở nên rõ ràng lực lượng cường đại hơn thả ra, linh năng hải dương tại hướng hắn sụp đổ, hắn linh năng tại kịch liệt kéo lên, hữu dụng, rốt lập tức hưng phấn lên, sử dụng lực khí toàn thân nâng lên càng sâu linh cỏ rửa họ ruột linh hồn, hắn dù sao cũng là một vị chân vương, lực lượng linh hồn không gì sánh kịp, tại hắn dung chuyển xuống, toàn bộ linh chi hải dương đều đang run rẩy, càng sâu linh bị rốt nhất lên, xông lên họ ruột linh hồn, họ ruột thuế biến cũng biến thành càng lúc càng nhanh, tiên lặng ở trong linh hồn hắn tàn hồn bắt đầu phóng thích lực lượng, toàn bộ không gian đều mơ hồ đang run rẩy, nhưng rất nhanh, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu trở thành nhạn, dần dần trở về hư không, chi thức chi thư hô lớn. Thăng linh nghi thức lực lượng sắp hao hết, rốt còn chưa kịp phản ứng, trước mắt huyễn tượng liền biến mất, hắn trở lại thánh hỏa thế tự trận bên trong. Trước mắt thăng linh nghi thức đã sụp đổ, cơ sở khung tán đầy đất, trở nên cháy đen, liền giống bị cháy khét, bốn phương tám hướng bên trên nguyên tố cũng vỡ vụn tản ra, quang chi thạch hóa thành một đoàn tro tàn, thuần túy tinh thủy biến thành một bãi cháy đen dầu dạng màng vật chất, thuần túy tinh nguyên tan thành mây khối, mà thần thạch thì nát một chỗ, biến thành đá bình thường. Ở giữa họ rụt hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi đầm đìa, trên mặt biểu lộ cực kỳ và mẹo. Họ rụt các hạ. Bố sĩ vạn thử tham dò hỏi. Một giây sau, Họ rụt thần sắc nháy mắt khôi phục bình thường, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, mãnh liệt thần quang theo hắn trong đôi mắt thả ra, uy thế vô cùng đập vào mặt, tích liệt linh năng ba động tùy theo theo trong linh hồn của hắn tạo nên, thật mạnh linh năng, bố sĩ vạn cả kinh nói, rốt cảm ứng một chút, họ rụt linh năng chỉ ít đột phá 2 triệu ngàn cấp, so trước đó linh năng cường đại rất nhiều, càng khiến người ta kinh ngạc chính là linh hồn của hắn, hồn thể bên trong cường nguyên rõ ràng đến trở nên mạnh hơn, hắn cẩn thận quan sát một chút, lấy mộng cảnh tiêu chuẩn đến xem, chỉ ít tại bảy phần cường nguyên trở lên, mạnh như vậy, rốt cơ hồ không thể tin được, họ rụt quả thực tựa như biến thành một người khác. Thăng Linh nghi thức tăng lên hiệu quả như thế lớn. Mòn Rổ Vi Nhẹ dọa hỏi, đại chủ giáo, ngài cảm giác còn tốt chứ? Họ giựt trên mặt lộ ra một cái rõ ràng nụ cười, tựa như một đạo ánh nắng, đem ẩn tàng ở đấy lòng hắn hầm hực chi khí quét sạch sành sanh. Chư Vị, ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy qua. Thăng Linh nghi thức thật sự là quá thần kỳ, ta mơ hồ có một loại cảm giác, ta đã thoát thai hóa cốt, mà linh hồn của ta nói cho ta, ta đã chuẩn bị kỹ càng, còn có thể tăng lên. Chi thức chi thư hô lớn, đây là có thể tiến hành vòng thứ hai Thăng Linh Nhi thức báo hiệu. Tương lai chi thư cũng cho ra chính xác báo trước, không sai. Hắn có thể trực tiếp tiến hành vòng thứ hai thang linh nghi thức. Tất cả mọi người vô cùng hứng phấn, rốt cũng quả quyết quyết định tiến hành vòng thứ hai thang linh nghi thức. Rất nhanh, bên trên một vòng thang linh nghi thức hải cốt liền bị quét dọn ra ngoài, một vòng mới thang linh nghi thức cũng chuẩn bị hoàn tất. Vòng thứ hai thang linh nghi thức tựa như một cái đảo ngược loa, nhưng tại thứ tư sừng, y nguyên đều có một cái kỳ dị hình tròn đồ án. Rốt theo thứ tự tại chính bắc vuông xuống bốn phần quang chi thạch, chính tây vuông xuống 4 phần thuần túy tinh thủy, chính nam vuông xuống 4 phần thuần túy tinh nguyên, chính đông vuông xuống 2 mai thần thạch, thang linh nghi thức liền lại một lần nữa bắt đầu. Lần này, hắn nhìn thấy viễn cảnh là vô ngân vũ trụ mà trong tinh không có vô số nhiều khối không khí vây quanh họ rụt linh hồn. Đây là một loại khắc linh biểu hiện hình thức, bọn chúng đều là linh vụ một loại hình thái. Chi thức chi thư giải thích nói, rụt hít sâu một hơi, nhấc lên toàn bộ lực lượng, lần nữa dựa theo tương lai chi thư nhắc nhở, Hoàn Mỹ hoàn thành vòng thứ hai thăng linh nghi thức. Làm họ rụt lần nữa mở mắt ra lúc, cường đại linh năng khí tức đã xung kích đến rốt, nguyên luật trận vực mơ hồ đối với rốt tạo thành áp lực. Linh năng cường độ chỉ ít vượt qua 5 triệu ngàn khắc, hồn thể bên trong nguyên luật chí ít tăng vọt đến 15 phần. Tri thức chi thư nói, một cái linh hồn bên trong có được 15 phần cường nguyên, đây là rốt lần thứ nhất nhìn thấy mà lớn nhất cải biến là linh hồn của hắn, nguyên bản bởi vì thần thánh chi vương tàn hồn tồn tại mà vẫn đủ không thể, bây giờ trở nên thanh tịnh mà rõ ràng, nhưng cái kia còn chưa tiêu hóa tàn hồn, phần lớn đều đã chuyển hóa thành hắn lực lượng. Họ rút nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, ta còn có thể, ta còn có thể. Tất cả mọi người vô cùng kích động, bổ sĩ vạn hô lớn, vòng thứ ba thăng linh mi thức. Tương lai chi thư kích động hô, chủ nhân, chủ nhân, ta nhìn thấy vô tận kỳ quan, lần này thăng linh mi thức chính là mấu chốt nhất thăng linh mi thức, nó sẽ vì ngài mang đến rất nhiều thần tính. Nhưng đột nhiên không có trả lời, bởi vì nguyên tố không đủ. Vòng thứ ba thăng linh nghi thức cần tám phần quang chi thạch, tám phần thuần túy tinh nguyên, tám phần thuần túy tinh thủy, bốn khỏa thần thạch. Mà ruột chỉ còn lại bốn phần quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên cùng thuần túy tinh thủy cùng bảy khỏa thần thạch, chỉ có thần thạch là đủ, cái khác đều không đủ. Làm sao bây giờ? Còn lại di tích đều phi thường xa xôi, hơn nữa còn không nhất định có những này nguyên tố. Ngay tại ruột thời điểm do dự, đột nhiên bộ tư nguyên hậu cần chủ quản hữu lần chạy như điên tiền đến, hô lớn, họ ruột các hạng, ruột các hạng, có, ta có. Hắn vội vàng cầm ra một cái hộp, mở ra xem, là một cái có phong ấn hiệu quả vật chứa. Vật chứa bên trong linh quang lấp lánh, chính là bốn phần quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên cùng thuần túy tinh thủy, thu hoạch lớn. Chúng ta có thu hoạch lớn, đây là cai cùng ổ lì vị hạ đại nhân ở trong giờ giờ thu thập được. Rốt trong lòng giận mình, đây cũng quá trùng hợp, hắn thiếu bốn phần, lại vừa vặn đến bốn phần, nhưng ngay sau đó cuồng hỉ sông lên đầu, hắn không lo được cái khác, lập tức tiếp nhận vật chứa, cất cao giọng nói, chuẩn bị vòng thứ ba thăng linh nghi thức. Đám người ở bang đáp ứng. Vòng thứ ba thăng linh nghi thức là một cái kỳ dị thùng hình dáng hình thái, cần càng nhiều linh tính vật liệu, nhưng đại hậu cần tư nguyên bộ duy trì dưới, bọn hắn rất nhanh hoàn thành rốt lần nữa tại bốn góc mang lên tám phần quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên, thuần túy tinh thủy, cùng bốn khỏa thần thạch đem vòng thứ ba thăng linh nghi thức khởi động. rất nhanh, được sự giúp đỡ của tương lai chi thư, rốt lại một lần hoàn mỹ hoàn thành lần này thăng linh nghi thức. sụp đổ trong nghi thức, hà lỗ nhìn xem hai tay của hắn, minh diệu tia sáng tại trong lòng bàn tay của hắn lấp lóe. hắn đột nhiên bắt đầu cười như điên. ha ha ha ha, đây mới thực sự là minh quang nguyên luật à, ta rốt cục nắm giữ minh quang nguyên luật. rốt thấy rõ, trong linh hồn của hắn, minh quang nguyên luật đã đạt tới hai phần, cực kỳ cường đại nguyên luật lực lượng thậm chí dung chuyển căn bản nguyên trận vực. Hắn mặc dù còn không phải chân vương, nhưng đã đến gần vô hạn chân vương, chỉ kém chân vương nghi thức một bước kia. "Trời ạ, mười triệu ngàn khắc linh năng." Chi thức chi thư thở dài, "Thần thánh chi vương cũng quá mạnh đi, ta quả thực không thể tin được, hắn một sợi tàn hồn có thể làm đến loại trình độ này." Họ rút thở dài nói, "Ta cũng quá mạnh đi, ta quả thực không thể tin được, tiềm lực của ta có thể mạnh đến loại trình độ này." Bồ thị vạn cả kinh nói, "Vĩ đại quân vương, họ rụt các hạ, ngài đã là một vị vĩ đại quân vương." Quy 1 chương 760, bạo thực dạ. Họ rút trên mặt mỗi một cây cây khô đều đang nhạy vọng, đều đang hoan hô. Hắn chưa từng có cao hứng như vậy qua. Cái này kiểm chế hơn 50 năm phiền muộn vào đúng lúc này toàn bộ phát ra. Hắn không phải chỗ gì ẩn từ trước tới nay yếu nhất đại chủ giáo, mà là mạnh nhất. Trước nay chưa từng có tự tin trở lại trong lòng của hắn, để hắn nhìn qua tựa như một viên nợ hoa cây giả, một đoạn gặp xuân cây khô. Đây chính là minh quang lực lượng a. Họ du say mê tại cái này hoàn mỹ hoàn hảo luật pháp chi cung minh diệu tia sáng tại hắn quanh người nhảy múa, nhất thời biến thành vạn mẹo gợn sóng hình, nhất thời biến thành phong lên hai phần hình nửa vòng tròn. Ta cảm nhận được hoàn chỉnh minh quang chi luật pháp, tia là minh diệu loé sáng, huy hoàng ánh sáng thần thánh. Nó căn bản không phải nhất toàn diện đặc tính, tác dụng của nó chỉ có một cái, đó chính là đâm xuyên khói đen trái tim. Hắn giang hai tay ra, vô số điểm sáng nháy mắt xuyên qua tất cả mọi người thân thể. A, bọn rỗng vi ạ nhìn qua hai tay của hắn, ta linh năng biến nhanh, vận chuyển càng thêm trôi chảy, tựa như trong nước cá bơi, không trùng chim bay. Ở đây tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau, có ít người thậm chí còn cảm giác được linh hồn của hắn bắt đầu sao động, đây là trưởng thành dấu hiệu. Chỉ trừ rốt, hắn không có cảm thấy bất kỳ biến hóa nào. Họ rút mỉm cười nói, ta đem các ngươi trong linh hồn ẩn nút khói đen mảnh vụn toàn bộ đánh xuyên. Tiêu diệt khói đen chính là trị liệu linh hồn. Hắn xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào thánh hỏa bên trong. Mạch liệt thánh hỏa vào đúng lúc này cũng biến thành ôn hòa, phát ra mềm mại vù vù âm thanh, phản phất hoan lên hắn đến. Họ rụt bước nhanh đi đến thánh hỏa trung tâm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hàng trăm triệu điểm sáng sẽ xuyên qua vương linh hồn. Mấy sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khói đen theo vương trên mi tâm hiện hiện, thoáng qua biến mất tại thánh hỏa trong kỳ quang. Quả nhiên, vương trong linh hồn còn có nhiều như vậy còn sót lại nhỏ bé khói đen, khó trách còn muốn nhiều như vậy thiên tài có thể tỉnh lại, làm thánh hỏa kẻ thủ vệ, vậy hạ chính là khói đen cái đinh trong mắt. Vương Long mày rõ ràng đến gian ra, gia, tại trải qua linh hồn đại sư dịch sĩ sì là trị liệu, thánh hỏa tiến đến giai, cùng họ rút tĩnh hóa về sau, hắn thức tỉnh ngày đại đại trước thời hạn. Họ rút dự tính nhiều nhất chỉ dùng 1 đến 2 ngày, Vương liền sẽ mở to mắt. Hắn đi ra thánh hỏa, đem cái tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người. Tiếng hoan hô lại một lần vang vọng thánh hỏa tế tự trận, kéo dài không thôi. Bọn hắn Vương, cuối cùng từ viễn cổ ác niệm ám toán bên trong, trật để đi tới. Bất luận thời điểm nào, chỉ có bọn hắn Vương tọa trấn tại thánh hỏa bên trong lúc, lòng của bọn hắn mới có thể rơi xuống đất, mới có an ổn cảm giác. Cùng lúc đó, rốt trước mắt cũng hiện lên minh diệu kỳ quang khởi động lại thăng linh nghi thức, thần tính 100, đoạt lại di sản, thần tính 100, cường hóa linh chi màn sân khấu, thần tính 100, cung cấp tài nguyên, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 1200, 1500 thần tính. Rốt kinh ngạc nhìn xem phương Tiêm Bia bên trên kim quang, hắn chưa từng nghĩ đến lần này có thể thu được nhiều như vậy thần tính. Cường hóa linh chi màn sân khấu coi như khởi động lại thăng linh nghi thức vì cái gì cũng có thể có 100 thần tính. Đoạt lại di sản cùng cung cấp tài nguyên không phải một chuyện sao? Vì cái gì cũng có đơn động một hạng. Đối mặt vượt qua ngoài tưởng tượng thần tính Tri thức chi thư cũng là vui vẻ ra mặt, giọng nói nhẹ nhàng đáp, cái này cho thấy thăng linh nghi thức có khó có thể tưởng tượng tầm quan trọng. Khởi động lại nó, là chỗ gì ẩn một cái tốt đẹp bắt đầu, chỗ gì ẩn đem cắt sâu ý thức được tầm quan trọng của nó, tạo thành ảnh hưởng là mười phần sâu xa, đến nỗi đoạt lại di sản. Tri thức chi thư cũng không nghĩ ra giải thích hợp lý, đoạt lại di sản bản thân không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có đưa nó dùng cho nhân loại mới có thể thu được thần tính, nhưng cuối cùng một hạng rõ ràng bao quát đoạt lại di sản tác dụng. Theo lý mà nói, không nên lại có đơn độc một hạng, nhưng ngọn cảnh là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Đây là nó tầng dưới chót nhất cơ chế, là hết thể tồn tại căn cơ, cũng là nó sâu nhất bí ẩn, coi như hoài nghi chủ nhân là viễn cổ ác niệm cũng không thể hoài nghi mộng cảnh phạm sai lầm. Có lẽ di sản bên trong còn có cái gì đặc thù đi. Tri thức chi thư rơi vào trầm tư, nhưng nó suy nghĩ rất nhanh lại bị đánh gãy. Xẹt, họ rút nguyên luật là chuyện gì xảy ra? Rốt nhìn chằm chằm họ rút linh hồn, hắn hồn thể bên trong rõ ràng xuất hiện một đạo dài nhỏ hồ quang. Linh hồn cảm giác nói cho hắn, đây là đại chủ giáo minh quang cường nguyên, nó cường độ cao tới trước nay chưa từng có 25 phần. Nhưng lạ, loại này hình thái nguyên luật, hắn chưa bao giờ thấy qua. Rõ ràng là Cử Nguyên, lại có thể dung chuyển tế căn bản nguyên, nếu như vượt qua 50 phần, đó có phải hay không căn bản nguyên cũng ngăn không được. Chi thức chi thư lung lay trang sách, không, chủ nhân, dựa theo mộng cảnh tính toán tiêu chuẩn, 25 phần nguyên chính là một phần hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì khuyết điểm nguyên luật. Đại biểu hắn sắp sáng riêng này cái đặc tính xuống tất cả nguyên chi mảnh vỡ toàn bộ tụ hợp, nó không có khả năng vượt qua 25 phần nguyên, trừ phi hắn còn có cái khác nguyên luật. Chính vì vậy, mặc dù nó ở trên vị thế chỉ là Cử Nguyên, nhưng ẩn luận đã có cùng căn bản nguyên có phần đình kháng lễ tư bạn. Rốt châm ngâm nói, 25 phần sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng Không sử dụng nhiều màu chi mộng thông thường nguyên thăng cấp, chính là cần 25 phần nguyên. Chi thức chi thư gật gật đầu. Hiện tại, các ngươi đại chủ giáo khoảng cách chân vương chỉ có cách xa một bước, chỉ cần hắn hoàn thành chân vương nghi thức, liền có thể trở thành chân chính minh quang chi vương. Rõ sợ hai than nói, 25 phần cường nguyên, toàn bộ hoàn thành nguyên thăng cấp, rất khó a. Đây là không có khả năng. Chi thức chi thư phụ nhận nói, một lần hoàn thành 25 phần cường nguyên nguyên thăng cấp, chỉ sợ nguyên chi hải đều muốn lật. Bình thường là hoàn thành một phần đến hai phần, dạng này hắn liền trở thành có được một phần căn bản nguyên, 24 phần cường nguyên chân vương. Về sau. Hắn lại từ từ mà đem nó cường nguyên thăng cấp, trong linh hồn đã có một phần trí cao nguyên luật dưới tình huống, đến tiếp sau tăng lên liền tương đối dễ dàng. Rốt giờ mới hiểu được tới, khó trách chân vương ở giữa có trên lệch lớn như vậy, một phần căn bản nguyên chân vương, cùng 25 phần căn bản nguyên chân vương, vậy đơn giản không phải một cái lựa cấp. Ta quả nhiên vẫn là còn nhỏ chân vương, liên vĩ đại quân vương linh năng đều so với ta mạnh hơn. Nhưng nghĩ lại, vương tại quân vương cấp thời điểm, linh năng cũng đến cấp 17 cực hạ, đây chính là có được 40 triệu ngàn khắc linh năng quân vương. So sánh với đó, 10 triệu ngàn khắc linh năng cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên Minh Quang Chi Vương cường đại vẫn là để người không thể không cảm thán, vẹn vẹn chỉ là một sợi tàn hồn, liền để họ ruột dạng này từ chân người, chỉ dùng ba vòng thăng linh nghi thức liền đạt tới giới hạn trạng thái. Tại Thánh hỏa tế tự trận tiếng hoan hô bình ổn lại về sau, Rốt liền đem cái tin tức tốt này nói cho đám người. Nghe tới họ ruột đã tại chân Vương cánh cửa trước đó lúc, tất cả mọi người là một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Chúng ta phải có vị thứ ba chân Vương. Dạng này suy nghĩ tại trong lòng mỗi người quen quẩn, nhưng không có người nói ra. Bọn hắn sợ hãi vừa nói ra, liền sẽ từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Rốt nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, vội vàng lại bổ sung, đương nhiên hiện tại còn không thể tiến hành chân vương nghi thức, nhân loại không có đủ vận thế gánh chịu vị thứ hai, Ách, vị thứ ba chân vương. Bồ sỉ vạn lo lắng hỏi, vậy làm sao bây giờ? rốt mỉm cười nói, đừng nóng nổi, bồ sỉ vạn, ngươi quên ta nói cuối cùng thăng linh nghi thức sao? Bồ sỉ vạn lập tức lấy lại tinh thần, cuối cùng thăng linh nghi thức là nguyên bản viễn cổ thành thần một bước cuối cùng, nhưng cái này con đường đã đoạn tuyệt, thăng linh nghi thức đã không có một bước cuối cùng, thay vào đó chính là chân vương nghi thức. nhưng cuối cùng thăng linh nghi thức cũng không phải là từ đây liền biến mất, tại trải qua cải biến về sau, nó biến thành một cái mới nghi thức có thể để chân vương dung hợp thần hóa nguyên chất vật, mặc dù không cách nào hình thành hoàn chỉnh thần nguyên nền bóng, nhưng cũng có gánh chịu linh hồn cùng căn bản nguyên năng lực, dạng này liền có thể vì mới chân vương đưa ra không gian. Tại vương sau khi tỉnh lại, chúng ta liền có thể tiến hành cái này trải qua đặc thù cải biến nghi thức, ta còn có 6 phần thần hóa nguyên chất vật, hẳn là đầy đủ vì họ rút đưa ra không gian. Không có người nói chuyện, thánh hỏa tế tự trận bên trong yên tĩnh, nhưng mừng như điên cảm xúc ở trong yên lặng truyền lại, mỗi người trong đôi mắt đều lóe ra hy vọng ánh sáng. Đột nhiên, mọn dụ vị ạ hô to một tiếng, chỗ di ẩn quật khởi không thể ngăn cản. Tâm thần của mọi người đều vì vậy mà chấn động, hắn phản phất hô lên tiếng lòng của bọn họ. Họ rụt dơ tay phải lên, phản phất thần giao cách cảm, tất cả mọi người làm ra giống nhau động tác, cùng hô lên. Duy quang cùng lừa nhân loại vạn tuế, tại dạng này sụp sôi trong không khí, họ rụt chính thức hướng duột đưa ra chỗ dị ẩn một vòng mới toàn diện mở rộng kế hoạch. Cứ việc vương đem tại một hai ngày về sau thức tỉnh, nhưng bọn hắn liền cái này một hai ngày đều không thể chờ đợi. Duột kinh ngạc nhìn xem phần này có thể xưng kế hoạch to gan, tại phần kế hoạch này bên trong, chỗ dị ẩn đem đi ra bốn phương tám hướng tất cả đại thành, đồng thời hướng bốn phương tám hướng mở rộng, hắn tỉnh thế chi hung mãnh. Kỳ lực nói chi cùng bạo, là chỗ gì ẩn bao năm qua đến nay trước nay chưa từng có, nếu như phần kế hoạch này thật đúng hạn hoàn thành, cái kia chỗ gì ẩn đem tại 1 đến 2 năm, theo ở chết tử tận sơn mạch một cái trong khe núi vương quốc, nhất cử biến thành chiếm cứ toàn bộ. Hôi thổ đại lục, bộ phận tử thổ đại lục khổng lồ quốc gia. Hắn diện tích chi lớn, vượt qua hiện tại mấy trăm lần. Cái này, chúng ta có nhiều lực lượng như vậy hoàn thành khổng lồ như vậy mở rộng sao? Sau khi xem xong, Dột Hoang mang nâng lên con mắt, nhìn xem trước mắt đám người. Bồ Sỉ Vạn cười nói, có ba vị chân vương nhân loại quốc gia, nhất định có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Điên rút miệng thuốc lá lại cười nói, cứ việc trên giấy chiến lược không đủ, chúng ta tin tưởng, chúng ta còn có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. món rỗ vị hạ nói, chúng ta còn có khả liệu bí ẩn bộ đội. đại chủ tế mệ cầm nói, hắn lại lấy được to lớn tiến triển, khả liệu chiến lược ngay tại điên cuồng bành trướng, sở nghiên cứu công giới cũng chế tạo ra càng nhiều linh năng cấu trang thể, cấm kỵ vũ trang cũng tại khôi phục bên trong. chúng ta thực tế chiến lược, cũng không chỉ trên giấy những cái kia. hạ mạn độ thì nói, rốt các hạng, hết thảy toàn bằng ngươi quyết đoán. rốt khe những mày, hắn không thể quyết định chủ ý, liền hướng tri thức tri thư cùng tương lai tri thư hỏi thăm. tương lai tri thư trầm ngâm nói ta nhìn không thấy rõ ràng tương lai hỗn độn mê mang vận đủ phụ động bóng tối đây là không biết khả năng còn có nhất định nguy hiểm Chi thức chi thư mở ra trang sách dùng một loại hết sức nghiêm túc ngựa khí nói chủ nhân làm đã từng nhân loại liên quân người quyết định ta đã từng dùng ta vô thượng trí tuệ trợ giúp bọn hắn lấy được vô số lần thắng lợi ta có thể người phụ trách nói cho ngài làm như vậy không hợp lý chỗ gì ẩn lực lượng có hạn các ngươi vì cái gì không trước tập trung hết thể chiến lược hướng tây triệt để chiếm đoạt dở dẻo vương quốc đã từng thổ địa thu thập tất cả mọi người vật tư tài nguyên tiến một bước mạnh lên về sau lại quay đầu hướng đông nam bắc phương hướng mở rộng. Rốt cảm thấy tri thức chi thư lời nói có chút đạo lý, liền lập tức hướng đám người đưa ra hẳn ý nghĩ. Đinh cảm thán nói, không hổ là rốt các hạ, suy nghĩ thật sự là chu toàn. Nhưng ngài không hiểu rõ chỗ gì ẩn trước mắt chiến lược, phương tây chiến tuyến quá nhỏ, chúng ta mở rộng không ra, trọng yếu nhất chính là, quá nhiều chiến lược tụ tập tại một cái phương hướng, sẽ cho chúng ta hậu cần băng chuyển đến nặng nghề gánh vác. Bồ sĩ văn nói, chúng ta hậu cần vận chuyển năng lực, xa xa theo không kịp chúng ta chiến lược tốc độ phát triển. Rốt hơi có tiếc nuối, ngay tại hỏi lại lúc, tương lai chi thư đột nhiên hô, chủ nhân. Cái vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết, ta nhìn thấy, chỗ gì ẩn rất nhanh lại sẽ có đột phá mới. Khụ khụ. Dột tăng hắn một cái, lộ ra một cái cao thâm mạc chắc nụ cười. Không cần lo lắng, cái vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết, liền theo ta nói xử lý. Hắn xoay người, chỉ hướng tây nam phương hướng, lớn tiếng nói: "Toàn lực hướng tây mở rộng, đoạt lại gia viên của chúng ta." Giờ khắc này, tất cả mọi người nhiệt huyết, tất cả đều sôi trào lên, bọn hắn biết, chỗ gì ẩn sắp bước vào thời đại mới. Một cái thuộc về bọn hắn kỷ nguyên. Pegasus Vi ẩn công lịch, năm 1326, tháng thứ 12 ngày thứ 5. Chỗ gì ẩn anh anh liệt liệt đại quyết trương, tại một ngày này chính thức khởi động. Lần này chiến tranh quy mô sẽ vượt qua trước kia tổng cộng. Theo Thánh hỏa tế tự trận đi ra về sau, tất cả mọi người cấp tốc đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Maraot cũng rốt cuộc tìm được nhàn rỗi, trở lại một cảnh. Thần tính đã đủ, hắn muốn bốc cháy hắn thứ 19 ngôi sao. Đại tinh thần bạo thực giả, đây là rốt lần thứ nhất nhóm lửa chi thức chi thư nhận định bên ngoài ngôi sao, chỉ căn cứ trực giác của hắn. Hy vọng ta không có sai. Rốt lặng lẽ nghĩ, trước mắt hắn trên tinh thần hạn y nguyên vẫn là hai mươi nhóm lửa khỏa đại tinh thần này, hắn liền chỉ còn lại một cái chỗ trống. Nếu như lại nhóm lựa một viên cự tinh thần về sau còn không thể đột phá hạn chế, vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngôi sao có định lượng cùng tỉnh lại. Chi Thức Chi thư nói, bạo thực giả cần 3 cái vương hồn, 3 phần cơ nguyên, 100 phần tuổi linh hồn, 100 phần hồn chi hoa. Rốt gật gật đầu, mục cảnh hiện tại có 1725 thần tính, hoàn toàn đầy đủ chế tác 100 phần tuổi linh hồn, duy nhất huyết thiếu chính là vương hồn, nhưng tại thu hoạch giáo hoàng di sản trong quá trình, hắn giết chết một đầu hủ hóa côn long linh hồn, đánh giết vô số hủ hóa miêu ma. Vốn là kém 2 cái vương hồn, nhưng không nghĩ tới, tại dung thủy ám giết chết di sản vị trí tất cả hủ hóa miêu ma về sau, Linh hồn của bọn chúng vậy mà ở trong linh hồn tế đàn dung hợp thành hai cái vương hồn. Thủ hoa chín đầu miêu ma linh hồn, thủ hoa cựu vĩ miêu ma linh hồn. Đối với này, chi thức chi thư giải thích là, bọn chúng nguyên bản là hai cái vương cấp quái vật, chỉ là bọn chúng năng lực đặc thù để bọn chúng phân giải thành tiểu nhân quái vật, đây khả năng là linh hồn của bọn chúng một trong những đặc tính. Dù đối với này cũng không có quá mức để ý, yếu vương cấp quái vật với hắn mà nói đã hoàn toàn không phải uy hiếp, thiện tay liền có thể đánh giết, coi như thiếu hai cái vương hồn cũng chỉ là chậm trễ hắn mấy ngày thời gian mà thôi. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này, cho hắn cảm bất một chút phiền toái. Rốt tiến vào linh hồn hoàng nguyên, đi tới ngôi sao cho tàn trước, đem tất cả nhu cầu vật để vào trong đó. Ngọn lửa màu xám ở trước mắt đằng không mà lên, nó là như thế không thấy được, tựa như một đoàn lắc lư vải xám. Màu xám văn tự tại trên mặt vải hiện hiện. Bạo thực giả. Trạng thái: cố định tiêu đốt. Thinh năng: bạo thực. Có định lượng: ô bế chi tinh. Vị thế: vĩnh hằng chi hỏa. Cường độ: 1.5 triệu. Miêu tả: một số thời khắc ta rất khó phân biệt, quái vật cùng cặn bã khác nhau ở chỗ nào. Bạo thực, thôn vệ hết thể cho tản, chuyển hóa thành đặc biệt vật chất. Quy một chương 761, thời cơ có như vậy trong ngay mắt, ruột kém chút cho là hắn muốn cùng ả hệ sở trở thành thôn vệ đại tiện tri vương. may mắn hắn rất nhanh liền thấy rõ tinh năng miêu tả, bạo thực tác dụng rất rõ ràng, thôn vệ cho tàn, sau đó tạo ra đặc biệt vật chất. nơi này cho tàn, chỉ chính là quái vật cho tàn. quái vật bị giết chết về sau, cấu thành hắn tồn tại căn cơ sụp đổ, khói đen phát sinh vô lượng hóa, nguyên phản hư không, một lần nữa trở thành vô hình vô chất tồn tại. quái vật thể nội còn sót lại lực lượng ngưng kết thành vì quái vật cho cốt, đây là tinh khiết nhất sinh mệnh năng lượng, dùng cho chế tác dược tề cùng như tố, nhưng còn lại những cái kia vô dụng cặn bã. Liền sẽ hóa thành cho tàn, đây chính là bạo thực giả muốn thôn phệ cho tàn. đây không phải phế vật lợi dụng sao? rốt nâng lên lông mày, nhìn về phía bạo thực giả ở trong linh hồn của hắn phản hồi kỹ lưỡng hơn tinh tức. bạo thực chuyển hóa vật có một cái danh sách, nhưng trong đó chỉ có một hạng vật chất, cho tàn chi hạch. cho tàn chi hạch. thứ này có làm được cái gì? rốt đưa mắt nhìn sang chi thức chi thư, cái sau nhún nhún trang sách của nó, có lẽ đợi ngài chế tạo ra về sau, liền có thể rõ ràng có làm được cái gì. bạo thực giả là trực tiếp xúc động ngài linh cảm ngôi sao, nó đặc thù tạo vật nhất định sẽ đối với ngài có tác dụng rất lớn. rốt có chút gật đầu. Hắn cũng không lo lắng điểm này, chỉ cần ngôi sao nhóm lửa, liền tất nhiên sẽ tại thích hợp thời điểm phát huy ra tác dụng của nó. Hắn càng để ý làm mộng cảnh cùng chỗ gì ẩn con đường tương lai. Đại khuyết trương đã bắt đầu, căn cứ kinh nghiệm trước kia, nhân loại đại động tác tất nhiên sẽ dẫn phát khói đen càng lớn động tác. Lần trước huyết thần chi chiến bởi vì nguyên nhân không biết mà lắng lại, lần này sẽ còn như vậy sao? Tinh không ô nhiễm đã giáng lâm, nguyên tri tiên đoán bên trong đại khủng đố ngay tại tới gần, ở trong hắc cám kỳ nguyên may mắn còn sống sót mặc khát hai cái hỏa chi văn minh còn chưa tìm được, không hề nghi ngờ, nhân loại đã đi tới vận mệnh ngã tư đường. Làm sao tại dạng này sóng biển mãnh liệt cùng phong bạo một mực nắm chặt bánh lái, để Trố Di ẩn chiếc thuyền lớn này vững vàng tại cái này khuôn cùng hắc ám trên đại dương bao la đi thuyền xuống dưới, thẳng đến quang minh điểm cuối, mới hắn hiện. Tại cần nhất suy nghĩ vấn đề, trước mắt, cái vấn đề này không ai có thể cho ra đáp án. Nhưng ruột rất rõ ràng, bất luận là loại nào con đường, loại nào con đường, lực lượng đều là hết thệ cơ sở, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh, Trố Di ẩn cũng nhất định phải trở nên càn mạnh. Tựa như lời trước ngộng cảnh chi chủ hệ ghé ồn nói tới, hắn nhất định phải có càng nhiều càng cường đại đồng bạn. May mắn là, hai vấn đề này Tại rốt nơi này, gần như tương đương một vấn đề. Mỗi khi Dột suy nghĩ đến nơi đây thời điểm, đều sẽ cảm giác mộng cảnh người sáng tạo, nếu tồn tại lời nói, Phảng Phất sớm đã xem thấu hết thảy. Xách, Dột trầm giọng hỏi, "Một viên cuối cùng cự tinh thần lựa chọn, ngươi có ý nghĩ gì sao?" Chi thức chi thư trầm ngâm nói, "Ba viên cự tinh thần bên trong, bất luận là thiêu đốt vận mệnh, Quang Chi lệch gãy, còn là hủy diệt chi cầu, đối với chủ nhân tăng lên đều là phi thường to lớn, nhưng chúng nó nhu cầu khác biệt, Quang Chi lệch gãy nhu cầu cao nhất, cần 7 phần căn bản nguyên cùng 7000 phần tính, Hủy diệt chi cầu ít nhất, chỉ dùng 2 phần căn bản nguyên cùng 3000 phần tính." Nếu như chúng ta tài nguyên đầy đủ, liền nhóm lửa quang chi liệt gãy, dạng này đến tiếp sau có định lượng cùng tính lại liền sẽ tương đối dễ dàng, nếu như tài nguyên không đủ hoặc tình thế khẩn cấp, liền nhóm lửa hủy diệt chi cầu, nếu như chủ nhân có thể thu được rất nhiều thần tính, liền nhóm lửa thiêu đốt vận mệnh, nó tương đối đặc thủ, cần 5 phần căn bản nguyên cùng 12500 thần tính. Rốt gật gật đầu, linh hồn, nguyên, cùng thần tính chính là chế ước hắn trưởng thành tam đại nhân tố. Mà cái này mỗi một hạng đều sẽ tại chỗ gi ẩn mở rộng bên trong thu hồi được, nhất là thần tính. Xem ra, lần này đại quyết trương chính là ta thu hoạch được thần tính mấu chốt. Rốt trầm tư một lát, lại hỏi sách mộng cảnh bước kế tiếp nên đi khu vực kia tri thức chi thư lập tức trở nên phi thường lưu sầu, không biết vì sao mộng cảnh hiện tại sẽ cướp đoạt cao tầng linh giới tầng sâu lực lượng chúng ta đi bất kỳ một cái khu vực đều vô cùng nguy hiểm cái kia có thể trường kỳ lưu tại chỗ giao giới sao thằng đến ta trở nên càng mạnh đem mộng cảnh mạnh vỡ tập hợp đủ một cái hoàn chỉnh mộng cảnh hẳn là sẽ không e ngại loại này nếu loạn tri thức chi thư quả quyết lắc đầu nói không được chủ nhân trường kỳ đợi tại chỗ giao giới sẽ để cho chỗ giao giới cũng biến thành nguy hiểm nhất là chúng ta sầm lớn nó đem tại hơn mười ngày đến đến lúc đó Nếu như chúng ta còn tại chỗ giao giới, liền sẽ để chỗ giao giới nhiễm lên mộng cảnh khí thức. một khi xuất hiện loại tình huống này, chúng ta liền không chỉ có thể đối mặt một cái cao tầng linh giới khu vực quý hiệp. Dố sắc mặt trở nên nghiêm trọng, xem ra, tìm về mộng cảnh mảnh vỡ công việc, cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng hắn vốn là muốn đợi họ rụt tấn thăng làm chân vương về sau, lại đi thiên cầu chi trung trì hướng tòa thành cổ kia. Nhưng là, từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn là muốn trước thời hạn. Ta biết, sách, chuyện này liền từ ngươi đến năm chắc. Chi tức chi thư vô một cái bộ ngực, xin chủ nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ tại thích hợp thời điểm tiến vào kế tiếp khu vực, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là chúng ta kỳ ngộ, tương lai chi thư cũng hô, ta sẽ hết sức dùng ta lực lượng đến giúp đỡ chủ nhân lần tránh nguy hiểm." Rốt trên mặt chưa phát giác lộ ra một điểm nụ cười, không biết lúc nào, láo cá mà vô dụng tương lai chi thư cũng biến thành để người yên tâm. "Tốt, vị Quang A vung, có quan hệ vận mệnh cùng tiên đoán sự tỉnh, liền nhờ ngươi. Lần trước vận mệnh chi khí đã tiêu hóa xong đi, đến, đây là mới một phần, hy vọng ngươi có thể sớm ngày nắm giữ vận mệnh hết thảy quy tích, trở thành mệnh định vận mệnh chi vương." Những lời này nói tương lai chi thư mở cờ trong bụng, vừa đến liền trang sách đều nhanh tan ra thành từng mảnh nó run rẩy tiến lên tiếp nhận chủ nhân đưa tới vận mệnh chi thư kích động hô là là không sai ta chính là tương lai vận mệnh chi vương ha ha ha ha ta muốn khống chế hết thể vận mệnh chủ nhân tương lai để ta tới thủ hộ khói đen diệt vong tương lai để ta tới viết lên ha ha ha ha trong tiếng cười điên dại tương lai chi thư nhảy vào bắt đầu một vòng mới tiêu hóa rốt cục theo đó rời đi một cảnh hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành trong đó trước hết nhất muốn làm chính là thu hồi giáo hoàng di ngôn bên trong tất cả di sản họ du thực lực bảo tăng chỉ để chứng minh thăng linh nghi thức tầm quan trọng Chủ yếu hơn nhân tố là thần thánh tri vương tàn hồn, nhưng cũng là bởi vì thăng linh nghi thức mà phóng thích tàn hồn lực lượng, bằng không mà nói, chỉ dựa vào họ ruột tiêu hóa, không biết đến năm nào tháng nào đi. Vì càng nhiều người tiến hành thăng linh nghi thức, là tăng lên chỗ gì ẩn cao tầng chiến lược phương pháp tốt nhất. Mà giáo hoàng di ngôn bên trong di sản, tất cả đều là cùng thăng linh nghi thức liên quan vật tư tài nguyên, mau chóng đem những này di sản thu hồi, liền có thể cấp tốc tăng lên một đợt chỗ gì ẩn chiến lược. Vì đại khuyết trương thuận lợi tiến hành, trải bằng con đường. Rồi đấy lòng cũng mơ hồ có một chút cảm giác nguy cơ, mười phần mơ hồ cũng không thể xác định nó đến từ phương nào, nhưng hắn cũng biết lực lượng chính là chống, cự hết thể sóng gió ép khoang thuyền thạch, Chỉ cần chỗ gì ẩn trở nên càng cường đại, bất luận cái gì dạng nguy cơ đều có thể vượt qua. Mà đại quyết trương bản chất cũng là thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Cái kia phần kế hoạch nếu như có thể hoàn thành, chỗ gì ẩn liền đem nhảy lên trở thành một cái có thể so với hỏa chi kỷ nguyên thời kỳ cường đại văn minh. Cái này có lẽ chính là từ hắc ám kỷ nguyên giáng lâm đến nay, nhân loại cái kia đã rơi xuống đến đáy cốc vận mệnh, phát sinh chuyển hướng thời cơ. Đại quyết trương chiến dịch bắt đầu, để chỗ gì ẩn lâm vào một loại cuồng bạo sôi trào bên trong, bất luận là cường giả đứng đầu còn là phổ thông bình dân đều có một loại bọn hắn sắp tự mình mở ra thời đại mới sứ mệnh cảm giác mỗi người đều đang liều mạng công tác liền ngay cả ăn nhà máy công nhân giếng ngọn xuống thợ mỏ luyện kim chế dược công sở học đủ cũng không ngoại lệ bọn hắn vô cùng hy vọng trong tay bọn họ sản xuất ra mỗi một phần vật tư đều có thể đưa đến tiền tuyến các chiến sĩ trong tay vì cái này quyết định chỗ gì ẩn vận mệnh một bước dâng ra thuộc về bọn hắn một phần lực lượng mà bận rộn nhất vị trí thuộc về tại bộ quân chiến dạng này lớn một cái chiến tranh nội viên dính đến sự vụ phi thường dường giả mà trong đó nhất dường giả thuộc về ở phía sau cần vật liệu điều động bất luận là chiến đấu vật tư, còn là chữa bệnh vật tư, tại đại quy mô trong chiến dịch đều át không thể thiếu, mà lại bọn hắn không chỉ là chiến đấu, còn muốn đem thanh lý khu vực chiếm lĩnh xuống tới, cái này dính đến sự vụ liền càng nhiều. mà khi chiến tranh sự vụ ngay từ đầu, đệ nhất phòng trưởng lìn liền phát hiện một cái cự đại vấn đề, dược tệ không đủ, linh năng dược tệ, trị liệu dược tệ, tình hóa dược tệ, đây là đại quy mô trong chiến dịch thiết yếu ba loại vật tư, không thể thiếu. nhưng là chỗ gì ẩn bây giờ chiến lược bành trướng quá mức cấp tốc, trong danh sách tổng nhân viên chiến đấu vượt qua hai triệu người. Trong đó chính thức nhân viên chiến đấu tại 160 vạn người tả hữu, cấp thứ 3 trở lên cao giai nhân viên chiến đấu, vượt qua 200,000 người, đồng thời còn tại lấy mỗi ngày 5000 người quy mô cấp tốc bạo tăng, hỏa chi điện đường sớm đã bị chiếm bệ, vương thành vì thế chuyên môn giữ cửa hạm tăng lên tới một cấp nhân viên chiến đấu trình độ, nhưng ý nguyên kín người hết. Chỗ đã từng chỗ gì ẩn một cấp nhân viên chiến đấu tổng số không cao hơn 500 người, thủ hộ giả dạng này tại một cấp trong nhân viên chiến đấu cao giai chiến lực càng là chỉ là hơn 30 người. Nhưng bây giờ, cái số này đã tăng vọt hơn 20 lần. Một cấp nhân viên chiến đấu số lượng đã đột phá một vạn người đại quan, trong đó bảy thành trở lên đều là kẻ giữ lửa, linh hỏa danh sách cùng tinh hỏa danh sách tỷ lệ là 31, mà trước đây ước chừng là mười so một. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là bộ sỉ vạn đến, để tinh hỏa danh sách có quy phạm mà chính xác hệ thống, để đại lượng tinh hỏa danh sách nhân viên chiến đấu được tăng lên. Linh hỏa danh sách hệ thống mặc dù cũng nhận được quy phạm, nhưng nó nguyên bản hệ thống không hề giống tinh hỏa danh sách như thế hỗn loạn, đại đa số người tiềm lực còn là được đến nhất định khai phát, bộ sỉ vạn đến càng lớn mà phóng thích những cái tiêu kiểm chế tinh hỏa danh sách chiến sĩ tiềm lực nhưng tăng lên lớn nhất cũng không phải là tinh hỏa danh sách mà là khả lực kẻ chưa tỉnh cùng hất chi thừa linh giả. Tại đại chủ tế mẹ gặng dưới sự cố gắng, nó tại chiến đấu nhân viên bên trong chiếm đoạt tỷ lệ theo hơi không thể kế nảy lên tăng vọt đến 3 thành. đương nhiên, ở trong đó ruột cũng bỏ bao nhiêu công sức, không có hắn cung cấp linh hồn vật từ, đại chủ tế mẹ gặng coi như lại có trí tuệ cũng là không bột đố gột nên hổ. Mặt khác, đang mở rộng trong đại quân còn xuất hiện một chút khuôn mặt mới, tỷ như cấm kỵ vũ trang bạch chi thừa linh giả cùng sở nghiên cứu công giới chiến tranh kỳ giới, bọn chúng cũng là từ không tới có xuất hiện to lớn phát triển. Chính là dạng này một chi khổng lồ mà phức tạp quân đội, để hậu cần công tác trở nên vô cùng trở ngại. Cái khác vật tư còn có biện pháp giải quyết, tỉ như gia tốc khai thác, vận dụng tuần kho, còn có theo liên tục không ngừng theo giờ giật thổ địa bên trong đưa về vật liệu thái dương, kỵ sĩ đoàn cùng nguyệt chi kỵ sĩ đoàn. Nhưng dược tề nhưng không có biện pháp. Bởi vì bọn chúng phần lớn là từ linh tính thực vật luyện chế mà thành, bảo đảm chất lượng kỳ hơi ngắn, không cách nào trường kỳ chứa được. Mà linh tính thực vật M Không đơn giản cần đặc thù thổ địa, còn cần đặc thù nguồn nước cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà lớn Thánh Bạch Thụ chỉ có như thế một viên. Vương Thành vườn cây đã sớm đầy phụ tải vận chuyển, tiểu Thánh Bạch Thụ lại cung cấp không được như vậy nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà thổ nhưỡng linh tính cải biến cũng không phải không bao giờ có thể hình thành, mà là cần thời gian dài thời gian thấm vào mà thành. Cứ việc bởi vì dột cung cấp đại lượng linh hồn cát bã, để lớn Thánh Bạch Thụ giành lấy cuộc sống mới, các hạng dược tề nguyên liệu sản lượng bạo tăng, nhưng Y Nguyên xa xa lạc hậu hơn chỗ gì ẩn chiến lược tăng vọt, đến mức hiện tại xuất hiện to lớn chỗ trống. Cái vấn đề này để liên bắt trắng cả tóc không có đủ dự thể, thương vong cùng hủ hóa liền sẽ tăng vọt đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Cân nhắc lại tác phía dưới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tìm tới họ duyện, hy vọng có thể tạm hoãn đại khuyết trường khởi động. Lúc này, họ duyện ngay tại thánh giáo hội chủ giáo đường bên trong, hắn đang dùng minh quang vì trước kia những cái tiêu bỡi vì linh hồn nghiêm trọng hủ hóa mà bị ép lui khỏi vị trí tuyến hai các nguyên lão trị liệu. Cao nhất nghị sự hội tất cả trưởng lão, hỏa chi điện đường bên trong tất cả đại sư đều tụ tập ở trong này. Cái thứ nhất hoàn thành trị liệu chính là đệ nhất trưởng lão a mạn đồ, hắn đã từng cũng là chỗ gì ẩn một thời kỳ nào đó cường giả đỉnh cao bởi vì linh hồn nhận xuyên qua tính nghiêm trọng hủy hóa mới bị ép lui ra chiến trường trở thành trưởng lão hiện tại hắn nhìn qua tựa như lại lần nữa thu hoạch tân sinh nếp nhăn đầy mặt đều ra ra hiện đen linh hồn cũng biến thành trong trẻo a bao nhiêu năm ta rốt cục có thể trở lại chiến trường ạ mạn đồ vẫn đục trong đôi mắt tràn ngập nước mắt đây là chỉ có ở trong ngậm có thể nghĩ tới sự tình bây giờ lại có thể thực hiện trưởng lão cùng chúng đại sư cũng đều là vô cùng kích động không ngừng tại nhắc tới lửa phù hộ rốt cũng ở nơi đây mỉm cười nói cứ như vậy chúng ta cao tầng lực lượng lại tăng thêm đỉnh ngài cần phải vì hắn chuẩn bị càng nhiều dược tệ a vừa mới hoàn thành tịnh hóa linh hồn, cẩn thật tốt bảo hộ. Đinh trong lòng lập tức chầm xuống, hắn lèm mề nửa ngày, cắn răng một cái, vẫn là đem dược tề vấn đề nói ra. Trong lúc nhất thời, tựa như một chậu nước lạnh rội đến đám người trên đầu, tất cả mọi người vừa quay đầu nhìn xem hắn, cái tia ánh mắt tựa như vô số lưỡi dao đem hắn đâm xuyên. Ạm mạn độ trầm giọng hỏi, ngươi là nói, bởi vì dược tề không đủ, ngươi muốn tạm hoãn mở rộng chiến tranh. Đinh kiên trì nhẹ gật đầu, giải thích nói, bằng không mà nói, chúng ta sẽ xuất hiện rất cao thương vong, tại lửa phạm vi bên ngoài chiến đấu, rất nhiều chiến sĩ lại nhận nghiêm trọng hủy hóa mà không chiếm được chỉ liệu coi như đại chủ giáo sắp tấn thăng chân vương cũng không có khả năng thời khắc canh giữ ở tất cả mọi người bên người. ạ mạn đồ nhũ mày, vậy ngươi dự định trì hoãn mấy ngày? đinh giờ phút này đã định ra tâm thần, trầm giọng nói, trì hoãn đến có đầy đủ nhiều dược tề mới thôi, chúng ta không thể dùng chiến sĩ thi cốt đến mở rộng, mang theo máu tài nguyên, ta ăn không trôi. sắc mặt của mọi người vào đúng lúc này đều trầm xuống. đinh không thể lại chính xác, mở rộng là vì cường đại, nhưng chỗ gì ẩn căn cơ là người, người nếu là chết, tài nguyên có làm được cái gì? nhưng là nếu như dựa theo hắn vừa rồi nói dược tề số lượng, chỉ sợ chỗ gì ẩn trong một năm cũng không thể mở ra chiến tranh. Đại khuyết trương còn chưa có bắt đầu, liền muốn kết thúc sao. Ngay lúc này, giọt đột nhiên nói chuyện. Không cần, ta có biện pháp.